chương hai những người khác ngươi cũng có thể động chương hai ba những người khác ngươi cũng có thể động là lệ thuộc vào đông bộ quân khu hải hàng bộ đội đặc trúng phi công đường binh ở trong bộ đội địa vị tự nhiên quyết định hắn không thể nào đúng như an bình nói như vậy theo kiện chẳng qua giờ này khác này trong văn phòng đường binh lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị vương Diệu quân ngắt lời rồi đường binh ta biết ngươi ý nghĩ chẳng qua đây là ta hướng quân khu xin kết quả quân khu bên kia hồi phục chính là như vậy giống như ngươi phi công quân khu là không có khả năng cho ngươi đi hậu phương lớn nhậm chức chớ nói chi là đi tổng độ ngồi phòng làm việc rồi rất là không hiểu địa liếc mắt trước đường binh một chút, vương diệu quân xác thực không biết rõ tiểu tử này ý nghĩ. tại vương diệu quân nhìn tới, như đường binh dạng này tinh luyện, chỉ có trường kỳ ở vào tuyến một mới có thể phát huy đầy đủ bản thân hắn ưu thế cùng ảnh hưởng. với lại nhất tuyến bộ đội tấn thăng tốc độ là hậu phương không thể so sánh. vì đường binh hiện tại vừa mới 28 tuổi tác thì tấn thăng đến hải quân trung tá lý lịch, căn cứ tương lai hoàn toàn là có thể có thể nuôi dưỡng được một vô cùng xuất sắc tướng quân. nghe vậy đường binh cũng không nói chuyện, thấy thế vương diệu quân không khỏi vì đó cũng là một hồi tức giận, phất, phất tay cũng làm người ta ra ngoài. lão đường muốn ta nói đi ngươi vẫn phải chết tâm thần vương tư lệnh đây đã là lần thứ hai đánh trên báo cáo đi vũng trộm nói với ngươi chuyện gì trước đó ta đi ngang qua văn phòng lúc nghe được hắn bị quân khu thủ trưởng cuốn mắng một trận đoan trừng cũng là bởi vì chuyện của ngươi trong doanh địa đường binh đặt mông nằm đến trên giường bên cạnh thân cùng hắn cùng một cái phòng chiến hữu vô vô bở vai của hắn nói đúng rồi chu an thuận hôm nay không có tìm ngươi số lượng từ có hạn tình lượng không có tìm trong nhà nàng đến rồi thân thích mấy ngày nay vội vàng chiêu đãi người đâu vương tư lệnh đặc phê giả ngay vậy đường binh chiến hữu vương vĩnh khang lập tức cũng là sở ta dựa vào thật hay giả tư lệnh viên đặc phê ngày nghỉ chiêu đãi thân thích Người không phải dọa ta đi lúc nào chúng ta căn cứ người còn có này đãi ngộ rồi đường binh cũng không nói gì đặc phê mà đương nhiên là đặc phê chẳng qua không phải chiêu đãi thân thích mà là tương lai mình em vợ làm cái gì nghiên cứu hạng mục ủy mới biết vương tư lệnh là thế nào đồng ý thực chất đừng nói là đường binh không rõ ràng ngay cả vương diệu quân chính mình cũng không rõ ràng vì an bình làm cái đó hạng mục mặc dù bộ môn tổ chức mới là kinh đại nhưng mà thư giới thiệu lại là tổng tham bên kia điều này thư giới thiệu đừng nói ra qua hắn chính là nghe đều không có nghe qua hết lần này tới lần khác gọi điện thoại đến tổng tham hỏi một chút gì đó vẫn thật là là tổng tham xuất cụ với lại mặt trên còn có phụ trách công việc này phân công quản lý lãnh đạo ký tên lão đường ta nói ngươi muốn đi hậu phương không phải là vì chu thiếu ta a vương vĩnh khang đột nhiên nhữ mày hỏi thấy đường binh không nói lời nào lập tức làm sao không biết chính mình đoán đúng rồi trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nói cái gì cho phải anh hùng khó qua hải mỹ nhân a ta nhìn xem đấy ở chung phải do người bổ trông, chuyện này ngươi chính mình buồn rầu vô dụng tốt nhất vẫn là với chu thiếu tá thương lượng một chút nghe vậy đường binh nhẹ gật đầu hắn là muốn tìm nha nha bàn bạc chỉ chẳng qua hắn hiện tại buồn rầu nhìn sao mở miệng mà đổi thành một bên ngay tại đường binh vừa mới sau khi rời khỏi vương diệu quân đột nhiên thì nhận được quân khu thủ trưởng điện thoại thủ trưởng cái này đây là chuyện tốt ta người xem có thể hay không để cho chúng ta người bên trên nhưng mà vừa mới dứt lời vương diệu quân liền bị trong loa âm thanh mắng cái thông thấu chẳng qua hắn cũng không thèm để ý chỉ là hướng về phía mịt rộ phồn cười hì hì rồi lại cười thủ trưởng ngài bất giận đường binh bên ấy để ta làm công tác ngài muốn làm sao mắng ta đều được ngài nếu là không hạ giận ta lập tức lái phi cơ trở về chịu đòn nhiệt tội Nhưng mà như thế nhiệm vụ trọng yếu, dù sao cũng nên để cho chúng ta lên đi, mấy năm trước đánh trận, các huynh đệ khác bộ đội không phải lên đảo tác chiến chính là gần biển tuần hành, lại không tốt cũng có thể trước ra đối kháng. Chúng ta đây. vô Tại Thiên Đông nhìn xem phóng viên hoa, cái này. Vậy liền coi là là vòng cũng nên đến phiên chúng ta đi. Thực chất, giờ phút này Vương Diệu Quân có thể nói hoàn toàn là không biết xấu hổ rồi. Vấn đề là không có cách nào a ngay tại vừa mới, trong loa quân khu thủ trưởng lại nói cho hắn biết gần đây sẽ có đại động tác, hơn nữa là xuất ngoại tác chiến, để bọn hắn gần đây làm tốt tiếp đãi quân khu cùng tổng bộ lãnh đạo chuẩn bị đây không phải muốn mạng người sao? một khối lớn như thế thịt mỡ ngay tại trước mắt mình lắc lư hết lần này tới lần khác lại ăn không được trong miệng được ta hiểu rồi thủ trưởng xin yên tâm ta vương diệu quân nhất định làm tốt vạn toàn chuẩn bị trong văn phòng Cúp điện thoại vương diệu quân là thực sự có chút không nhịn được phấn khởi mặc dù vừa mới thủ trưởng không có trực tiếp nói cho hắn biết có thể biết theo quan đảo căn cứ điều nhân viên nhưng mà mình xác nói quan đảo bên này khẳng định phải tham dự trong đó này làm sao để nó không hưng phấn nhưng mà vương diệu quân còn chưa lấy lại tinh thần điện thoại trên bàn lại một lần vang lên Lần này Vương Diệu Quân vừa mới vừa tiếp thông điện thoại, cả người trong nháy mắt thì xoát địa đứng lên, sau đó trên mặt nét mặt cũng là trở nên vô cùng nghiêm túc. "Chào thủ trưởng." Lập tức trong loa thì chuyển đến một hồi cởi mở âm thanh. Mãi cho đến điện thoại kết thúc, Vương Diệu Quân vẫn đang chưa có lấy lại tinh thần tới, nhưng mà trong đầu đã hoàn toàn mộng rơi mất đồng chí Chu Dương lại muốn đến căn cứ thị sát công việc. Xem ra là thật phải có đại động tác rồi, mới mở viết xong nhóm, cả chu app ở ở 13 nhóm với 14 nhóm còn có thể thêm. Chương 24: Thường thanh thụ, Chương bốn Thường thanh thủ. Về tỉnh ủy chính pháp ủy thư ký Tống Thường Thanh. tại thiên đông trên xã hội cùng trong quan trường thực ra một mực đều có một chính đàn thường thanh thụ lời giải thích tất nhiên nay không vẹn vẹn là chỉ một thân mấy chục năm tại thiên đông quan trường sừng sững không ngã đồng thời cũng nói tống thường thanh người này tại xã hội kết giao trong bày gia mạnh vì gạo bạo vì tiền câu truyền thật bởi vì cái gọi là làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chạy binh ở quan trường càng là như vậy xuất thân cơ sở tống thường thanh có thể một đường theo cơ sở bỏ đến vị trí hiện tại trên người mặc dù không có quá nhiều sát thái truyền kỳ cùng anh hùng chuyện xưa nhưng mà không hề nghi ngờ tại thiên đông một mẫu ba phần đất bên trên vị này tống thư ký tên hay là dùng rất tốt nhất là tống thường thanh tại chính trị và pháp luật cùng hệ thống công an nhiều năm có thể nói là một bước một dấu chân thăng lên tới trong lúc đó thủ hắn ân huệ rất nhiều người nay tới một mức độ nào đó cũng tiến một bước nền vững chắc rồi tống thường thanh tại thiên đông nhân vọng nhưng mà theo chu dương 55 tuổi tỉnh ủy thương ủy chính pháp ủy thư ký tại tỉnh bộ cấp cấp độ này bên trong tống thường thanh thực ra đã không có quá mức rõ ràng tuổi tác ưu thế dù sao vẹn vẹn chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi chu quốc khánh đã là một tỉnh tri trường mà xem như bí thư tỉnh ủy chu dương chính mình càng là hơn vừa qua khỏi tuổi bốn nhưng mà không có người biết, phủ nhận vị này tống thư ký ở quan trường xôi gió xôi nước, nhất là tại bản thân hắn phía sau không hề có quá lớn kháo sơn tình huống dưới, có thể đi đến bây giờ tình trạng càng là hơn đáng quý. chẳng qua trong phòng khách, lúc này tống thường thanh trên mặt nét mặt rõ ràng rất khó coi. nhi tử tống ngọc thư sự việc đã tại dư luận thượng làm đến sôi sùng sục lên, mặc dù bọn hắn phụ tử quan hệ trong đó không có bị phơi sáng ra đây, thậm chí đạt được rồi trình độ nhất định áp chế, nhưng mà tống thường thanh rất rõ ràng, đây chẳng qua là có người hy vọng chuyện này không muốn khuyết tán đến quá lớn trình độ, từ đó ảnh hưởng đến tình vị uy tín, tống thư ký. ta nhìn xem hiện tại rõ ràng chính là có người đang chọn chuyện ngọc thư tự thân cố nhiên là có vấn đề nhưng mà hết lần này tới lần khác có người muốn hướng ngài trên người rội nước bẩn đây không phải làm bừa bãi sao trên ghế salon giờ phút này mở miệng là tống thường thanh thư ký trương lâm thật ra thì giải tống thường thanh người đều hiểu rõ với những người khác khác nhau vị này tống thư ký người thân cận nhất trừ ra vợ con bên ngoài sát suất lớn chính là vị này trương thư ký trong này chủ yếu nhất căn nguyên ngay tại ở tống thường thanh một mực thiên đông nhậm chức không có xảy ra chuyện đi tình huống cho nên trương lâm đảm nhiệm tống thường thanh thư ký đã có thời gian rất dài rồi tại tống thường thanh đảm nhiệm phó cán bộ cấp sở lúc trương lâm liền theo tống thường thanh một cho tới hôm nay tỉnh ủy thường ủy cấp độ nay ở quan trường là cực kỳ hiếm thấy một loại tình huống thấy tống thường thanh khoát khoát tay trương lâm cũng không có nói tiếp cái gì chẳng qua bên thai lại nghe được tống thường thanh thoáng có chút cảm khái âm thanh Mồm dài trên người người khác muốn làm sao nói chúng ta là không quản được chuyện này người không muốn dính vào không phát biểu không biểu lộ thái độ đây là hiện tại tốt nhất phương thức xử lý trong lúc nhất thời trương lâm cũng không tiện nói gì chẳng qua hắn người bí thư này cũng không biết là giờ phút này tống thường thanh trong đầu suy nghĩ cũng là rất loạn thậm chí có chút bối rối. vừa mới trương lâm nói kia một lời nói mặc dù không nói đạo lý nhưng mà có một câu là hắn vô cùng nhận động hiện tại chính là có người nghĩ hướng về thân thể hắn rội nước bẩn về phần người này là vô tình hay là cố ý thực ra cũng không trọng yếu quan trọng là tỉnh ủy thấy thế nào vấn đề này hoặc nói bí thư tỉnh ủy chu dương thấy thế nào vấn đề này chương hai năm ngày ý như thế chương không hai năm ngày ý như thế thực ra tống thường thanh rất hiểu rõ hiện nay thiên đông tỉnh mặc dù bí thư tỉnh ủy chu dương mới đến nhìn trời đông lực khống chế còn không có trước kia hắn ở đây cam nam lúc mạnh như vậy Nhưng mà vị này chủ thư ký tự thân địa vị quyết định nếu như hắn nghĩ làm như vậy, chỉ sợ căn bản cũng không có mấy người có thể ngăn cản được. Hắn với phó thư ký Cố Bình Hoa cố nhiên là một sợi dây thường thượng châu chấu. Nhưng vấn đề ngay tại ở, Cố Bình Hoa thật có thể cho bí thư tỉnh ủy Chu Dương xây dựng chướng ngại sao? Vấn đề này Tống Thường Thanh bốn suy tính rất nhiều lần, kết quả sau cùng đều là không thể. Mà hắn Tống Thường Thanh sợ gì dưới loại tình huống này còn kiên trì với Cố Bình Hoa đứng chung một chỗ, thực ra cũng là có lý do. Thứ nhất, Cố Bình Hoa là đã lui diệp thư ký người. Diệp thư ký tại Thiên Đông bố cục nhiều năm, nhưng mà Thiên Đông nơi này tuần tự đến rồi ba vị cường thế lãnh đạo. tiêu lâm thăng thì không cần phải nói đó là thỏa thỏa nhân vật trọng yếu cố bình hoa muốn theo này một vị đưa tay khả năng tính dường như không có ngay sau đó là quế hồng anh vị này quế thư ký mặc dù tự thân địa vị không thể so với tiêu lâm thăng nhưng mà quế hồng anh là phía trên sai khiến đến ổn định thiên đông thế cục cố bình hoa cũng sẽ không chủ động gây chuyện lại sau đó ngay tại lúc này bí thư chu dương theo hiện tại xem ra chu dương khả năng địa vị cổ tay thậm chí đây trước hai vị càng đáng sợ dưới loại tình huống này tống thường thanh chính là có ngốc cũng biết cố bình hoa khẳng định là không nổi cái gì bấm nước nhưng mà càng là dưới loại tình huống này Cố Bình Hoa đối với mình nể trọng thì càng nhiều. Thứ hai, Tổng thường thanh thực ra một mực đều có một tiểu tâm tư đó chính là treo giá. Vì hắn thấy Bí thư tỉnh ủy Chu Dương nghĩ toàn diện khống chế Thiên Đông, tất nhiên sẽ phân công một loạt cán bộ. Chính mình là thường ủy chính pháp ủy thư ký, Chu Dương nếu phải dùng người, kia chính mình cái này vị trí chính là chỗ mấu chốt. Nhưng mà hắn cũng không ngờ rằng vị này Chu Thư ký đầy đủ chính là không theo lẽ thường ra bài. Không chỉ không có trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Phó thư ký Cố Bình Hoa, ngược lại là đến rồi cái rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp đem kiêm nhiệm phòng công an trưởng phòng phó tỉnh trưởng Trần Bình đẩy vào thường ủy ban tử chuyện này đối với Tống thường thanh mà nói đây là cực kỳ chí mạng dù sao nếu như ngay cả tỉnh tính đều không chế không nổi lời nói vậy hắn cái này chính pháp ủy thư ký quyền lợi có thể nói muốn giảm mạnh rồi quyền lợi giảm bớt tự nhiên mang ý nghĩa thể đánh bạc biến ít dưới loại tình huống này Tống thường thanh cũng biết mình treo giá khả năng tính đang thu nhỏ lại đoạn thời gian gần nhất hắn thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng dừng toàn bộ đảo hướng bí thư tỉnh ủy chu dương thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng tại đây cái trong lúc nấu chốt nhi tử tống ngọc thư vậy mà biết tuân gia trọng đại như thế vấn đề chuyện này đối với Tống thường thanh mà nói đơn giản chính là đã kích chí mạng chuyện cũ kể con không dạy lối của cha Tống Ngọc Thư tại sư Đức sư Phong thực ra cũng là nhân phẩm thượng xuất hiện trọng đại chỗ bẩn, cho dù cùng hắn cái này làm lao tử không có tính thực chất quan hệ. Nhưng mà nếu có người phải dùng cái này đến gây sự lời nói, Tống Thường Thanh không cần chờ kết quả là hiểu rõ, sĩ đồ của mình xác suất lớn muốn hủy ở nhi tử trên tay. Trong phòng khách, Tống Thường Thanh đốt điếu thuốc. Thư ký Trương Lâm Nguyên bản đang muốn mở miệng đột nhiên liền thấy trước mặt lãnh đạo ngẩng đầu hướng hắn nhìn qua, lập tức thì nhìn chằm chằm hắn hỏi, "Ta hỏi ngươi, Ngọc Thư sự việc, ngươi có hay không có cùng người tra hỏi?" Thoáng một cái Trương Lâm trong nháy mắt thì không lên tiếng. Gặp hắn như thế một bộ nét mặt, Tống Thường Thanh tự nhiên hiểu rõ kết quả. Lập tức thì hung hăng hít một luồng khói. "Tổng thư ký, ta..." Trương Lâm cũng luống cuống, lúc nói chuyện, đầu lưỡi đều có chút run lên. Nhưng mà Tống Thường Thanh lại trực tiếp quát qua tay, lập tức qua hồi lâu mới hỏi, "Ngươi cho ai đánh chào hỏi?" Thấy Tống Thường Thanh không hề có muốn phát tác dáng vẻ, Trương Lâm cũng nhẹ nhàng thở ra, lá gan cũng lớn không ít, lập tức thì theo trong miệng thốt ra một cái tên. Nhưng mà nghe được tên này, Tống Thường Thanh lại lập tức thì rơi vào trong trầm mặc. Nhìn tới ý trời như thế a nguyên lai Trương Lâm chào hỏi không phải người khác, đúng vậy Đại học lộ Châu trường học Đảng ủy phó thư ký, kỷ ủy thư ký Lý Hoàn Minh. Chương 26 Tỏ thái độ áp lực. Chương 026 tỏ thái độ áp lực. Thực ra Tống Thường Thanh đã được đến thông tin. Nhi tử Tống Ngọc Sách vấn đề sở dĩ không có che đại kín, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì cái này lý hoàn minh trong bóng tối làm tiểu động tác. trương Lâm làm như thế, không khác nào là rơi xuống tay cầm tại trong tay người. Không hề nghi ngờ, hiện tại hắn Tống Thường Thanh gặp phải tất nhiên là một tình cảnh lưỡng nan. Khác một bên, trong văn phòng, Chu Dương đang hiếp mắt. Vương Anh lôi lần này tự mình đi Đại học Lộ Châu điều tra Tống Ngọc Thư một án không hề có tốn quá nhiều thời gian. Không đến hai ngày liền đã trở về trong tỉnh đồng thời lúc này liền đến với Chu Dương báo cáo ban kỷ luật thanh tra bên ấy phối hợp điều tra tình huống. Ý của ngươi là chuyện này là đại học lộ Châu Trường Học Đảng ủy Phó thư ký Lý Hoàn Minh tự mình xử lý. Nghe vậy Vương Anh lôi nhẹ gật đầu. Căn cứ điều tra kết quả đúng là như vậy, chẳng qua Chu Thư ký cá nhân ta ngược lại là suy đoán ra rồi một tình huống khác. Thấy Chu Dương không có mở mắt ra, Vương Anh lôi cũng không làm hắn muốn tiếp tục mở miệng nói. Căn cứ điều tra, ta phát hiện lộ lớn kỷ ủy thư ký Lý Hoàn Minh người này có thể cũng không phải phía sau chân chính đẩy tay. Trong này trường học Đảng ủy thư ký Cố Nam Bắc khẳng định đảm nhiệm rồi một không nhiều hào quang nhân vật, 890% là Cố Nam Bắc sử dụng Lý Hoàn Minh làm chuyện này. Chẳng qua cụ thể bằng chứng trong tay ta không có nắm giữ. Lần này Chu Dương cuối cùng là ừ một tiếng, nhưng mà cũng không nói thêm gì liền để Vương Anh lôi đi về trước. Và Vương Anh lôi vừa đi, hắn lúc này mới cầm lấy trên bản báo cáo điều tra trầm tư suy nghĩ lên đang ở quan trường nhiều năm. Chu Dương lòng dạ thực ra đã không phải người bình thường có thể tùy tiện thấu hiểu được rồi. Với hắn mà nói, toàn diện khống chế Thiên Đông quyền lên tiếng. vừa có thể áp dụng đao cùn từ cắt thịt cùng dùng nước cấm luộc kết xanh phương thức cũng đồng dạng có thể áp dụng đánh tan giải quyết dứt khoát phương thức hai cái này kết quả cũng giống nhau đơn giản chính là lấy hay bỏ vấn đề thực sự cầu thị địa nói vương anh lôi phán đoán mặc dù không có bằng chứng đi bằng chứng nhưng mà chu dương cũng không phủ nhận cố nam bắc ở sau lưng làm tiểu động tác vấn đề ngay tại ở cố nam bắc làm như thế rốt cục là nghị truyền lại một cái dạng gì thông tin nếu như nói là đầu danh trạng lời nói kia mượn lý hoàn mình tay đến cho tống thường thanh nói xấu loại thủ đoạn này cao minh đúng là cao minh nhưng nói như thế minh cố nam bắc là có điều cố kỵ nếu như nói là đánh bậy đánh bạn, kia liền càng không có cái gì hữu hiệu giá trị chẳng qua tình huống dưới mắt là trước đây lâm kiến vĩnh đã minh xác nói cho hắn biết chính mình nhiều nhất chỉ có thời gian nửa năm đến giải quyết thiên đông vấn đề nhân sự cho nên chu dương căn bản cũng không có thể tiếp tục đi chờ đợi xem ra là cấp cho cố nam Bắc một cơ hội rồi nghĩ đến đây chu dương cũng không trần chờ nữa trong đầu lập tức thì toát ra một cái ý nghĩ xế chiều hôm đó do trời đông văn phòng tỉnh ủy tỉnh kỷ ủy cùng tỉnh ủy tổ chức bộ thì liên hợp phát xuống rồi một phần văn kiện chính thức đến đại học lộ châu giờ phút này đại học lộ châu trường học đảng ủy phòng thư ký làm việc trong Nhìn trên tay phần văn kiện này, trường học Đảng ủy Thư ký Cố Nam Bắc trên mặt nét mặt có vẻ thập phần âm thầm. Thực ra Cố Nam Bắc cũng không ngờ rằng, hắn tây đuốc điểm rồi, nhưng mà kết quả lại cũng không là như cùng hắn nghĩ như vậy đám lựa này đốt sau khi thức dậy. Trong tình không chỉ không có trước tiên giải quyết vấn đề này, vị kia Chu thư ký cũng không có sử dụng chính mình khổ tâm kinh doanh đưa ra đi cây dao này tới giết người. Ngược lại lại đem dao tử cho ném tới rồi trong tay mình. Dựa theo tình ủy chỉ thị, vì tích cực đáp lại xã hội ân cần, trừng phạt trong sân trường vi quy làm trái nhật ký hành chính thành Quét sạch không tốt chi phòng, tạo nên tốt đẹp sân trường môi trường, lệnh cưỡng chế đại học Lộ Châu trường học Đảng ủy toàn quyền phụ trách xử lý Tống Ngọc thư một chuyện. Đây là đang buộc ta tỏ thái độ sao? Nhìn thấy báo tin thượng nội dung, Cố Nam Bắc làm sao không biết phần này báo tin ý sau lưng. Chẳng qua lúc này Cố Nam Bắc cũng không có quá nhiều thất vọng, thậm chí có một tia mừng thầm. Chương 27. Giải quyết việc chung. Chương 027 giải quyết việc chung. Thực ra sự việc đến một bước này, Cố Nam Bắc cũng biết là tình thế bức nhân, tên đã trên dây không thể không phát. Bí thư tỉnh ủy Chu Dương không phải dễ gạt như vậy người. trước đây hắn có chỗ lo lắng đó là bởi vì còn phán đoán không rõ ràng chu dương đến cùng là thế nào nghĩ hiện tại phần này thông chi một chút tới mặc dù đích thật là một khoai lang bằng tay nhưng mà cũng nói vị kia chu thư ký đã thấy rõ rồi dụng ý của mình nói cách khác phần này báo tin chính là minh xác tại nói cho hắn biết cố nam bắc ý của ngươi là ta đã hiểu rõ rồi nhưng mà nói mà không có bằng chứng đem đầu danh trạng đưa lên tới đi thấy rõ ý tứ này cố nam bắc đương nhiên là có chút ít mừng thầm sau khi cố nam bắc đem thái độ này biểu lộ cho trường học đảng ủy phó thư ký ban kỷ luật thanh tra phó thư ký lý hoàn minh lúc Lý Hoàn Minh lại ngược lại ngây ngẩn cả người. Trong văn phòng, cầm trên tay phần văn kiện này, lại nhìn cố Nam Bắc trên mặt nét mặt. Trong lúc nhất thời Lý Hoàn Minh đáy lòng cũng là suy nghĩ ngàn vạn. Sao? Hoàn Minh bí thư đối với vấn đề này còn có hắn cái nhìn của hắn sao? Thấy Lý Hoàn Minh không mở miệng, cố Nam Bắc cười lấy hỏi. Nghe vậy Lý Hoàn Minh khoát qua tay. Cố thư ký, ta chỗ này không có ý kiến gì. đã như vậy, kia ban kỷ luật thanh tra bên này cứ dựa theo quy định quá trình làm. Rời đi cố Nam Bắc văn phòng sau khi trở về. Lý Hoàn Minh chọn vẹn trầm trầm vào phần này báo tin nhìn hơn mười phút, lập tức mới thở một hơi thật dài. Cuối cùng vẫn là vị kia cố thư ký cờ lớp 10 chiêu a việc đã đến nước này. Lý Hoàn Minh thật sự nếu không đã hiểu chính mình là bị người làm vũ khí sử dụng rồi lời nói kia không khỏi cũng liền quá mức ngu xuẩn, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Cố Nam bắt trước đây đầy đủ chính là sử dụng chính mình hướng tình ủy truyền đạt nào đó thông tin. Hiện tại tình ủy phần này thông chi một chút đến, trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa cố Nam bắt mục đích đạt đến. Mà cần vị này cố thư ký thận trọng như thế trừ ra bí thư tình ủy Chu Dương bên ngoài, Lý Hoàn Minh cũng nghĩ không ra được còn sẽ có những người khác. Quả nhiên, hai ngày sau. cũng là ngày 29 tháng 12 đại học Lộ Châu trường học Đảng ủy thường ủy hội nghị cuối cùng quyết định, miễn đi đại học Lộ Châu luật học viện phó viện trưởng Tống Ngọc Thư tất cả chức vụ, đồng thời khai trừ hắn đảng viên, cũng chuyển giao cơ quan tư pháp tiến hành thẩm tra xử lý đồng thời đại học Lộ Châu trường học website đêm cùng ngày thì đối ngoại công khai về việc này kết quả xử lý đối với Tống Ngọc Thư kết cục. Trên mạng dư luận tự nhiên là vỗ tay tán thưởng một mảnh gọi tốt. Nhưng mà chẳng kịp chờ dư luận điên tính xuống, tại trên internet lập tức lại xuất hiện một kinh thiên mãnh liệu Dựa theo người biết chuyện bạch trần đã bị chuyển giao cơ quan tư pháp tiến hành thẩm lý vị kia cố tình vi phạm sắc tỉnh giáo sư tổng thư lại là thiên đông tỉnh ủy thường ủy chính pháp Ủy thư ký tổng thường thanh nhi tử thông tin vừa ra nguyên bản đã có yên tĩnh dấu hiệu dư luận lập tức lại một lần nữa đột nhiên nổ tung trong lúc nhất thời các loại tiêu cực dư luận càng là hơn phô thiên cái địa hướng tổng Thường thanh tuân đi qua đối mặt khủng bố như thế dư luận áp lực cho dù là tổng thường thanh cũng khó có thể gánh vác được áp lực ngay tại lúc ngoại giới phổ biến cho rằng vị này tổng thư ký sắp đứng trước nghiêm trọng nhất kết quả lúc thiên đông tỉnh ủy phong thư ký làm việc trong. Tống Thường Thanh nhìn trước mặt sắc mặt bình tĩnh, giống như căn bản cũng không biết ngoại giới dư luận bí thư tỉnh ủy Chu Dương, đáy lòng cũng là cảm khái không biết nói cái gì cho phải. Trong văn phòng, trong không khí tung bay một tia nhàn nhạt mùi khói, Chu Dương phóng thuốc lá trong tay, cầm điện thoại di động lên trở về an hiểu khiết một cái thông tin sau đó, lúc này mới để điện thoại di động xuống ngẩng đầu hướng trên ghế salon đã ngồi hồi lâu Tống Thường Thanh nhìn sang, "Lão Tống, tự ngươi nói một chút đi, chuyện này cá nhân ngươi là nghĩ như thế nào? Bên ngoài dư luận bay đầy trời a, ta cái này bí thư cũng có áp lực." Nghe được Chu Dương, Tống Thường Thanh trong đầu suy nghĩ cũng là vô cùng phức tạp. hắn nghĩ tới các loại có thể nhưng mà cũng không có nghĩ qua chu dương sẽ như thế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chẳng qua vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa tống thường thanh cũng không đốc tự nhiên đã hiểu bí thư tỉnh ủy chu dương tất nhiên không có vơ đũa cả nắm một đòn chết chắc vậy đã nói rõ sự việc còn có quay lại chỗ trống Về phần nghĩ như thế nào đương nhiên là hướng chỗ tôi nghĩ Như tử tống ngọc văn bản lâm lao ngục thai hương đó là khẳng định vấn đề ngay tại ở chính mình với chuyện này không hề có liên lụy hắn hiện tại ngược lại muốn nhất chính là giải quyết việc chung chương hai tám ngày đông cục định chương hai tám ngày đông cục định thực ra tống thường thanh rất rõ ràng chuyện này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy chính mình có thể hay không tránh được một kiếp này mấu chốt còn tại ở trước mặt chu dương trên người mà chính mình tiếp xuống thái độ thì quyết định bí thư tỉnh ủy chu dương rốt cuộc xử trí như thế nào chính mình thế là tống thường thanh không cần nghĩ ngợi thì mở miệng nói chu thư ký quyền tử không có giáo dục tốt cái này đích xác là vấn đề của ta chỗ lấy cá nhân ta vui lòng tiếp nhận tổ chức thượng tất cả sắp đặt trong văn phòng chu dương lần nữa đốt điếu thuốc hắn tất nhiên dự liệu được tống Thượng thanh tiểu này lựa chọn thực chất chuyện cho tới bây giờ tống Thượng thanh cũng xác thực không có, có càng nhiều đường có thể tuyển hoặc là cứng ngắc lấy ra đầu đem chuyện này ôm lấy đến kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết hoặc là chính là hoàn toàn thay đổi thái độ với cố bình hoa mỗi người đi một ngả bây giờ nhìn tới hắn lựa chọn quả nhiên là hắn chẳng qua trên quan trường có một số việc cũng không phải đơn giản như vậy thấy chu dương không có mở miệng nói chuyện tống thường thanh trong lòng cũng là tại bồn trồn qua hồi lâu mới cuối cùng là hạ quyết tâm chu thư ký có một tình huống ta cho rằng có cần phải với ngài hồi báo một chút trừ ra bí thư tỉnh ủy chu dương cùng chính pháp ủy thư ký tống thường thanh chính mình không có ai biết tống thường thanh trong phòng làm việc rốt cục với bí thư tỉnh ủy chu dương hàn huyên sự tình gì cái gì nội dung Nhưng mà tại ngày mùng ngày 6 tháng 1 buổi sáng triệu khai tỉnh ủy thường ủy hội nghị bên trên gì tuần sát tổ chú thiên đông phó bộ cấp tuần sát viên lục văn kiệt đột nhiên xuất hiện tại trong phòng họp, đồng thời cưỡng ép mang đi đang tham gia hội nghị phó bí thư tỉnh ủy cố bình hoa. Sau đó cố bình hoa cũng bởi vì lạm dụng chức quyền nghiêm trọng phạm pháp 8 hạng quy định, cùng với đại làm quyền tài giao dịch các loại vấn đề bị sòng quy. Sau nghe nói tại sự kiện bị khoác lộ ra ngoài sau đã lui khỏi vị trí hạng B trước kỳ ủy thư ký diệp định trung lúc này thì trong phòng làm việc nổi trận lôi đình, mà ở bằng chứng vô cùng xác thực sự thực trước mặt vị này diệp thư ký cũng đã vô lực hồi Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn tại Thiên Đông nhiều năm bố cục trong vòng một đêm sụp đổ. Tháng 1 chu tuần, Tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Lữ Ngọc Phân được bổ nhiệm làm Thiên Đông Tỉnh ủy Thường ủy, Phó thư ký, mà Tổng Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Vĩ Hàng thì được bổ nhiệm làm Tỉnh ủy Thường ủy, Tổ chức bộ trưởng kiêm Tỉnh ủy trưởng Đảng hiệu trưởng. Trong văn phòng, tiếp vào Lâm Kiến Vĩnh điện thoại Chu Dương không hề có quá mức cảm thấy bất ngờ. Dù sao nguyên bản Lâm Kiến Vĩnh có ý tứ là nhường hắn trong vòng nửa năm giải quyết Thiên Đông vấn đề, nhưng mà hiện tại gần 2 tháng không đến, Thiên Đông liền đã đổi nhân gian. Chuyện này sau Lâm Kiến Vĩnh nếu không cùng hắn liên hệ vậy thì có chút khác thường. nhưng mà đối mặt lâm kiến vĩnh lời trong lời ngoài phê bình chu dương cũng không phản bác lần này hắn mặc dù không tính là nóng nội, nhưng mà đúng là ôm thảo đánh con thỏ không có cho diệp thư ký bất kỳ mặt mũi gì lãnh đạo ý của ta là tống thường thanh người này còn muốn giữ lại về phần tổng bí thư tạm thời nhường cố nam bắc đảm nhiệm đi mịp rỗ phồn bên kia lâm kiến vĩnh cũng không có nói quá nhiều thực chất hắn vô cùng rõ ràng chu dương cho tới bây giờ cấp độ rất nhiều chuyện đều đã có ý nghĩ của mình rồi cũng không thể giống như trước giống nhau đơn thuần dùng đúng sai đến bình phán đây là một ưu tú cán bộ tất nhiên phải trải qua quá trình Chu Dương bất kể là khả năng hay là cổ tay, đều đã đến một rất cao phương diện, phát ra thanh âm của mình đó là tất nhiên kết quả. Lúc trước hắn với quan Trấn Lâm tất nhiên lựa chọn tôi Tiểu Tử này thượng vị, vậy liền nên hiểu rõ ngày này khẳng định sẽ tới, chẳng qua Chu Dương trưởng thành sát thực quá nhanh hơn một chút. Năm đó Tiêu Lâm thăng thế nhưng chọn vẹn tại Thiên Đông Bí thư tỉnh ủy mặc cho thượng nhịn nhiều năm, đợi đến ở kinh thành thị ủy thư ký vị trí bên trên qua một lần mới chậm rãi phát ra thanh âm của mình. Còn lại lúc nhiều hơn nữa đều là lựa chọn thỏa hiệp. So sánh dưới, Chu Dương một bước này bước ra, chỉ sợ không ít người đều muốn trong lòng run sợ rồi. Chưa đủ Chu Dương bảo đảm tống Tôi cố Nam Bắc thượng vị cách làm, trên tổng thể Lâm Kiến Vĩnh hay là thập phần ủng hộ đây là đường đường chính chính dương lưu. Chương 29, Khuê nữ báo tin. Chương 029 Khuê nữ báo tin. Lần này Tống Ngọc Thư xảy ra chuyện, ngay tiếp theo Tống Thường Thanh cũng không thể không tối đầu, Cố Bình Hoa càng là hơn Lang đang vào tù, ở trong quá trình này Cố Nam Bắc là phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu. Trải qua một màn như thế, giữa hai người mâu thuẫn khẳng định khó mà điều hòa. Chu Dương Lưu Tống Thường Thanh tại ban tự trong, đối với kiểm chế vì Cố Nam Bắc cầm đầu Thiên Đông Châu cán bộ có tác dụng vô cùng trọng yếu. Những người khác biết rõ đây là Chu Dương cố ý an bài cái bẫy mặt chỉ sợ cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận ta biết rồi chẳng qua thiên đông điều chỉnh nhân sự thì dừng ở đây đi nếu lại lớn di chuyển lời nói ta với lao quan chỉ sợ cũng rất khó để ép được rồi cúp điện thoại trong văn phòng chu dương cũng là thật dài địa thở phào một cái lần này có thể thành công kéo xuống cố bình hoa hắn thực ra cũng là bước lên cực lớn nguy hiểm may mà là cuối cùng thuận lợi hoàn thành điều chỉnh nhân sự chẳng qua bởi vậy cũng đủ để nhìn ra được hắn trọng dụng lữ ngọc phân cùng hoàng vĩ hàng đích thật là đi rồi một bước cờ hay ngày hai tháng một đại hàn sáng sớm tỉnh ủy trong đại viện một cố màu đen xe hơi nhỏ thì chậm rãi lái vào lập tức cửa xe mở ra vẻ mặt bình tĩnh đại học lộ châu trường học đảng ủy thư ký cố nam bắc từ trên xe đi xuống trong viện, cố nam bắc sửa sang cổ áo lại ngẩng đầu nhìn trước mắt tỉnh ủy cao úc đáy lòng cũng là cực không bình tĩnh thực chất từ đêm qua tiếp vào tỉnh ủy tổ chức bộ điện thoại sau đó nội tâm hắn thì một mực không có bình tĩnh qua cố nam bắc rất rõ ràng hôm nay với bí thư tỉnh ủy chu dương lần này nói chuyện có thể nói đều sẽ thật sự quyết định hắn có thể hay không tiến thêm một bước chuyển vào trước mắt tòa này trong đại lâu cố thư ký nghe được văn phòng tỉnh ủy phó bí thư trưởng giọng vương anh lôi cố nam bắt trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười lập tức thì rất là nhận tình hướng trên bậc thang đứng vương anh lôi đi qua ai nha vương lão đệ có thể làm sao có ý tứ để ngươi cái này đại bí thư trưởng ở chỗ này chờ ta đối với trước mặt vị này nhỏ chính mình chọn vẹn một vòng vương phó bí thư trưởng cố nam bắt thế nhưng trong lòng cũng không dám kinh thị tại bây giờ thiên đông người nào không biết tỉnh ủy chu thư ký thân mật nhất trái tim bụng chính là hai một cái là tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng tỉnh thánh trưởng phòng trần bình một cái khác chính là trước mắt vương anh lôi rồi So sánh dưới, cái này Vương Bí thư trưởng thậm chí đây Trần Phó tỉnh trưởng càng hơn một bậc. Dù sao ở trong con trường, hai độ đảm nhiệm cùng một cái lãnh đạo thư ký đây là cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy cũng được, nhìn ra được tỉnh ủy Chu thư ký đối với người này độ tín nhiệm cao cùng coi trọng. Cố lao ca, ngươi này coi như nói quá sự thật rồi, ngươi thế nhưng lãnh đạo của ta, nếu không phải công vụ bận quá lời nói, để cho ta tự mình lái xe đi Lộ Châu tiếp ngươi cũng được à?" Nghe vậy Cố Nam Bắc cởi mở cười cười. Hai người nắm tay, Vương Anh lôi lập tức liền mang theo Cố Nam Bắc vào thang máy. Và cửa thang máy khép lại, lúc này mới nhỏ giọng nói, "Cố lao ca, hôm nay lãnh đạo tâm trạng không phải rất tốt ngươi chờ chút nói chuyện tận lực chú ý một chút vừa nghe đến vương anh lôi những lời này cố nam bắc đấy lòng cũng là hơi hồi hộp một chút Này thật đúng là một tin tức rất quan trọng lãnh đạo tâm tình không tốt hết lần này tới lần khác chính mình đụng phải còn thật không biết là vận khí hay là không may cũng may vương anh lôi tiếp xuống một câu bỏ đi trong lòng của hắn lo lắng chẳng qua ngươi yên tâm lãnh đạo tâm tình không tốt cũng không phải công tác nguyên nhân mà là hải tử vấn đề nghe vậy cố nam bắc cũng không hỏi nhiều thực chất vương anh lôi nói cũng không hoàn toàn đúng chu dương hiện tại không chỉ có riêng là tâm tình không tốt mà là cực độ không tốt nguyên nhân rất đơn giản ngay tại vừa mới qua đi nửa giờ sau khuê nữ nha nha lại gọi điện thoại đến chính thức thông chi hắn một tin tức không thể đúng là báo tin chương 30. nha nha thành đặc chủng nhân viên chương ba không nha nha thành đặc chủng nhân viên chu dương xác thực không ngờ rằng khuê nữ lại tiền trạm hậu tấu trực tiếp theo bộ môn kỹ thuật báo danh tham gia lính đặc chủng tuyển chọn với lại không vẹn vẹn là báo danh mà là đợi đến tuyển chọn kết thúc mới gọi điện thoại đến nói cho hắn biết chuyện này dựa theo nha nha chính mình lời giải thích nay gọi người quá ưu tú không có cách ở đâu đều có thể phát sáng làm một cái sinh viên bình, nha nha bản thân là giao lớn học sinh, hai năm này các phương diện biểu hiện cũng vô cùng đột xuất, cho nên đang tuyển chọn lúc, nàng trực tiếp thì vì lính kỹ thuật thân phận thông qua được khảo hạch. Nghe nói đang tuyển chọn đối kháng trong, nha nha vì sức một mình công phá đối phương hệ thống thông tin, từ đó dơ lên trí thắng. Biết được kết quả sau đó, Chu Dương cũng nói không nên lời chính mình làn nên cao hứng hay là cái kia tức giận, nói vui vẻ đi. Năm đó tiểu nha đầu, hiện tại đối với thông tin kỹ thuật nắm giữ trình độ lại đến rồi có thể chủ đạo một lần quy mô nhỏ chiến thuật hành động thắng lợi, cái này đích xác là đáng giá tiêu ngạo cùng vui vẻ. nhưng mà đột nhiên theo bình thường binh chủng kỹ thuật chuyển biến làm có thể biết trực tiếp tham gia các loại đặc thù hành động lính đặc trùng hàng ngũ hắn không tức giận cũng không có khả năng tự mình ngã còn có thể hơi đã hiểu một chút vấn đề là này nếu như bị mẹ của nàng hiểu rõ kia không náo cái gà bay cho chạy là không có khả năng trong văn phòng chu dương đang buồn dầu thời khắc vương anh lôi gõ cửa đi vào liếc qua lãnh đạo sát mặt thấy chu dương đã khôi phục bình tĩnh đáy lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra chẳng qua vừa nghĩ tới nha nha lại và bộ đội đặc trùng vương anh lôi chính mình cũng có loại không nhiều chân thực cảm giác năm đó ở nam giang cho đương nhiệm nam rằng đại học khoa học tự nhiên trường học đảng ủy thư ký lãnh đạo đảm nhiệm thư ký lúc nha nha hay là cái ghim hai đôi sam nhỏ tiểu nhà đầu không nghĩ tới bây giờ thế mà thành tư thế hiên ngang nữ lính đặc trùng vừa nghĩ tới lúc trước lãnh đạo nhìn thấy nha nha mặc mê thải phục bức ảnh thì trên mặt loại đó vừa tức vừa buồn cười nét mặt vương anh lôi trong lòng cũng có chút giỡn khóc giỡn cười lãnh đạo đại học lộ châu cố thư ký đến rồi bây giờ đang ở bên ngoài nghe vậy chu dương ném đi thuốc lá trong tay nhường hắn vào đi rất nhanh đi theo vương anh lôi cùng nhau vào văn phòng cố nam bác lập tức thì cung cung kính kính kêu lên chu thư ký ngồi đi. Người đi cho cố thư ký rót chén trà tới. Vương Anh Lôi sau khi rời khỏi, Chu Dương cũng không có vội vã tra hỏi, mà là đem trong tay kia phần lúc trước do đại học lộ Châu trường học đảng ủy đưa ra đi lên về Tống Ngọc Cán thư món báo cáo phóng tới trên mặt bàn. Và Vương Anh Lôi lần nữa mau tới cấp cho cố Nam Bắc đưa chén nước trà. Lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu hướng vị này cố thư ký nhìn sang. Lúc trước Lý Hoàn Minh động tác, nếu không ngoài dự đoán lời nói, hẳn là người bên ấy làm tiểu động tác ca. Bằng không bằng Lý Hoàn Minh lá gan, chỉ sợ còn không dám coi như không thấy Trương Lâm đánh chào hỏi. Trong phòng, cố Nam Bắc nửa bên cái mông sắt bên ghế sofa. cũng không dám ngồi vững rồi nhưng mà vừa nghe đến chu dương những lời này cả người lập tức thì toàn vẹn chấn động biểu hiện trên mặt càng trở nên lúc xanh lúc trắng gặp hắn bộ biểu tình này chu dương làm sao có khả năng không biết mình phán đoán là đúng mà trái lại cố nam bắc trong lòng càng là hơn vô cùng vô cùng lo lắng thực chất đến tình ủy trước đó chính hắn liền đã nghĩ tới vấn đề này nhưng mà cố nam bắc cũng không ngờ rằng chu dương vậy mà biết trực tiếp điểm ra đây phải biết hắn làm như thế cố nhiên không có vấn đề nhưng là từ mặt khác tới nói đó chính là tại giờ trò thăm dò lãnh đạo phản ứng ở trong quang trường loại hành vi này từ trước đến giờ chính là vì thượng giả huy dù sao là thuộc hạ, nếu ngươi ngay cả lãnh đạo cũng dám tính toán lời nói lãnh đạo nào dám dùng ngươi chương 31. bổ nhiệm nhân sự chương không ba bổ nhiệm nhân sự chu thư ký ta ta xác thực đẩy hoàn minh đồng chí một cái bất quá nói đến đây cố nam bắt trong đầu cũng có chút là rồi thực chất nếu như không phải nhiều năm trước tới nay ngồi ở vị trí cao dưỡng thành kia phần tính khí công phu hắn lúc này khẳng định phải ra đại xấu cũng may chu dương không để ý đến những thứ này mà là trực tiếp khoát tay nào nói vấn đề này ngươi không cần giải thích làm thì làm ta cũng không có tính toán truy cứu trách nhiệm của ngươi Chẳng qua ngươi muốn hiểu rõ một chút, lần này đem Tống Thưởng Thanh đắc tội cực kỳ triệt để, đến lúc đó sao ứng đối với vấn đề này, chính ngươi là ý tưởng gì? bỗng nhiên nghe được Chu Dương những lời này, Cố Nam Bắc cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại, lập tức đáy lòng cũng có chút phấn khởi, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Chu thư ký những lời này tuyệt đối không chỉ là nhắc nhở hắn đơn giản như vậy, dù sao chính mình một đại học lộ châu trường học đảng ủy thư ký, hay là do bộ giáo dục trực quản, tỉnh ủy chỉ có ủy trị quyền hạn, có thể không chút nghi ngờ liệu nói, trừ ra bí thư tỉnh ủy Chu Dương. liền xem như tình trưởng chu quốc khánh sợ là cũng không thể đem hắn thế nào thì càng không nói tống thường thanh rồi nhưng mà tất nhiên chu thư ký nói như vậy vậy đã nói rõ nghĩ đến đây cố nam bắc căn bản cũng không làm hắn nghĩ trực tiếp thì mở miệng nói chu thư ký tống ngọc thư trái với tổ chức kỷ luật đây là bằng chứng vô cùng xác thực bản sát, bất kể là ai đều bao che không được chúng ta đại học lộ châu đảng ủy là nghiêm ngặt dựa theo tổ chức quy định đến tiến hành xử lý tống thư ký là chính pháp ủy thư ký càng thêm không thể nào cố tình vi phạm thực ra cố nam bắc vô cùng rõ ràng tất nhiên đầu danh trạng đã giao rồi tiêu đắc tội tổng thường thanh khẳng định chính là không thể tránh khỏi tất cả nói chuyện quá trình kéo dài không đến 1 giờ sau 3 ngày cũng là ngày 24 tháng một tết ông công ông táo ngày này tỉnh ủy đột nhiên phát xuống báo tin kinh tỉnh ủy đề danh báo lên cấp phê chuẩn về sau chính thức bổ nhiệm cố nam bắc đảm nhiệm thiên đông tỉnh ủy ủy viên thường ủy tổng bí thư trước cùng lúc đó thì 544 tuổi tròn chính nghiên thất phó chủ nhiệm quốc tế sự vụ cục cục trưởng triệu hồng quân được bổ nhiệm làm thiên đông tỉnh ủy ủy viên đại học lộ châu trường học đảng ủy thư ký chính thức bước vào tỉnh bộ cấp phó trước danh sách tại chính thức nhậm chức trường học đảng ủy thư ký một ngày trước Triệu Hồng Quân liền đã bay hướng Mân Giang Thị tiếp chính mình lão lãnh đạo, Thiên Đông Bí thư tỉnh ủy Chu Dương. Tại cơ quan tỉnh ủy đại viện số một lầu trong phòng khách đi theo tỉnh ủy đại bí Du Phương Vũ đi vào phòng trong. Triệu Hồng Quân với Chu Dương hỏi một tiếng tốt ngồi xuống, nhìn trước mặt bây giờ càng thêm trầm ổn Triệu Hồng Quân, cho dù là Chu Dương cũng nhịn không được dưới đáy lòng âm thầm tán thưởng rồi một câu Hà Minh trạch có người kế tụ. Tại chính nghiên thất chờ đợi gần ba năm, bây giờ Triệu Hồng Quân xác thực đã có một tia thượng vị giả khí độ bốn mươi tuổi tròn tỉnh bộ cấp phó trước cán bộ. Triệu Hồng Quân đi cũng không tính chậm, so với năm đó Vương Học Bình chỉ nhanh đến không chậm. Mặc dù không có vào tỉnh ủy ban Tử, nhưng mà Chu Dương cũng không lo lắng điểm này theo trình độ nào đó tới nói Triệu Hồng Quân đảm nhiệm Đại học lộ Châu trường học Đảng ủy thư ký là hắn ở đây thành Thiên Đông lâu dài bố cục làm chuẩn bị tại Đại học lộ Châu chơi lên mấy năm tương lai Thiên Đông tỉnh ủy ban tử tất nhiên sẽ có Triệu Hồng Quân một chỗ cắm rủi Hà tổng cơ thể còn tốt đó chứ trong phòng khách Triệu Hồng Quân vừa ngồi xuống Chu Dương thì cười lấy cùng hắn hỏi thăm một chút Hà Minh Trạch tình trạng cơ thể năm mươi sáu năm ra đời Hà Minh Trạch bây giờ đã đến bảy mươi bảy tuổi cao linh năm đó kia một ốm trực tiếp dẫn đến Hà Minh Trạch trước giờ khỏi bệnh thực chất không ít người đều cho rằng Hà Minh Trạch không kiên trì được mấy năm chẳng qua nhóng một cái mấy năm trôi qua. Ngược lại là đây Hà Minh chạch trẻ một vòng nhiều ô tuấn mạnh đi trước một bước, mà vị này Hà Phó sơ lược tiểu sử đến nay vẫn còn sống. mươi 32, đi tới triệu hùng quân. chương 032 đi tới triệu hùng quân. Lãnh đạo, Hà Phó vẫn cơ thể còn có thể. Trước khi rời kinh ta đi trại an dưỡng bên ấy thăm một lần, Lão lãnh đạo hiện tại rất là bình thản, lần này tới thiên đông nhậm chức, Lão nhân ra ông ta đối với ngài chờ mong rất cao. Nghe vậy Chu Dương cười cười ngược lại là không có tiếp tục hỏi nhiều thực ra hà minh trạch cơ thể chậm rãi khôi phục trong này tất nhiên cũng với học viện bên này mấy năm này dần dần khôi phục nguyên khí có quan hệ lâm kiến binh dù sao vẫn là đây hà minh trạch càng gần một bước mặc dù vẹn vẹn chỉ là kém một bước nhưng mà đại biểu quyền lên tiếng lại là không thể so sánh nổi dưới mắt mặc dù vẫn là có chút không người kế tục chẳng qua theo vương học binh bọn họ một nhóm tia cán bộ trưởng thành tình huống so với năm đó đã đã khá nhiều ở chính giữa thanh niên thế hệ này bây giờ triệu hồng quân dơ lên bước vào tỉnh bộ cấp phó trước danh sách tương lai cũng là rất có đều có thể lần này để ngươi ngày nữa đông nhậm chức đúng là ý của ta chẳng qua đồng chí lâm kiến vĩnh hẳn là cũng đối với người từng có bàn giao a trong phòng khách du phương vũ cẩn thận cho trước mặt hai vị lãnh đạo ngược lại tốt nước trà chẳng qua cũng không hề rời đi mà là ngồi ở cách đó không xa nghe vậy triệu hồng quân nhẹ gật đầu chu thư ký nói không sai lại đến trước đó hắn xác thực đã thấy qua lâm kiến vĩnh đối với lão lãnh đạo vì như thế một loại cách thức thôi chính mình tiến thêm một bước cách làm triệu hồng quân trong lòng đúng là thập phần cảm kích phải biết hắn triệu hồng quân thực ra thân mình cũng không phải chu thư ký người bên kia ngay cả như vậy chu thư ký đã cách nhiều năm vẫn đang không có quên chính mình tiểu này kỳ nộ có thể nói là cực kỳ hiếm thấy tất nhiên triệu hồng quân cũng biết trong này có tương đương một bộ phận nguyên nhân là vì năm đó hà phó tổng cộng hiện tại lâm phó vẫn đối với chu thư ký có lớn lao dịu rất tri ân hiện tại chu thư ký làm như thế cũng là có ý bánh ít đi bánh quy lại nhưng mà bất kể nói thế nào hắn triệu hồng quân trên người đều đã đánh lên rồi chu thư ký là cấn điểm này là không cách nào sửa đổi ngày thứ hai ở tỉnh ủy tổ chức bộ tân nhiệm bộ trưởng hoàng vĩ hàng cùng bộ giáo dục phó bộ trưởng lý sóc thành cùng đi triệu hồng quân chính thức nhận chức tại đại học lộ châu trường học chức đảng ủy thư ký đến tận đây trên chu dương mặc trò thiên đông bí thư tỉnh ủy 3 tháng sau tất cả Thiên Đông quan trọng điều chỉnh nhân sự cũng toàn bộ tuyên bố kết thúc, so với Lâm Kiến Vĩnh cho hắn thời gian nửa năm trọn vẹn trước thời hạn 3 tháng nhiều. Ngày 28 tháng 1 đang chủ trì tổ chức hết năm trước đến một lần cuối cùng tỉnh ủy Thường ủy hội sau đó. Xế chiều hôm đó, Chu Dương liền mang theo bác Tài Sải Văn Tiến, cảnh vệ tiểu Vũ cùng với thư ký Du Phương Vũ trực tiếp rời đi Mân Giang thị trở về Đông Hải, Cẩm Giang Lan Đình. Biệt thự bên trong, trong phòng khách, Sài Văn Tiến đám người sớm đã bị đuổi đi lầu một, mà Chu Dương thì vẻ mặt trầm mặc ngồi ở trên ghế salon. Nguyên bản hắn đoán trước cái lộn không hề có xảy ra. an hiểu khiết đang nghe nha nha thế mà theo bộ môn kỹ thuật chuyển tới bộ đội tác chiến hơn nữa còn là đặc chủng đơn vị tác chiến sau đó lại thái độ khắc thường địa không có ở mỹ lên cái này khiến chu dương nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng không khỏi có chút thổn thức đi liền đi đi hai tử cánh cứng cắp rồi cũng quả thực có ý nghĩ của mình ta cũng không có khả năng trông coi nàng cả đời chẳng qua cha mẹ bên ấy ta nhìn xem vẫn là phải giấu giếm mới được năm đó nha nha vào bộ đội cha mẹ nửa năm sau thì thường xuyên làm ác ngộng này nếu như bị bọn họ hiểu rõ còn không biết muốn thế nào đấy nghe vậy chu dương nhẹ gật đầu cũng không nói gì chỉ là hướng bên cạnh thân ngồi nhi tử an bình vỗ vỗ lên bà vai bất chi bất giác ngay cả nhi tử đều đã lên trung học chương 33. mươi đàm siêu nhiên đánh giá chương 033 đàm siêu nhiên đánh giá với khuê nữ nha nhà khác nhau nhi tử an bình thợ nhỏ thì có vẻ vô cùng ông cụ non bây giờ tiến nhập tuổi dậy thì ngược lại là khá hơn một chút chẳng qua chở ổn như cũ đến lợi hại có đôi khi chu dương cũng không khỏi có chút bận tâm an bình tuổi còn nhỏ cứ như vậy một bộ tính tình tương lai không muốn lòng dạ quá sâu mới tốt sắp mười tuổi an bình bất kể là tướng mạo hay là vóc dáng đều với chu dương rất giống thon dài thon đầy mày dấm mắt to cùng mã mà, mà an Hiểu khiết cùng với tỷ tỷ an thuận ngũ quan sinh sắn khác nhau an bình cũng là một tấm mặt chữ quốc xem xét chính là lao chu gia gen ba ba tỷ tỷ đi nơi nào có khả năng hay không đi đối diện chấp hành nhiệm vụ đặc thù trong phòng khách đột nhiên nghe được nhi tử trong miệng xuất hiện như thế một vấn đề trong lúc nhất thời trong đầu cũng là ông một cái tử khoan hay nói nha đầu này nói không chính xác vẫn đúng là có ý nghĩ này chẳng qua khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn cách đó không xa vợ an Hiểu khiết cũng chỉ có thể ra vẻ thoải mái mà lắc đầu hy vọng không lớn thậm chí có thể nói là rất nhỏ tỷ tỷ ngươi mới nhập ngũ thời gian mấy năm chấp hành loại nhiệm vụ này kia phải là tinh anh trong tinh anh, chỉ bằng nàng Lý Lịch còn chưa đủ tư cách. nhưng mà nói thì nói như thế, nhưng mà Chu Dương trong lòng cũng không dám xác định. phải biết nha đầu kia thế nhưng đang tuyển chọn trong một người làm lật ra đối diện nguyên một tiểu đội, nếu này vẫn còn không tính là tinh anh, vậy liền quá bất hợp lý rồi đối với khuê nữ nha nha lựa chọn, Chu Dương chỉ có thể nói theo tư tưởng thượng hắn là đầy đủ tỏ vẻ ủng hộ. dù sao về công về tư, trong vấn đề này mặt, hắn Chu Dương con gái đều không có hưởng thụ đặc quyền quyền lợi. nhưng mà trên chiến trường từ xưa đến nay chính là đau thương không có mắt, sinh tử khó liệu. một khi thật bị xa vào. Hậu quả kia ai cũng không cách nào dự đoán. Chẳng qua mặc dù nội tâm vô cùng lo lắng, nhưng mà Chu Dương cũng không có khả năng ở trên mặt biểu lộ ra, càng không khả năng đi nói rõ chuyện này. Loại chuyện này trừ ra thật đến ngày đó, Vàng không tuyệt đối liền không khả năng nói ra miệng. Hắn cố nhiên có thể tiếp nhận thống khổ như vậy, nhưng mà phụ mẫu đâu, vợ an hiểu khi đâu. Đối với bọn hắn mà nói, là cái này gánh nặng không thể chịu được nổi, cũng là khó mà vượt qua tình cảm chi thương. Trong thư phòng, Chu Dương xem hết rồi tình ủy tổ chức bộ tân nhiệm tổ chức bộ trưởng hoàng vĩ hàng phát tới một phần toàn tỉnh xanh cục cấp cán bộ danh sách. Phần danh sách này nội dung cực kỳ kỹ càng, với lại giữ bí mật tính cũng là cực cao đối với người bình thường mà nói. Loại vật này chính là có thể nghĩ mà không thể thành thứ gì đó. Dù cho là Chu Dương chính mình bên ngoài cái khác không phải tỉnh ủy thường ủy lãnh đạo, muốn cầm đến phần danh sách này, sợ rằng cũng phải có tỉnh ủy hai lãnh đạo chủ yếu phê chỉ thị mới được. Tiên nhiệm tổ chức bộ trưởng, Hoàng Vĩ hàng đối với vị trí của mình hay là bảy vô cùng chính. Hắn cũng hiểu rõ, chính mình có thể ngồi lên vị trí này, một là vì phía sau có tiêu bí thư tại ủng hộ, này hai mà chỉ sợ cũng là bí thư tỉnh ủy Chu Dương còn hữu dụng hắn tâm tư. mà cái này dùng chữ thì có rất lớn khảo cứu rồi dùng hắn cũng không phải dựa là tâm phúc mà là một có thể nghe lời tổ chức bộ trưởng ngoài ra chỉ sợ sẽ là kiềm chế kỷ ủy thư ký khang vĩnh hoài cùng chính pháp ủy thư ký tống thường thanh rồi ngươi sẽ không cần quá mức cẩn thận thiên đông cái chỗ kia trừ ra cố bình hoa bên ngoài còn lại mấy người đều là gà đất chó sành bọn họ liền xem như thật có ý nghĩ gì lần này cố bình hoa khẽ đảo, sợ cũng là hưu tâm vô lực trong thư phòng chu dương ngồi rồi mất một lúc thì nhận được đàm siêu nhiên cho hắn đánh tới điện thoại đảm nhiệm cam nam tỉnh trưởng đàm siêu nhiên tâm trạng dường như cũng không thể lắm Thiên Đông lưu không được, Đoan chừng Đàm Siêu Nhiên cũng là đã sớm dự liệu được. Có thể lạc Tử Cam Nam, đây chính là hắn lớn nhất kỳ ngộ. Chẳng qua nghe được Đàm Siêu Nhiên ra hỏa này, đem Thiên Đông ban tử bên trong những thường mỹ khác hình dung là gà đất chó sành, Chu Dương cũng là nhịn không được phun tảo ra hỏa này ăn nói lung tung. Chương 34. Cam Nam tình hình gần đây. Chương không Cam Nam tình hình gần đây. Không nói những thứ này, Cam Nam bên ấy thế nào? Mặc dù đã rời khỏi Cam Nam có một hồi rồi, chẳng qua Chu Dương đối với bên kia chú ý vẫn đang không ít. Hiện nay Cam Nam bên ấy, toàn hướng kiệt đảm nhiệm chức thư ký mặc dù là Chu Dương tự mình đề cử nhân tuyển. nhưng mà toàn hướng kiệt nói trắng ra hay là chỗ cán bộ đàm siêu nhiên nếu bị áp chế quá mức lợi hại lời nói chu dương có phải không để bụng ra tay ảnh hưởng một chút chỉnh thể thế cục dù cho là bởi vậy đắc tội trương mạnh an cũng sẽ không tiếc nguyên nhân rất đơn giản cam nam nơi này hắn nỗ lực tâm huyết quá nhiều vấn đề kinh tế là vấn đề nhỏ nhưng mà vấn đề nhân sự là vấn đề lớn trừ ra tỉnh trưởng đàm siêu nhiên bên ngoài hiện nay cam nam ban tử bên trong phó thư ký chu mộ sinh cũng là chỗ cán bộ mà tổ chức bộ trưởng điền lãng lãng thì là đáng tin đông hải cán bộ có thể nói toàn hướng kiệt với đảm siêu nhiên cơ hội là đem quyền nhân sự chia lô điểm chẳng qua tuyên truyền bộ trưởng bạch tiến phó tỉnh trưởng thường vụ kỳ tiểu vĩ cùng với tổng bí thư tỉnh ủy tôn văn tài đều là chu dương lưu lại người cũ ngoài ra tỉnh ủy thường ủy kim thành thị ủy thư ký đoạn văn bằng tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng vương chiếu dương mấy người cũng là bộ hạ cũ có những người này ở đây toàn hướng kiệt nhất thời bán hội chỉ sợ còn không lật được trời cũng đúng thế thật chu dương có can đảm đem bí thư chức vụ giao cho toàn hướng kiệt người bạn cũ này nguyên nhân trên tổng thể không có thay đổi gì chẳng qua lý kế sơn ngụy trường kiến còn có trương vị với vu thụ đường sợ là muốn đổi thí sinh mấy người này tuyển hiện nay dựa theo tỉnh ủy thường ủy hội ý nghĩa chỉ sợ trong tỉnh hiện nay còn không có người thích hợp lần lượt bổ sung đi lên tám mươi muốn chuyển đi rồi trong loa nghe vậy chu dương trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm tư bên trong đàm siêu nhiên nói mấy người này bên trong lý kế sơn là tỉnh kỷ ủy thư ký ngụy trương kiến thì là quân khu người phụ trách người này tuyển bọn họ can thiệp không được trương vĩ với vu thủ đường một cái là chính pháp ủy thư ký một cái là thống chiến bộ trưởng nói cách khác toàn hướng kiệt rất có thể sẽ thêm không chế trí ít ba cái vị trí vị mã tiến tài cùng trương mạnh an hai người mưu tính khẳng định là không có khả năng sẽ để cho người còn lại nhúng tay này ba cái chức vụ nhất là quan lâm hai vị lần này bọn họ tại thiên đông trên phạm vi lớn nội bộ tất nhiên rồi sẽ tại những địa phương khác bù đắp lại mà cam nam chính là trọng điểm trừ phi nghĩ đến đây chu dương trong đầu ngược lại là toát ra một nhân tuyển thích hợp chẳng qua có được hay không được thông, chỉ sợ vẫn đúng là khó mà nói thì nhìn xem lâm kiến vĩnh có chịu hay không hạ khí lực Người cảm thấy nếu để cho lý nhất đi tranh thống chiến bộ trưởng vị trí khả năng có thể lớn không lớn nghe được chu dương đàm siêu nhiên cũng là bỗng nhiên tâm động lý nhất như thế cái nhân tuyển thích hợp Theo Tây Giang Tổng Bí thư tỉnh ủy vị trí bên trên điều nhiệm thống chiến bộ trưởng, chương trình thượng là hoàn toàn không có vấn đề. Quan trọng nhất là Lý Nhất thân phận. Những người khác không dám tranh thủ mấy cái này vị trí, đó là bởi vì nếu như không có quá mạnh hữu lực bối cảnh, căn bản gánh không được Mã Tiến Tài cùng Trương Mạnh An hai vị cự đầu liên thủ. Nhưng mà nếu như là Lý Nhất lời nói, vậy liền thật chưa hẳn rồi. La Lâm Kiến Vĩnh con vẻ, Lý Nhất này thân phận dường như quyết định hắn nhận áp lực sẽ rất nhỏ, chí ít trong vấn đề này, Mã Tiến Tài với Trương Mạnh An chắc chắn sẽ không bức bách quá đáng. Người khoan hay nói, nếu quả như thật nhường Lý Nhất đi tranh Ta nhìn xem lão toàn bộ chưa hẳn thì hưu chiêu đỡ chi lực. Nghe vậy Chu Dương cũng quyết định chủ ý muốn thôi động chuyện này. Với Đàm Siêu Nhiên đơn giản hàn huyên vài câu, hai người liền cúp điện thoại. Vừa vặn lúc này, cửa thư phòng cũng bị người đẩy ra. An Hiểu Khiết mặc một bộ áo ngủ đi tới, nhìn thấy cả phòng sương ngủ, lập tức thì trợn nhìn Chu Dương một chút. "Lão công, ta muốn về một chuyến tương nam." Nghe được An Hiểu Khiết, Chu Dương cũng là bỗng nhiên sửng sốt. "Trở lại tương nam, chương 35. Sấm xét giữa trời quang. Chương năm Sấm sét giữa trời quang. Có phải hay không cha mẹ bên ấy có chuyện gì? Thời gian xác thực qua rất nhanh." nhạc phụ an hoàng vũ với nhạc mẫu lâm vượng cũng đã qua tuổi 70 rồi phụ thân chu hướng quân với mẫu thân vương ái bình vượt qua năm chính là bảy có đôi khi chu dương cũng đang nghĩ theo tuổi của mình không ngừng tăng lớn phụ mẫu cũng khẳng định có rời đi một ngày hai năm này phụ mẫu càng phát ra địa quyền luyến cố hương hàng năm dường như hơn phân nửa thời gian đều đợi tại đông giang quê quán về phần nhạc phụ nhạc mẫu bên ấy cũng giống như thế em vợ an hiểu phong mấy năm trước trở lại đông hải sau đó liền chính thức đảm nhiệm rồi đường đi chủ nhiệm Năm ngoái vừa mới điều nhiệm phổ giang khu ủy tổ chức bộ phó bộ trưởng kiêm chủ nhiệm phòng làm việc, 37 tuổi xử cấp cán bộ, không tính hàng đầu, nhưng mà cũng không lạc đơn vị rồi. Chẳng qua đối với An Hiệu Phong, Chu Dương là có chỗ áp chế. Tại trên vị trí này, nếu như không có đẩy trời công lao, nghị Tấn Thăng phó tính cấp tối thiểu cũng muốn để thêm hẳn cái thời gian năm, 6 năm mới có thể, thậm chí lúc này còn có thể càng dài. Cũng không phải Chu Dương tận lực như thế, mà là An Hiệu Phong tính tình đi đường này mạo hiểm quá lớn. Hắn thậm chí một lần nghĩ tới đem An Hiệu Phong trực tiếp dậy hành chính cương vị vào xí nghiệp đơn vị, đó cũng không phải. Ba mẹ cơ thể còn có thể, chủ yếu là hiểu phong bên kia vấn đề. Nghe được lại lại cùng an hiểu phong liên quan đến, chu dương lập tức thì nhũ mày. Cũng may lần này cũng không phải chuyện công tác, mà là về hải tử vấn đề. Em vợ an hiểu phong cùng hắn vợ vu miệng là sớm mấy năm sinh cháu ngoại trai an hưng. Dựa theo nhạc phụ nhạc mẫu ý nghĩ, lao an gia vốn là nhân khẩu không vượng, hiện tại thật không dễ dàng có điều kiện, nhi tử với con dâu hai vợ chồng nên lại muốn một mới là. Vợ vu miệng ngược lại là không có ý kiến gì, nàng là bước gì lại sinh một cái? Vấn đề ngay tại ở an hiểu phong một đại nam nhân lại không đồng ý. chuyện này ngươi nên tìm hiểu phong ngươi trở lại tương nam có thể giải quyết vấn đề gì chu dương cũng có chút buồn mực nhưng mà hắn vừa nói xong an hiểu khiết thì lường hắn một cái không phải ngươi nghĩ chuyện như vậy ý của ta là đi tương nam đem cha mẹ nhận lấy hiệu phong không phải không đồng ý sao liền để mẹ ta mỗi ngày ghé vào lỗ thai hắn nhắc tới ta nhìn hắn có đồng ý hay không Nghe xong là chuyện như thế chu dương lập tức cũng làm im lặng lợi hại sinh con đều muốn nhạc mẫu nhắc tới chính mình cái này em vợ thật đúng là cái thực phẩm đây là việc nhỏ đi thì đi thôi dù sao năm ngoái ngươi cũng không có trở về qua mấy lần Vừa vận lễ mừng năm mới mang thường thường đồng thời trở về một chuyến, ta tháng riêng đầu năm muốn xoay chuyển trời đất đông rồi. Thiên Đông tỉnh ủy ban tử mặc dù đã hoàn thành sơ bộ điều chỉnh, chẳng qua trước mắt trong tỉnh còn có mấy cái vấn đề trọng yếu không có giải quyết hết. Một trong số đó chính là cán bộ lãnh đạo tác phong chỉnh đốn vấn đề đại sự sắp đến. Chu Dương là kiên quyết sẽ không cho phép trong tỉnh xuất hiện bất kỳ dung chuyển dù là một tia chỗ trống cũng không thể giữ lại. Mà muốn bảo đảm điều này, kia đứng mũi chịu sào cần phải giải quyết chính là cán bộ lãnh đạo tư tưởng kiến thiết vấn đề. Năm trước một lần cuối cùng trong buổi họp thường ủy, Chu Dương trực tiếp liền đem nhiệm vụ ném cho tuyên truyền bộ trưởng Trần Thâm đi phụ trách. Trần Thâm giống như cố Nam Bắc đều là Thiên Đông bản địa cán bộ. Chẳng qua cái này Trần Bộ trưởng trước đây với Tiêu Lâm Thăng lui tới rất thần, vô cùng có khả năng coi như là nửa cái Tiêu Lâm Thăng người. Lần này nhường hắn với Hoàng Vĩ Hàng liên thủ đi làm Tư tưởng Kiến Thiết công tác, so sánh Lương Ngọc Phân không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm phù hợp. Tuổi 30. từ cũ tuổi, nên Tân Xuân đối với Chu Dương mà nói, lễ mừng năm mới thực ra đã chỉ là lịch ngày cái trước đơn thuần số lượng vấn đề, nhưng mà nhà nhà đốt đèn, mặc kệ nghèo khó phú quý, một đêm này cuối cùng sẽ thắp sáng thiên gia bách hộ. Ngay tại lúc đầu năm mùng một sáng sớm. Chu Dương đang bận với một ít lão bằng hữu cùng lão lãnh đạo nhóm lẫn nhau chút ít lúc, một đột nhiên xuất hiện thông tin lại tựa như sấm sét giữa trời quang giống như ập tới. Trong phòng khách, thấy Chu Dương tóm lấy microphon, sắc mặt mạnh bỗng chốc trở nên cực kỳ khó coi, An Hiểu Khiết cũng ý thức được khẳng định là ra cực kỳ chuyện phiến phức, lúc này thì để sách trong tay xuống, sau đó ngồi vào hắn bên cạnh thân. Chỉ thấy Chu Dương hít một hơi thật sâu, sau đó mới sông trong loa hỏi, là chuyện xảy ra khi nào? Chương 36. Cố nhân, chuyện xưa, thời buổi rối loạn, một. Chương 036 Cố nhân, chuyện xưa, thời buổi rối loạn, một. Tháng riêng vùng 3 Đông Hải thị. tí tách tí tách tiểu vũ đã hạ nguyên một buổi tối, ngay cả trong không khí đều nhiều một kia ẩm ướt ý nhưng mà đợi đến trời vừa sáng, tựa hồ là trời tốt, biến mất mấy ngày thái dương, hôm nay cuối cùng treo cao đỉnh đầu tàn ra ánh sáng cùng nhiệt. Mà giờ khắc này, tại vị ở từ lâm quận hoa long nhà tang lễ trong, trang trọng mà nghiêm túc bầu không khí làm cho người khó tránh khỏi cảm thấy có chút uể Nhà tang lễ chính giữa, tại hoa tươi gấp đám thủy tinh trong quan, người chết diện mục bình tĩnh, lặng lặng địa nằm ngửa tựa như ngủ say giống như. Mà ở nhà tang lễ đại đường hai bên, thì bày đẩy ký tên vòng hoa. nhìn kia từng cái hiển hách tên đến đây tế bái khách nhân cũng là không khỏi trở nên càng phát ra cung kính cùng nghiêm túc lên trong đó vừa có Đông Hải thị ủy lãnh đạo ban tử thành viên thí dụ như trước đó không lâu vừa mới lực lượng mới xuất hiện được tuyển thành tư ủy ủy viên Đông Hải thị ủy thư ký Dương Hoa Chiêu thị trưởng Lưu Lập Ba thị ủy phó thư ký Hạ Dương Tây thị ủy bí thư trưởng Châu Hải Minh các loại ngoài ra còn có mấy cái càng thêm vang dội tên thí dụ như tiền nhiệm Đông Hải thị ủy phó thư ký Kim Thụ Bình tiền nhiệm Tây Xuyên bí thư tỉnh ủy Đàm Văn Sơn các loại càng có cứ ủy viên dự bị Thiên Đông bí thư tỉnh ủy Chu Dương Cam Nam tỉnh tỉnh trưởng đám siêu nhiên, có thể nói nếu vẹn vẹn chỉ nhìn những thứ này vòng hoa phía trên tên, chỉ sợ không ít người đều có chút khó có thể tin. Hôm nay vị này tiếp nhận mọi người tế bái vẹn vẹn chỉ là một khi còn sống tối cao cũng chỉ đến Đông Hải đại biểu hội phó chủ nhiệm cán bộ lãnh đạo. Theo 8 giờ sáng chung bắt đầu, liên lục tục ngo nghe có không ít đặc thù thẻ số xe lái vào nhà tang lễ trong, càng làm cho người ta kinh ngạc là không ít ngày thường khó gặp lãnh đạo thành phố lại cũng sau đó sôi nội xuất hiện, mà lúc này tại nhà tang lễ lối vào chỗ. Một thân sắc tố đen phục Miêu Kim Ba cùng Lý Ái Lâm hai vợ chồng thì nét mặt đau thương mang theo khuê nữ Miêu cẩn đồng cùng nhi tử Miêu cẩn phi đứng bình tĩnh ở đâu. Một bên vội vàng cho tế bái khách nhân đáp lễ, một bên thì cung cung kính kính tiếp đãi không ngừng đi tới khách nhân. Kim Ba, người mất đã đi, người sống nén bi thương, chiếu cố thật tốt ba bà của ngươi. Đồng chí Văn Phương đối với chúng ta Đông Hải thị là có công lớn. Nhà tang lễ trong giờ phút này đang cùng Miêu Kim Ba nói chuyện đúng vậy đã thăng nhiệm Đông Hải thị ủy thường ủy, phó thị trưởng cho Hùng Dương. Cho húc Dương trước kia tại văn phòng thị ủy công Sảnh Đảng chính bạn công thất đảm nhiệm chủ nhiệm lúc Lý Văn Vương đương nhiệm Văn phòng Thị ủy Công sảnh Phó Bí thư trưởng kiêm Thị ủy Phó thư ký Kim Thục Bình thư ký. Mà Chu Dương khi đó còn tại ở Húc Dương phía dưới đảm nhiệm Khoa trưởng. Sau đó Chu Dương một đường tấn thăng, cho Húc Dương cũng tuần tự đảm nhiệm rồi Khoa sáng tạo Trung tâm chủ nhiệm, khu ủy Phó thư ký, Tài chính đảng ủy chủ nhiệm và chức vụ. Mãi cho đến năm trước chính thức gia nhâm Phó thị trưởng. Năm ngoái lại bị tăng chọn làm thị ủy thường ủy, Phó thị trưởng. Thực sự cầu thị địa nói, cho Húc Dương với Lý Văn Vương trong lúc đó cũng không có quá nhiều gặp nhau. Thậm chí Húc Dương vô cùng rõ ràng. Hôm nay tặng hoa vòng đến trong những người này, trừ ra số ít một bộ phận người bên ngoài, dường như một nửa người với Lý Văn Vương đều không có quá nhiều tiếp xúc. Lý Văn Vương cố nhiên thấp cổ bé họng, nhưng mà tại Lý Văn Phương phía sau thế nhưng có một nhân vật không tầm thường. Không cần nói, hắn cho Húc Dương rồi, liền xem như thị ủy thư ký Dương Hoa chiêu cùng thị trưởng Lưu Lư Ba, cũng là ngay đầu tiên thì đưa vòng hoa đến, càng làm cho thư ký tự mình chạy một chuyến. Cảm ơn cho thị trưởng. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ kế thừa mụ mụ di chí, nỗ lực công tác. Sợ chụp Miêu Kim Ba bà vai, Cho Húc Dương cũng không nói thêm gì, mà ở bên người hắn cũng đã thăng lên làm một chỉ là ủy bí thư hoàng diệp thì phải động tình nhiều lắm với miêu kim ba nói qua hai câu lập tức thì cùng lý ái lâm ôm lấy vì chu dương cùng lý văn phương quan hệ trong đó hoàng diệp với lý văn phương lui tới cũng rất nhiều hoàng thư ký ta không sao muốn khóc cứ khóc ra đi chẳng qua văn phương bí thư khẳng định vẫn là hy vọng các ngươi nhiều hướng về sau nhìn xem chu thư ký bên ấy ngươi cùng hắn liên lạc qua sao hắn khi nào đến nhẹ gật đầu miêu kim ba tự nhiên hiểu rõ điều này nghe được chu dương tên lúc này cũng chỉnh ngay ngắn thần sắc trên mặt nét mặt cũng đã xảy ra một ít biến hóa mà đứng tại hai người bên cạnh thân cách đó không xa một số người thì kéo ra khóe miệng. Tại dưới mắt Đông Hải thị quan trưởng, Chu Dương tên này, cuối cùng vẫn là không phải bình thường, a nhất là giờ phút này đứng ở nhà tang lễ trong là Lý Văn Vương đã từng học tập cùng đơn vị làm việc đại biểu đại học Đông Hải trường học Đảng ủy ban lãnh đạo thành viên cùng với học viện giáo dục viện lãnh đạo đám người, càng là hơn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Chương 37. Cố nhân, chuyện xưa, thời buổi rối loạn 2. Chương 037 Cố nhân, chuyện xưa, thời buổi rối loạn 2. Giống như Lý Văn Vương, Chu Dương cũng là tại đại học Đông Hải từng có học tập cùng công tác trải nghiệm hoàng thư ký hôm qua ta trước tiên thì cùng hắn liên hệ rồi chẳng qua dương ca không nói gì lúc đến đứng ở hoàng diệp bên cạnh thân nghe được miêu kim ba đối với chu dương xưng hô không ít người khỏe miệng cũng là nhịn không được kéo ra không đa nghi đấy cũng là âm thầm may mắn chính mình không có tình công phu này chỉ là cái này miêu kim ba cũng là tốt số có thể xưng hô như vậy chu dương người trừ ra huyết mạch tương liên đệ muội chỉ sợ đã không có mấy người đứng ở một bên cho húc dương mặc dù không có như thế cảm khái. nhưng mà đấy lòng bao nhiêu cũng là có xúc động cho đến ngày nay hắn ngầm cũng sẽ không xưng hô chu dương chu lao đệ rồi không phải quan hệ không tới trình độ kia mà là giữa hai người thân phận chênh lệch đã lớn đến hai trong lúc đó xuất hiện cấp độ thượng cái hào rộng dù cho là chu dương tán thành xưng hô như vậy nhưng mà đối mặt một cư ủy ủy viên dự bị đang ở trong quan trường lại có người nào người có thể ngoại lệ mà lúc này theo phổ giang vùng mới giải phóng thông hướng nhà tăng lễ trên đường màu đen xe con hồng kỳ cũng không nhanh đến mức phía sau đi theo chiếc kia việt giã đồng dạng chỉ có thể giảm xuống tốc độ xe theo sát lấy vì chu dương bây giờ thân phận tự nhiên không còn cực hạn cho chỉ xứng chuẩn bị tiểu vũ một nhân viên cảnh vệ Sớm tại tiến về thiên đông nhậm trước lúc nhân viên liền đã gia tăng đến rồi một lớp nhân số. Những người này ở đây trong công việc thường ngày đều là áp dụng thay phiên phiên trực phương thức đi theo Chu Dương bên cạnh. duy chỉ có ngoại lệ chính là Tiểu Vũ, dường như mỗi thời mỗi khắc đều sẽ một tấc cũng không rời. trong xe, lái xe là Sải Văn Tiến, mà ngồi ghế cạnh tài xế thượng thì là thư ký Du Phương Vũ. lãnh đạo dựa vào chỗ ngồi phía sau chỗ tựa lưng, con mắt hiếp, mọi người cũng không nói chuyện. không gian thu hẹp trong bầu không khí rõ ràng có chút buồn ngạc. giờ phút này Chu Dương cảm xúc trong đáy lòng là cực kỳ trầm thống. những năm này theo tuổi của mình không ngừng tăng trưởng. thời gian nạ gạ tổ nhường hắn không thể tránh khỏi phải đối mặt rất nhiều sinh ly từ biệt hắn cũng lần lượt đưa tiễn rồi cái này đến cái khác thân cận người theo cứu cứu vương ái văn đến ô tuấn mạnh lại đến bây giờ lý văn phương đối với lý văn phương qua đời hắn đúng là chưa hề chuẩn bị 58 năm ra đời lý văn phương tính toán đâu ra đấy hiện tại cũng chỉ có 75. cái tuổi này tương đương với cuộc sống bây giờ cùng chữa bệnh vệ sinh trình độ mà nói xác thực không coi là cái gì thọ nhưng mà sinh lão bệnh tử vật này là khó khăn nhất vì nói rõ ràng lãnh đạo lập tức tới ngay ngoài ra vừa nãy tỉnh ủy bên đấy hoàng bộ trưởng gọi điện thoại đến đây Nói ngài muốn mấy người kia khảo hạch tình huống đã phát đến trong hộp thư rồi. Xe hạ cầu vượt lại mở sau một khoảng thời gian. Du Phương Vũ đột nhiên quay đầu hướng về sau chỗ ngồi Chu Dương nói hai câu. Nghe vậy Chu Dương mở mắt ra khoát khoát tay lúc này mới nhắm mắt lại tiếp tục trầm tư. Mãi cho đến xe chậm rãi lái vào nhà tang lễ trong viện, lúc này mới mở mắt ra xuyên tấu qua cửa sổ hướng bốn phía đại lượng một chút. Mà giờ khắc này, theo chiếc này rõ ràng treo lấy Thiên Đông đặc thù thẻ số xe chậm rãi lái vào, không ít đến tham gia cáo biệt nghi thức tân khách cũng ý thức được thân phận của người đến. Rất nhanh liền có người hướng riêng phần mình lãnh đạo phát thông tin có lẽ gọi điện thoại. nhà tăng lễ trong hoàng diệp với cho húc dương và cả đám cơ hội là đồng thời nhận được thông tin kim ba chu thư ký đến rồi ngươi không tiện đi thì với cẩn phi ở tại chỗ này đi nhường hển cùng cẩn đồng cùng ta đi qua nên một chút lãnh đạo nghe vậy miêu kim ba nhẹ gật đầu hoàng diệp lập tức liền mang theo lý ái lâm cùng con gái cẩn đồng cùng đi ngoài cửa cách đó không xa thư ký du phương vũ mở cửa xe về sau chu dương nét mặt nghiêm túc điệu bước xuống xe đối diện lập tức thì đi tới mấy cái đông hải thị bản địa cán bộ lãnh đạo chu thư ký tốt xin chào chu thư ký chu dương cũng không nói gì chỉ là với mọi người nhất nhất gật đầu nắm tay mà ở bên người hắn chỉ có tiểu vũ vô cùng một cái khác nhân viên cảnh vệ đi theo, còn lại mấy người thì cực nhanh dựa theo cố định lộ tiến tiến về nhà tang lễ trong trước giờ tiến hành điều tra. Y hệ năm đó chu dương lần đầu tiên nhìn thấy hà minh trạch thì tình hình, nhìn thấy như thế chiến trận, không ít người cũng là nhịn không được âm thầm nuốt một ngụm nước bọn chương 38 đại nhân vật chương 038 đại nhân vật mang theo lý ái lâm với cẩn đồng hai mẹ con thần sắc vội vàng đi qua tới, cho húc dương với hoàng diệp dừng một chút thân thể, nhường lý ái lâm cùng cẩn đồng hai mẹ con đi ở phía trước. thực ra chu dương đã là rất nhiều năm đều không có với lý ái lâm đã gặp mặt. lần trước gặp mặt hay là năm đó ở huyện thành đảm nhâm thị trường lúc miêu kim ba với lý ái lâm mang theo hai hải tử về nhà ngoại sau đó đi huyện thành thị rừng mấy ngày chẳng qua cẩn đồng với cẩn phi hai đứa bé này vì với khuê nữ nhà nhà cùng nhi tử an bình lui tới nhiều chu dương ngược lại là gặp qua mấy lần cho nên vừa nhìn thấy chu dương lý ái lâm dường như còn có một chút lạnh nhạt chỉ là cung cung kính kính kêu lên chu thư ký nhưng mà con gái miêu cẩn đồng lại bay thẳng đến chu dương chạy tới lập tức thì lôi kéo tay hắn bà bá ta không có nãi nãi rồi há to miệng. chu dương muốn nói gì nhưng mà lại không biết bắt đầu nói từ đâu người chết như đèn diệt ta theo thời gian trôi qua lại hào quang sáng chói cũng cuối cùng muốn mở đi tại nhân sinh của mình trên đường bây giờ mất đi một cực kỳ trọng yếu người cũng thiếu một ngọn đèn sáng ô bí thư đi rồi bây giờ văn phương bí thư cũng đi rồi đưa tay sờ sở tiểu cô nương đầu chu dương trên mặt nét mặt cũng rất là thất lạc cẩn đồng cũng mười lăm đi đại hải tử rồi đừng khóc đi thôi mang bà bá đi tiến bà ngươi đoạn đường nói xong chu dương thì lôi kéo cẩn đồng tay hướng nhà tang lễ đi qua chu thư ký bí thư nhìn thấy chu dương cho húc dương với hoàng diệp cũng là nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi Chẳng qua lần này Chu Dương hướng hai người nhẹ gật đầu, đã không có nắm tay, cũng không nói gì thêm. Một lát sau, làm Chu Dương xuất hiện tại nhà tang lễ trong lúc, cả cái phòng bên trong trừ ra thảm thiết âm nhạc cũng không có tiếng hồn nào. Với Miêu Kim ba nắm tay, Chu Dương hướng nhà tang lễ chính giữa Lý Văn Phương tấm kia ảnh đen trắng nhìn thoáng qua, trong lòng nhất thời cũng là chặn lợi hại. Chẳng qua quét mắt một vòng sau đó, Chu Dương cũng không nhìn thấy Miêu Trạch Lâm bóng người, lúc này mới quay đầu hỏi một câu. "Ba ba người đâu?" Miêu Kim ba còn chưa mở miệng. Bên cạnh thân đã qua rồi 17, nghiêm nhiên biến thành một trẻ danh to xác miêu cận phi lập tức thì mở miệng nói, "Ba ba mãi mãi thời điểm ra đi ra ra ngã bệnh bây giờ còn đang trong bệnh viện nghe vậy chu dương cũng không nói gì lý văn phương với miêu trạch Lâm tình cảm luôn luôn rất tốt hiện tại lý văn phương vừa đi miêu trạch lâm nhịn không nổi đả kích cũng bình thường chẳng qua hắn cũng không nói gì chỉ là vô vô miêu cần phi bà vai sau đó liền đi trong lễ đường nhìn một chút lý văn phương di hải vì lý văn phương đống nhiên qua đời chu dương nguyên bản tại đông hải chỉ đợi đến tháng riêng đầu năm muốn xoay chuyển trời đất đông nhưng mà vì tham gia cáo biệt nghi thức cùng lễ truy điệu hắn cũng chỉ có thể kéo tới mùng bảy tháng riêng ngày nay trước kia ở vào trung tâm chợ để học giao thông phụ thuộc tế dân trong bệnh viện sáng sớm viện lãnh đạo thì triệu mở cuộc họp khẩn cấp bố trí một hạng chuyên đề công tác nhiệm vụ nói là có quan trọng lãnh đạo muốn tới trong bệnh viện đến thăm cao cấp phòng bệnh bệnh nhân dựa theo cảnh vệ công tác cẩn chuyện này một là muốn làm đến giữ bí mật ngoài ra chính là buổi sáng cao cấp phòng bệnh người bên kia viên muốn bàn giao các loại hạng mục công việc chín giờ sáng trung hai chiếc màu đen xe nhỏ chậm rãi lái vào bệnh viện sau đó tại bảo vệ dẫn đạo hạ trực tiếp thì lái đến rồi cao cấp phòng bệnh chỗ lầu tòa nhà dưới lầu cũng sớm đã đứng ở chỗ này nên tiếp thị vệ kiện ủy chủ nhiệm trần bình an cùng với một đám bệnh viện lãnh đạo lập tức thì hướng xe nên đón cửa xe mở ra Nhìn thấy đạo kia bóng người quen thuộc theo trong xe đi ra, Trần Bình An cũng là khó mà che giấu trên mặt kích động. Năm đó chính là này một vị, hắn Trần Bình An mới vì theo một bệnh viện viện trưởng tấn thăng đến bây giờ vị trí ai chẳng qua vật đổi sao rời. Chu Dương cũng sớm đã thành chính mình ngước nhìn đều khó mà với tới đại nhân vật. Chương 39. Vấn đề quan trọng. Chương 039 vấn đề quan trọng. Xin chào, Chu thư ký. Ừm. Lao Trần khổ cực, chúng ta cũng vô cùng nhiều năm không gặp đi. Thấy Chu Dương còn nhớ chính mình, Trần Bình An trên mặt nét mặt càng là hơn lửa nóng, gắt gao tóm lấy Chu Dương đưa tới tay. là có rất nhiều năm ngài còn nhớ ta nghe vậy vô Vũ trần bình an ngu bàn tay chu dương cũng là không khỏi cười lên người cái này lao trần ta đương nhiên còn nhớ thực ra những năm này trưởng thành theo tuổi tác chu dương trên người loại đó thượng vị giả khí độ đích thật là càng ngày càng dày nặng trần bình an đối mặt hắn lúc rõ ràng có chút cẩn thận chu thư ký mấy vị này là tế dân bệnh viện ban lãnh đạo đồng chí tại trần bình an giới thiệu chu dương với mấy cái bệnh viện lãnh đạo nắm tay động viên vài câu đi thôi mang ta đi xem xét đồng chí miêu trạch lâm tự mình đến thăm hỏi miêu trạch lâm tự nhiên không phải là bởi vì miêu trạch lâm trọng yếu bao nhiêu Thứ nhất là vì Lý Văn Phương vừa đi, Chu Dương chỉ có thể nói là yêu ai yêu cả đường đi. Thứ hai hắn hôm nay xoay chuyển trời đất đông, đến thế dân bệnh viện cũng là tiện đường. Từ trong bệnh viện ra đây, hắn liền không lại về nhà mà là muốn thẳng đến Thiên Đông đi. Trong phòng bệnh, Chu Dương với đã thức tỉnh nhưng mà cả người trạng thái tinh thần đều không phải là rất tốt, Miêu Trạch Lâm gặp mặt một lần, Hàn Huyên khoảng nửa giờ đầu thời gian, lập tức mới lại cùng Miêu Kim Ba cùng Lý Ái Lâm hai vợ chồng dặn dò một ít lời. Và làm xong đây hết thảy mới chạy về Thiên Đông. Mẫn Giang thị ủy ban tỉnh trong đại lâu, năm sau đi làm thứ một tuần lễ, Chu Dương dường như đều đang tìm người nói chuyện. Nói chuyện nhân viên phạm vi có thể nói là vừa rộng lại tạm. Vừa có tỉnh ủy thành viên ban ngành, cũng có tỉnh thẳng cơ quan bộ môn cùng sĩ nghiệp là đơn vị người phụ trách, còn có địa thị đảng ủy cùng chính phủ người đứng đầu. Thực chất, bí thư tỉnh ủy cao như thế nhiều lần tìm người nói chuyện, cũng quả thực cho mỗi cái bộ môn cùng đơn vị lãnh đạo tạo thành tương đối lớn áp lực. Dù sao tỉnh ủy vừa mới trải qua một vòng tác động đến phạm vi mặc dù không lớn, nhưng mà vị trí lại cực kỳ trọng yếu điều chỉnh nhân sự. Dưới loại tình huống này, thực ra rất nhiều người đều đang suy đoán vị lãnh đạo này có thể hay không trong thời gian kế tiếp đối với nhiều hơn nữa cương vị nhân tuyển độc thủ. Tất nhiên trừ ra số rất ít mấy người thí dụ như tỉnh trưởng trúc quốc khánh phó bí thư trưởng vương anh lôi đám người bên ngoài cũng không có quá nhiều người biết chu dương lần này khai triển tập trung nói chuyện thực ra chủ yếu vẫn là vì hiểu rõ cán bộ lãnh đạo tư tưởng động thái tiếp theo chính là vì tiếp xuống sắp khai triển chỉnh đốn tư tưởng tác phong công tác làm chuẩn bị trong văn phòng thùng thùng tiếng gõ cửa ngắt lời rồi chu dương đang tự hỏi làm sao khai triển công tác kế tiếp suy nghĩ vào cửa là thư ký du phương vũ du phương vũ đi theo lãnh đạo đảm nhiệm chức vụ bí thư đã có một đoạn thời gian đối với lãnh đạo chu dương đời sống cùng trong công việc một ít quen thuộc thực ra đã có tương đối nhiều hiểu rõ nhìn thấy Chu Dương trên mặt giờ phút này biểu lộ ra thần sắc, hắn tự nhiên biết mình đi vào không đúng lúc. chẳng qua vì sự việc khẩn cấp, hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nói ra, bí thư, tỉnh kỳ ủy Khang Vĩnh Hoài bí thư muốn gặp ngài. nghe được Khang Vĩnh Hoài tên, Chu Dương quả nhiên lập tức thì lấy lại tinh thần rồi. Khang Vĩnh Hoài tìm đến mình, nhường hắn vào đi, vừa dứt lời, rất nhanh, Khang Vĩnh Hoài thì vẻ mặt nghiêm túc đi theo Du Phương Vũ đi đến. nhưng mà Khang Vĩnh Hoài câu nói đầu tiên liền để Chu Dương nhịn không được nhũ mày. Chu thư ký, ta chỗ này có một tin tức trọng yếu cần với ngài hồi báo một chút. nghe vậy Chu Dương cũng không nói gì. nhưng mà khang vĩnh hoài không hề có mở miệng mà là bên mặt lấy ánh mắt hướng đang pha trả du phương vũ nhìn thoáng qua thấy khang vĩnh hoài không có động tĩnh chu dương liếc qua vị này khang thư ký nét mặt lúc này thì mở miệng nói ngươi trước đi ra ngoài một chút nghe vậy du phương vũ cũng là lập tức đứng dậy kéo cửa ra ra ngoài khang vĩnh hoài một mực chờ đến du phương vũ đóng cửa lại lúc này mới há to miệng chu thư ký tỉnh kỳ ủy vừa mới tiếp vào người liên lạc báo cáo chính phủ chúng ta nội bộ có thể tồn tại có cán bộ lãnh đạo với ngoại cảnh thế lực liên hệ vấn đề đây là an toàn cục bên ấy đưa tới vật liệu ngài xem qua trong văn phòng nghe được khang vĩnh hoài Chu Dương cả người cũng là toàn vẹn chấn động. Với ngoại cảnh thế lực liên hệ, Sửng sốt một chút, Chu Dương qua một hồi lâu mới sắc mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, xác định mục tiêu sao? Chương 40. Đối với Khang Vĩnh Hoài cách nhìn, chương không muốn không đối với Khang Vĩnh Hoài cách nhìn. Trong văn phòng vô cùng yên tĩnh, trừ ra Chu Dương lật qua lật lại tài liệu trong tay phát ra vang lên sàn sạt thì không còn có còn lại âm thanh. Mà ở bàn làm việc đối diện, Khang Vĩnh Hoài ngồi ở trên ghế salon trên mặt nét mặt ngưng trọng cũng không nói gì. Là kỳ ủy thư ký, hắn làm qua vụ án vô số, tiếp xúc qua người cũng nhiều vô số kể. nhưng mà gặp được dưới mắt loại vấn đề này thành thật mà nói khang vĩnh hoài nội tâm đã không đủ để dùng thấp thỏm hai chữ để hình dung nhất là lập tức thiên đông vị trí cùng với gặp phải cục diện xuất hiện vào lúc này loại vấn đề này truy cứu trách nhiệm còn là chuyện nhỏ nếu sơ sẩy một cái xử lý không tốt vô cùng có khả năng rồi sẽ biến thành một sự kiện lớn dây dẫn nổ trong phòng trà là trà ngon trong không khí tung bay hương trà cũng thấm vào ruột gan mà giờ khắc này Chu dương trong lòng lại cảm giác khó chịu trong tay phần tài liệu này phỏng tay a tam bình thị thị ủy thư ký lý dương lâm người này chu dương có ấn tượng nhã nhận một người trung niên cán bộ Trước kia đã từng đảm nhiệm hôn khác Đông tỉnh ủy phó bí thư trưởng, sau đó điều nhiệm Tam Bình thị tuần tự đảm nhiệm thị trưởng, thị ủy thư ký, đến nay đã giải đến 7 năm. Theo trong tài liệu đến xem, Lý Dương Lâm người không hề có với ngoại cảnh tiếp xúc con đường. Vấn đề mấu chốt hay là xuất hiện ở thân thuộc trên người. Lý Dương Lâm lão bà mạnh có từng đã là thiên đông tiếng nước ngoài đại học lao sư, hải ngoại du học thời gian dài tới 6 năm. Trong lúc đó, mạnh có đó không nước ngoài sinh hạ một đứa con, đồng thời trưởng kỳ ngưng lại bên ngoài đời sống học tập cùng công tác, vì tránh đi tổ chức thượng kỷ luật thẩm tra. Năm 2025 Lý Dương Lâm với Mạnh có thể lựa chọn thỏa thuận ly hôn, nhưng mà dựa theo báo cáo vật liệu nội dung bên trong, cái này cái gọi là người biết chuyện cho rằng Lý Dương Lâm với Mạnh có thể mặc dù tại trên danh nghĩa đã ly hôn, nhưng mà thực chất vẫn đang duy trì mật thiết liên hệ trong văn phòng. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua, Chu Dương vẫn đang lâm vào trong lúc trầm tư, chẳng qua ngồi ở trên ghế salon khang vĩnh hoại cũng không dám lên tiếng. quấy giày đột nhiên một đạo dồn dập chung điện thoại văng lên, Chu Dương này mới lấy lại tinh thần cầm lên trên bàn bị phồn Ta là Chu Dương, Lão Liễu. Trong loa đột nhiên nghe được Liễu Mậu âm thanh, Chu Dương cũng là sững chẳng qua lập tức thì không khỏi hơi xúc động. Quốc an bên ấy tốc độ thật nhanh. Chu thư ký, Tam Bình Thị ủy thư ký Lý Dương Lâm vật liệu, tỉnh kỳ ủy đồng chí Khang Vĩnh Hoài cũng đã đưa đến ngài bên kia à? Quả nhiên, trong loa liễu mậu lập tức thì đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. Vừa mới nhận được, hiện nay phần tài liệu này ta cũng vậy đang xem. Lão liệu à, dựa theo các ngươi bên ấy nắm giữ tình huống, vấn đề này đến tột cùng có hay không thuộc về thực? Thực chất đối với Chu Dương mà nói, xử lý một địa thị người đứng đầu cũng không phải việc khó gì, càng không phải là cái gì hội làm hắn thập phần chuyện khó giải quyết. nhưng mà một khi liên quan đến kiểu này nguy hiểm cho quốc gia vấn đề an toàn chỉ sợ cũng không chỉ chỉ là xử lý một người đơn giản như vậy hiện nay theo ban kỷ luật thanh tra nhận được vật liệu đến xem cái này lý sương lâm có vấn đề khả năng tính cực lớn nếu liệu mộ bên ấy thật xác định trên người người này có vấn đề kia khó giải quyết nhất tình huống chính là lý sương lâm rốt cục liên lụy tới rồi bao nhiêu người hay là nói vẹn vẹn chỉ là cá nhân hắn bị cuốn bảo cơ bản là thật chu thư ký có một số việc hiện nay còn không thể chính thức công khai bất quá chúng ta bên này đã đang tiến hành đại diện tích sắp xếp sơ soạn dựa theo lãnh đạo ý nghĩa các người thiên đông bên ấy tận lực không muốn đánh cỏ độc rắn chương 41. quả quyết ra tay chương không bốn một quả quyết ra tay trong văn phòng chu dương với liêu mậu trò chuyện thời gian cũng không dài Cúp điện thoại sau đó hướng tại đối diện trên ghế salon ngồi khang vĩnh hoài lướt qua thấy vị này khang thư ký một bộ sắc mặt nghiêm túc nét mặt chu dương lập tức thì với khang vĩnh hoài chuyển đạt một lần an toàn bộ môn bên kia ý kiến đạt được minh xác chỉ thị về sau khang vĩnh hoài cũng không có trong phòng làm việc nhiều hơn lưu lại với chu dương đơn giản hàn huyên vài câu liền rời đi rồi văn phòng mà và khang vĩnh hoài sau khi rời khỏi Chu Dương trong lòng cũng đang tự hỏi một cái vấn đề khác. Khang Vĩnh Hoài người này với trước đó Cố Bình Hoa giống nhau, nghiêm ngặt đã nói đều là Diệp Định Trung tại Thiên Đông bố cục lưu lại nhân viên. Nhưng mà khác nhau ngay tại ở Khang Vĩnh Hoài chỗ đứng càng thêm mơ hồ một ít. Lần này chính mình không có ông Thảo đánh con tỏ đem Khang Vĩnh Hoài cùng chuyện ra Thiên Đông, thực ra còn có nguyên nhân chính là muốn nhìn một chút Khang Vĩnh Hoài thái độ. Kết quả đã chứng minh một vấn đề. Khang Vĩnh Hoài người này làm đấu tranh tâm tư cũng không máy liệt, tại đối với Cố Bình Hoa tiến hành thẩm vấn lúc, thật sự là hắn bạch trần một chút Khang Vĩnh Hoài vật liệu. Nhưng mà chuyện sau tra rõ, những vật này trên cơ bản đều là không quan hệ đau khổ vấn đề nhỏ. ngoài ra khang vĩnh hoài với tống thường thanh trong lúc đó có một ít ma sắt nhỏ mặt khác chu dương cũng với liêu mậu trưng cầu qua ý kiến đầy đủ giải rồi khang vĩnh hoài người này tại kiểm tra kỷ luật hệ thống tình huống dựa theo liễu mậu ý nghĩa vị này khang thư ký tại kiểm tra kỷ luật hệ thống cũng không phải ban đầu thì xôi gió xuôi nước trong đó có một nhân vật mấu chốt cũng là tiền nhiệm ban kỷ luật thanh tra phó thư ký đường á lâm có thể nói chính là bởi vì đường thư ký đối với khang vĩnh hoài trọng dụng cho nên mới cho khang vĩnh hoài cái sau vượt cái trước cơ hội cho nên từ một điểm này nhìn lại tang vĩnh hoài lần này Thiên đông điều chỉnh nhân sự trong không hề có đi theo cố bình hoa cùng một ruột, đích thật là có đầy đủ lý do, mà không phải tạm thời đổi thay đổi thái độ. Chẳng qua tỉnh kỷ ủy thư ký vị trí này quá mức nấu chốt, còn lại là hiện tại cái này đặc thù thời kỳ. Chu Dương ngược lại không gấp nhìn trước hạ một cái dạng gì kết luận. Bí thư tỉnh ủy Chu Dương đột nhiên dẫn người đến Tam Bình thị khảo sát công tác đối với Tam Bình thị chính quyền thị ủy ban lãnh đạo mà nói, như vậy một cơ hội là không đến mấy giờ trước vừa mới tiếp vào thông báo nhiệm vụ sắp đặt, đúng là làm bọn hắn có chút trở tay không kịp. Chẳng qua từ một phương diện khác tới nói, Lần này đột nhiên đến khảo sát hành trình cũng phản ứng ra Chu Dương không theo sáo lộ ra bài công tác phong cách. Thực chất đây là Chu Dương tiền nhiệm Thiên Đông Bí thư tỉnh ủy 4 tháng đến nay, lần đầu đến cơ sở địa thị khai triển công việc khảo sát. Về phần tại sao lựa chọn Tam Bình một chỗ như vậy, bên trong đương nhiên là có ban kỷ luật thanh tra chỗ tài liệu đó nguyên nhân. Lần này khảo sát điều tra nghiên cứu thời gian tổng cộng là hai ngày. Ngày 21 tháng 1 một sáng sớm, Chu Dương thì dẫn người đổi tới Tam Bình chính quyền thị ủy. Trong phòng họp, thị ủy thư ký Lý Dương Lâm cùng thị trưởng Từ Cường tuần tự báo cáo rồi Tam Bình thị Đảng ủy công tác cùng chính phủ tình huống công tác. theo báo cáo đi lên giảng, thị trưởng Từ Cường Lâm chẳng rõ ràng đây thị ủy thư ký Lý Dương Lâm muốn mạnh hơn một bậc. Thực ra tại Tam Bình thị, chính quyền thị ủy người đều rất rõ ràng, thị ủy thư ký Lý Dương Lâm với thị trưởng Từ Cường là vào ngành nhân vật số 1 số 2, trên thực tế là mặt cùng lòng bất hòa. Trong này có một nguyên nhân rất trọng yếu, chính là thị ủy thư ký Lý Dương Lâm là loại đó điển hình lý luận phái cán bộ, mà thị trưởng Từ Cường thì là thật kiện hình cán bộ, hai người tại Tam Bình thị phát triển ý nghĩ thượng cũng không nhất trí, thậm chí có rất lớn khác nhau. Cho nên lần này tỉnh ủy Chu Dương bí thư đến điều tra nghiên cứu công tác. Tại mọi người nhìn lại có thể là hai vị này phân ra thắng bại một thời khắc mấu chốt ta nhìn xem xương lâm đồng chí ý nghĩa cùng đồng chí từ cường quan điểm có chút sai lệch nha sao hai người các ngươi một cái là thị ủy thư ký một cái là thị trưởng đang phát triển ý nghị thượng khác nhau như thế đại bí mật liền không có tiến hành qua giao lưu sao hôm nay cái này báo cáo ta nhìn xem có mấy phần võ đại ý nghĩa nha trong phòng họp hai người sau khi hồi báo xong chu dương không hề có thì báo cáo thân mình phát biểu ý kiến mà là trực tiếp mở miệng cười hỏi thoáng một cái tất cả trong phòng họp bầu không khí rõ ràng thì trở nên có chút nồn nãn. mà đi cùng bí thư tỉnh ủy Chu Dương cùng nhau tiếp theo khảo sát phó thư ký Lữ Ngọc Phân đáy lòng cũng âm thầm đang nóng mẹ. Lý Dương Lâm với Từ Cường thật đúng là vấn đầu. Hai người các ngươi có khác nhau tất nhiên không có vấn đề, nhưng vấn đề ngay tại ở điều này khác nhau bí mật tồn tại còn chưa tính. Hiện tại thế mà bày ra trên mặt bản võ đài đánh tới rồi bí thư tỉnh ủy trước mặt đây không phải mở trò đùa quốc tế sao? Thấy hai người không nói lời nào, Chu Dương sắc mặt đột nhiên thì bỗng chốc kéo xuống. Lập tức ngay tại một đám người ngạc nhiên trong ánh mắt trực tiếp đứng dậy rời tiệc. Thoáng một cái, tất cả trong phòng họp tất cả mọi người bối rối. một mực chờ đến phó bí thư tỉnh ủy lữ ngọc phân mang câu làm mưa bãi mọi người này mới phản ứng được sau đó lập tức thì rầm rầm đứng dậy đi theo đi xuống lầu tốt tại hai ngày sau thời gian chu dương cũng không có tiếp tục trong vấn đề này phát biểu ý kiến mà là dẫn đội tại tam bình thị trung tâm thành khu cùng mấy huyện đi vào trong rồi một vòng ở giữa không chỉ khảo sát xí nghiệp đơn vị hơn nữa còn trực tiếp đi lên vùng đồng ruộng hỏi địa phương tình huống thực tế ngay tại lúc khảo sát sau khi kết thúc ngày thứ hai tỉnh ủy tổ chức bộ đột nhiên phát xuống rồi một thì báo tin quyết định miễn đi lý dương lâm tam bình thị ủy thư ký chức vụ cùng với miễn đi từ cường tam bình thị thị trưởng chức vụ Thoáng một cái không vẹn vẹn là Tam Bình chính quyền thị ủy ban tử bối rối, ngay cả tỉnh lý một ít lãnh đạo đều là đầu góc mù mịt, đầy đủ làm không rõ ràng tỉnh ủy Chu Dương bí thư rốt cục là đang làm gì. Chẳng qua rất nhanh, Lý Dương Lâm cùng Từ Cường đang làm việc báo cáo trong võ đài đánh tới rồi bí thư tỉnh ủy trước mặt thông tin thì lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời chuyện này cũng là huyên náo xôn xao sùng sục. Dường như toàn tỉnh đều biết rồi Tam Bình đều thị ủy thư ký với thị trưởng cứng đầu, bí mật làm mâu thuẫn coi như xong, hơn nữa còn tại bí thư tỉnh ủy trước mặt bày lên rồi nói chuyện. Tin tức này vừa ra, trên xã hội dư luận tự nhiên cũng là phi thường náo nhiệt. có người đang thầm mắng Lý Sương Lâm với Từ Cường đầu góc bị hư, cũng có người đang lâm thầm sợ hai thán phục bí thư tỉnh ủy Chu Dương thủ đoạn tàn nhẫn cùng quả quyết, vẹn vẹn là bởi vì này sao một chuyện liền trực tiếp triệt bỏ một thị ủy thư ký cùng một thị trưởng. Tất nhiên đối với Lý Sương Lâm cùng Từ Cường bản thân mà nói, lần này hai người quả thật có chút buồn bực. Chẳng qua không để cho hai người suy nghĩ nhiều, rất nhanh tỉnh ủy tổ chức bộ thì cho bọn hắn phát xuống rồi tiến về trường đảng tiến hành học tập báo tin. Chẳng qua khác nhau ngay tại ở, Lý Sương Lâm bị an bài vào dì trường đảng sảnh làm ban, mà Từ Cường thì là đi tỉnh ủy trường đảng cán bộ lớp huấn luyện. Chương bốn Vương Anh Lôi yêu cầu, Chương không bốn hai Vương Anh Lôi yêu cầu. Trong văn phòng, Chu Dương ngẩng đầu liếc nhìn Vương Anh Lôi một cái, gặp hắn đi vào không nói chuyện thì dùng ngón tay gõ bàn một cái nói. Nghe tiếng Vương Anh Lôi lập tức nắm lên trên bàn vật liệu đọc nhanh như gió nhìn một lần. Nhưng mà sau khi xem xong, Vương Anh Lôi cả người đều có chút trong mặt. Lãnh đạo, nhường, để cho ta đi Tam mình làm bí thư. Ta, ta lo lắng cho mình đảm nhiệm không được a. Vì hắn với Chu Dương quan hệ, tại chính mình lao trước mặt lãnh đạo, Vương Anh Lôi nói chuyện tự nhiên không có quá nhiều thị húy. Thực chất. hắn xác thực không ngờ tới chu dương vậy mà biết đem hắn chuyển xuống đến tam bình đi làm thị ủy thư ký hiện tại tam bình thế nhưng một không yên ổn tính chỗ thị ủy thư ký với thị trưởng vì người quan niệm thượng khác nhau bị bí thư tỉnh ủy một lần khảo sát điều tra nghiên cứu công tác trực tiếp một lột rốt cục dưới mắt hai vị này dường như đã thành thiên đông trên quan trường cho cười hắn đi tam bình tất nhiên không thể nào là đi mạ vàng vấn đề là hắn vương anh lôi đi tam bình thì thật có thể giải quyết tam bình hỗn loạn chính kiến sao ha ha đảm nhiệm không được đảm nhiệm không được vậy ngươi cũng đừng có ăn chén cơm này bên hai đột nhiên nghe được chu dương có chút lạnh âm thanh vương anh lôi cũng là mặt lộ vẻ xấu hổ chẳng qua hắn cũng nhìn ra được lần này lãnh đạo chỉ sợ là thật sự tức giận vương anh lôi lúc này thì cười hì hì rồi lại cười nói lãnh đạo ngài để cho ta đi tam bình có thể ta phục tùng tổ chức thượng sắp đặt bất quá ta có thể hay không với ngài để cái yêu cầu lần này chu dương ngược lại là không có tức giận mà là thả tay xuống bên trong viết ký tên vẻ mặt treo tức đánh giá chính mình cái này thư ký lập tức cười hỏi sao cho ngươi đi làm bí thư còn cùng ta nói đến điều kiện đến rồi vương anh lôi cũng không nói chuyện nói một chút đi ta nhìn ngươi để là điều kiện gì? Lần này Vương Anh Lôi ngược lại là rất sung sướng. Lãnh đạo, ta đi làm bí thư không sao hết, ta bình nơi này ta quen thuộc, bọn họ bên kia vấn đề ta cũng đã sớm hiểu qua. Bất quá ta một bí thư nghĩ giải quyết vấn đề chỉ sợ còn không được, ngay còn phải cho ta phối cái thị trường. Lập tức Vương Anh Lôi trong miệng thì nhảy ra rồi một ngưỡng Chu Dương cảm thấy ngoài ý muốn tên. Cho dù là Chu Dương, nghe được cái tên này lúc cũng không nhịn được kinh hãi. Ngươi nhất định phải nhường hắn cũng đi ta mình." Đứng ở Chu Dương góc độ mà nói. Thực ra Vương Anh Lôi đề cử nhân tuyển vấn đề cũng không lớn. chẳng qua vương anh lôi một chiêu này tá lực đả lực cách làm ngược lại để hắn có chút vui mừng vương anh lôi cái này chính mình năm đó cực kỳ xem trọng thư ký những năm này nhìn tới cũng không có toi công lan lộn nhiều ít vẫn là học được rồi chính mình một ít bản lãnh thấy vương anh lôi nhẹ gật đầu chu dương thế là cũng không lại nói cái gì gặp hắn còn xử ở đâu không đi lập tức thì tức giận mở miệng mắng còn có việc không sao thì cút nhanh lên trở về chuẩn bị một chút và tổ chức bộ báo tin nghe vậy vương anh lôi nhanh nhanh chân liền rời đi rồi văn phòng mà chu dương cũng lập tức thì cầm ống nói lên bấm liếu điện thoại chu thư ký ừng lão liễu người ta đã đưa qua cho ngươi rồi tiếp xuống thì nhìn xem các ngươi an toàn bộ rồi ngoài ra chúng ta thiên đông vị trí địa lý đặc thù loại tình huống này chỉ sợ không chỉ là lý sương lâm một ta nhìn xem các ngươi an toàn bộ bên ấy tốt nhất là tăng cường một chút đối với bên này sắp xếp sở cùng giám thị hai ngày sau cũng là ngày 25 tháng 1, thiên đông tỉnh ủy tổ chức bộ chính thức hạ về bổ nhiệm tam bình thị mới thị ủy lãnh đạo báo tin nhưng mà báo tin vừa ra tới nhìn thấy báo tin nội dung lúc ngay cả sớm đã biết chuyện này vương anh lôi chính mình cũng hung hăng lấy làm kinh hãi thậm chí cảm thấy được có chút khó tin chương bốn Đây thật là trà đây kim quý. Chương 043 đây thật là trà đây kim quý. Thiên Đông tỉnh. Nguyên bản tại mọi người nhìn lại đã có một kết thúc điều chỉnh nhân sự, vì Tam Bình thị ủy thư ký Lý xương Lâm cùng thị trưởng Từ Cường Miễn trước lại một lần nữa trở nên khó bề phân biệt lên. Mà Tam Bình thị tân nhiệm thị ủy lãnh đạo bổ nhiệm, càng là hơn tựa như đổ dầu vào lửa giống như đem cả sự kiện đẩy hướng rồi đầu gió đỉnh sóng. Ngày 25 tháng 1, Thiên Đông tỉnh ủy tổ chức bộ đột nhiên phát xuống phải trái nhận đuổi bảo tin. Kinh tỉnh ủy quyết. Miễn đi Vương Anh lôi văn phòng tỉnh ủy phó bí thư trưởng hơn người chuyện trưởng phòng chức vụ, cũng bổ nhiệm làm Thiên Đông tỉnh ủy ủy viên. Tam Bình thị ủy viên, Thường ủy, Bí thư, đại diện thị trưởng. Cùng lúc đó, Miễn đi Mã Thiếu Hoa Mân Giang thị chống Sơn khu khu ủy bí thư chức vụ, cũng bổ nhiệm làm Tam Bình thị ủy phó thư ký. Mã Nguyên Tam Bình thị ủy phó thư ký trung viên Quang thị điều nhiệm văn phòng tỉnh ủy đảm nhiệm phó bí thư trưởng, phó sảnh. Vào lúc ban đêm đang tỉnh ủy trường Đảng tham gia lớp huấn luyện học tập nguyên Tam Bình thị ủy phó thư ký, thị trưởng Từ Cường thì đi theo văn phòng tỉnh ủy phó bí thư trường, chính sảnh, Long Lâm nhất lên đến rồi cơ quan tỉnh ủy đại viện số một lầu. Trong phòng khách, tỉnh ủy đại bí Du Phương Vũ chào hỏi Long Bồi Lâm cùng Từ Cường ở trên ghế salon ngồi xuống. lập tức thì tự mình chạy một bình trà cho hai người thêm vào. Tổng bí thư, từ thị trưởng, hai vị chờ một chút. Lãnh đạo lúc này chính đang gọi điện thoại, lập tức liền xuống. Nghe được Du Phương Vũ, Long bồi Lâm ngược lại là không có gì cần thận chỗ. Hắn thân mình thì là bí thư tỉnh ủy Chu Dương để bạt đến vị trí này cán bộ. Trước mặt mặt cho phó bí thư trưởng Vương Anh Lôi cùng tỉnh ủy đại bí Du Phương Vũ đều rất quen thuộc. Du thư ký, lãnh đạo trà này Diệp Hương vị bất phàm a. Cũng không phải Long bồi Lâm tận lực lấy lòng, mà là bản thân hắn là sinh trưởng ở địa phương Thiên Đông người, thân mình thì đối với lá trà có rất nồng đậm hứng thú. trừ ra không có giống như chu dương chính nhi bắt kinh tham gia qua huấn luyện thi qua chứng, nhưng mà cũng coi là hơn phân nửa thưởng thức trà cao thủ trà này diệp có được hay không chỉ cần coi dáng vẻ nghe hắn ngủi. một cách tự nhiên lập tức liền biết lá trà tốt xấu ha ha ha tổng bí thư hảo nhã lực trà này diệp là cái gì trà ta vậy mà không biết chẳng qua trước đó nghe anh lôi tổng bí thư giới thiệu qua lá trà là lãnh đạo theo lâm phó vẫn chỗ nào cầm về nghe nói là cứ ủy hội lãnh đạo đặc cung thứ gì đó hàng năm số lượng không nhiều tổng cộng cứ như vậy chút ít nghe được du phương vũ tư cương ngược lại là không có cảm giác gì hắn không phải tráng ngon người, tự nhiên không biết được trong này đạo đạo. nhưng mà long bồi lâm lại lập tức cũng có chút hai mắt tỏa ánh sáng, cứ bị hội đặc cung la trà, kia không cần phải nói, khẳng định chính là trong truyền thuyết sử dụng kia mấy cây cũng sớm đã triệt để phong sơn cấm dùng mẫu thụ bồi dưỡng ra tới đời thứ hai tử cây trà lá trà đừng nhìn cũng không phải mẫu thụ thượng phi lá, nhưng mà liền xem như tử cây trà cũng là cực kỳ hiếm thấy bất phàm rồi. dù sao mẫu thụ thượng sinh ra lá trà sớm tại mười mấy năm trước liền đã triệt để không có tăng lên, hiện ở trên thị trường cho dù còn có hàn tuồn, chỉ sợ cũng là có thể so với hoàng kim giá cả, cũng sớm đã biến thành đồ cất giữ. cẩn thận tiếp nhận ly trà, mắt tinh tế hít hà này đẩy cái lưng trà, long bồi lâm bộ dáng này còn thật sự là một bộ trà quốc thao thiết diễn xuất, nhìn xem du phương vũ cùng long bồi lâm đều là không còn gì để nói, trà này thật chứ thì có tốt như vậy, nhưng mà dường như phát giác được hai người trong mắt không hiểu, Nhấp một miếng cháo bột tinh tế phẩm vị rồi một phen sau đó, long bồi lâm lúc này thì vừa nói, các ngươi cũng đừng xem nhẹ thứ này, nếu như ta đoán chừng không tệ lời nói, trà này diệp giá cả chỉ sợ đây vàng còn đắt hơn, thì du thư ký ngươi vừa mới dùng để pha trà kia một nắm, nếu như là cầm tới trên thị trường đi bán đấu giá. không có cái mấy vạn khối tiền chỉ sợ đều bắt không được tới nghe được long bồi lâm những lời này du phương vũ cùng từ cường lúc này mới mở to hai mắt nhìn nhịn không được hít vào rồi ngụm khí lạnh tình huống thế nào thì một chút như vậy gì đó lại để cho mấy vạn đồng cái này đây cũng không phải là đây vàng còn đắt hơn sao chương 44. không nhớ lâu từ cường chương không bốn không nhớ lâu từ cường nhìn tới bồi lâm cũng là tráng ngon người ngược lại là không có phí công mù ta này độ tốt trong phòng không giống nhau hai người lấy lại tinh thần chỉ trên bậc thang thì chuyển đến một hồi cởi mở tiếng cười long ngồi lâm với tử cường lập tức đứng lên kêu lên chu thư ký được rồi ngồi đi ta lần này đi tam bình điều tra nghiên cứu vốn chỉ là muốn nhìn một chút tam bình nơi này rốt cục phát triển được thế nào nhưng mà kết quả làm ta rất là thất vọng a không có đem phát triển xã hội kinh tế và dân sinh là hàng đầu công tác đi chứng thực mà là tại phát triển ý nghĩ thượng dây dưa không nớt người người thị trường này dù cho là không có chủ yếu trách nhiệm nhưng mà trong công tác là tồn tại nghiêm trọng thất trách điểm này cá nhân ngươi tán đồng sao từ cường nghiên kỷ thực ra không lớn tám năm ra đời hắn vừa mới đến năm tuổi năm tuổi chính thính cấp thị trường nếu như có thể đảm nhiệm đầy đất bí thư cố gắng nhịn lần trước lý lịch, thăng nhiệm tỉnh ủy thành viên ban ngành cũng không phải là không được. nhưng mà lần này đột nhiên bị miễn chức, đầy đủ có thể coi là hoàn lộ thượng một lần lọt tự lù. nghe được chu dương lời nói, tư cường trên mặt nét mặt rõ ràng cứng đờ. chẳng qua tất nhiên lãnh đạo đều đã mở miệng hỏi như vậy rồi, hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nhẹ gật đầu. chu thư ký, trong vấn đề này mà không rõ ràng đúng là ta cá nhân vấn đề, điểm này ta tiếp nhận ngài phê bình, cũng tiếp nhận tổ chức thượng xử lý cùng tất cả sắp đặt. về tam bình thị phát triển ý nghĩa vấn đề, ta với xương lâm đồng chí xác thực tồn tại tương đối nghiêm trọng khác nhau, điểm này ta không phủ nhận. nhưng mà ta vẫn đang kiên trì quan điểm của mình trong phòng khách nghe được từ cường bên cạnh ngồi văn phòng tỉnh ủy phó bí thư trưởng Long Bồi Lâm trong nháy mắt cũng có chút biến sắc chỉ gặp hắn hung hăng trường vị này từ thị trưởng một chút thậm chí hận không thể đi lên ngăn chặn từ cường miệng hắn thấy vị này từ thị trưởng thật đúng là không nhớ lâu vừa mới bởi vì cái này vấn đề trực tiếp bị cách chức mất rồi thị trưởng chức vụ kết quả thì sao ngay trước tỉnh ủy chu thư ký mặt lại còn vẫn là phát nôn bừa bãi chẳng lẽ lại ngươi là thật dự định tại tỉnh ủy trường đảng bên trong học tập cả đời nhưng mà lệnh Long Bùi Lâm kinh ngạc là lần này chu dương không chỉ không có nổi trận lôi đỉnh thậm chí vẹn vẹn chỉ là hướng từ cường nhìn một chút ý của ngươi là tam bình thị nếu dựa theo ngươi phát triển ý nghĩ đến chứng thực phát triển nhiệm vụ thì nhất định có thể đem kinh tế công tác làm tốt chu dương vấn đề này vừa ra từ cương chính mình cũng có chút không dám khẳng định tại quan niệm của hắn bên trong phát triển ý nghĩ vật này nó bản thân liền là một tùy thời đang biến hóa cùng sửa đổi gì đó hiệu quả rốt cuộc có được hay không cũng không phải đơn giản bằng vào trên lý luận phỏng đoán liền có thể phán đoán trong này có rất nhiều cái yếu nhân tố bao gồm chính sách áp dụng công tác chuẩn bị đầy đủ không đầy đủ Chứng thực chính sách người khả năng tố dưỡng thế nào? Chính sách chứng thực có hay không có đúng chỗ? Các loại. Nếu nói một cách đơn giản được hay không? Vậy thật đúng là có chút ép buộc rồi. Nhưng mà từ cường vô cùng rõ ràng. Trước mặt này một vị cũng không phải tầm thường bí thư tỉnh ủy, mà là một có cực kỳ phong phú cơ sở chấp chính kinh nghiệm và lớn. Không chỉ như thế, Chu thư ký càng là hơn đảm nhiệm qua chính nghiên thất chủ nhiệm cùng trường đảng phó hiệu trưởng dạng này chức vụ. Mặc kệ là tại Thực Tiên phương diện hay là tại Lý Thuyết nghiên cứu phố diện, đều có thể nói là có cực sâu nội tình. Hắn hỏi như vậy, vậy khẳng định chính là có đạo lý của hắn. Được rồi, Vấn đề này ngươi đang trường đảng huấn luyện trong khoảng thời gian này hảo hảo suy nghĩ một chút. Khi nào suy nghĩ minh bạch lại với Bồi Lâm đồng chí liên hệ, nhường hắn mang ngươi tìm đến ta. Bất quá ta chuyện xấu nói trước, nếu ngươi tự hỏi ra tới đáp án không thể làm ta thỏa mãn lời nói, vậy liền ở nơi nào tới thì về nơi đó, không có cho Tử Cường quá nhiều cơ hội. Chu Dương nói xong lập tức đơn giản hàn huyên vài câu những chuyện khác thì kết thúc lần này nói chuyện. Thời gian luôn luôn trong lúc vô tình qua thật nhanh, một đảo mắt liền tới tháng 3 phần. Tháng ba trung thượng tuần, Thiên Đông mỗi năm một lần hai lần hội nghị thuận lợi bế mạc đúng lúc này tại tháng ba đấy. Chu Dương lại vội vàng dẫn đầu Thiên Đông đoàn đại biểu đi kinh thành tham gia cả nước hội nghị. Năm nay hội nghị so với những năm qua có thể nói là hấp dẫn nhiều hơn nữa chú ý trong buổi họp. Tiêu Lâm Thăng chính thức được tuyển thành chính phủ FZX, coi như là triệt để đặt vững rồi hắn ở đây tương lai địa vị. Cùng lúc đó, Lâm Kiến Bính, Phan Văn Đông, Văn Diệu Hoa cùng với Quế Hồng Anh được bổ nhiệm làm chính phủ phó trước. Mà Thái Tuệ, Tiêu Vạn Năm đám người thì được tuyển vì nước đốt ủy viên. Hội nghị sau khi kết thúc, Chu Dương vốn là nghĩ lập tức chạy về Thiên Đông. Nhưng mà ngay tại hắn lâm trước khi lên đường một đêm bên trên, an toàn bộ Liễu Mậu điện thoại lại một lần bất ngờ tới. trong văn phòng, phóng mịp dụ phồn sau đó, Chu Dương thật lâu đều không nói gì, đáy lòng cũng là thật lâu đều khó mà bình tĩnh. Vào lúc ban đêm, tới gần 12 giờ trung lúc, tại kinh tất cả cư ủy hội ủy viên dường như toàn bộ đều nhận được hội nghị khẩn cấp báo tin. Dựa theo báo tin nội dung đêm đó 12 giờ 30 phút trước đó, tất cả bị thông báo nhân viên đều muốn khẩn cấp chạy tới cư ủy hội nghị thất tham gia khẩn cấp công tác hội nghị, cả chu áp hai 23, 24 nhóm có thể thêm, chương 45. Giải giang hội nghị. Chương năm giải giang hội nghị. Chu Dương bởi tới trong vừa lúc khoảng cách báo tin hội nghị thời gian đã chỉ còn lại không tới 5 phút đồng hồ mặc dù đã về đêm sâu rồi nhưng mà trong vườn cũng không bình tĩnh bên hai thỉnh thoảng có thể nghe được gấp rút tiếng bước chân trong phòng họp chu dương vừa cất bước đi tới lập tức liền phát hiện trong không khí dường như tản ra một tia gấp gáp cùng khí tức ngột ngạt trên mặt mỗi người nét mặt đều có vẻ cực kỳ nghiêm trọng quế thư ký vừa vào cửa chu dương còn đến không kịp ngồi xuống lập tức liền thấy quế hồng anh vẻ mặt nghiêm túc đi tới lúc này thì đứng dậy hướng vị này lên tiếng chào. ừng ta còn tưởng rằng ngươi trở về thực chất tại hội nghị sau khi chấm dứt không ít người xác thực đã lên máy bay hay là đang đi sân bay trên đường nhưng mà một thông chi một chút đến mọi người trên cơ bản đều là sôi nổi hướng trở về ngay cả cơi máy bay cũng là vừa xuống phi cơ ngược lại lại lần nữa ngồi trên cơ bay trở về còn chưa kịp đi nhẹ gật đầu quế hồng anh cũng không nhiều lời chẳng qua ngược lại lại hỏi một câu thiên đông bên ấy thế nào ngay vậy chu dương tự nhiên hiểu rõ quế hồng anh hỏi chỉ sợ không chỉ chỉ là thiên đông công việc thường ngày thời kỳ phi thường bình thường trong lời nói cũng có vô cùng ý nghĩa trên cơ bản coi như là tương đối ổn định hiện nay còn chưa có xuất hiện quá chấn động lớn bất quá ta nhìn xem lần này an toàn bộ tình huống bên kia cũng không chỉ là lệ riêng công tác tình báo từ trước đến giờ chính là minh tranh ám đấu vân quỷ bạc quyệt. nhất là kiểu này liên quan đến an toàn quốc gia cùng trọng đại chiến lược tình huống bất kỳ bên nào chỉ sợ đều là trước giờ mấy năm mười mấy năm thậm chí mấy chục năm bố cục dựa theo chu dương phỏng đoán lý sương lâm rất có thể chỉ là bên trong một cái quân cờ mà thôi tại đây trương bố cục rồi nhiều năm internet phía sau khẳng định còn có không ít như lý sương lâm dạng này đầy tớ đang bắn mạng nghe vậy quế hồng anh cũng không có sâu cho chuyện số dưới chủ yếu là trong phòng họp đã lục tục đến rồi rất nhiều người chu dương khỏe mắt quét nhìn hướng ở giữa vị trí qua lúc này liền biết hội nghị nên lập tức muốn bắt đầu với quế hồng anh ra hiệu rồi một chút hai người đồng thời nhẹ gật đầu lập tức thì trở về vị trí của mỗi người ngồi xuống chu dương vừa mới ngồi xuống mấy đạo bóng người quen thuộc sẽ xuyên qua cửa hiên đi vào hội trường không có tiếng vô tay cũng không có xì xào bàn tán tất cả trong phòng họp trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh rất nhanh mọi người bên thai thì vang lên một đạo cực kỳ thanh em quen thuộc Tốt, chúng ta bây giờ học tình huống khẩn cấp ta thì không nhiều giới thiệu liễu mậu đồng chí ngươi đem nắm giữ tình huống làm một đơn giản báo cáo đi Tất cả hội nghị kéo dài thời gian có thể nói là cực kỳ chậm rãi, khoảng chừng hơn 3 tiếng. Cho dù là Chu Dương cũng rất ít tham gia như vậy dài rằng giặc chuyên để công tác hội nghị. Nhưng mà cho dù là một ít lão đồng chí, đến rồi hội nghị phần sau trình, cũng là dạng sáng 3 lúc 4 giờ, vẫn đang duy trì cực kỳ đầu góc thanh tỉnh. Thực ra Chu Dương cũng hiểu rõ, cũng không phải tinh lực của bọn hắn tốt, mà là hôm nay cái hội nghị này thảo luận vấn đề quả thật làm cho người ta buông lòng không xuống. Dựa theo Liễu Mộ bên ấy nắm giữ thông tin tình huống đến xem. Mấy năm này đối diện không chỉ tại tìm đường chết biên giới dần dần từng bước đi đến, trừ ra mua hàng loạt trang bị hàng loạt bố cục nhân viên tình báo tiến hành thẩm thấu bên ngoài ngay tại trước đó không lâu lại có một đoạn vượt qua 50 người ngoại cảnh nhân viên vì thương vụ hợp tác danh nghĩa nhập cảnh chân thực mục đích thì là luyện tập đặc thù nhân viên chiến đấu mà căn cứ an toàn bộ hải ngoại nhân viên công tác thông tin tình báo thu thập được đến xem đối phương dường như cố ý tại gần đây làm ra một ít xưng hô thượng sửa đổi vì tối đại hóa địa làm hậu mặt động tác kế tiếp làm chuẩn bị giai đến mấy giờ thảo luận về sau lần này tổng cộng xác định ba cái phản chế phương án cái thứ nhất là trước giờ tiến hành nhân viên cùng trang bị chuẩn bị cái thứ hai thì là sử dụng dư luận kinh tế các loại thủ đoạn đến phản chế. Cái thứ ba chính là tiến một bước tăng tốc thanh trừ đặc vụ phân tử cùng tổ chức tình báo thẩm thấu. mà xem như Thiên Đông Bí thư tỉnh ủy Chu Dương nhiệm vụ thì là muốn tại thời gian một năm trong hoàn thành một kích cuối cùng trước công tác chuẩn bị. Sơn Vũ Dục lai phong mãn lâu a chương 46. mươi khác thường lý sư lâm chương 046 khác thường lý sư lâm trong xe rời khỏi phòng họp sau đó Chu Dương cả người đều có vẻ thập phần mọi mệt, tự ở xe chỗ ngồi phía sau nhắm mắt trầm tư một hồi rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến xe vào sân bay, thư ký Du Phương Vũ lúc này mới đem hắn đánh thức. Bí thư chúng ta đã đến. chúng ta là 6 giờ sáng nửa máy bay còn có tiếp cận 2 giờ hoặc là ngài lại nghỉ ngơi một hồi nghe vậy Chu Dương khoát qua tay chẳng Qua cũng không nói gì mà là thuận thế từ trong túi rút điếu thuốc ra đây đốt hung hăng hít một hơi sau đó Chu Dương lúc này mới cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói như vậy Tiểu Du ngươi gọi điện thoại cho Hoàng Vĩ Hạng nhường hắn báo tin tất cả bàn tử bên trong thành viên buổi sáng 11 giờ cần phải đổi tới phòng họp tham gia thường ủy hội nghị ngoài ra báo tin Chu Quốc Khánh cùng Hàn Chân 10 điểm chung đến phòng làm việc của ta đi một chuyến Hàn Chân là Thiên Đông quân ép cử người phụ trách trừ ra bí thư chức vụ Chu dương trên người còn có một cái quân ép cờ thứ nhất bí thư danh hiệu như thế chuyện trọng đại khẳng định phải trước giờ với hàng trăm điện thoại cái mà giờ khác này tại trường đảng sảnh làm ban học viên trong túc xá là tiền nhiệm tam bình thị ủy thư ký lý sương lâm cũng không phải không hàng đi qua cán bộ mà là một đường theo thị trường thăng lên dài đến bảy tám năm nhậm chức trải nghiệm là thị ủy thư ký lý sương lâm mặc kệ là người vi vọng hay là nắm giữ trong tay quyền lợi đều có thể nói là đạt đến thực hạn. thực chất nếu như không phải thị trường từ cường luôn luôn đối với hắn đưa đến một kiềm chế ảnh hưởng lý sương lâm không chút nghi ngờ tại thị ủy ban tự trong chính mình muốn làm độc đoán thậm chí không cần mở miệng với lại tại toàn tỉnh sành cục cấp cán bộ trong lý sương lâm luôn luôn nhận thành lý luận của mình trình độ cùng kinh tế khả năng đều là và tiêm này đã là một loại tự tin cũng là theo trong thực tiễn làm ra kinh nghiệm nhưng mà lần này bí thư tỉnh ủy chu dương đột nhiên đối với tam bình khai triển thị sắt và điều tra nghiên cứu thậm chí trước giờ ngay cả một tia tiếng gió đều không có đây là lý sương lâm tuyệt đối không ngờ rằng tất nhiên càng không nghĩ đến là vì thị trưởng từ cường đang làm việc sẽ lên với chính mình tranh phong tương đối tỉnh ủy vị kia chu thư ký vậy mà biết gọn gàng địa các đánh 50 mươi lại bản trực tiếp đem hắn cái này thị ủy thư ký với từ cường thị trưởng một lột rốt cục đến trường đảng huấn luyện trong khoảng thời gian này lý sương lâm thực ra luôn luôn đang tự hỏi một vấn đề bí thư tỉnh ủy chu dương vì sao lại đem tam bình thị là khảo sát trạm thứ nhất phải biết tam bình nơi này mặc kệ là dân sinh hay là kinh tế tại thiên đông đều không phải là bạc tiêm thậm chí chúng liền du cũng không bằng nếu như nói tam bình thật sự có cái gì trọng đại vì quy làm trái kỷ vấn đề tồn tại Hoặc nói chuyện trọng đại cho nên xuất hiện vậy dĩ nhiên không đủ để là lạ vấn đề ngay tại ở mặc kệ là từ cái nào phương diện tới nói đem tam bình liệt vào bí thư tỉnh ủy nhận trước tại sau này cái khảo sát mục tiêu cũng không được lập nếu như là tại dưới tình huống bình thường hắn lý dương lâm là thị ủy thư ký chắc chắn sẽ không suy xét vấn đề này sẽ chỉ cảm thấy tam bình nhận lấy lãnh đạo cao độ có trọng nhưng mà chỉ có lý dương lâm chính mình nội tâm hiểu rõ bí mật trên người hắn được rồi các ngươi trước đi qua đi ta hôm nay còn có một chút việc tư phải xử lý thì không với các ngươi cùng đi ra rồi giờ này khách này Nhìn gõ mở cửa đến hẹn hắn cùng nhau đến nội thành đi ăn cơm mấy cái lớp huấn luyện đồng học, Lý Dương Lâm cởi lấy từ chối nói đến trường Đảng huấn luyện trong khoảng thời gian này, Lý Dương Lâm đúng là làm quen không ít người. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, vẹn vẹn là bởi vì chính mình với Từ Cường ở giữa bao năm qua chi tranh bị cách chức mất thị ủy thư ký chức vụ, này chỉ sợ còn chưa đủ vì biến thành mình bị triệt để đẩy vào lãnh cung lý do. Nếu đoán không sai, lần này trường Đảng huấn luyện kết thúc, trong tỉnh vị kia Chu thư ký khẳng định còn muốn dùng chính mình, cho nên kết bạn những người này mạch ở trong quan trường chưa hẳn thì không cần đến. Người cái này lão Lý suốt ngày trôn ở văn kiện bên trong làm lý thuyết nghiên cứu cũng không phải cái gì sự tỉnh tốt nha thấy lý sương lâm tâm ý đã quyết mấy người cũng không miễn cưỡng chê ghẹo vài câu liền xôi nổi rời đi nhưng mà đám người vừa đi đóng cửa lại sau đó lý sương lâm nhưng trong nháy mắt thì đổi một bộ gương mặt thực chất tại bí thư tỉnh ủy chu dương nhận chức tại thiên đông một khắc kia trở đi hắn thực ra vẫn tại cẩn thận làm việc thậm chí rất nhiều công tác đều tận lực trở nên khiêm tốn rất nhiều nguyên nhân rất đơn giản vị này chu thư ký với bây giờ tiêu lâm thăng cùng nhau được xưng là đông hải chính đàn song tự tinh nhân vật như vậy ngày nữa đông vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa tất nhiên là có nhiệm vụ đặc thù mà thiên đông nơi này đặc biệt nhất không ai qua được đặc biệt vị trí địa lý bằng vào này một vị cổ tay tại thiên đông khống chế toàn cục đó là tất nhiên kết quả chu dương nhận chức tại thiên đông sau đó hàng loạt điều chỉnh nhân sự cũng đã chứng minh điều này nhưng mà tại không chế thiên đông cái bấy thế sau đó đâu hắn lại muốn gánh chịu dạng gì nhiệm vụ đây mới là lý sương lâm quan tâm cũng là hắn kiêng kỹ chỗ trong túc xá lý dương lâm đốt điếu thuốc hung ác hít hai cái trong đầu cũng là vô cùng bình tĩnh hắn trên người mình bí mật chỉ có chính hắn mới rõ ràng bí mật này một khi bại lộ vậy liền tuyệt đối không phải mất chức đơn giản như vậy mà là gặp phải đáng sợ nhất kết quả phản bội cái từ này lý dương lâm luôn luôn cũng không nguyện ý dùng đến trên người mình nhưng mà sự thật tàn khốc chính là hắn làm tất cả chính là triệt triệt để để phản đồ hành vi nhìn tới nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi hút xong cuối cùng một điếu thuốc lý dương lâm ném đi tàn thuốc trong tay lập tức thì cẩn thận theo trong dương hành lý lấy ra một cái khác điện thoại trải qua đặc thù mật mã đưa vào sau đó lý sương lâm xe nhẹ đường quen mở ra một đối thoại cửa sổ lập tức hít một hơi thật sâu đang đối thoại cửa sổ trong thâu nhập mấy chữ gửi đi ra ngoài sự việc có biến ngươi với hài tử chú ý chăm sóc chính mình vậy mà lúc này giờ phút này tại khoảng cách trường đảng cũng không xa một tòa ký túc xá trong dường như ngay tại lý sương lâm mới vừa tiến vào đối thoại cửa cửa sổ kia một cái trước mắt một bóng người liền cực nhanh địa cầm lấy trên bàn mịt rộ phồn sau đó tiếp thông điện thoại nội bộ một cái mã số trường phòng lý sương lâm có động tác chương bốn lý sương lâm vấn đề chương bốn mươi lý sương lâm vấn đề giờ phút này Tại vị ở an toàn quốc gia bộ nào đó trong văn phòng phóng mịp rồi phun sau phụ trách đối với Lý Dương Lâm tiến hành giám thị người trưởng phòng này vẹn vẹn là hơi chút trầm tư đánh tốt nghĩ săn trong đầu sau lúc này thì bấm một cái khác điện thoại điện thoại kết nối hắn lập tức thì hướng thượng cấp báo cáo rồi Lý Dương Lâm lần nữa khởi động giữ bí mật tuyến đường với ngoại cảnh tiến hành liên hệ tình huống không đến sau 10 phút trường đảng lớp huấn luyện học viên trong túc xá ngay tại khoảng cách Lý Dương Lâm ở ký túc xá không đến xa mấy mét hành lang đối diện cửa ký túc xá đột nhiên bị mở ra. lập tức liền thấy hai ước chừng 40 mươi da mặt nam tử trung niên cùng hai lý nhìn tóc ngắn người trẻ tuổi từ trong phòng đi ra hai người liếc nhau một cái một người trong đó hướng sau lưng hai người trẻ tuổi chép miệng thấy hai người nhẹ gật đầu lái xe môn hai bên đứng vững lúc này mới đưa tay gõ cửa trong phòng nghe được đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa lý sương lâm sắc mặt không hề có xảy ra biến hóa quá lớn mà là không chút hoang mang địa thu hồi dùng cho liên lạc công cụ truyền tin vị kia ngày tốt chúng ta là trường đảng nhân viên công tác muốn làm một cái tin tức thẩm tra đối chiếu chờ một lát ra, lập tức liền tới đây vừa dứt lời Lý Sương Lâm mặc dù có chút hoài nghi, trường đảng nhân viên công tác lại lúc này đến tìm hắn làm thông tin thẩm tra đối chiếu, chẳng qua cũng không nghĩ nhiều, thu thập xong gì đó sửa sang cổ áo này mới đi qua mở cửa. Ngay tại lúc kéo cửa ra kia một cái trước mắt, nhìn thấy đứng ngoài cửa hai khuôn mặt xa lạ, Lý Sương Lâm lấy lòng trong nháy mắt thì hơi hồi hộp một chút. Trường kỳ xử lý loại đó âm u công tác, nhưng hắn không thể không có chút khác hẳn với thường nhân mẫn cảm, nhưng mà vẫn đang sắc mặt bình tĩnh hỏi: Ngươi tốt, các ngươi đây là? Nhưng mà Lý Hương Lâm trong miệng ân tiết cứng rắn đi xuống, cầm đầu nam tử trung niên lập tức thì từ trong túi lấy ra một nhìn, quốc gia an toàn cục dấu chạm nổi căn cứ chính xác món ngươi tốt Lý Sương Lâm đồng chí chúng ta là quốc can cục đây là ta căn cứ chính xác món dựa theo chúng ta tiếp thu được tương quan vật liệu hiện tại có một vụ án cùng ngươi bạn thân liên quan đến hy vọng ngươi theo chúng ta đi một chuyến mang đi nói cho hết lời căn bản cũng không và Lý Sương Lâm có bất kỳ phản ứng nào nam tử trung niên lập tức thì phất phất tay sau lưng hắn hai người trẻ tuổi lập tức thì lách mình tiến lên một trái một phải đỡ lấy cũng sớm đã tim đập nhanh hơn Lý Sương Lâm lập tức thì trực tiếp rời đi học viên lầu ký túc xá mà sau lưng hai trung niên nam tử thì bước vào lý xương lâm ở lại trong túc xá tiến hành hiện trường điều tra thiên đông tỉnh ngày 28 tháng 3. tỉnh ủy tổ chức bộ chính thức truyền đạt mệnh lệnh bổ nhiệm báo tin quyết định do tử cường đảm nhiệm văn phòng tỉnh ủy phó bí thư trưởng hơn người chuyện sành trưởng phòng chính thinh cấp tại tử cường nhậm chức thông chi một chút đạt cùng ngày giờ phút này ở xa kinh thành lý sương lâm đối mặt phá án nhân viên nắm giữ trong tay bằng chứng như núi cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh đang trầm mặc dài đến mấy ngày sau cuối cùng thừa nhận chính mình sử dụng chức vụ tiện lợi tại dài đến hơn 10 năm thời gian bên trong nhiều lần hướng ngoại cảnh chuyển vận giữ bí mật tin tức phạm tội sự thực không chỉ như thế, Lý Sương Lâm còn hướng phá án nhân viên thú nhận rồi vượt qua hơn 10 tên nhân viên nằm vùng tin tức tương quan. Mặc dù vì giữ bí mật, những người này qua lại trong lúc đó cũng không mật thiết liên hệ. Nhưng mà bởi vì Lý Sương Lâm thân phận đặc thủ, tại hắn sử dụng chức quyền của mình bán tin tức đồng thời cũng nắm giữ một ít người khác không biết tình huống. Nhưng mà giờ này khắc này, tại an toàn bộ bộ trưởng trong văn phòng nhìn trên tay nhiều đến vài tờ thẩm vấn ghi chép sửa sang lại bài viết, lại an toàn bộ trưởng Liễu Mậu lại là một bộ sắc mặt ngưng trọng nét mặt. Chương bốn Cố Nam Bắc Tâm Thái. Chương không bốn Cố Nam Bắc Tâm Thái. Thực chất. Liễu Mộ Bản Thân liền là kiểm tra kỷ luật hệ thống xuất thân cán bộ. Tại ban kỷ luật thanh tra chiến tuyến công tác thời gian vượt qua 20 năm đang phá án thượng có thể nói là kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Nhưng mà lần này gặp phải tình huống đúng là thập phần khó giải quyết. Lý Dương Lâm cung cấp những tin tức này, đầu tiên là không cách nào phân biệt thực hư Tiếp theo chính là thông tin cực kỳ không hoàn chỉnh. Có thể nói đại bộ phận chỉ là Lý Sương Lâm người suy đoán cùng suy đoán, không hề có trực tiếp bằng chứng chứng minh khả nghi mục tiêu thì nhất định là bọn họ muốn bắt đối tượng. Trong đó thì bao gồm Thiên Đông tỉnh ủy thường ủy, tân nhiệm tổng bí thư Cố Nam Bắc. Nhận chức tại tổng bí thư tỉnh ủy sau đó thực ra cố nam bắc trên tổng thể hay là biểu hiện được cực kỳ khiêm tốn mà đối với vị bí thư mới nhậm chức này trưởng phó bí thư trưởng long bồi lâm cũng là biểu hiện được đầy đủ xem trọng nói một cái trong lúc đó mấy tháng đi qua cố nam bắc cũng coi là dần dần quen thuộc chính mình đảm nhiệm cái này mới chức vụ là tỉnh ủy thường ủy tăng thêm lại là tân tiến thành viên ban ngành cố nam bắc mặc dù ở tỉnh ủy thường ủy bàn tử bên trong xếp hạng tương đối dựa vào sau nhưng mà bất kể như thế nào dù sao trên đầu đã có một đỉnh thường ủy mũ cho nên lên tới tỉnh ủy thành viên ban ngành xuống đến văn phòng nhân viên văn phòng bình thường mọi người đối với vị này cố tổng bí thư cũng là cung kính có thừa Tiểu này hoàn toàn mới quyền lực trải nghiệm cố nam bắc tâm tình tự nhiên cũng là có thể nghĩ chẳng qua đối với cố nam bắc mà nói mặc dù hắn đã sớm biết bí thư tỉnh ủy chu dương cường thế nhưng mà tin đồn dù sao với tự thể nghiệm hay là ngày đêm khác biệt mãi cho đến nhận chức tại sau trong khoảng thời gian này hắn mới xem như thật sự cảm nhận được cái gọi là trích thủ giả thiên có thể không nói khoa trương chút nào tại thiên đông ủy ban tỉnh bí thư tỉnh ủy chu dương chính là thiên Chu thư ký một câu là có thể điều động mỗi cái bộ môn cùng đơn vị hết thảy mọi người dựa theo ý chí của hắn làm việc. Dù cho là cùng là thường ủy, hơn nữa còn là chính phủ người đứng đầu tỉnh trưởng Chu Quốc Khánh, tại đối mặt bí thư tỉnh ủy Chu Dương lúc đều có thể nói lên được là nói gì nghe nấy. Cho nên Cố Nam đấy lòng thực ra rất rõ ràng, chính mình có thể đi đến một bước này, nói trắng ra là bởi vì lựa chọn của hắn là đúng. Văn phòng tỉnh ủy. Cố Nam bắt sáng sớm liền đến rồi văn phòng. Tổng bí thư sớm. Ừm. Trong hành lang đối diện nhìn thấy Cố Nam bắt đi tới, không ít nhân viên công tác cũng là ngừng lại trong tay việc cung kính chào hỏi hắn. Thực chất người đều giống nhau. nhất là quan trường bên trong cho dù là cố nam bắc cũng khó có thể ngoại lệ đối mặt tiểu này quyền lực mang tới trải nghiệm cố nam bắc cũng có thể nói là thập phần hưởng thụ nhưng mà trong văn phòng cố nam bắc vừa mới ngồi xuống đến liền nhận được tình ủy đại bí du phương vũ điện thoại tiểu du a sớm như vậy gọi điện thoại tìm ta có việc tình đối với du phương vũ cố nam bắc hay là thập phần khách khí hắn đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng tình ủy chu thư ký người bí thư này trong tay có bao nhiêu năng lượng dựa theo tổ chức thượng quy định tỉnh ủy lãnh đạo nếu điều nhiệm nơi khác lời nói thư ký là không thể cùng theo một lúc đi đây là cứng nhắc quy định ai cũng không thể vượt qua Nhưng mà dù phương vũ không giống nhau. Căn nguyên ngay tại ở Bí thư tỉnh ủy Chu Dương thân phận khác nhau. Chu thư ký là cao phối cư ủy dự quyết, theo lý thuyết thư ký của hắn là muốn tại ứng xử lý bên ấy trên danh nghĩa. Cố Nam Bắc có nắm chắc cho rằng tương lai du phương vũ thậm chí có khả năng sẽ cùng theo Chu thư ký cùng tiến lên điều nhiệm chức. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng mà dù là chỉ có một tia cơ hội, Cố Nam Bắc đều sẽ không dễ dàng đắc tội một tiềm lực vô hạn nhân tài mới nổi. Là như vậy tổng bí thư, lãnh đạo nhường ngài sau 10 phút đến hắn trong văn phòng đi một chuyến, hắn muốn với ngài nói chuyện. Trong văn phòng đối với Bí thư tỉnh ủy Chu Dương đột nhiên muốn với chính mình nói chuyện tình huống. cố nam bắc trong lòng cũng không làm hắn nghĩ thực ra lần này vào kinh thành tham dự sau khi trở về chu thư ký đã tuần tự nhiều lần tìm đám thường ủy bọn họ nói chuyện thì nói chuyện nội dung đến xem nhưng thật ra là cực kỳ hôn tạp nhưng mà trên tổng thể hay là vì tình lý tư tưởng tác phong công tác làm chủ lần này tam bình thị nguyên thị ủy thư ký lý sương lâm cùng thị trưởng từ cường ở giữa vấn đề chu thư Kỳ đã công khai nhấn mạnh nhiều lần cho nên cố nam bắc cũng mơ hồ có thể đón được chu thư ký sau đó phải làm rất có thể chính là khai triển tư tưởng cùng công tác tác phong trình đốn vì đạt tới tiến một bước quán triệt tỉnh ủy ý, ý chí mục đích nhưng mà cố nam bắc cũng không ngờ rằng Tại phòng thư ký làm việc trong, hắn cơ hồ là với Chu Dương đánh xong chào hỏi vừa ngồi xuống, trước mặt này một vị trực tiếp thì hỏi hắn một thập phần ngoài ý muốn vấn đề. "Lão cô a, ngươi cho rằng Lý Dương Lâm người này thế nào?" Chương 49. Cố Nam Bắc cũng luống cuống. Chương 049 Cố Nam Bắc cũng luống cuống đột nhiên bị Chu Dương đánh trở tay không kịp. Cố Nam Bắc trong lúc nhất thời cũng có chút mơ mơ hồ hồ. Chu thư ký hỏi hắn đối với Lý Dương Lâm ý kiến, chẳng lẽ về Lý Dương Lâm lần nữa phân công vấn đề xuất hiện khác nhau? Chẳng qua rất nhanh Cố Nam Bắc lại tại trong lòng loại bỏ ý nghĩ này. Dù sao hắn thấy vì chu thư ký hiện nay tại thiên đông tỉnh ủy ban tử bên trong uy tín một nho nhỏ chính cục cấp cán bộ sắp đặt chỉ sợ còn không đến mức nhường này một vị đau đầu về phần thanh em phản đối kia càng không khả năng cũng may mặc dù trong lòng có chút cảm thấy kỳ lạ chẳng qua cố nam bắt châm trước một lát sau hay là cởi mở cười nói bí thư xương lâm đồng chí mặc dù về mặt tư tưởng tồn tại một ít sai lầm ý nghĩ chẳng qua trên tổng thể thực ra khả năng còn là rất không tệ vì công tác nguyên nhân ta với xương lâm đồng chí gặp nhau cũng không phải rất nhiều chẳng qua những năm này tại tam bình công tác xương lâm đồng chí hay là làm ra một ít thành tích nghe vậy chu dương nhẹ gật đầu. thực chất, cố nam bắc cũng không biết. sớm tại đêm qua, chu dương liền đã nhận được liễu mậu bên ấy đánh tới điện thoại đang bận đầu dây. liễu mậu kỹ càng cùng hắn báo cáo rồi đối với lý dương lâm thẩm vấn tình huống. kết hợp lý dương lâm cung cấp thông tin, dựa theo liễu mậu suy đoán, hiện nay thiên đông bên này rất có thể còn có cá lò lưới, mà trong đó tối vị trí then chốt tồn tại khả nghi chính là hắn trước mặt vị này cố tổng bí thư. trong văn phòng, chu dương không có mở miệng nói cái gì, nhưng mà đột nhiên thì theo trong ngăn kéo cầm một tấm vật liệu ra đây, sau đó đưa cho cố nam bắc nói ra, ngươi xem một chút phần tài liệu này. nghe vậy nửa tin nửa ngờ điệu theo chu dương trong tay tiếp nhận vật liệu cố nam Bắc dường như đọc nhanh như gió xem xong rồi tờ thứ nhất nội dung lật ra trang thứ hai nhưng mà rất nhanh sắc mặt của hắn thì trở nên ngưng trọc lên lập tức ngay tại chu dương nhìn chăm chú lại lần nữa lật trở lại tờ thứ nhất lần này hắn cơ hội là từng chữ từng chữ xem hết rồi tất cả tài liệu nội dung sau đó mới há hốc mồm dùng gần như có chút phát run âm thanh hỏi dò, chu thư ký cái này những tình huống này có phải hay không còn có đợi điều tra xương lâm đồng chí mặc dù với tử cường đang phát triển quan niệm bên trên có chỗ khác biệt nhưng mà đem vấn đề này rơi xuống trên đầu của hắn nhưng mà cô nam bắt lời còn chưa nói hết chu dương liền trực tiếp khoát tay nào nói ngươi không cần hoài nghi tài liệu tính chân thực phần tài liệu này là an toàn bộ trải qua đối với lý Dương lâm thẩm vấn mới xác định tình huống nói cách khác hiện tại lý Dương lâm chính mình cũng đã bàn giao rồi ngươi hiểu chưa nghe vậy Cố nam bắt trên mặt nét mặt một nháy mắt thì cứng lại rồi nhưng mà rất nhanh liền phản ứng chu dương đem phần tài liệu này cho hắn nhìn xem ý đồ lúc này thì vẻ mặt vội vàng địa mở miệng nói chu thư ký ta ta cố nam bắt cầm thân ra tính mệnh đảm bảo cá nhân ta tuyệt đối với chuyện này không liên quan a chẳng qua trong văn phòng chu dương lại một lần quát qua tay lập tức thì nhìn chằm chăm trước mặt vị này cố tổng bí thư mà bị Chu Dương chằm chằm vào cố Nam Bắc nhịp tim cũng không khỏi được bắt đầu gia tăng tốc độ trên trán thậm chí ẩn ẩn đã toát ra mồ hôi tới nói đùa nay cũng không phải cái gì vấn đề nhỏ mà là phản đặt tại cổ đại là cái này khám nhà diệt tộc nhất đẳng đại tội hắn cố Nam Bắc lá gan chính là lại lớn cũng không có khả năng trong vấn đề này có chút dao động Nguyên lai like, Chu Dương vừa mới cho cố Nam Bắc nhìn xem vật liệu thình lình chính là an toàn bộ bên ấy căn cứ Lý Sương Lâm người bàn giao khởi thảo một phần về Lý Sương Lâm án tình huống nói rõ trong đó còn bao gồm lý sương lâm đối với một ít lãnh đạo cán bộ người quan điểm nhưng mà cố nam bắt ba chữ này tại vật liệu bên trong lại trọn vẹn xuất hiện mấy lần chương 50. tín nhiệm ngươi chương năm không tín nhiệm ngươi trong văn phòng cố nam bắt quả thật có chút căng thẳng mà không phải giả vờ cái chủng loại kia thất vọng mặc dù hắn cũng đã nhìn ra tên của mình bị lặp đi lặp lại đề cập hoàn toàn là vì lý sương lâm hoài nghi mục tiêu bên trong có một đại học lộ châu lao sư nhưng mà tại loại tài liệu này bên trong xuất hiện tên của mình cố nam bắt chính là to gan tính cách trầm ổn đi nữa cũng không khỏi có chút hái hùng cái vía cũng may nghe được lời nói của hắn sau đó Chu Dương cũng không nói gì thêm, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, mãi cho đến tại cố Nam Bắc trên mặt nhìn không ra manh mối gì, này mới chậm rãi nói, lão cô à, tài liệu nội dung ngươi cũng nhìn, sở dĩ để ngươi nhìn xem phần tài liệu này, là bởi vì tổ chức thượng đối với ngươi vẫn là tín nhiệm, chẳng qua chuyện này đến ngươi nơi này là được rồi, ngươi hiểu ý của ta không? Nghe vậy cố Nam Bắc vội vàng nhẹ gật đầu, tình huống hiện tại cùng hắn bất lợi, hắn trừ ra tin tưởng Chu Dương bên ngoài thực ra cũng không có biện pháp nào khác, chẳng qua dưới đáy lòng, vị này cố tổng bí thư lại đem lý sương lầm mang cái cầu hết lâm đầu, bên hai lập tức lại nghe được giọng Chu Dương. được rồi ngươi sẽ không cần nghĩ quá nhiều tổ chức thượng là sẽ không tùy tiện đoan hùng một cán bộ cao cấp như vậy đi ngươi về trước đi chuyện còn lại thì không nên suy nghĩ nhiều chuyện này an toàn bộ bên ấy hội tiến hành càng thêm xâm nhập điều tra bất quá ta minh xác kể ngươi nghe trong khoảng thời gian này tại an toàn bộ cuối cùng kết luận chưa hề đi ra trước đó ngươi tốt nhất là không nên rời đi mân giang thị một khi rời khỏi vậy thì không phải là vấn đề nhỏ rồi không để ý đến cố nam bắc đấy mắt thần sắc lo lắng chu dương nói xong thu lại vật liệu cố nam bắc thấy thế cũng không có cách chỉ có thể đứng dậy rời phòng làm việc trong văn phòng và cố nam bắc sau khi rời khỏi Chu Dương cũng âm thầm nhẹ gật đầu. Theo cá nhân hắn phán đoán nhìn xem, cái này Cố Nam Bắc hẳn là không có vấn đề. Thực chất, hắn hôm nay chi cho nên trực tiếp hướng Cố Nam Bắc làm rõ vấn đề này cũng là ra ngoài hai mục đích. Một cái là thăm dò Cố Nam Bắc phản ứng, thứ hai một chính là gõ rồi, nhận chức tại Tổng Bí thư tỉnh ủy chức vụ. Theo Cố Nam Bắc đoạn thời gian gần nhất biểu hiện đến xem, một câu, vị này Cố Tổng Bí thư có chút nhẹ nhàng, mà đổi thành một bên. Về đến văn phòng sau đó, Cố Nam Bắc suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng đã hiểu rồi bí thư tỉnh ủy Chu Dương tầng này thầm ý lúc này sắc mặt thì trở nên hơi có chút trắng bệnh. Dù sao đến rồi hắn hiện tại cấp bậc này, cho dù là lãnh đạo thật đối với hắn có ý kiến gì, cũng không có khả năng trực tiếp vô bản chỉ vào cái mũi của hắn mang áp dụng như thế một loại cách thức đến gõ chính mình, cái này đủ để chứng minh Chu thư ký đối với mình có chút biểu hiện đã có chút bất mãn. Trong lúc nhất thời Cố Nam Bắc cũng là sợ không thôi. Trong văn phòng, khoảng cách lần trước với Cố Nam Bắc nói chuyện đã qua tốt mấy ngày, mà thời gian cũng lặng yên không một tiếng động tiến nhập tháng tư phần. Nhân gian tháng tư mùi thơm tận. Sơn chùa Hoa Đào Thủy nở rộ. Thực ra Chu Dương cũng không ngờ tới chuyện chuyển cơ vậy mà biết tới nhanh như vậy, đầu tháng 4 gì tuần sắt tổ đột nhiên thay đổi phương hướng đột thăm mấy nhà xí nghiệp đơn vị, lập tức ngay tại một mảnh sợ bóng sợ gió trong nhanh chóng ra tay khống chế được gần hơn 20 tên xí nghiệp đơn vị các cấp cán bộ lãnh đạo. Bí mật. Chu Dương thực ra cũng nhận được an toàn bộ môn bên ấy cung cấp báo cáo vật liệu. Theo trong tài liệu đến xem, những thứ này bị khống chế nhân viên bên trong, đại bộ phận đúng là vì tham nhũng vấn đề bị điều tra, nhưng mà cũng có số ít một bộ phận người là bởi vì tình báo vấn đề. Trong lúc nhất thời, cho dù là hắn cũng có thể rõ ràng địa phát giác được có ít người sợ là muốn không nhẫn mà được. Quả nhiên. ngay tại này cùng nhau tham nhũ án tra ra manh mối không đến một tuần lễ sau tin tức thượng lại đột nhiên xuất hiện vượt qua ba tên người hoa tại ngoại cảnh vì chuyện ngoại ý muốn bỏ mình sự kiện trong văn phòng nhìn tin tức thượng thông tin Chu Dương đốt điếu thuốc hít thật sâu một hơi đáy lòng cũng không nhịn được âm thầm cảm khái Thái Bình thế giới đấu tranh không chỉ chiến tranh tình báo say xưa nha chương năm mươi Thái quá quan điểm chương không năm một Thái quá quan điểm thực ra đến rồi Chu Dương vị trí hiện tại suy xét vấn đề đương nhiên sẽ không phiến diện điệu theo văn chữ mặt ngoài đi tìm hiểu xuyên thấu qua vấn đề biểu tượng nhìn xem sự kiện bản chất đây là đang lâu dài thực tiễn cùng lý thuyết trong công việc hình thành một trùng tập quán cũng là một loại khả năng thái bình thế giới âm vũ thứ gì đó khắp nơi đều có đơn giản chính là âm thầm đánh cờ không bị ngoại nhân chứng kiến thấy mà thôi thực chất thông qua lần này sự kiện hắn bén nhảy phát giác được sự kiện phía sau ý nghĩa rất không bình thường thắng bại chuyển đổi trong lúc đó trong ngoài bộ chỉ sợ đều đang đợi một cơ hội thích hợp để lộ cái này cái nắp ngoài ra đoạn thời gian gần nhất đối diện có ít người lại bắt đầu không an phận rồi liên tiếp phát biểu không được ngôn luận trừ ra dẫn tới giới truyền thông dư luận gợn sóng bên ngoài chưa hẳn liền không có hắn dụng ý của hắn vì chu dương nhiều năm qua đối với chuyện này hiểu rõ theo trăm năm kỳ hạn càng thêm tới gần có ít người cũng hẳn là bắt đầu ngồi không yên nếu là như vậy chắc hẳn phía trên chẳng mấy chốc sẽ có hành động chẳng qua đơn thuần dựa vào lôi kéo thủ đoạn có thể hay không giải quyết vấn đề đáy lòng của hắn là còn nghi vấn tự tiên nhiệm thiên đông đến nay hắn thực ra luôn luôn tại mật thiết chú ý tương quan tình thế phát triển thiên đông bên này hiện nay sở dĩ không có tương đối lớn động tác cũng là hắn một mực khắc chế một biểu hiện nhưng mà lần này vào kinh thành họp quan lâm hai vị mặc dù không có minh xác tỏ thái độ nhưng mà hai vị kia nói chuyện trong câu chữ đã để lộ ra có chút bất mãn sau chu dương với tiêu lâm thăng thực ra đã từng có một phen bí mật trò chuyện dựa theo tiêu lâm thăng ý nghĩa chuyện cho tới bây giờ cái kia cứng rắn lúc muôn cứng lên chẳng qua vì nhận dư luận ảnh hưởng hiện nay phía trên động tác còn sẽ không thái quá cho cực đoan ý nghĩa thực ra chính là ám chỉ là chỗ cán bộ chu dương cái này thiên đông bí thư tỉnh ủy có thể tại thích hợp thời gian cùng trường hợp kể một ít bảo thực chất chu dương rất rõ ràng đang làm việc rắc rối phức tạp lúc tối biện pháp ổn thỏa chính là quay chúng quanh mục tiêu cuối cùng nhất đi tìm thấy một cái chủ tuyến dọc theo chủ tuyến trải vớt đi xuống rất nhiều thứ không cần tận lực đi cẩn thận thăm dò một cách tự nhiên rồi sẽ bạo lộ ra. nhưng mà làm là như vậy cần thời gian mà thời gian vừa vặn là làm hạ hắn khan hiếm nhất thứ gì đó lần này vào kinh thành chu dương ngầm với liêu mậu nghe qua chuyện này phía sau động tác có thể biết chạm tới cái nào trình độ dựa theo liễu mậu lời giải thích nếu muốn giải quyết vấn đề lời nói tự nhiên là đánh một trận định cắn khôn nhưng là lúc nào giải quyết giải quyết như thế nào này đều cần cơ hội chẳng qua công tác chuẩn bị thực ra cũng sớm đã tại làm rồi trong văn phòng điện thoại chấn động âm thanh đột nhiên ngắt lời rồi suy nghĩ của hắn một bả nhấc lên điện thoại tiếp thông địa báo mịt phồn truyền đến là lâm kiến vĩnh thư ký an siêu âm thanh Chu thư ký, ngài hiện tại có rảnh không? Lãnh đạo muốn với ngài thông điện thoại. Biết được Lâm Kiến Vĩnh muốn tìm hắn, Chu Dương cũng không chậm trễ. Rất nhanh trong loa thì rơi vào trong trầm mặc. Qua hồi lâu mới nghe được Lâm Kiến Vĩnh thanh âm quen thuộc, Lý Sương Lâm tình huống báo cáo, Liễu Mậu đồng chí đã cùng ngươi báo cáo qua. Lâm Kiến Vĩnh tự mình gọi điện thoại hỏi đến chuyện này. Chu Dương mặc dù không biết có phải hay không là sự việc liên lụy đến rồi cái gì vấn đề quan trọng, bất quá vẫn là khẳng định đưa cho trả lời chắc chắn. Nhưng mà Lâm Kiến Vĩ câu nói tiếp theo lại làm cho hắn ấn đường đều có chút phát run. Có ít người tâm tư quá lớn, bàn tay được rất dài. Phía trên hy vọng do ngươi ra mặt cho nhất định đáp lại. Nhất thời gian phòng làm việc trong Chu Dương cũng trầm mặc xuống tới. Do hắn ra mặt cho đáp lại. Theo chương trình phía trên tới nói cố nhiên là không có vấn đề. Dù sao chính mình trên đầu còn mang theo ủy viên dự bị danh hiệu, nhưng mà mấu chốt ngay tại ở sao đáp lại. Dù dạng gì tiêu chuẩn đi trả lời. Nếu vẹn vẹn chỉ là giảng mấy câu lời nói, kia chưa hẳn có thể tạo được cái gì hữu dụng hiệu quả. Chương 52 Cương ngạnh thái độ. Chương 052 Cường ngạnh thái độ. Thấy Chu Dương không nói lời nào, Lâm tiến Vĩnh xem chừng cũng là đoán được lòng hắn tư. lúc này thì cười nói, tiêu chuẩn vấn đề chính ngươi nắm chắc, đương nhiên, thật gây xảy ra vấn đề gì, ngươi chu dương gánh không được, còn có ta lâm kiến vĩnh, Giọng lâm kiến vĩnh trong rõ ràng cũng mang theo một tia hỏa khí, nghe vậy chu dương tự nhiên nghe được, bất quá trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, thật sự nhường lâm kiến vĩnh nổi trận lôi đình nói ra những lời này căn nguyên chỉ sợ còn không ở chỗ lý Sương lâm sự kiện, mà ở mấy cái kia buồng mạng nhân thân thượng, mấy người này nói trắng ra sát suất lớn là gặp vạ lây, vì có lẽ có tội danh âm thầm đối với mấy người ra tay, đây là bọn họ nhất quán manh què, ta hiểu được, lãnh đạo, tình huống cụ thể ta sẽ đem cầm. bất quá ta muốn biết cái này tiêu chuẩn có phải bao gồm sử dụng cuối cùng thủ đoạn trong loa trong nháy mắt thì lâm vào trong trầm mặc qua hồi lâu sau đó chu dương bên thai mới nghe được lâm tiến vĩnh trong miệng nhổ ra hai chữ ngày mùng ngày sáu tháng 4, mỗi năm một lần kinh tế diễn đàn tại mân giang thị quốc tế hội nghị trung tâm cử hành dự họp hội nghị không chỉ có các quốc gia chính khách nội danh kinh tế nhân sĩ còn có nghiệp nội tương quan chuyên gia cùng học giả thư ủy viên chủ tịch phó quế hồng anh đáp ứng lời mời dự họp nghi thức khai mạc đồng phát biểu trọng yếu giản thoại tại quế hồng anh nói chuyện sau khi kết thúc Chu Dương đại biểu Thiên Đông ủy ban tỉnh đối với lần này diễn đàn lựa chọn tại Thiên Đông tỉnh Thành Mân Giang thị tổ chức biểu thị ra cảm tạ. Đồng thời đối với dự họp hội nghị đại biểu các nơi cũng biểu thị ra nhiệt liệt chào mừng. Vì toàn cầu kinh tế kéo dài đê mê, gần 10 năm trước trường khủng hoảng kinh tế lực ảnh hưởng có thể nói là tác động đến sâu xa. Tương đối mà nói, trong nước kinh tế luôn luôn duy trì một thập phần khả quan phát triển tình thế đây đối với không ít địa khu người lãnh đạo cùng nghiệp nội học giả mà nói, này đã là một khó hiểu chỗ, cũng rất đáng được bọn họ chú ý tròn tên đối mặt loại tình thế này. Lần này diễn đàn vẫn là quay chung quanh kinh tế khôi phục chủ đề. Cuối cùng ba ngày diễn đàn trên tổng thể hay là vô cùng thuận lợi. trong lúc đó Chu Dương càng là hơn vì Thiên Đông Bí thư tỉnh ủy thân phận đi cùng Quế Hồng Anh tiếp đãi không ít ngoại tân ngay tại lúc ngày cuối cùng buổi họp báo bên trên lần này diễn đàn cuối cùng vẫn là đã dẫn phát không nhỏ tiếng động thực chất ban đầu Chu Dương cũng không định dự họp lần này buổi họp báo dù sao là tổ chức phương lại là chỗ lãnh đạo hắn có thể dự họp nghi thức khai mạc đã coi như là rất cho mặt mũi phối hợp với lại buổi họp báo nguyên bản cũng là định nhường tỉnh trưởng Chu Quốc Khánh tham gia cũng trả lời phóng viên đặt câu hỏi Ngay tại lúc buổi họp báo một ngày trước buổi tối đến từ ca một vị nghị sĩ lại công khai đưa ra một gần như không thể tưởng tượng quan điểm, cho rằng là trước mắt kiểu này kinh tế tình thế xuất hiện, nước Cộng hòa vô tự cạnh tranh kinh tế hành vi chịu trọng đại trách nhiệm. Lý do là nước Cộng hòa ác tính cạnh tranh phá vỡ vốn có thế giới kinh tế bố cục, nghiêm trọng địa phá hủy vốn có kinh tế quy tắc. Càng kỳ quái hơn là, vị này tên là đóng tư nghị sĩ lại đề nghị tất cả phương Tây thế giới khai thác nhiều loại kinh tế chế tài thủ đoạn cộng đồng tạo áp lực. Thông tin vừa ra, phương Tây dư luận tự nhiên là thiên về một bên điệu têu gạo kiểu này quan điểm đối với kiểu này, luận điệu cũng rích nhai đi nhai lại quan điểm. Chu Dương tự nhiên là có thể không thêm để ý tới. Dù sao kinh tế vật này cuối cùng vẫn cần nhờ thực lực đến nói chuyện. Những năm này trong nước phát triển kinh tế quy mô đã vô hạn tới gần vị trí thứ nhất. Dựa theo nghiệp nội phỏng đoán, phản siêu cũng là này 1 2 năm công phu. Hiện tại một ít người là triệt để gấp mắt đỏ ngay cả tấm màn che cũng không cần. Quả nhiên. Buổi họp báo ban đầu, hiện trường phụ trách duy trì buổi họp báo nhân viên công tác tại không đến sau 5 phút liền bắt đầu có một loại cảm giác ra đầu tê dại. Chương 53. Lấy lòng mọi người. Chương ba lấy lòng mọi người. Thực chất, tại đây một lần buổi họp báo tổ chức trước đó Mặc kệ là công tác tổ bên này hay là dự họp buổi họp báo vài vị đặc biệt khách quý thực ra đều đã làm tốt rồi chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mà thực tế dưới mắt tình huống là bọn họ những thứ này chuẩn bị nhìn lên tới dường như không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Vì buổi họp báo ban đầu, dường như tất cả giới truyền thông chú ý đều toàn bộ đặt ở dự họp buổi họp báo thiên đông bí thư tỉnh ủy Chu Dương trên người. Với lại chỗ chết người nhất chính là vấn đề tiêu điểm cũng toàn bộ tập trung đến đóng tư ngày hôm qua phát biểu. Ngay tại vừa mới, một đến từ trong nước phóng viên thấy tình thế không đúng, vội vàng đặt câu hỏi rồi một tương đối hỏa hoan vấn đề. Nhưng mà Chu Dương vừa rất lợi một tóc vàng mắt xanh nữ phóng viên lập tức ngay tại không có mời tình huống dưới trực tiếp đứng lên hỏi tôn kính chu tiên sinh ta là tới tự hoa phủ đưa báo phóng viên tư khải lệ xin hỏi ngài có phải không tán đồng cùng với ý kiến gì quốc hội nghị sĩ đóng tư tiên sinh về thế giới hiện tại kinh tế tình thế phán đoán vị này tên là tư khải lệ phóng viên vừa mới đặt câu hỏi kết thúc tất cả hiện trường buổi họp báo lập tức thì hoàn toàn yên tĩnh dù sao trước đây đóng tư kia một phen phát biểu truyền bá phạm vi là cực lớn với lại lực ảnh hưởng cũng rất lớn mà nhằm vào đóng tư kia một phen ngôn luận hiện nay nước cộng hòa bên này cũng không có phát biểu bất luận cái gì thái độ vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa tất cả mọi người muốn biết vị này chu tiên sinh đối với chuyện này đánh giá thực chất cũng đúng thế thật với chu dương thân phận có quan hệ bên ngoài môi đối với chu dương chú ý luôn luôn rất cao dù sao dựa theo trong nước hoạn lộ lên trước lộ tuyến chu dương tại cái tuổi này có thể đạt tới cái địa vị này tại rất nhiều người xem ra là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nhưng mà cái này cũng đủ để chứng minh này một vị tương lai rất có thể sẽ biến thành một trong nhân vật trọng yếu cho nên đối với chu dương hội trả lời thế nào vấn đề này không chỉ nước ngoài phóng viên cực kỳ chú ý với lại trong nước giới truyền thông cũng giống như thế Dù sao trong này không vẹn vẹn là một loại thái độ vấn đề, với lại cũng tồn tại một loại đại quốc tâm lý. Theo trong nước các hạng thực lực không ngừng tăng lên, thực ra trong nước rất nhiều quan điểm cho rằng có đôi khi là nên cường thế hơn. Trên đài hội nghị, Chu Dương không hề có vội vã mở miệng, mà là phần đỉnh lên cái ly trước mặt uống một hớp. Không đa nghi đáy lại tại âm thầm cười lạnh đang quyết định tham gia lần này buổi họ báo trước đó, hắn tất nhiên thì đã chuẩn bị kỹ càng gặp phải các loại làm khó dễ vấn đề. Dưới mắt hắn thực ra cũng đang tự hỏi, rốt cục là như thường ngày chuyển di vấn đề tiêu điểm, hay là chính diện trả lời đặt câu hỏi. Cái trước tự nhiên có thể tránh khỏi rất nhiều phiến phức. nhưng mà tại tình thế trước mặt dưới làm như thế tất nhiên cũng sẽ tiến một bước cổ vũ đối phương khí diễm với lại có lâm kiến vĩnh kia một phen nói trước hắn tất nhiên hiểu rõ cái kia ứng đối như thế nào thừa dịp uống nước công phu chu dương cuối cùng cũng làm ra quyết định lúc này thì nâng đỡ trước mặt mì tổ phồn cười nói vị phóng viên này đặt câu hỏi để cho ta nhớ tới chúng ta trong lịch sử có một vị triết học gia đã nói gọi trong lòng không muốn đừng đẩy cho người tất nhiên đây là thuộc về trí giả tự hỏi mà không phải cường đạo Lo Di, cường đạo logic sẽ cho rằng ta đồ vật là của ta đồ của người khác cũng là của ta nhưng mà kinh tế cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực đến nói chuyện cho nên ta mời vị phóng viên này chuyển cáo vị kia chết tiệt tiên sinh bây giờ không phải là 100 năm trước rồi nếu như hắn là vì kẻ yếu tư thế nói những lời này ta có thể cho là hắn là tại cầu xin thương hại nhưng mà nếu hắn là vì người cạnh tranh có lẽ địch nhân tư thế mà nói những lời này vậy ta cũng được khuyên nhủ hắn dùng nước bọt là chìm không tử người chúng ta có câu chuyện xưa gọi là ngựa chết hay là lựa chết lôi ra đến linh lợi phần phật một tiếng theo chu dương vừa dứt lời tất cả hiện trường buổi họp báo đột nhiên thì bắt đầu sao động so sánh phía dưới phóng viên sắc mặt cũng là khác nhau trong nước phóng viên không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ phấn khởi Mà nước ngoài phóng viên thì là vẻ mặt sửng sở, không còn nghi ngờ gì nữa còn chưa rõ Chu Dương mấy câu nói đó thâm ý chẳng qua rất nhanh, thì có một nước ngoài phóng viên đại khái là đã hiểu rồi ý tứ trong lời nói, lập tức thì thao nhìn rõ ràng quốc ngữ tiếp tục đặt câu hỏi nói, "Chu Thiên sinh, xin hỏi ý của ngài là America là kẻ yếu sao? Là cái này điển hình ở không đi gây sự rồi?" Chẳng qua tất nhiên lời đã nói ra khỏi miệng, Chu Dương cũng không để bụng tiếp tục trả lời một lần. Vị phóng viên này đặt câu hỏi dùng ta lời nói mà nói chính là có châm ngòi ly gián nghi bất quá ta cũng có thể trả lời ngươi. Chỉ ít tại chúng ta nơi này, bọn họ không có cũng không phải cường giả tư thế đến nói với chúng ta những lời này. 80 năm trước chúng ta có thể đánh bại kẻ xâm lược, 80 năm sau hôm nay, chúng ta đồng dạng sẽ như thế, nếu hắn cố gắng khơi mào một hồi chiến tranh. Vỗ một tiếng. So với trước mặt kia một fan trả lời, lần này Chu Dương càng thêm ngắn gọn, nhưng mà không hề nghi ngờ, hiện trường phóng viên đều bị lần này trả lời giật mình tê lên. Thực chất, tại buổi họp báo tổ chức trước đó, thực ra có không ít người trong lòng đều có chỗ dự phán, cho rằng dựa theo Dĩ Vãng Lệ Cũ Chu Dương chắc chắn sẽ như Dĩ Vãng giống nhau nói sang chuyện khác. nhưng mà ngoài dự đó là vị này chu tiên sinh vậy mà như thế gọn gàng với lại trực tiếp trách cứ đóng tư nghị sĩ quan điểm không chỉ như thế thậm chí đem thoại đề dẫn đường càng thêm kinh bạo nội dung phía trên xin hỏi chu tiên sinh ngài nói tới những lời này có phải có thể hiểu thành khiêu khích hoặc nói là đang chọn lên một hồi đấu tranh trên đại hội nghị chu dương trầm trầm vào đặt câu hỏi người phóng viên kia một chút trong lòng cũng đang thầm mắng người này dụng ý khó rõ. chẳng qua giờ này khắc này trong đầu của hắn cũng vô cùng thanh tịnh lâm kiến vinh tất nhiên đã cho hắn đầy đủ trao quyền vậy đã nói do phía trên tám chín mươi đã làm tốt rồi ứng đối chuẩn bị quan trọng nhất là, hắn đồng dạng chắc chắn đánh nước bỏ chiến có thể, nhưng mà thật muốn chân nước chân giáo làm lời nói, đối phương xác suất lớn không có cái này dữ khí. Cho nên khi tức thì ho khan một tiếng cười nói, "Vấn đề này ngươi có thể đi hỏi một chút vị kia đóng tư nghị sĩ, nếu hắn là tại khiêu khích, vậy ta nói tới tất cả chính là đáp lại khiêu khích của hắn. Nếu hắn là nghĩ khơi mào một hồi đấu tranh lời nói, kia câu trả lời của ta chính là, đúng vậy." Chương 54. Có thể không nhớ lại Giang Nam. Chương 054 có thể không nhớ lại Giang Nam. Lấy lòng mọi người, thử. Ở xa ở ngoài ngàn dặm kinh thành. Trong phòng khách hùng hăng cầm trên tay cốc đặt ở trên bàn trà diệp định trung sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn xem cách đó không xa ngồi đối diện hắn thì là đồng dạng đã lui khỏi vị trí hạng b Đàm văn Viễn mặc dù hai người bất đồng chính kiến nhưng mà vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa cũng không ảnh hưởng lao giữa bằng hữu qua lại đi lại cùng lui tới đối với diệp định trung đảm văn Viễn tự nhiên cũng không thèm để ý lấy lòng mọi người cũng tốt làm náo động cũng được chu dương tiểu tử kia lần này tại kinh tế diễn đàn buổi họp báo thượng một bộ nói chuyện sắp thực làm cho người chấn động tất nhiên ở trong ngoài nước dư luận thượng cũng nhấc lên phong ba không nhỏ không nói qua chương chút nào Chu Dương tỏ thái độ là vừa cường ngạnh lại cơ chí. Tại đối mặt đóng tư chỉ trích lúc, nghĩa chính luôn từ địa đáp lại đối phương vô lễ. Tại đối mặt khiêu khích thì lại vì tư nhân thân phận hóa giải trong này tranh chấp. Mặc kệ giới truyền thông làm sao vặn vẹo sự thực, nhưng mà ý nghĩa truyền ra ngoài tóm lại là sự tình tốt. Lao Diệp à, ta nhìn xem ngươi hay là ít hơn châm lửa vì rượu, có phải hay không lấy lòng mọi người? Chúng ta những lao gia hỏa này sẽ không cần quản quá nhiều rồi. Giang Sơn Đại hữu tài nhân xuất, nhất đại tân nhân thắng cựu nhân nhà. Nhấp nước bọn đối với Diệp Định trung tính tình, Đàm Văn Viễn cùng hắn giao nhau rồi nhiều năm vẫn là rất rõ ràng. Ha ha. liên sợ người mới không thắng nổi người cũ. Nghe vậy Đàm Văn Viễn cũng không nói gì. Thực chất đối với Chu Dương tại buổi họp báo thượng lớn mật ngôn luận, từ nội tâm giảng cá nhân hắn cũng là không ủng hộ. Dù sao làm như thế không khỏi có khơi mào sự cố hiểm nghi. Chẳng qua khi hạ thời cuộc như thế, tại quốc tế kết giao chồng, người hiền bị bắt nạt ai những thứ này khí, năm đó bọn họ thế nhưng chịu đủ rồi ẩn nhận không phát mấy chục năm, không phải là vì hôm nay kiểu này kiên cường sao? Mà đổi thành một bên. Theo giới truyền thông đem Chu Dương tại buổi họp báo thượng đối với mấy vấn đề trả lời toàn văn một chữ không kéo địa phát ra ngoài. Dường như trong vòng một đêm Về lần này buổi họp báo mấy cái trọng tâm câu chuyện trong nháy mắt thì chiếm cứ các đại tự giới truyền thông nền tảng chủ đề đứng đầu bảng vị trí, không vẹn vẹn là như thế. Quay chung quanh lần này buổi họp báo càng là hơn diễn sinh ra được vô số phiên bản tiết mục ngắn, càng thêm khó gặp là, nhắm vào lần này sự kiện đám dân mạng rất nhanh liền phát hiện, đối với đám dân mạng các loại cấp tiến ngôn luận, lần này không chỉ không có xuất hiện che đợi phát biểu hiện tượng xuất hiện, thậm chí ngay cả tương quan TV chính luận chương trình, bình luận cùng chuyên gia thì ra đây lên tiếng đều không ngoại lệ đối với Thiên Đông bí thư tỉnh ủy Chu Dương fan này luôn luận ủng hộ quan điểm cơ hồ là Thiên về một bên tư thế. cho dù có số ít không đúng lúc âm thanh đối với cái này tiến hành phản bác. Tỏ vẻ tiểu này phát biểu là tại lấy lòng mọi người, có lẽ quá kiêu ngạo dễ dẫn phát là không phải. Nhưng mà rất nhanh phát ngôn viên liền bị vô số bạn qua mạng nước bọt trực tiếp thì chết đối. Chẳng qua giờ này khắc này, Thiên Đông tình ủy, Phong thư ký làm việc trong. Chu Dương nhìn trên mạng đã hoàn toàn bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió hiện trường buổi họp báo video, cả người lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Lần này nói chuyện hắn cố nhiên thu được cực lớn dân ý ủng hộ. Tại trên mạng thậm chí đã có bạn qua mạng cho hắn lấy một cái gọi, lượng kiếm bí thư, Sương Hảo. Nhưng mà Chu Dương hết sức rõ ràng xính miệng lưới nhanh chóng khẳng định là không giải quyết được vấn đề lần này đóng tư phát biểu thực ra cũng đại biểu phương tây chủ lưu quan điểm theo trong nước kinh tế quy mô sắp đang đỉnh vị trí thứ nhất thế giới thế cục tất nhiên sẽ nên đón một vòng mới dung chuyển mà theo lịch sử góc độ đến xem bất kỳ lần nào thế giới kinh tế bá quyền chuyển gì đều không ngoại lệ đều là nương theo lấy khói lửa muốn hòa bình quá độ chỉ có thể là một lý tưởng hóa kết quả mà thái bình rồi mấy chục năm sau đó đóng băng hoạt động rồi hơn nửa thế kỷ lâu đau thương cũng tất nhiên sẽ lại một lần nữa ra khỏi vỏ nhuốm máu bí thư ngọc phân bí thư với hoàng bộ trưởng đã đến Thư ký Du Phương Vũ gõ mở cửa đi vào nói. Nghe vậy Chu Dương nhẹ gật đầu, lập tức thì đóng lại màn hình máy tính thượng cửa sổ. Để bọn hắn vào đi. Rất nhanh. Phó Bí thư tỉnh ủy Lữ Ngọc Phân với tổ chức Bộ trưởng Hoàng Vĩ Hàng lập tức liền theo Thư ký Du Phương Vũ một đạo đi vào văn phòng. Chu Thư ký, ngồi đi. Ngươi đi cho Ngọc Phân Bí thư cùng Hoàng Bộ trưởng rót chén trà tới. Đẩy ra Thư ký sau đó. Chu Dương lập tức thì đứng dậy đem trong tay một phần vật liệu đưa cho trước mặt Lữ Ngọc phần Nội dung bên trong rõ ràng là về tại toàn tỉnh khai triển cán bộ lãnh đạo điều chỉnh nhậm chức phương án. Phương án ta đã nhìn qua rồi. trên tổng thể tôi nói tổ chức bộ lấy ra phần này phương án vấn đề không lớn nhưng mà lý sương lâm tên có thể gạch năng rồi liên quan tới hắn chức vụ điều chỉnh đã không có thiết yếu tiếp tục suy tính trong văn phòng đột nhiên nghe được chu dương lữ ngọc phân với hoàng vĩ Hàng lập tức cũng là xưng sở lý sương lâm là tháng một phần đi trường đảng huấn luyện hiện tại thời gian đã đến tháng tư phần về lý sương lâm chức vụ điều chỉnh vấn đề trong tỉnh luôn luôn không có cho ra mình sắc cách nói thậm chí hiện tại ngay cả lý sương lâm người ở địa phương nào trong tỉnh người biết cũng không nhiều Lần này tỉnh ủy tổ chức bộ căn cứ tỉnh ủy quyết định của thường ủy hội định ra cán bộ nhậm chức điều chỉnh phương án Lý Dương Lâm tự nhiên muốn được bổ sung vào trong. Hiện tại nghe được câu này trong lòng hai người thực ra cũng đoán được rất nhiều thứ. Nhưng là Chu Dương tiếp xuống một câu mới xem như triệt để khẳng định hai người suy đoán. Dựa theo an toàn bộ môn điều tra Lý Dương Lâm dính liễu trái với buôn bán quốc gia quan trọng cơ mật cùng tình báo hiện nay đã bị an toàn bộ chính thức bắt. Vì tình huống đặc thù cho nên tin tức này hiện nay còn không có chính thức công bố ra ngoài. Chẳng qua trong lòng các ngươi có ít là được rồi. Lúc này tạm thời còn chưa thích hợp công khai. trong lúc nhất thời Lữ ngọc phân với hoàng vĩ hàng liếc nhau một cái cũng không nói gì nhưng mà trong đầu rất nhanh liền nghĩ đến trước đó không lâu trước mặt này một vị tại kinh tế diễn đàn buổi họp báo thượng phát biểu đấy lòng lập tức lập tức thì toát ra một cực kỳ dọa người ý nghĩ chẳng qua chu dương cũng không có để cho hai người tiếp tục suy đoán xuống dưới mà là trực tiếp mở miệng nói có một số việc vốn là không nên quá sớm công khai chẳng qua việc đã đến nước này các ngươi cũng muốn làm đến trong lòng hiểu rõ chúng ta thiên đông vị trí địa lý đặc thù một khi thời cuộc có biến vậy chúng ta nơi này chính là tuyến đầu cho nên làm sao ổn định thiên đông xã hội thế cục đây là tiếp xuống cực kỳ trọng yếu một công tác hai người các ngươi một cái là dây nhóm phó thư ký, một cái là phân công quản lý cán bộ công tác tổ chức bộ trưởng. Đoạn thời gian gần nhất phải thật tốt tự hỏi tự hỏi vấn đề này. Trong văn phòng, Chu Dương với Lữ Ngọc Phân cùng Hoàng Vĩ Hằng Hàn Huyên khoảng chừng hơn một giờ đợi đến rời phòng làm việc lúc. Trong hành lang, hai vị này liếc nhau một cái, trên mặt nét mặt cũng nhìn ra được có chút hoảng hốt. Thực chất, về hôm nay Chu Dương nói vấn đề này, tại Thiên Đông tỉnh ủy bàn từ trong, Thực ra trong lòng mỗi người đều cũng có chỗ với nhau. Chẳng qua sự đáo lâm đầu, thật đến rồi ngày này đều lúc, cho dù là Lữ Ngọc Phân cùng Hoàng Vĩ Hằng đều có chút tay chân phát lạnh. Tất nhiên. cùng hoàng sau khi đáy lòng hơn phân nửa cũng có một tia phấn khởi dù sao ai cũng hiểu rõ đối với cả người ở quan trường cán bộ lãnh đạo mà nói chỉ sợ không có gì chiến tích đây sơn hà phục thứ nhất được càng thêm rung động thực chất không vẹn vẹn là lưỡng ngọc phân cùng hoàng vĩ hàng ý thức được vấn đề này vào lúc ban đêm chu dương thì nhận được đàm siêu nhiên đánh tới điện thoại trong loa đàm siêu nhiên hay là bộ kia thập phần rộng buông lỏng chẳng qua mới mở miệng chu dương liền biết ra hỏa này hơn phân nửa đã đoán được cái gì ba canh cầu phát điện chương 55 nam giang tiêu ngạ một trương không năm năm nam giang tiêu ngạ một nhìn tới ngươi chu thư ký nhung trang trong người thời gian không xa trong văn phòng nghe được trong loa đàm siêu nhiên vẫn còn có chút không đứng đắn điệu theo trong miệng xuất hiện một câu nói như vậy chu dương trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải nhung trang mang theo hắn ngược lại là cảm tưởng vì mình bây giờ thân phận và địa vị nhung trang mang theo ý vị như thế nào chu dương tự nhiên hiểu rõ cho dù là hắn hiện tại có thể vì thiên đông bí thư thân phận dự thính tham gia tương quan hội nghị nhưng mà quần áo trên người cũng là không có tư cách mặc lên người năm đó tiêu lâm thăng ngược lại là tại thiên đông thu được như thế vinh hạnh đặc biệt với lại tiêu lâm thăng có thể mặc vào quần áo trên người theo trình độ nào đó tới nói chính mình đảm nhiệm cam nam bí thư tỉnh ủy hay là ra lực tức giận hoặc nói đẩy hắn một cái nhưng mà trước khác nay khác chính mình có thể hay không có tư cách này chỉ sợ vẫn là ẩn số sao không có lòng tin này hay là không có lá gan này theo ta thấy nay một bộ quần áo hắn tiêu lâm thăng ăn mặc ngươi chu dương tự nhiên cũng ăn mặc thấy chu dương không nói lời nào đàm siêu nhiên lập tức lại rêu rêu nói nghe vậy chu dương ngược lại là không nói gì đàm siêu nhiên nói loại lời này tất nhiên không coi là cái gì càng cự trên quan trường đích thật là quan cao hơn một cấp đẻ chết người tại trong mắt người bình thường Có thể đi đến Tiêu Lâm Thăng một bước này, cũng quả thực coi là sắp đi đến cuối cùng rồi, loại đó quyền thế mang tới cảm giác gáp bách cùng cảm giác thần bí, càng nhiều hơn chính là làm cho người sinh ra một loại xa không thể chạm cùng ngưỡng vọng xúc động. Nhưng mà đạt đến nhất định tình trạng, thí dụ như hắn, lại thí dụ như Đàm Siêu Nhiên. Thực ra rất nhiều thần bí gì đó thì trở nên không còn thần bí, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng Tiêu Lâm Thăng trải qua bọn họ đều trải qua hoặc nói đang trải nghiệm, với lại Tiêu Lâm Thăng có thể đi đến hiện tại tình trạng này, thân mình cũng là một lần lại một lần đấu tranh cùng thỏa hiệp, kết quả đấu tranh tính chất phức tạp cùng lợi ích thỏa hiệp cũng sớm đã nhường những vật này trở nên không còn thần bí. chúng chi đàm siêu nhiên phía sau còn có đàm văn viễn tư cách như vậy đây tiêu lâm thăng giả hơn quan hệ tại chẳng qua đàm siêu nhiên lời nói có thể nói như vậy nhưng mà chu dương lại không thể thật chứ được rồi không nói cái này rồi đơn giản chính là một loại lựa chọn mà thôi không có gì ăn mặc xuyên không được sao ta nghe nói ngươi với lao toàn bộ vỗ bản chửi mẹ nghe vậy trong loa đàm siêu nhiên cũng là một hồi nghẹn lời trong miệng âm thầm lầm bầm một câu mang cái gì chu dương ngược lại là nghe được hiểu rõ gia hỏa này cũng không biết là đang mang ai miệng nói chuyện hở Chẳng qua lần này Đàm Siêu Nhiên còn thật sự là hiểu lầm rồi. Đàm Siêu Nhiên với toàn hướng Kiệt vô bản sự việc là lần trước lúc họp Lâm Kiến Vĩnh cùng hắn thuận miệng đề một câu. Chẳng qua sự việc cũng không phải vô cùng phức tạp, cũng không ảnh hưởng tới giữa hai người hợp tác. Đàm Siêu Nhiên làm người Chu Dương là rất rõ ràng. Cho dù là hiện tại đã ngồi ở vị trí cao, Đường Đường Tỉnh trưởng Chi tôn, nhưng mà làm sự tình vẫn tương đối ngay thẳng, sẽ rất ít dở âm mưu ủy kế. Mà toàn hướng Kiệt tính thuộc về loại đó tương đối truyền thống cán bộ, chú ý một cương nhu cùng tồn tại. Lần này Cam Nam năm 2032 đại cán bộ khảo hạch kết quả ra đây. vì tỉnh ủy tổ chức bộ bên ấy công tác sai lầm trực tiếp đem khảo hạch kết quả sai lầm trước giờ công bố ra ngoài rồi là bí thư tỉnh ủy toàn hướng kiệt hơn phân nửa hay là vì lôi kéo thủ đoạn trách cứ mấy cái người phụ trách chủ yếu nhưng mà đàm siêu nhiên lại ở hội nghị thường ủy nổi trận lôi đình hung hăng đem tổ chức bộ trưởng điền lãng lãng cùng phó bí thư tỉnh ủy chu mộ đau nhức hiện trách một trận thì bởi vì cái này sự việc hai người sản sinh khác nhau sau tại bí thư bạn công hội thượng là bàn, vũ bản không đến mức đơn giản chính là tiếng nói lớn một chút lao toàn bộ người này thích làm lao hòa sự lao ta chỉ thấy không được hắn kiểu này bà phải tính tình chẳng qua ngươi cũng đừng vạch trần điểm yếu của ta lần này ngươi coi như là cành trừng đầu ra đủ rồi ta nhìn xem hiện tại trên mạng đối với ngươi tán dương này thanh âm là thiên vệ một bên trừ ra sớm mấy năm lão vương bộ trưởng thế nhưng ít có người có ngươi cứng như vậy tức giận hôm qua tại trên mạng nhìn thấy một bình luận nói ngươi chu thư ký không tới làm ngoại giao công tác đáng tiếc mịp rỗ phồn bên kia nghe được đàm siêu nhiên mấy câu nói đó chu dương cũng là dở khóc dở cười bắt hắn với Lão vương bộ trưởng tương đối hai người này có thể không thể so sánh vương lão ra từ đó là nhận nhiệm vụ lúc lâm uy không giận tự uy chính mình này kêu cái gì cáo mượn oai hùn còn tạm được cũng là xính tranh đua ngựa lưỡi nhưng mà lời nói nói chuyện quay về lần này hắn làm náo động đến không hoàn toàn là bởi vì chính mình nói chuyện kiên cường mà là đàm siêu nhiên có câu nói nói rất đúng những năm này đối ngoại công tác xác thực hơn phân nửa đều là áp dụng khắc chế thái độ trong này cố nhiên có khách xem tình huống có hạn nhưng mà nhiều hơn nữa chỉ sợ vẫn là thời cơ không tới nguyên nhân người bình thường suy xét vấn đề càng nhiều là đánh nhau vì thể diện nhưng mà quốc cùng quốc trong lúc đó lại không thể dễ dàng hành động theo cảm tính quốc vận chi tranh thường thường cần một thiên thời địa lợi nhân hòa trong ngoài tại điều kiện theo thời gian không ngừng phát triển Thắng lợi thiên bình không ngừng mà tại hướng bọn họ bên này nghiêng, là cái này thiên thời địa lợi. Mà một khi đạt tới kiểu này thiên thời địa lợi đều có điều kiện, chỉ cần có một người ra đây vung cánh tay hô lên, kia người cuối cùng cùng ưu thế dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông rồi. Chính như trước đây hắn ở đây trên mạng nhìn qua một nổi danh bình luận viên bình luận. Luận thực lực kinh tế, chúng ta đã không kém hơn bất cứ người nào. Luận thực lực quân sự, chúng ta đầy đủ tại tự vệ đồng thời đối kháng tất cả loại lai chi địch. đã như vậy, vậy chúng ta vì sao còn muốn nén giận? Ngươi muốn đánh thì đánh, mà lại cái gì lúc đánh, đánh như thế nào? Hiện tại là chúng ta địch đoạn, mà không phải là các ngươi. ẩn nhẫn nhiều năm lần này coi như là thật sự làm được công thủ dị hình a giang nam tốt phong cảnh cũ từng am. mặt trời mọc giang hoa hồng thắng hỏa xuân tới nước sông lục như lam có thể không nhớ lại giang nam tháng năm huyện thành thị phong cảnh vẫn như cũ lần này trở lại nam giang vì chu dương bây giờ thân phận và địa vị thực ra muốn làm đến khinh xa xuất hành đã không có đơn giản như vậy suy xét đến đủ loại nhân tố chu dương dứt khoát nhường văn phòng tỉnh ủy cho nam giang tỉnh phát một phong chính thức khảo sát công hàm lập tức thì xuất đoàn tiến về nam giang tỉnh tiến hành trong vòng năm ngày khảo sát tùy hành trừ ra văn phòng tỉnh ủy tổng bí thư cố nam bắc bên ngoài còn có phó bí thư tỉnh ủy lữ ngọc phần, phó tỉnh trưởng thường vụ lữ Ước lâm, tỉnh ủy ban cải cách chủ nhiệm cung tân, tam bình thị ủy thư ký vương anh lôi, mân giang thị thị trưởng trung quốc nhân đám người, nam giang tỉnh bên này phụ trách đến sân bay nên tiếp là tỉnh trưởng chu thụ xâm tự thân lên trận, hộ tống công tác tiếp đãi còn có tổng bí thư tỉnh ủy lương quốc tòa nhà, tỉnh ủy thường ủy, huyện thành thị ủy thư ký lý thúy anh đám người, chu thụ Sâm trước tiên là chu dương tại trường đảng đồng học, hơn hai mươi năm lão bằng hữu, quan hệ tự nhiên không phải bình thường, mà lương quốc tòa nhà với lý thúy anh đều là chu dương năm đó điều nhiệm tây giang sau đó mới chuyển xuống đến nam giang cán bộ. chu dương cũng không tính là thật là quen thuộc nhưng mà chu dương chưa quen thuộc không cần gấp nhưng mà đối với lương quốc tòa nhà cùng lý thúy anh mà nói trước mắt này một vị tại nam giang thế nhưng thanh danh rất cao tại nam giang quan trường chỉ sợ còn không ai không biết chu dương là đông giang người bản địa nay không vẹn vẹn là vì chu dương từng tại nam giang nhậm chức gần thời gian 10 năm càng là hơn vì chu dương những năm này ở quan trường tiến bộ dũng mãnh cho đến bây giờ ủy viên dự bị tình trạng theo trình độ nào đó tới nói có thể nói chu dương là nam giang bản địa cán bộ kiêu ngạo cũng không quá đáng tất nhiên ngoài ra càng là hơn bởi vì này một vị đối với Nam Giang lực đội trưởng không có thể nói hoàn toàn là không thua Bí thư tỉnh ủy Hứa Giang Hoa. Bây giờ Nam Giang tỉnh, trừ ra tỉnh trưởng Chu Thụ Sâm là đáng tin, Chu hệ cán bộ bên ngoài, Phó tỉnh trưởng Thường vụ Lý Chính là này một vị tại Tây Giang nhậm chức lúc thì trọng điểm bồi dưỡng cán bộ. Phó Bí thư tỉnh ủy Trần Thăng mặc dù sắp lâm lui, nhưng mà Trần thư ký thân mình cũng là Đông Hải cán bộ. Tại Tiêu Lâm Thăng đại vị đã định tình huống dưới, khẳng định phải duy đại tấn thăng trong Đông Hải sinh thay mặt đệ nhất nhân Chu Dương cầm đầu. Còn có tỉnh ủy thống chiến bộ bộ trưởng Trình Hải Yến. kia cảng là hơn Chu Dương tại Hoàng Giang đảm nhiệm huyện ủy thư ký lúc liền đã ra nhậm Phó bí thư Bộ Hạ cũ. Có ba vị này tại, vậy vị này Chu thư ký thì nắm trong tay Nam Giang nửa Giang Sơn đừng nói là bọn họ, cho dù là bí thư tỉnh ủy Hứa Giang Hòa cũng muốn kiêng rẻ không thôi. Chớ nói chi là tại cán bộ cấp sở phương diện bên trên, tỉnh ủy tổ chức Bộ thường vụ Phó bộ trưởng Trần Tiên Sâm, Hoài Đông thị ủy thư ký Cao Tùng Mẫn, Hoài Đông thị trưởng Ngô Lệ Lệ, tỉnh ủy Phó bí thư trưởng Tạ Khải Văn Đông Giang thị ủy thư ký Đinh Hiểu Hồng, Hoàng Giang thị ủy thư ký Trương Đống Lương, huyện cấp thị, Thi công an tỉnh phó giám đốc công an tỉnh Văn Lượng. an sơn thị ủy thư ký đào dương huyện thành thị thị trưởng đường tiểu thanh ý tứ sông thị ủy phó thư ký lư tiểu lỗi còn có triệu hoa lạc khánh lâm một đám địa thị người phụ trách những người này cộng lại lương quốc tòa nhà với lý thúy anh quả thực dùng đầu ngón chân nghị nghị cũng biết vị này chu thư ký mặc dù người không tại nam giang nhưng mà nam giang thế nhưng họ nửa cái chu chữ bằng không chỉ bằng tỉnh trưởng chu thụ sâm như thế một suất thân kinh đại tỉnh trưởng nghị tại nam giang đặt chân đơn giản chính là không thể nào càng đừng đề cập hiện tại có thể ở tỉnh ủy có thể cùng bí thư tỉnh ủy hứa giang hoa đánh lôi đài chu thư ký chào mừng ngài trở lại nam giang chúng ta Nam Giang cán bộ quần chúng là mong mọi cùng trông mong, nghĩ ngài có thể lại trở lại Nam Giang đến đi một chút nhìn một chút, nhất là tại chúng ta huyện thành thị. Hôm qua trong tỉnh đem ngài muốn dẫn đoàn trở lại Nam Giang khảo sát công tác thông cáo tuyên bố sau khi ra ngoài, nội thành đã nhận được không ít quần chúng điện thoại nói là muốn theo ngài gặp mặt một lần. Lúc này với Chu Dương nắm tay nói chuyện đúng vậy huyện thành thị thị ủy thư ký Lý Thúy Anh là huyện thành thị ủy thư ký Lý Thúy Anh đây người bên ngoài rõ ràng hơn Chu Dương tại huyện thành thị lực ảnh hưởng. Nay một vị năm đó nhận nhiệm vụ lúc Lâm nguy đảm nhiệm huyện thành thị thị trưởng, tại đã chết nguyên Nam Giang bí thư tỉnh ủy. đã từng đảm nhiệm qua huyện thành thị ủy thư ô tuấn cưỡng ép dư trì dưới, có thể nói là triệt để thay đổi huyện thành thị bất lợi của diện, rỡ lên đặt vững rồi huyện thành thị trưởng thành là trung bộ đệ nhất kinh tế thành phố lớn cơ sở. Bây giờ huyện thành thị vẫn đang có không ít người đọc lấy vị này chu thị trưởng tốt. Ha ha ha, đồng chí Thúy Anh nói quá lời, những năm này huyện thành thị phát triển ta cũng vậy có chỗ chú ý tiến bộ không nhỏ. Nam Giang tỉnh ủy ban tử cùng huyện thành thị thị ủy ban tử là làm cống hiến đây là huyện thành nhân dân chi phúc, cũng là nam Giang chi phúc. Với Lý Thúy Anh nắm tay chu dương lập tức liền đem ánh mắt đặt ở đi theo vài vị tỉnh ủy lãnh đạo phía sau nam giang văn phòng tỉnh ủy phó bí thư trưởng tạ khải văn trên người chu thư ký thấy chu dương hướng chính mình nhìn qua tạ khải văn cũng là kích động khó tự kiềm chế cây lập tức sẽ 45 đi Vô vô tạ khải văn bà vai chu dương cười lấy hỏi bí thư trí nhớ của ngài thật tốt ta lập tức thì đầy 45 rồi đối với mình vị này đã từng thư ký chu dương đã cách nhiều năm lại một lần nữa nhìn thấy cũng là bùi ngùi mãi thôi nói một cái nhiều năm qua đi tạ khải văn cũng theo hai mươi mấy tuổi tiểu tử thành qua tuổi bốn trung niên nam nhân rồi phòng khách quý trong, với mọi người nhất nhất Hàn Huyên sau đó. Chu Dương lúc này mới tại Chu thụ xâm mời mọc lên xe, lập tức thì thẳng đến ủy ban tỉnh. Trên đường đi, Chu Dương cũng là liên tiếp xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Trong đầu không khỏi hiện ra quá khứ đủ loại hình tượng. Lần đầu tiên theo Đông Hải đến Nam Giang trình báo tình hình ở tỉnh ủy tổ chức bộ đi làm tình hình. Tại trong quán ba tìm thấy uống xe như chết điển ngược nam thì tình hình, mọi việc như thế. Thời gian xác thực qua quá nhanh rồi. Thời gian có thể là duy nhất lưu không được cũng không đợi người gì đó. Chẳng qua trải qua nhiều năm cũ thành cải tạo vận động tẩy lễ, bây giờ huyện thành thị đầu đường cuối ngõ đều đã đổi mới nhan Viện thanh thị nam giang tỉnh ủy cao ốc viện tử những năm này nhiều lần sửa chữa lại nhưng mà bây giờ hay là năm đó cái đó bộ dáng chẳng qua lui tới khuôn mặt đã lạnh nhạt rồi rất nhiều không còn có bao nhiêu ngày xưa khuôn mặt quen thuộc rồi cách đó không xa lân cận nhìn tỉnh chính phủ cao ốc tỉnh ủy tổ chức bộ y nguyên bận rộn nhớ lại năm đó ở tỉnh ủy tổ chức bộ công tác thời gian chu dương cũng là không thắng tổ thức giờ phút này theo xe tại cơ quan tỉnh ủy trong đại viện chậm rãi dừng lại chu dương đi xuống xe thật xa liền thấy chính cười lấy hướng này vừa đi tới nam giang bí thư tỉnh ủy hứa giang hoa cùng với đứng ở Hứa Giang Hoa bên cạnh thân tỉnh kỳ ủy thư ký Lý Văn Bân, ha ha ha, ngươi cái này la hứa, làm phiền ngươi tự mình nên đón rồi. Thời mở địa cười lấy, Chu Dương nhẹ nhàng bước hai bước, nhưng là mặc cho ai nấy đều thấy được, hắn vị này Thiên Đông Bí Thư Tỉnh ủy mặc dù xa tới là khách, nhưng mà rõ ràng nắm giữ quyền chủ động, có ủy viên dự bị này cái mũ, dù cho là là Nam Giang Bí Thư Tỉnh ủy Hứa Giang Hoa cũng không thể không tại đây trồng chính thức trường hợp chủ động hướng Chu Dương đi qua, nên lãnh đạo đến Nam Giang chỉ đạo công tác, ta hứa mỗi người làm muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Chu thư ký, chào mừng đến Nam Giang. Tưởng. Với Hứa Giang Hoa năm tay, Chu Dương lập tức liền đem xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên trên Lý Văn Bân. So với Hứa Giang Hoa với Chu Thụ Sâm, Hứa Giang Hoa rõ ràng muốn cẩn thận một ít. Người khác không rõ ràng vị này Chu thư ký uy thế rốt cục lớn đến bao nhiêu, nhưng mà xuất thân kiểm tra kỷ luật hệ thống lý Văn Bân lại vì quá là rõ ràng rồi. Nay một vị thế, nhưng tại tỉnh bộ cấp chức vị chính lúc thì dám với Diệp thư ký vật tay người. Quan trọng nhất là, năm đó Chu Dương một chiêu lấy lui làm tiến, cho dù là đương nhiệm kỷ ủy thư ký Diệp Định Trung cũng ăn thiệt ngầm, đến mức cuối cùng tại Thiên Đông đầy bản đều thua. Chu thư ký tốt. Chào mừng ngài trở lại Nam Giang. vũ vũ lý văn bân bà vai thực chất vì chu dương thân phận bây giờ địa vị như lý văn bân loại tầng thứ này cán bộ xác thực đã không tha trong mắt hắn rồi tất cả nam giang cũng liền bí thư tỉnh ủy hứa giang hoa có thể khiến cho hắn coi trọng mấy phần chẳng qua đang nhìn đến phó bí thư tỉnh ủy trần thăng phó tỉnh trưởng thường vụ lý chính cùng với thống chiến bộ trưởng trình hải yến lúc chu dương rõ ràng cũng nhiệt tình không ít đối với trình hải yến với lý chính hai cái này chính mình năm đó thuộc hạng chu dương hay là tương đối hài lòng nhưng mà đang nhìn đến trần thăng lúc chu dương lại có chút thổ thức năm đó nam giang tỉnh ủy phương diện bên trên đông hải với học viện cạnh tranh Lưu Lực Ba với Trần Thăng đều là ra Đông Hải vào Nam Giang. Bây giờ Lưu Lực Ba đã thăng nhiệm Đông Hải Thị ủy Phó Thư ký, Thị trưởng. Nhưng mà Trần Thăng vẫn tại Nam Giang Bí thư Tỉnh ủy mặc cho bên trên. Với lại vì tuổi của hắn, sợ là cũng muốn tại trên vị trí này về hưu. Trần Thư ký, nhiều năm không thấy, ngài hay là không giảm năm đó a? Trong huyện, chăm chăm vào trước mặt ý hệt năm đó như vậy trẻ tuổi Chu Dương, Trần Thăng đúng là cảm khái vô hạn. Nhân sinh gặp vỡ quả nhiên là các có sự khác biệt. Chương năm Nam Giang Tiêu Ngạo Hai. Chương không năm Nam Giang Tiêu Ngạo Hai. Nam Giang Tỉnh, Viện Thanh Thị. Tiên Đông khảo sát đoàn ngủ lại Hồ Tân Khải duyệt khách sạch trong. Trong phòng. Xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất, nhìn ngoài cửa sổ cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng Hồ Tân công viên cùng năm đó huyện thành chính quyền thị ủy dốc hết sức lực chế tạo sa hoa nhãn hiệu nơi ở Chu Dương đáy lòng cũng là không thắng tổn thức. Bấm ngón tay tính toán, từ năm đó đi Tây Giang nhậm chức tính lên, chính mình rời khỏi Nam Giang cũng có tầm 10 năm, đều nói người xa quê gần hương tỉnh càng é e sợ, nhưng mà Chu Dương trong lòng càng nhiều hơn là phiền muộn. Nam Giang những năm này trên tổng thể phát triển là rất không tệ. nhưng mà phía sau mấy năm này tốc độ lại rõ ràng có chỗ hạ xuống ngược lại bị sắt vách tây giang phản vượt qua ở trong đó căn nguyên là cái gì chỉ sợ không vẹn vẹn là hắn biết rõ thì bao gồm nam giang mất đi rất nhiều cán bộ lãnh đạo vô cùng rõ ràng năm đó tỉnh trường hiện tại bí thư tỉnh ủy hứa giang hoa cuối cùng vẫn là lựa chọn đi cái kia bị hắn xưng là tranh bên trong bộ long đầu phát triển kinh tế lộ tuyến mà đi đường này tuyến trực tiếp nhất kết quả chính là dẫn đến nam giang tỉnh đến từ đông bộ duyên hải phát đạt địa khu đầu tư quy mô thu nhỏ trong tỉnh tự sinh đầu tư tăng trưởng không còn chút sức lực nào ngay tiếp theo đông bộ rộng lớn thị trường cũng đánh mất một ít lời ngữ quyền Theo Chu Dương, nếu như không phải vì trước đây ít năm Nam Giang đánh xuống cơ sở coi như vững chắc lời nói, cứ như vậy cái làm pháp, Nam Giang nghĩ tỉn giữ hiện tại phát triển kinh tế tình thế căn bản cũng không có thể. Nhưng mà ngay cả như vậy, tại mấy năm liên tục tăng tốc giảm xuống tác dụng dưới, mấy năm này Nam Giang phát triển đã khiến cho phía trên bộ phận lãnh đạo bất mãn manh rồi. Lần này Chu Dương mang đoàn trở lại Nam Giang khảo sát công tác, mục đích chủ yếu thực ra cũng là liếc qua thế ngay. Một là vì học tập Nam Giang đang cán bộ giao lưu nhậm chức cùng cường hóa cán bộ lãnh đạo tư tưởng tác phong kiến thiết phương diện kinh nghiệm. Tại công việc này phía trên, Nam Giang tỉnh có thể nói là riêng một ngọn cờ. lấy được rồi cực kỳ tốt thành tích. Mà khác thì là dựa theo Lâm Kiến Vĩnh chỉ thị, cho Nam Giang kinh tế công tác hiệu xe mạch, hỏi bệnh chữa bệnh điểm này theo tham đoàn nhân viên thì nhìn ra được, trên cơ bản đều là tổ chức miệng cùng kinh tế miệng cán bộ lãnh đạo. Chẳng qua theo xế chiều hôm nay với Bí thư tỉnh ủy Hứa Giang Hoa giao lưu tình huống đến xem, tình huống chỉ sợ không có phía trên nghĩ đơn giản như vậy. Hứa Giang Hoa cuối cùng vẫn là chỉ vì cái trước mắt ta. Trong phòng, Chu Dương đốt điếu thuốc hít thật sâu một hơi thở dài nói, mà ở bên người hắn, Nam Giang bất đi phó tỉnh trưởng thường vụ Lý Chính với phó thư ký Trần Thăng nghe vậy cũng không dám nói gì. Chu Dương không vẹn vẹn là Thiên Đông Bí thư tỉnh ủy, hơn nữa còn là ủy viên dự bị. Hắn có thể không chút kiên kỵ đối với một tỉnh bí thư tiến hành lợi bình thậm chí là chỉ trích, nhưng mà hai người bọn họ tự nhiên chỉ có thể nghe. Cho dù là tán đồng Chu Dương tiểu này thái độ cùng quan điểm, nhưng mà là tôn giả ủy quy củ vẫn hiểu. Chu thư ký, thực ra Giang Hoa bí thư những năm này cũng là vô cùng không dễ dàng. Nam Giang khởi động phát triển truyền hình thời cơ quá sớm, đưa đến cưới ngựa khó dưới, tiến thối mất theo. Dưới loại tình huống này, Giang Hoa bí thư vì ổn định Nam Giang phát triển kinh tế mâm lớn, cũng xác thực làm rất nhiều nỗ lực. hiện nay nam giang có thể duy trì cục diện dưới mắt đã là đúng là không dễ rồi trước đây ít năm vì phát triển tiền lãi trên xã hội còn không có quá nhiều chỉ trích xuất hiện trên tổng thể trong tỉnh hay là thiên hướng về ủng hộ kiểu này quan điểm nhưng mà những năm này phát triển kinh tế tốc độ rõ ràng hạ xuống nhất là xã hội phát triển đổi mới tốc độ nhận hạn chế không thể tránh khỏi thì đưa đến các loại thanh âm phản đối xuất hiện cho nên từ chỉnh thể tới nói tình thế bây giờ đối với nam giang hay là rất bất lợi chúng ta thậm chí tại nội bộ tiến hành qua suy tính nếu kiểu này xu thế lại tiếp tục kéo dài lời nói không ra thời gian hai năm nam giang kinh tế rồi sẽ lâm vào đình trệ trong phòng, chu dương nghe vậy bên mặt liếc nhìn lý chính một cái những năm này lý chính trưởng thành rất rõ ràng so với ban đầu ở tây giang lúc cái nhìn đại cục đã lên không chỉ có một bậc thềm có thể từ trình thể mà nói hiểu rõ nam giang cái bẫy thế xác thực rất tốt chẳng qua hắn thấy hứa giang hoa cố nhiên làm ra rất lớn nỗ lực nhưng mà vấn đề căn nguyên nói trắng ra cuối cùng vẫn là ở vào hứa giang hoa trên người năm đó nếu như không phải hắn khư khư cố chấp muốn phổ biến cái này sách lược lời nói nam giang cái bẫy mặt làm sao đến mức đây Trần thư ký là cái gì thái độ không có trả lời lý chính lời nói chu dương trầm tư một lát sau trực tiếp thì ngược lại hướng trần thăng hỏi Trần Thăng tại đảm nhiệm Nam Giang tỉnh ủy thường ủy, phó tỉnh trưởng thường vụ trước đó, một mực Đông Hải gánh nhâm phó thị trưởng, tại kinh tế công tác phương diện, chỉ sợ lý chính cũng tốt, bí thư tỉnh ủy Hứa Giang Hoa cũng tốt, chưa chắc phải nhất định có thể vượt qua hán vị này bình chân như vậy ông bạn già. Nhưng mà Trần Thăng phản ứng lại lệnh Chu Dương Thoáng có chút giận mình. Chu Thư ký nói đùa, ta có thể có ý kiến gì không? Nam Giang phát triển kinh tế lâm vào hàng nhanh thậm chí là đỉnh trệ trạng thái, nguyên nhân là nhiều mặt không vẹn vẹn là vì Hứa Giang Hoa khư khư cố chấp muốn tranh trung bộ trung tâm vấn đề. thật muốn nói ta có ý kiến gì không lời nói nam giang hiện tại phải làm nhất chính là mạnh mẽ địa thôi động cơ sở cơ sở công trình kiến thiết cùng dân sinh kiến thiết theo dân tâm trên dưới công phu dân tâm được mất từ trước đến giờ chính là kinh tế công tác có thể hay không lấy được hiệu quả thực tế một nhân tố trọng yếu hắc, hắc nam giang hiện tại có ít người sợ là không nhẫn lại được nghe vậy không vẹn vẹn là chu dương như mày ngay cả lý chính cũng là một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi hai người tất nhiên đã hiểu trần thăng trong lời nói bất mãn ác liệt chẳng qua trần thăng không có nói thẳng chu dương cũng không tiện hỏi nhiều hắn dù sao cũng là thiên đông bí thư nhưng mà sáng sớm hôm sau làm chu dương tại tỉnh trưởng chu quốc khánh phó bí thư tỉnh ủy trần thăng cùng đi đi vào huyện thành chính quyền thị ủy khảo sát công tác lúc hắn nhưng từ huyện thành thị ban lãnh đạo trong sự phản ứng nhìn ra một vài thứ ngày mùng ngày 3 tháng 5, ngay tại cả nước đều đã bước vào ngày quốc tế lao động tiểu nghị dài hạn trong lúc đó sáng sớm chu dương liền đi tới huyện thành chính quyền thị ủy trong phòng họp huyện thành thị ủy thư ký lý thúy anh với thị trưởng đường tiểu thanh chia ra hướng khảo sát đoàn báo cáo rồi những năm này huyện thành thị tại đảng ủy Tổ chức công tác phương diện tình huống cùng với huyện thành thị xã hội kinh tế công tác tình huống Đường Tiểu Thanh là năm đó Chu Dương đảm nhiệm huyện thành thị thị trưởng lúc cất nhắc thị ủy thường ủy, phó thị trưởng, một lần nhận Chu Dương coi trọng. Bây giờ đã cách nhiều năm mới trưởng thành thành tỉnh lị thành thị thị trưởng, thành thật mà nói bước chân là đi được có chút chậm dù sao nếu nhớ không lầm, Đường Tiểu Thanh là 80 năm cán bộ, hiện tại bấm ngón tay tính toán cũng đã 53 ba rồi. Giờ phút này, trong phòng họp, nhìn Chu Dương trên mặt bất động thanh sắc nét mặt đối với mình vị này đã từng lãnh đạo, có rất sâu dài tình ủy phó bí thư trưởng Tạ Khải Văn lúc này ngay tại trong lòng âm thầm gọi tốt, vì hắn biết rõ Chu Thư ký không lúc nói chuyện, dường như liền đã mang ý nghĩa hắn đối với Nam Giang hiện trạng rất bất mãn rồi. Mà tiểu này bất mãn hội dẫn đến kết quả như thế nào, có khả năng hay không trực tiếp dẫn đến Nam Giang phải trái công tác nên đón một vòng mới điều chỉnh, này cũng có thể đáng để mong chờ. Tại Tạ Khải Văn đáy lòng, càng là hơn đột nhiên toát ra một cực kỳ ý niệm mãnh liệt, có khả năng hay không Chu Thư ký chuyến này sẽ trực tiếp lật tung bí thư tỉnh ủy Hứa Giang hòa tại Nam Giang quyền lên tiếng. Tốt, hắn công tác của hắn ta thì không nghe Như vậy đi, lão Chu. buổi chiều ngươi với lao trần trước hết đi làm việc chính mình ta bên này các ngươi cũng đừng có chuyên môn tốn thời gian ngồi tiếp rồi nhường đường tiểu thanh theo giúp ta đi khu công nghệ cao bên ấy xem một chút đi trong phòng họp nghe được chu dương những lời này so với tạ khải văn chu thụ xâm tâm lý lại là âm thầm kêu khổ hắn tất nhiên nghe được chu dương trong lòng bất mãn nguyên nhân rất đơn giản là năm đó chu dương nhậm chức chỗ hơn nữa là hao tốn to lớn tinh thần và thể lực đặt vững rồi phát triển cơ sở chỗ huyện thành thị mấy năm này phát triển mặc dù biết tròn biết méo nhưng mà muốn mặc là gần đây thời gian hai năm Huyện thành thị kinh tế lại đây toàn tỉnh trước giờ tiến nhập phát triển đỉnh trệ giai đoạn, mà căn nguyên ngay tại ở khu công nghệ cao. Thôi được, đồng chí Tiểu Thanh, Chu thư ký ta coi như giao cho ngươi, xảy ra vấn đề gì đến lúc đó duy ngươi là hỏi. Nghe vậy Đường Tiểu Thanh vội vàng đứng dậy nhẹ gật đầu. Buổi chiều hai điểm trung, khảo sát đoàn một nhóm quả nhiên đi tới ở vào huyện thành thị Bắc ngoại ô khu công nghệ cao. Huyện thành thị thị trưởng Đường Tiểu Thanh liên tiếp chủ dương kỹ càng giới thiệu khu công nghệ cao mấy năm này tình hình. Tất cả quá trình khảo sát một mực kéo dài rồi trọn vẹn hơn 2 giờ. Chẳng qua khảo sát trong. Chu Dương trừ ra đến mỗi cái trong xí nghiệp tham quan điều tra nghiên cứu bên ngoài, ngược lại là không có tiếp tục nghe bất luận cái gì báo cáo. Nhưng mà vào lúc ban đêm về đến khách sạn sau đó, sáng sớm hôm sau, Nam Giang ủy ban tỉnh thì truyền ra Chu Dương nổi trận lôi đình, thậm chí là trực tiếp nâng cốc cửa hàng cái gặt tàn thuốc đều đập mất thông tin. Trong lúc nhất thời, tất cả Nam Giang tỉnh tất cả có thể tiếp xúc đến tin tức này cán bộ lãnh đạo, đáy lòng cũng là rất nhanh liền bị bị kín rồi vẻ lo lắng. Dù sao ai cũng biết, vị này mặc dù không phải Nam Giang lãnh đạo, nhưng lại hơn hẳn Nam Giang lãnh đạo. Một phút diện. Chu Dương tự thân cấp độ cùng địa vị quyết định hắn có quyền cũng có năng lực đối với Nam Giang phát triển tiến hành lợi bình, Cho dù là Bí thư tỉnh ủy Hứa Giang Hoa cũng không có cách nào đi nói này nói kia. Mặt khác, vị này Chu Thư ký tại Nam Giang quan trường bản thân liền là một có phần giàu truyền kỳ tính nhân vật. Sinh ra ở Nam Giang bất đi Đông Giang thị, Viễn phó Đông Hải đọc sách, lại lưu tại Đông Hải bước vào hòa lộ. Nhân sinh nhất là khí phách phân chân lúc, lại áo gấm về làng đảm nhiệm huyện Hoàng Giang ủy Bí thư. Phía sau càng là hơn một đường trưởng thành là Nam Giang tỉnh trẻ tuổi nhất, Phó cán bộ cấp sở, cán bộ cấp sở, đến mức sau đó tỉnh bộ cấp cán bộ. có thể nói là theo một chưa hề căn cơ sợi cỏ thông qua không ngừng nỗ lực cùng nhân sinh gặp gỡ biến thành Đông Hải cán bộ thành trung niên bên trong nhân vật tuyệt đỉnh quan trọng nhất là Chu Dương đương thời mới bất quá 46 mươi tuổi hắn tương lai có thể đi tới một bước nào cơ hội là có thể đoán được một nhân vật như vậy có thể không chút do dự nói tại Nam Giang uy vọng là ít người có thể sánh kịp hắn tự thân tức thì bị vô số Nam Giang quần chúng tự khoe là Nam Giang kiêu ngạo nhà của Nam Giang trưởng bây giờ Chu Dương đối với Nam Giang phát triển bất mãn mặc kệ là theo trong công tác tới nói hay là theo tình cảm riêng tư thượng mà nói đều là không thể cãi lại mà giờ này khắc này. Tại tỉnh ủy phòng thư ký làm việc trong, Hứa Giang Hoa sắc mặt tự nhiên cũng là vô cùng khó coi. Chu Dương đến Nam Giang đến khảo sát công tác, hắn là bí thư tỉnh ủy tự nhiên là có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng mà vị này Chu thư ký đích thật là quá mức cường thế. Vừa tới Nam Giang đã nổi trận lôi đình, thậm chí đạo khách thành chủ đây là muốn làm gì? Lại đem hắn Hứa Giang Hoa đặt chỗ nào? Chương 57, Lại gặp Đông Giang. Chương 057 lại gặp Đông Giang. Hứa Giang Hoa tại Nam Giang nhiều năm, theo tỉnh trưởng một đường làm đến bí thư tỉnh ủy, dựa theo lệ cũ loại nhân vật này đối với một tỉnh lực ảnh hưởng sẽ là cực lớn. Thực chất cũng đúng là như thế. hứa giang hoa đảm nhiệm nam giang bỏ bớt dài lúc nam giang kinh tế trải qua lâm kiến vĩnh cùng ô tuấn mạnh hai vị bí thư quản lý lúc đó liền đã sơ hiện phổn vinh cảnh tượng trong chính trị nhờ vào nhiều năm cán bộ giao lưu nhậm chức công tác chứng thực đầy đủ coi là nhân tài đông đúc mà kinh tế xã hội phát triển càng là hơn hậu tích bạc phát điều kiện có thể nói là được trời ưu ái đảm nhiệm tỉnh trường sau đó hứa giang hoa bằng vào nam giang kinh tế xã hội phát triển không chỉ rất nhanh liền đứng bước, bước chân với lại cũng được để bạn cùng nuôi dưỡng không ít cán bộ thậm chí không chỉ như vậy là những năm này hứa giang hoa vì nổi bật nam giang chính trị kinh tế vị thực hiện nó cái đó xung kích trung bộ trung tâm mục tiêu càng là hơn mạnh vì gạo bạo vì tiền địa tại dự nam Hán giang cùng với tây giang cùng tương nam các nơi nhiều lần bố cục bây giờ vì hứa giang hoa làm trung tâm chỗ cán bộ thực lực tại trung bộ các tỉnh đều có cực lớn phát triển nếu như không phải chu dương tại đây mấy cái tỉnh lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn vô cùng có khả năng ngay cả học viện bên ấy đều muốn bị lực gáp một đầu nhưng mà cũng chính là bởi vì nguyên nhân này hứa giang hoa đối với chu dương ấn tượng luôn luôn không phải rất tốt hai người trước đây mặc dù không có cái gì gặp nhau nhưng mà mặc kệ là tại nam giang hay là tại tất cả trung bộ địa khu hứa giang hoa rất nhiều cử động đều xoay quanh không ngoài chu dương năm đó ở nam giang cùng tây giang bố cục cho dù là tại hán giang cùng tương nam lưỡng địa vì chu dương với quế hồng anh cùng với vương học binh quan hệ hắn làm việc cũng không phải thuận lợi như vậy cho nên lần này chu dương mang đoàn đến nam giang tiến hành khảo sát từ nội tâm tới nói hứa giang hoa nhưng thật ra là cực độ không chào đón nhưng mà tỉnh trưởng chu thụ sâm cùng với phó thư ký trần thăng đám người thái độ hắn cũng không có cách nào đi thay đổi cái này khiến hứa giang hoa đấy lòng phẫn nộ đồng thời cũng vô cùng bất lực nhưng mà càng là như thế hứa giang hoa càng là phát giác được chính mình muốn bằng vào nam giang bước vào cư bị hội tiêu chu dương đạo này nhất định phải vượt qua ngày mùng ngày 4 tháng 5 buổi sáng ngay tại chu dương mang đoàn đến nam giang ngày thứ ba nam giang ủy ban tỉnh long trọng cử hành một lần giao lưu cuộc hội đàm đã sớm biết bí thư tỉnh ủy hứa giang hoa cố ý làm nhạt chu dương mang đoàn đến nam giang khảo sát công tác lực ảnh hưởng tỉnh trưởng chu thụ xâm tất nhiên sẽ không để cho hắn như ý cho nên hội nghị hôm nay quy mô cũng là ngoài dự đoán địa lớn ngay cả tất cả phòng họp bố cục cũng suốt đêm làm ra điều chỉnh tại phòng họp ngay phía trước không hề có thiết lập đại chủ tịch mà là đổi thiết đặt làm rồi một trở lại hình chữ bố cục thiên đông cùng nam giang hai bên cán bộ lãnh đạo phân loại hai bên mà ở phòng họp hậu phương thì là bày đầy trọn vẹn gần trăm cái chỗ ngồi, trừ ra hai bên giao lưu tọa đàm cán bộ lãnh đạo đại biểu bên ngoài, hội nghị còn mời toàn tỉnh các lệ thuộc trực tiếp cơ quan bộ môn người phụ trách cùng với địa thị chính đảng người đứng đầu. Thiên Đông bên này, dự họp giao lưu của hội đảng theo thứ tự là Cư ủy ủy viên dự bị, Bí thư tỉnh ủy Chu Dương, tỉnh ủy thường ủy, Phó thư ký lữ Ngọc Phân, tỉnh ủy thường ủy, Phó tỉnh trưởng thường vụ Lưu Ước Lâm, tỉnh ủy thường ủy, Tổng bí thư tỉnh ủy Cố Nam Bắc, Mân Giang Thị thị trưởng Trung Quốc Nhân, tỉnh ủy ban cải cách chủ nhiệm Cung Tân, Tam Bình thị ủy thư ký Vương Anh Lôi. Văn phòng tỉnh ủy, phó bí thư trưởng Từ Cường và một đám lãnh đạo. Mà Nam Giang bên này trọng lượng cấp nhân vật càng nhiều ở giữa ngồi là bí thư tỉnh ủy Hứa Giang Hoa cùng tỉnh trưởng Chu Thủ Sâm. Mà ở hai người bên cạnh thân thì theo thứ tự là tỉnh ủy thường ủy, phó thư ký Trần Thăng, tỉnh ủy thường ủy, phó tỉnh trưởng Thường vụ Lý Chính, tỉnh ủy thường ủy, tổng bí thư Lương Quốc Tòa nhà, tỉnh ủy thường ủy, huyện thành thị ủy thư ký Lý Thúy Anh, tỉnh ủy thường ủy, tổ chức bộ trưởng Triệu Văn Đông, Hoài Đông thị ủy thư ký Cao Tùng Mẫn Đông Giang thị ủy thư ký Đinh Hiểu Hồng, Yên Sơn thị ủy thư ký Đào Dương, tỉnh ủy phó bí thư trưởng Tạ Khải Văn. cùng với tỉnh ủy ban cải cách chủ nhiệm mặc cho sùng dương. Tại đoàn người này trong, chỉ có tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Triệu Vạn Đông với ủy ban cải cách chủ nhiệm mặc cho sùng dương là bí thư tỉnh ủy Hứa Giang Hoa cất nhắc cán bộ. Cho nên theo hội nghị ban đầu, mọi người thì rõ ràng phát giác được trong phòng họp bầu không khí mặc dù nhìn lên tới thập phần nhiệt liệt, nhưng mà trong không khí rõ ràng có một tiếng nổ nạt. Nhất là liên tưởng đến đêm qua vị kia Thiên Đông Chu thư ký nổi trận lôi đỉnh tỉnh hô dưới. Cuộc hội đàm ban đầu, hai bên lãnh đạo thì chia ra phát biểu làm nói chuyện. Nam Giang tỉnh bên này tỉnh trưởng chu thụ sâm nhìn trời đông bí thư tỉnh ủy chu dương một nhóm biểu thị ra nhiệt liệt chào mừng đồng thời đặc biệt cao điệu địa nhớ lại năm đó chu dương tại nam giang tỉnh nhậm chức trải nghiệm cùng công tác sau đó thiên đông phó bí thư tỉnh ủy lữ ngọc phân thì tiến hành tương ứng nói chuyện phía sau mới là giao lưu phát biểu khâu bởi vì lần này giao lưu tọa đàm mục đích chủ yếu là thì phát triển kinh tế cùng cán bộ công tác giao lưu kinh nghiệm tổng kết vấn đề cho nên ban đầu hai bên phụ trách phân công quản lý tổ chức cán bộ công tác phó thư ký cùng phân công quản lý kinh tế công tác phó tỉnh trưởng thường vụ liền trước sau làm một ngắn gọn công tác báo cáo trong đó đang nói về cán bộ công tác lúc vì chu dương thân mình hay là cán bộ giao lưu nhậm chức công tác người phụ trách một trong cho nên nam giang tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng triệu vạn đông cũng tính nhắm vào địa đề một vấn đề hỏi đến rồi tại chứng thực cán bộ giao lưu nhậm chức trong công việc làm sao ngăn chặn cán bộ lãnh đạo thân cận để bạt cán bộ tình huống vấn đề này vừa ra trong phòng họp thoáng chốc thì trở nên có chút tiến tĩnh. mặc dù mọi người cũng nhìn ra được triệu vạn đông để vấn đề này không hề có nhằm vào ý đồ nhưng mà nam giang tình huống dưới mắt nhưng lại không thể không để người suy nghĩ nhiều vì tại nam giang tỉnh không ít ngồi ở vị trí cao cán bộ đều với vị này chu thư ký có quan hệ sâu đạm hoặc là đã từng thuộc hạ hoặc là chính là đảm nhiệm qua Chu Dương thư ký hiện tại Triệu Bộ trưởng hỏi cái này sao một vấn đề đối với Chu Dương mà nói trả lời tốt vậy dĩ nhiên là chẳng có gì lạ nhưng mà một khi trả lời không tốt tiêu Chỉ sợ cũng có hại hình tượng cho nên bất kể thế nào nhìn xem vấn đề này đều có chút đường đột thực chất ngay cả giờ phút này ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân Thiên Đông Phó Bí thư tỉnh ủy Lữ Ngọc Phân nàng ấy lòng cũng là thẩm nghĩa vị này Triệu Bộ trưởng hỏi vấn đề tựa hồ có chút không đúng lúc cũng may không giống nhau mọi người tiếp tục tại nội tâm đem vấn đề này lên men gây xôn xao xuống dưới trong phòng họp đột nhiên thì vang lên giọng Chu Dương và năm bộ trưởng hỏi vấn đề này là một vấn đề mang tính then chốt, thực chất cũng là chứng thực cán bộ giao lưu nhậm chức công tác một nan đề. về vấn đề này, dĩ lần nữa cường điệu cán bộ để bạn cùng phân công hàng đầu giảng chính trị. năm đó ta tại Nam Giang tỉnh ủy tổ chức bộ gia nhậm phó bộ trưởng trong lúc đó, lúc đó là tại cả nước dẫn đầu khai triển công việc này, cũng đầy đủ không có tiền lệ có thể tham khảo, nói là mò đã quá sông cũng không quá đáng. trong phòng họp, chu dương không hề có tránh nặng tìm nhẹ đem vấn đề này nói sang chuyện khác có lẽ bỏ qua đi. mà là từ năm đó tại nam giang tỉnh ủy tổ chức bộ khai triển cán bộ giao lưu nhậm chức công tác thí điểm bắt đầu nói đến thậm chí điểm ra không ít trong hội trường tham dự nam giang cán bộ tên càng thêm làm cho người lộ vẻ xúc động là nay một vị tại đã cách nhiều năm sau không chỉ có thể nhớ kỹ những người này tên mà đối với hắn người năm đó nhậm chức cương vị cùng làm công tác thậm chí cán bộ khảo hạch tình huống đều có thể thuộc như lòng bàn tay mọi người cũng không lốc. tự nhiên hiểu rõ triệu vạn đông vấn đề không thể nào là dự đoán xây dựng đã như vậy vậy vị này chu thư ký cho dù có chỗ chuẩn bị cũng không có khả năng chuyên môn đi lại lần nữa là xem những người này vật liệu nhưng mà ngay cả như vậy Hắn vẫn đang có thể làm đến trình độ như vậy. Phần này chi nhớ xác thực thật làm người khác lộ vẻ xúc động. Tất nhiên đây càng có thể nói rõ vị này Chu Thư ký năm đó khai triển công việc là phi thường thiết thực bằng không căn bản thì không thể nào làm được một bước này lớn như vậy trong phòng họp. Theo Chu Dương vừa dứt lời, nguyên bản còn có một chút bầu không khí ngột ngạt đống nhiên thì vì đó trở nên một hồi thoải mái. Thực chất hôm nay dự họp lần này giao lưu của hội đàm Nam Giang cán bộ bên trong đích thật là có tương đương một bộ phận người là lần đầu tiên với vị này Chu Thư ký gặp mặt. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng mọi người đối với hắn tôn sùng. Trong này rất mấu chốt một nguyên nhân. cũng là bởi vì chu dương tên tại nam giang tỉnh sát thực có thể nói là nhà nhà đều biết mặc kệ thấy chưa từng thấy hắn bản thân nhưng mà chỉ cần bước vào nam giang bất đi quan trường hơn phân nửa đều có thể tiếp xúc đến tên này mà dưới mắt chu dương vừa nãy kêu một phen biểu hiện càng là hơn mọi người đối với vị này chu thư ký biết nhau lại để cao đến rồi một độ cao mới cho nên rất nhanh trong đám người không biết là ai cái thứ nhất chụp lên tay tới đúng lúc này tất cả trong phòng họp lập tức thì vang lên một hồi đinh thai nhức góc tiếng vô tay mà giờ này khắc này gặp tình hình này hớ giang hoa mặc dù sắc mặt như thường thậm chí cực kỳ phối hợp địa vỗ tay ra hiệu nhưng mà đấy lòng lại chấn động lợi hại tất nhiên nhưng hắn cảm thấy chấn động cũng không phải chu dương kia phần tập trung cùng trí nhớ mà là vị này chu thư ký tại nam giang cán bộ bên trong vi vọng cùng lực ảnh hưởng ở trong con trường hay nghe là giả mắt thấy mới là thật mặc dù đã sớm biết chu dương tại nam giang lực ảnh hưởng to lớn nhưng nhìn đến họp trong tràng trên mặt mọi người nét mặt lại nghe nghe bên thai tiếng vô tay cho dù là hứa giang hoa cũng không thể không thừa nhận dù cho là chính mình tại nam giang kinh doanh nhiều năm nhưng mà với chu dương so sánh tiểu này hy vọng ai thắng ai yếu vẫn đúng là khó mà nói tất cả giao lưu cuộc hội đàm kéo dài khoảng chừng hơn hai giờ mới tính kết thúc Hội nghị sau khi chấm dứt, Nam Giang ủy ban tỉnh tại cơ quan tỉnh ủy trong phòng ăn chiêu đái tất cả tham dự nhân viên ăn một bữa công tác giảm bữa ăn. Xế chiều hôm đó, Chu Dương cũng không tiếp tục tại huyện thành thị lưu lại quá lâu liền trực tiếp chọn tuyến đường đi mang theo thư ký Du Phương vũ cùng bác tài cảnh vệ và cả đám đi Đông Giang. Mà đổi thành một bên khảo sát đoàn bên ấy lại có phó bí thư tỉnh ủy Lữ Ngọc Phân tiếp tục dẫn đầu tiến về Nam Giang bất đi các trọng điểm xí nghiệp cùng mấy cái địa thị tiến hành thực địa tham quan khảo sát. Theo huyện thành thị thông hướng Đông Giang trên đường cao tốc, hai chiếc màu đen xe việt dã một chiếc một sau thẳng đến Đông Giang phương hướng. Trong xe. chu dương tóm lấy mịt rộ phồn trầm mặc hồi lâu sau đó mới chậm rãi mở miệng nói lãnh đạo nam giang vấn đề có thể lớn có thể nhỏ ta lần này đến khảo sát cũng không thể khái quát toàn cảnh nếu quả thật muốn hạ một cái kết luận lời nói đó chính là tình thế trên tổng thể là không thể lạc quan về phần căn cứ mà chủ yếu có như thế mấy giờ thực ra lâm kiến vinh gọi điện thoại cho mình chu dương là có dự đoán dù sao sớm tại khảo sát đoàn trước khi lên đường hắn liền đã với lâm kiến Vĩnh thì nam giang vấn đề xâm nhập địa trao đổi qua ý kiến nếu như là hắn lãnh đạo của hắn nói về nam giang vấn đề khẳng định hội tương đối giữ gìn một ít nhưng mà lâm kiến vinh không giống nhau nay một vị không chỉ đảm nhiệm qua nam giang bỏ bất trưởng hơn nữa còn tại bí thư tỉnh ủy mặc cho thượng làm qua nhiều năm đối với nam giang hiểu rõ thậm chí đây chu dương càng nhiều càng thâm nhập thực chất lần này hắn đến nam giang khảo sát trong này cũng có lâm kiến vĩnh dốc hết sức thúc đẩy nguyên nhân trong xe trừ ra chu dương báo cáo giọng công tác liền không còn cái khác tiếng vang nhưng người đối với thư ký du phương vũ mà nói hắn lại cực kỳ bén nhạy phát rất được nam giang chỉ sợ muốn xảy ra lớn biến động rồi mà đây hết thể lấy tay rất có thể chính là đang cùng đồng chí lâm kiến vĩnh trò chuyện chu thư ký chương năm tám tấm mao mao mất tích chương không năm tấm mao mao mất tích hứa giang hoa cuối cùng sẽ là một kết quả thế nào đó cũng không phải chu dương nên suy tính vấn đề nam giang cố nhiên có hắn quá nhiều tình tiết nhưng mà không tại kỳ vị bất nhiêu kỳ chính đạo lý hắn nên cũng biết thực ra chu dương đến nam giang điều tra nghiên cứu công tác thông tin sớm tại mấy ngày liền đã thông qua tin tức truyền khắp toàn tỉnh đông giang bên này tự nhiên cũng có người đạt được rồi thông tin chẳng qua chu dương chỉ đi một mình đông giang hiểu rõ tình huống cũng không có nhiều người nam giang tỉnh đông giang thị đây là chu dương xa cách mấy năm sau đó lần nữa về đến cái này nơi trôn nhau cắt rốn thực chất sớm tại điều nhiệm nơi khác nhậm trước lúc chu dương thì biết mình trở lại đông giang cơ hội khẳng định hội càng ngày càng ít sớm mấy năm vị trí vẫn còn tương đối thấp lúc thời gian của hắn tương đối mà nói càng thêm tự do một ít nhưng mà theo tự thân cấp độ càng cao loại cơ hội này thì càng phát ra điệu giảm bất đông giang thị kinh tế khu đang phát triển 62 năm ra đời dương hồng hà bây giờ cũng đã qua tuổi thất tuần ngay cả năm đó thông minh cổ quái biểu mội vương tiêu cũng qua 40, theo một thiếu nữ biến thành trung niên a di trong phòng khách chu dương ở giữa mà ngồi bên cạnh thân ngồi là mợ dương hồng hà khoảng cách cứu cứu vương ái văn đi thời gian nhoáng một cái cũng qua lập tức sắp mười năm những năm này dương hồng hà ngược lại là coi nhẹ rất nhiều sự việc nói chuyện làm việc đã toàn vẹn không có lúc còn trẻ kia cô đánh đá từ chu dương vào phòng dương hồng hà thì lôi kéo tay hắn không có bông ra qua chuyện nhà địa hàn huyên rất nhiều có hồi nhỏ chuyện lý thú cũng có những năm này trong sinh hoạt từng ly từng tí trong phòng tại trên ghế salon đối diện cũng ngồi ra trẻ lớn bé mấy số người người anh em vương dũng bây giờ cũng năm giới năm mươi cả người già đi rất nhiều chẳng qua tinh thần cũng không tệ lắm hiểu rõ chu dương muốn về đông giang vương dũng không thể nghi ngờ là nhất là thoải mái nhà mình cái này em họ những năm này thân phận càng phát ra cao dò người hiện tại càng là hơn nhảy lên đã trở thành cứ ủy ủy viên dự bị cấp bậc nổi ra người lãnh đạo vương dũng có đôi khi cũng đang nghĩ để bày tỏ đệ chu dương thân phận địa vị cùng tuổi tác tương lai nói không chừng sẽ trở thành chói mắt nhất một cái kia chỉ là đáng tiếc năm đó phụ thân là hy vọng nhất nhìn thấy một ngày này bây giờ lại cũng sớm đã thiên nhân vĩnh cách chỉ có thanh minh thời gian hắn mỗi lần cũng sẽ ở trước mộ phần lại nhải hai câu tại vương dũng bên cạnh thân ngồi là chu dương chị dâu chu lệ quyên gà cho vương dũng chu lệ quyên cũng coi là giàu sang cả đời Là một cái bình thường nông thôn nữ nhân, Chu Lệ quên bây giờ tuổi gần 50, nhưng là cho tới nay không có vì rồi kinh tế thao qua tâm, cũng coi là cầm y ngọc thực, bây giờ nhìn lên tới cũng bất quá là 40 ra mặt dáng vẻ. Tại hai vợ chồng bên cạnh thân, ngôi thì là Vương Dũng với Chu Lệ quên một đôi như nữ, cũng là Chu Dương chất nhi chất nữ. cháu Vương Thông Thông là không 09 năm ra đời, hiện tại cũng đã 24 rồi. Hiện nay tại Đại học Nam Giang Thượng Nghiên cứu sinh, năm nay tháng 6 phần muốn tốt nghiệp. Chất nữ Vương Tư Ý đây nhà nhà còn nhỏ hơn tới một tuổi, bây giờ cũng đã 20 rồi, năm trước mới vừa vận thi đậu Nam Giang Đại học khoa học tự nhiên. Giờ phút này nhìn thấy nhà mình cái này vừa làm cho người kiêu ngạo lại khiến người ta sợ sệt biểu thúc nhìn qua, hai huynh muội cũng là khẩn trương không được, chẳng qua chất nữ vương tư ý rõ ràng không quá giống là thực sự căng thẳng. Thông thông tháng 6 phần nghiên cứu sinh tốt nghiệp, nghĩ kỹ đi nơi nào công tác sao? Là quay về đi theo ba bà, bà của ngươi cùng nhau mân mê những kia đồ cổ. Vẫn là có ý định chính mình đi kiếm chuyện tình làm. Chu Dương tất nhiên hiểu rõ, vì người anh em Vương Dũng bây giờ tích lũy thân ra, một đôi nhìn nữ tương lai thì tính là chuyện gì đều không làm chỉ sợ đều có thể lo cơm không lo. chẳng qua theo góc độ của hắn tới nói vẫn là hy vọng cứu cứu vương ái văn đời sau không muốn làm mặc gạo nghe được chu dương vương thông thông trong đầu cũng là rất loạn lần này ngày lễ quốc tế lao động nghỉ nguyên bản hắn là nghĩ với đã định qua thân vị hôn thê cùng đi tỉnh ngoài du lịch nhưng mà tiếp vào lao ba vương dũng điện thoại nghe nói biểu thúc ngày mồng một tháng năm muốn về quê quán lúc này thì không làm hắn nghĩ trong đêm thì chạy về giờ phút này ngồi ở biểu mội vương tư ý bên cạnh thân cô bé kia đúng vậy vương thông thông vị hôn thê điển minh nguyệt so với vương thông thông tiểu cô nương này là gan ngược lại là lớn hơn nhiều thấy vương thông thông không nói lời nào lúc này thì thọc hắn một chút thông thông biểu thúc cha hỏi người đấy nghe vậy chu dương ngược lại là chú ý tới tiểu cô nương này thấy chu dương hướng chính mình nhìn qua điền minh nguyệt cũng là tự nhiên hào phóng điệp tự giới thiệu mình biểu thúc ta là thông thông vị hôn thê điền minh nguyệt chẳng qua chu dương còn chưa mở miệng bên cạnh vương dung thì vội vàng tròn một câu hắn hiểu rõ bản thân em họ tính tình đối với loại chuyện này từ trước đến giờ có phải không hiểu nhưng mà bây giờ vương ra dù sao không phải cùng dĩ vãng có như thế một em họ tại kết thân cũng không phải tùy tùy tiện tiện sự việc Dương Dương tự đắc, Minh Nguyệt với Thông Thông muốn đi năm đính hôn lúc đó suy xét đến ngươi công tác bận quá thì không có bảo ngươi quay về, chẳng qua hiểu khiết với thường thường vừa vặn nghỉ tranh thủ trở về chuyến ra. Nghe vậy Chu Dương nhẹ gật đầu cũng không nói gì. Chuyện này hắn ấy là biết đạo, nhưng lúc ấy hắn cũng không phải thập phần đồng ý Thông Thông sớm như vậy thì đính hôn. Chẳng qua bây giờ thấy cái này gọi Điền Minh Nguyệt tiểu cô nương, ấn tượng ngược lại là khá hơn một chút. Nhưng mà ngay cả như vậy Điền Minh Nguyệt hay là khẩn trương không được. Sợ vị này biểu thúc trong miệng nhảy ra một câu gì để người trở tay không kịp tới, cũng may biến dạng nhẹ gật đầu hướng hai van bối nhìn thoáng qua, này mới trầm nói. nguyên bản hai người các ngươi sự việc ta không phải vô cùng đồng ý cũng không phải những vấn đề khác mà là các ngươi còn trẻ nên vì sự nghiệp làm trọng chẳng qua minh Nguyệt là cô nương tốt chuyện này cũng là chuyện vui quay đầu kết hôn ta để các ngươi thẩm thẩm chuẩn bị cho các ngươi một món lễ lớn nói xong chu dương cũng không có tiếp tục hỏi thông thông chuyện công việc mà là quay đầu nhìn về phía tiểu chất nữ vương tư ý tiểu gia hỏa với năm đó nha nha rất giống thực chất vương tư ý với nha nha quan hệ cũng xác thực rất thân mật với lại vương tư ý có một đoạn thời gian rất dài đều là ở tại đông hải chu dương trong nhà cho nên với ca ca vương thông thông so sánh nàng ngược lại là với chu dương càng thêm quen thuộc biểu thúc ngươi đừng nhìn ta nha ta còn nhỏ sẽ không nói yêu thương ta mới sẽ không cùng ta ca cùng tàu tử giống nhau sớm như vậy thì kết hôn ta còn chưa chơi chán đấy vương tư ý một câu lập tức thì trêu đến mọi người cười lên ngươi tính tình này cũng không như ba ba của ngươi cũng không giống mẹ ngươi ngược lại với nha nha không sai bị lắm đoạn thời gian gần nhất với nha nha liên hệ không có nghe vậy vương tư ý nhẹ gật đầu liên hệ à chẳng qua nha nha thì ở trong bộ đội thời gian gấp gáp lắm mỗi lần đều là vội vàng trò chuyện hai câu thì tắt điện thoại tình huống này thực ra chu dương cũng là không có cách nào tiện nha nha đi trong bộ đội vốn không phải ước nguyện của hắn nhưng mà nha nha chính mình kiên trì muốn đi hắn cũng xác thực không có cách nào há to miệng Chu Dương vừa muốn nói gì đột nhiên trong viện thì truyền đến một hồi vội vàng tiếng bước chân lập tức liền thấy mấy đạo nhân ảnh vọt vào trong phòng khách đúng vậy biểu muội Vương Tiêu cùng muội phu Hà Thị Vinh Dương Dương tự đắc ca Chu Chu Thư ký tốt mặc dù đã năm giới 40, chẳng qua Tiêu Tiêu hay là bộ kia trong gió phát cáo trong đi tính cách vừa nhìn thấy Chu Dương hô một tiếng thì đại đại liệt liệt vứt xuống nhi tử với lão công tại Chu Dương bên cạnh thân ngồi xuống lập tức thì một cái kéo lại cánh tay của hắn người thế nào quay về ta đoạn thời gian trước cùng ta tẩu tử liên hệ hắn còn nói ngươi cũng hơn mấy tháng không có về nhà, thấy vương tiêu vừa thấy mặt thì bóc chính mình xấu, chu dương cũng là tức giận chừng nàng một chút, lập tức thì với muội phu hà thịnh vinh nắm tay, năm đó chu dương tại nam giang Đại học khoa học tự nhiên nhậm chức trường học đảng ủy thư ký lúc, hà thịnh vinh hay là trường học phải trái chỗ chủ nhiệm phòng làm việc đã nhiều năm như vậy, bây giờ ngay cả cháu trai hà trí dũng đều 16 rồi, hà thịnh vinh vẫn không đổi được quen thuộc sưng hô chu dương thành chu thư ký, thịnh vinh hiện tại nghe nói ngươi làm phó thư ký, nghe vậy hà thịnh vinh nhẹ gật đầu mau nói là, chẳng qua hà thịnh vinh cũng biết, vì chính mình cái này tuổi tác. có thể đảm nhiệm trường học đảng ủy phó thư ký nói trắng ra vẫn là bởi vì chu dương cái này cứu ca nguyên nhân. Ừm phó thư ký cái này cương vị tuy nói là nghiên cứu công tác nhưng là vẫn muốn nhiều làm một ít hiện thực bách khoa mấy năm này công tác làm rất không tệ. chu dương nói xong cũng nhìn trước mặt vẻ mặt cẩn thận tiểu tử bên cạnh vương tiêu thấy nhi tử vẻ mặt đỏ bừng lập tức thì tức giận mắng một câu còn không gọi người với cái gô giống nhau học cái gì không tốt đi học cha ngươi tiểu gia hỏa lúc này mới đỏ mặt kêu lên cứu cứu trí dũng hiện tại cũng lên trung học a ngươi với thường thường là cái nào đại nghe được chu dương. Hà Chí Dũng là gan cũng lớn không ít. Cứu cứu, An Bình ca lớn hơn ta hai tháng, ta là tháng 7 phần hắn là tháng 5 phần. Chu Dương nghe vậy cũng là xương sở. Lúc này mới nhớ tới trước mấy ngày đúng vậy Nhi Tử An Bình sinh nhật. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng là tự trách không được, bận rộn thế mà ngay cả Nhi Tử sinh nhật đều quên rồi. Xem xét hắn bộ dáng này, bên cạnh ngồi Vương Tiêu làm sao không biết chính mình anh họ đang suy nghĩ gì. Lúc này thì cười nói, Dương Dương tự lắc ca, lại đem thường thưởng sinh nhật quên đi. Trước mấy ngày Tẩu Tử còn cùng ta bận thỉu ngươi tới, nói ngươi ngay cả Nhi Tử sinh nhật đều không nhớ được. Hì hì hì. chu dương nhẹ gật đầu ngược lại là không nói gì chuyện này hắn xác thực không nhớ ra được cũng may bên cạnh ngồi sài văn tiến tiếp lấy lời nói gốc dạ thì mở miệng cười nói bí thư trước mấy ngày ta cho thường thường mua cái quà sinh nhật chu dương trong lúc nhất thời ngược lại là nhớ lại dường như có chuyện như thế bên cạnh hắn thư ký đổi một gốc dạ có một gốc dạ chỉ có xài văn tiến một mực đi theo hắn đối với tình huống trong nhà ngược lại là hiểu vô cùng liền xem như cứu cứu vương ái văn bên này cũng rất quen thuộc trong phòng nhìn nay cả một nhà người chu dương trong lòng cũng là bùi mai thôi năm đó chính mình vừa mới đại học lúc tốt nghiệp cũng là như chất nữ tư ý như thế đại. nhoáng một cái hai mười mấy năm qua đi, thật chứ là vật là người không phải. tại mợ dương Hồng Hà nơi này ngồi cho tới trưa, giữa trưa ăn xong bữa bữa cơm đoàn viên sau đó, chu dương xế chiều hôm đó liền đi mộ địa bên ấy cho cứu cứu vương ái văn lên một lần mộ phần. lập tức cũng không có tại đông giang quá nhiều lưu lại, vào lúc ban đêm thì trực tiếp trở về mân giang. thiết sau ngày thứ nhất, thiên đông tỉnh ủy, chu dương tự mình chủ trì tổ chức rồi tỉnh ủy thường Hội, tổng kết cùng thông báo lần này nam giang hành trình tình huống. cùng lúc đó. Cùng ngày ủy ban tỉnh liền xuống phát một phần về tại toàn tỉnh khai triển một vòng mới, học lúc đó làm trường, mạnh làm tính, tăng cường cán bộ lãnh đạo tác phong kiến thiết, báo tin. Nhưng mà mới từ Nam Giang quay về, Chu Dương thậm chí còn đến không kịp nghỉ ngơi, vào lúc ban đêm hắn thì nhận được một vào kinh thành họ khẩn cấp báo tin. Chương 59: Hai lấy hay bỏ. Chương 0592 lấy hay bỏ 8 giờ tối trung tỉnh ủy cao Úc ý nguyên đèn đuốc sáng trưng. Thực ra người sáng suốt đều phát giác được đi ra. Thiên Đông mặc dù tại nước Cộng hòa bản đồ bên trên có cực kỳ trọng yếu địa vị, nhưng lại hoàn toàn không đủ để quan trọng đến cần một vị ủy viên dự bị chấn giữ tình trạng. cũng là những năm gần đây theo tiền nhiệm bí thư tỉnh ủy tiêu lâm thăng nhậm chức thiên đông sau đó mới dần dần có chỗ lên cao nhưng mà không hề nghi ngờ tại là cục biến hóa khó lường hợp lý giới thiên đông vẫn là nhất là nhận chú ý tồn tại chu dương là lúc xuống lầu đột nhiên nhận được lâm kiến vĩnh đánh tới điện thoại theo sát lấy chu dương xuống lầu thư ký du phương vũ vừa nghe đến lâm xưng hô thế này tự nhiên liền biết là ai đang cùng lãnh đạo liên hệ đêm khuya yên tĩnh trong hành lang du phương vũ trên mặt nét mặt nhìn như bình tĩnh nhưng mà nội tâm lại cũng không như bề ngoài như thế gọn sóng không kinh trước kia tại cơ sở công tác lúc Du Phương Vũ cũng là tuổi trẻ tại cao cơ sở cán bộ, nhưng mà đợi đến đảm nhiệm rồi bí thư tỉnh ủy thư ký sau đó, hắn mới càng phát ra địa phát giác được tự thân nhỏ bé. Thực chất, mặc dù cũng sớm đã quen thuộc lãnh đạo công tác quen thuộc cùng công tác quy luật, nhưng mà mỗi lần mắt thấy Chu Thư ký với Cư ủy hội lãnh đạo liên hệ lúc, nội tâm của hắn vẫn đang nhịn không được có chút phấn khởi. Không tự mình trải nghiệm, ai nào biết tùy thời có thể với dạng này một đám người tiến hành tiếp xúc là một loại gì cảm giác đấy? Tình huống này ta xác thực không rõ lắm, chứ mau mau lần gần đây nhất liên lạc với ta hay là vào tháng trước lúc? Nếu tình huống là thật, ta đề nghị thông qua ngoại giao thủ đoạn giải quyết vấn đề. mãi cho đến lên xe, Chu Dương vẫn đang không có cúc điện thoại. Chẳng qua du phương Vũ cũng nhìn ra được, lãnh đạo tâm trạng cũng không tốt, thậm chí sắc mặt đều có chút khó coi. Mãi cho đến xe phát động mở tốt một khoảng cách, Chu Dương lúc này mới để điện thoại di động xuống, sau đó nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì. Ngày mùng ngày 9 tháng 5, Kinh Thành, Chu Dương theo sân bay ra đây, ngồi lên tới đón xe của hắn lúc, thời gian đã là buổi sáng 10 điểm Chung Tả Hưu. Vừa lên xe, Chu Dương lập tức thì cho ở xa Thiên Đông Chu Quốc Khánh gọi một cú điện thoại, kể một chút trong tỉnh muốn khai triển mấy hạng công tác, lập tức thì nhắm mắt rơi vào trầm tư. Lần này báo tin tới quá mau, hắn thậm chí còn chưa kịp nghe ngóng quá nhiều thông tin, tự nhiên cũng không có thời gian đi sắp đặt tình lý các hạng công tác. Thực ra trước đây Du Phương Vũ phán đoán vô cùng chuẩn xác. Chu Dương tâm tình xác thực không tốt, hơn nữa là rất không tốt. Dựa theo Lâm Kiến Vĩnh ở trong điện thoại cung cấp thông tin, tập đoàn Hồng Hà người phụ trách Trương Ma Mao, ngay tại trước đó không lâu mấy ngày thời gian bên trong lại đột nhiên mất tích. Mà liên tại mất tích 3 ngày trước đó, Trương Ma Mao một lần cuối cùng xuất hiện chỗ là tại ca du lịch tháng địa Hawaii quần đảo. Tình huống này nhường Chu Dương phẫn nộ đồng thời Trong lòng cũng không khỏi có chút bận tâm Chương Mao Mao người an nguy vấn đề. Mặc dù theo địa vị của mình không ngừng đề cao, rất nhiều lão bằng hưu đã tại nhân sinh con đường thượng dần dần từng bước đi đến. Nhưng mà tuổi nhỏ quen biết đến nay đã giao nhau rồi hơn 20 năm thời gian, hắn với Trương Mao Mao tư nhân quan hệ dù sao vẫn là rất không bình thường. Bây giờ Trương Mao Mao mất tích, với lại căn cứ an toàn bộ môn tra tìm tin tức nhìn xem, xác suất lớn là cùng America có quan hệ, Chu Dương tự nhiên là bình tĩnh không được. buổi sáng 11 thì hứa Chu Dương đúng giờ xuất hiện tại đã sớm an bài tốt trong phòng họp. Giờ phút này bên trong phòng họp cũng không có nhiều người. Loại tin tức này, Chu Dương cũng biết xác suất lớn không thể lại nhường quá nhiều người chen chân đi vào, chẳng qua có thể tham gia thảo luận trên cơ bản đều là khuôn mặt quen thuộc. Trừ ra an toàn bộ Liễu mộ bên ngoài, còn có chính nguyên thất chủ nhiệm Trần Phu Sinh, Quế Hồng Anh, GF bộ trưởng cùng với các mấy cái tình báo cùng bộ môn người phụ trách. Nhất nhất với mọi người lên tiếng chào hỏi. Trong phòng họp, Chu Dương ngồi xuống đến còn không đến mấy phút sau, Lâm Kiến Minh với Tiêu Lâm Thăng thì cùng nhau tới, lập tức chủ trì lần này hội nghị Quế Hồng Anh lập tức thì tuyên bố hội nghị chính thức bắt đầu. Thực chất tất cả hội nghị kéo dài thời gian vẫn chưa tới nửa giờ đầu liền đã tuyên bố kết thúc. Nhưng mà thời gian mặc dù Nhưng mà trong hội nghị lại thông báo hai cực kỳ trọng yếu thông tin. Một cái là trải qua nhiều mặt điều đình mấy năm lâu trong đông thế cục cuối cùng lại một lần nữa tuyên cáo vỡ tan, đàm phán hai bên vì lợi ích của mỗi người không có đạt thành nhất trí lần nữa tan rã trong không vui. Dựa theo tổng tham cùng ngành tình báo dự tính, tiếp xuống hai bên chỉ sợ sẽ là muốn lần nữa ra tay đánh nhau rồi. Về phần cái thứ hai thông tin, Chu Dương có thể nói trước đây là hoàn toàn không có dự liệu được, chẳng qua lần nữa nghe được minh sát thông tin, trên mặt đã bình tĩnh rất nhiều. Chẳng qua nghe được chi tiết sau đó, trong lòng của hắn vẫn đang không thể tránh khỏi có chút phẫn nộ. Hội nghị sau khi chấm dứt. chu dương lập tức liền được mời đến rồi sát vách trong phòng họp mà giờ khắc này trong phòng họp trừ ra lâm kiến vĩnh bên ngoài cũng chỉ có tiêu lâm thăng cùng quế hồng anh cùng với quân phương hai người phụ trách ở đây trong phòng chu dương vừa ngồi xuống tiêu lâm thăng liền trực tiếp mở miệng nói lần này đem ngươi đơn độc lưu lại là có một quan trọng công tác nhiệm vụ cần ngươi đi làm tập đoàn hồng hà trương mau mau bị a mê gì ca bên ấy cưỡng ép tạm giam chuyện này ngươi đã hiểu rõ đi bỗng nhiên nghe được câu này trong phòng họp chu dương cũng là ngây ngẩn cả người tốt mất một lúc lập tức mới vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mặt mấy vị này bị tạm giam Trước đây không phải nói mất tích sao? Chu Dương phản ứng đầu tiên là thông tin có phải hay không là tính sai rồi. Nhưng mà nhìn thấy Tiêu Lâm Thăng lắc đầu, Chu Dương lúc này cũng đã hiểu chính mình cơ hồ là hỏi một câu nói nhảm. Tất nhiên chuyện này đã đâm đến rồi Tiêu Lâm Thăng cấp độ này, vậy liền xác suất lớn không phải là giả. Nhưng mà vấn đề ngay tại ở đối phương tạm giam Trương Mao Mao làm gì? Trương Mao Mao thân mình với trong nước giới chính trị mặc dù cũng có chỗ liên hệ, nhưng mà tự thân cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Thật muốn nói có cái gì đáng giá đối phương làm như vậy, đó chính là Trương Mao Mao thân gia. Nhưng mà vì một Trương Mao Mao mạo hiểm lớn như vậy đáng giá không? chuyện này ngươi cũng không cần suy xét quá nhiều rồi. Thông tin là khẳng định là thật về phần tại sao trương mao mao bị tạm giam, nguyên nhân rất đơn giản. trước đây trương mao mao tập đoàn hồng hà danh nghĩa có một công ty với đối phương tồn tại nghiệp vụ đối tới. Tình báo của chúng ta bộ môn đã từng thông qua cái xí nghiệp này thẩm thấu qua đối phương một ít bộ môn, đồng thời nắm giữ một ít vô cùng tình báo quan trọng. lần này tương quan nhân viên tình báo bại lộ, đối phương tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi trương mao mao trên người. nghe vậy chu dương lập tức cũng là bừng tỉnh đại nộ. nếu là như vậy vậy liền nói còn nghe được rồi. liên quan đến tình báo vấn đề, tấm kêu mao mao tự nhiên là có không giống nhau giá trị. vậy bây giờ chúng ta là định làm như thế nào an toàn bộ bên ấy có khả năng hay không đem người cầm trở về hay là nói muốn thông qua ngoại giao thủ đoạn giải quyết thực ra những năm này theo hai bên minh tranh ám đấu tình thế càng phát ra kịch liệt loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện dựa theo dĩ vãng tình huống ứng đối loại vấn đề này bọn họ hơn phân nửa cũng là áp dụng hai loại thủ đoạn đến giải quyết bên ngoài lo vòng ngoài giao bài vụ trộm động tác thì phải mạo hiểm nhiều lắm hiện nay an toàn bộ môn bên ấy còn không có vô cùng biện pháp tốt cho nên chúng ta tạm thời chỉ có thể thông qua ngoại giao thủ đoạn đến giải quyết nhưng mà đồng thời cũng sẽ khai thác một ít cái khác biện pháp trước đây đã tổ chức rồi thường bị hội nghị. dựa theo hội nghị thương định kết quả, lần này vì phối hợp phía sau màn bố cục, cho nên lần này nhất định phải có người đi một chuyến ca bên ấy. ta đã để cử lần này do ngươi dẫn đội đi thăm, nguyên nhân có hai. một cái là bọn họ đối với tin tức của ngươi nắm giữ vẫn còn tương đối thiếu, này có lợi cho ngươi khai triển công việc. mặt khác, trước đây không lâu kinh tế diễn đàn bên trên, ngươi phát biểu kia một phen ngôn luận tại bọn họ bên ấy đã dẫn phát rất lớn chấn động. nếu do ngươi dẫn đội đi qua lời nói, sẽ tận lực nhiều địa thu hút bọn họ chính phủ cùng dư luận chú ý, giảm bớt phía sau màn động tác nhận chú ý độ cùng áp lực. Cho nên lần này để ngươi đến, chủ yếu là nghe một chút ngươi cá nhân ý nghĩ trong phòng họp. Theo Tiêu Lâm Thăng lời nói xong, Chu Dương ngược lại là không hề có quá mức kinh ngạc, nhưng mà trong đầu suy nghĩ cũng tại kịch liệt chuyển động. Nhưng hắn dẫn đội đi thăm á mê Gì ca tự nhiên không có vấn đề. Tị tập lên tới rồi hắn hiện tại cấp độ, tham gia kiểu này ngoại sự hoạt động cũng là cần thiết nội dung công việc một trong rồi. Nhưng mà dưới mắt Chu Dương vấn đề lo lắng nhất hay là Trương Mao mau một người an toàn. Ngươi yên tâm, mặc dù nhất thời bán hội người trả về không tới, nhưng mà chúng ta có thể xác định Trương Mao Mao một người an toàn là không có vấn đề. dường như đã nhận ra chu dương ý nghĩ trong lòng lâm kiến Vĩnh đột nhiên mở miệng nói nghe vậy chu dương cũng không có nói thêm cái gì chỉ là nhẹ gật đầu lập tức mọi người ở đây nhìn chăm chú phối hợp rút điếu thuốc ra đây đốt hung hăng hít một hơi chu dương rõ ràng phát giác được quế hồng anh hướng hắn nhìn thoáng qua chẳng qua cũng không thèm để ý ném đi thuốc lá trong tay rồi mới lên tiếng để cho ta dẫn đội đi qua không có vấn đề bất quá liên quan an toàn bộ môn tại phía sau màn hành động phải tận lực kịp thời thông báo đến nơi này của ta ngoài ra chúng ta có hay không có dự bị kế hoạch Một khi tại chỗ thủ đoạn không có hiệu quả lời nói, đến lúc đó Trương Mao Mao bên ấy có không có biện pháp nào khác có thể đem người cầm trở về. Đối với Trương Mao Mao, Chu Dương không thể nghi ngờ hay là rất xem trọng ở trong đó cố nhiên có tư tâm. Nhưng là từ bên ngoài tới nói cũng là một trọng đại vấn đề chính trị. Nếu như ngay cả Trương Mao Mao một người an toàn đều không thể bảo đảm lời nói, kia tạo thành ảnh hưởng trái chiều sẽ là vô cùng to lớn thậm chí hội nghiêm trọng địa đã kích sĩ khí. Tại lập tức cái này đặc thù thời kỳ, sĩ khí tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chu Dương từ trong phòng họp lúc đi ra thời gian đã đến buổi chiều 2 điểm nhiều chung. hắn không hề có tại cơ quan trong phòng ăn ăn cơm mà là trực tiếp nhường sài văn tiến lái xe đi kinh giao đảm gia trong tiểu viện đã sớm biết chu dương mở hết xe muốn đến kim thục bình đã trước giờ để người chuẩn bị xong đồ ăn đơn giản ăn một bữa cơm chu dương thì với đàm văn sơn cùng đi trong thư phòng nhưng mà vừa hạ xuống tọa đàm văn sơn thì đi thẳng vào vấn đề hỏi nếu để cho người đang ra quốc đại nghĩa cùng cá nhân lợi nhỏ ở giữa làm lấy hay bỏ lời nói chứ mau mau ngươi cho rằng vẫn là phải không phải cứu không thể sao bỗng nhiên nghe được đàm văn sơn những lời này chu dương cả người nhất thời cũng là ngẩn ngơ nhưng mà rất nhanh liền minh bạch qua đến chính mình chỉ sợ đánh giá thấp nhiệm vụ của lần này độ khó cùng phía sau nguy hiểm lúc trước tại trong phòng học hắn không hề có nhiều hỏi đàm văn sơn không còn nghi ngờ gì nữa hiểu rõ một ít chính mình không rõ ràng nội tình quả nhiên không đợi hắn mở miệng đàm văn sơn lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói tình huống ta nắm giữ không bằng ngươi nhiều nhưng mà trung quốc chúng ta có câu chuyện xưa gọi không lưu vạn thế người không đủ để mưu nhất thời chương mau mau bị tạm giam chỉ là một biểu tượng vấn đề mấu chốt hay là tại nơi này nói xong đàm văn sơn thì chỉ chỉ bản đồ trên bàn lập tức thì vẽ lên một vòng trong lúc nhất thời chu dương cũng là rơi vào trầm tư bên trong nói cho cùng vẫn là bá quyền tư tưởng tại quấy phá a chương 60. chính thức hành động chương sáu không chính thức hành động ngươi sẽ không cần suy nghĩ nhiều quá chương mao mao bị tạm giam đơn giản chính là lại một lần dò xét chúng ta danh giới cuối cùng rốt cục ở địa phương nào kiểu này mánh khóe bọn họ một mực lặp đi lặp lại sử dụng có thể nói là làm không biết mệt việc cấp bách là trước tiên đem chương mao mao mang về tất nhiên rất nhiều công tác chuẩn bị cũng được làm rồi vị nào sẽ không để cho chuyện này lại còn sót lại cho tử tôn hậu đại đây là một thế hệ sứ mệnh cũng là một thế hệ trách nhiệm thân ngươi tại thiên đông Đối mặt tình huống chi phức tạp, cái vấn đề khó giải quyết cũng là trước nay chưa có, Thiên Đông không thể loạn, cũng đúng thế thật phía trên đối ngươi danh giới cuối cùng. Cái khác ngươi buông tay đi làm, hiện tại không có quá nhiều người cho ngươi là cản. Trong thư phòng, thấy Chu Dương không nói gì, Đàm Văn Sơn vừa cười vừa nói, mấy câu có thể nói là nói trúng tim đen. Chẳng qua Chu Dương nghe vậy đã có chút ít cười khổ không thôi. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng mà thật để hắn thả tay làm lời nói, những áp lực hay là to lớn, khỏi cần phải nói. Thiên Đông 4000 vạn quần chúng vấn đề an toàn chính là một làm cho người vô cùng nhức đầu đại phiền thoái. một khi thật xảy ra xung đột kịch liệt vậy thì không phải là mấy câu có thể an ủi ở người mà là muốn khai thác tương đối bạo lực thủ đoạn thực chất không phải vạn bất đắc dĩ chu dương cũng sẽ không đi một bước này một khi thật bước ra bước vậy liền thật là nước đổ khó hốt không có đường quay về có thể nói đam thư ký vì người xem ta lần này đi thăm hàng đầu nên kiên trì cái nào một điểm nguyên tắc đam văn sơn tại tham sự thất công tác nhiều năm lại tại chỗ cùng các bộ và ủy ban trung ương cũng đã có nhậm chức trải nghiệm kinh nghiệm chi phong phú ánh mắt là tay độc cho dù là hiện tại chu dương cũng tự nhận là không bằng nhiều khi hắn vẫn là hy vọng có thể nghe được đàm văn sơn ý kiến quan trọng nhất là hiện tại đàm văn sơn thân không công chức so với chính mình có thể biết lâm vào dưới đĩa đèn thì tối hoàn cảnh hắn lại càng dễ làm được ngoài cuộc tỉnh táo nguyên tắc nguyên tắc là dùng để ước thúc người khác không phải dùng để ước thúc chính mình điểm này người nên so với ta hiểu rõ lần này đi thăm trên danh nghĩa là giải quyết chương mau mau vấn đề thực chất chính là cho thấy chúng ta trong vấn đề này thái độ thực ra chương mau mau cuối cùng đều sẽ bị phong thích đơn giản chính là thời gian vấn đề sớm hay mượn nhưng mà chúng ta trong vấn đề này nên biểu hiện ra một cái dạng gì thái độ điểm này là ngươi cần tự hỏi Lão Lâm với lao quan bọn họ nên đối với ngươi có chỗ bàn giao a. Nghe vậy Chu Dương nhẹ gật đầu. Về vấn đề này, Quan trấn Lâm cùng Lâm Kiến Vĩnh xác thực cho hắn minh xác tỏ thái độ, dựa theo hai vị này cho hắn bàn giao. Lần này đi bên kia bờ Đại Dương, trừ ra muốn làm đến không tiêu ngạo không tự ti bên ngoài, còn muốn hợp thời phóng thích lực lượng. Thời đại thay đổi, tại lực lượng thiên bình không ngừng hướng tới ổn định, thậm chí rất có hướng bọn họ bên này nghiêng tình hơn giới. hợp thời triển lộ lực lượng lại càng dễ làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Giấu tài hơn 10 năm, cũng là lúc này rồi. Đang Văn Sơn một mình cảm khái một câu, Chu Dương nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ là nguyên bản cũng có chút ngưng trọng nét mặt phía dưới. Một trái tim bỗng nhiên thì trở nên càng phát ra trở nên nặng nề, ngươi yên tâm đi, là cái này một lần bình thường ngoại sự hoạt động, cũng là mấy ngày ta liền trở lại rồi. Ngoài ra, cha mẹ bên ấy ngươi cũng nói với bọn họ một tiếng, để bọn hắn đừng quá mức quá lo lắng. Khách sạn trong phòng khách, một đêm trước khi lên đường, Chu Dương cho An Hiểu Khiết gọi một cuộc điện thoại bàn giao rồi một sự tình. Thực chất lần này đi thăm đã là là Chu Dương chính mình cũng rất khó phán đoán cuối cùng hội là dạng gì một kết quả. Chẳng qua vì để cho An Hiểu Khiết an tâm, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì quá mức chủ đề được ta tâm lý nắm chắc chuyện này ngươi thì không nên hỏi nhiều rồi tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng chờ ta trở lại rồi nói sau nghe được an hiểu khiết lại nghe ngóng trương mao mao sự việc chu dương cũng rõ ràng hơi không kiên nhẫn thực ra sự việc mặc dù tạm thời bị áp chế lại rồi nhưng mà trương mao mao bên ấy biến mất thời gian quá dài khẳng định cũng sẽ khiêu khích chỉ trích an hiểu khiết với trương mao mao lão bà lâm dài quan hệ rất không tồi với lại hai nhà đều là định cư tại đông hải thị bình thường lui tới cũng tương đối tấp nập tăng thêm hồ thắng lợi vợ hồ lị, lị. Ba người nữ nhân này coi như là kết thành một vòng quan hệ đoạn thời gian gần nhất chương mau mau căn bản liên lạc không được người. Công ty bên ấy cũng không ai hiểu rõ hướng đi của hắn. Lâm Gai lại là người nóng tính, ra loại chuyện này, nàng đương nhiên là trước tiên thì với An Hiểu Khiết xin giúp đỡ. Nhưng mà An Hiểu Khiết lại làm sao biết loại tin tức này? Tự nhiên cũng chỉ có thể hỏi Chu Dương. Chẳng qua nghe xong Chu Dương những lời này, An Hiểu Khiết trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, cũng may hít một hơi thật sâu. Chu Dương cũng biết chuyện này, muốn giấu giếm ở người khác rất dễ dàng, nhưng mà muốn giấu giếm ở Lâm Gai chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đã như vậy, ngược lại là lấp không bằng khai thông. chuyện này tương đối phức tạp chẳng qua ngươi có thể nói cho lâm giai mao mao vẫn hiện tại thân người an toàn là có thể đạt được bảo đảm nhưng mà trong thời gian ngắn có thể còn sẽ không về nước ngoài ra ta lần này đi thăm cũng là vì rồi chuyện này ngươi nói với lâm giai một tiếng nhường nàng tin tưởng ta chuyện này trước không muốn quá sớm công khai chờ ta trở lại hội liên hệ nàng trong phòng Chu dương mãi cho đến cúp điện thoại cả người đều có vẻ hơi sao động lần này trương mao mao xảy ra chuyện xác thực cho hắn rất lớn cảm xúc suy yếu lâu ngày nhiều năm hiện tại là người đều dám nắm bóp bông chốc loại cục diện này nếu không thêm vào cải thiện lời nói việc này một khi bạo lộ ra chỉ sợ vẹn vẹn là dư luận áp lực thì đầy đủ để bọn hắn lung cuống tay chân càng không nói sinh ra tiêu cực hiệu ứng cũng sẽ là cực lớn ngày mười tám tháng năm ứng a me gì ca ngoại trưởng ni Phờ mời thiên đông bí thư tỉnh ủy chu dương chính thức mang đoàn tiến về bên kia bờ đại dương tiến hành hữu hảo viếng thăm lần này đi thăm trên tổng thể đội hình vẫn tương đối khổng lồ trừ ra chu dương bên ngoài còn có ngoại giao phó bộ trưởng phó uôn niên mỹ châu ti trưởng trần đột nhiên ngoài ra chính là chính nghiên tất phó chủ nhiệm lý thụy hàm cùng bộ công thương phó bộ trưởng vương vũ quý về phần thiên đông bên ấy trừ ra thư ký du Phương vũ bên ngoài cũng chỉ có văn phòng tỉnh ủy tổng bí thư cố nam bắc Hộ tổng chủ yếu là phụ trách bên ngoài trong lúc đó hiệp trợ chu dương xử lý tỉnh lý các hạng công tác chẳng qua lần này chu dương ngược lại là cố ý điểm danh nhường đại học lộ châu trường học đảng ủy thư ký triệu hồng quân cùng với thủ đô tiếng nước ngoài đại học hiệu trưởng hướng nhưng đi cùng đi thăm tiếp vào thông báo lúc hai vị này không còn nghi ngờ gì nữa cũng có chút cử chỉ đi rổ nhưng mà tại gửi điện thoại bộ ngoại giao xác nhận thông tin là thật sau đó mặc kệ là triệu hồng quân cũng tốt hay là hướng nhưng cũng tốt hay là ngay đầu tiên giao phó xong nguyên đơn vị công tác đúng lúc này lập tức thì xông lên bộ ngoại giao bên ấy với chu dương báo đến đến washington cùng ngày ca phó ngoại trưởng cảm biến nhiệt độ cùng với chú ca đại sứ thương hiệu Trần Tiêu độ sáng tinh thể người đến sân bay tiến hành lên đón ngắn gọn nghi thức hoan nghênh sau đó Chu Dương một nhóm lập tức tiến về đối phương an bài biệt thự với ngoại trưởng nghị tiến hành đầu vòng gặp mặt vì là lần đầu tiên gặp mặt cho nên hai bên không hề có nói về cái gì yếu hại vấn đề vẹn vẹn chỉ là thì lần này viếng thăm sắp xếp hành trình cùng các hạng hoạt động trao đổi một chút ý kiến lập tức Chu Dương một nhóm thì tiến về khách sạn và ở trạng qua tại và ở khách sạn trước đó hai bên còn cử hành chính thức phóng viên buổi họp báo. thực chất trước đây tiêu lâm thăng đoán trước có thể nói là một tia không kém đối với lần này chu dương mang đoàn tới chơi, argentina bên này là đưa cho cực cao chú ý, mà trong đó có một cực kỳ trọng yếu nguyên nhân chính là chu dương thân phận tại hải ngoại vì đấu tranh cần những năm này dư luận đối với trong nước tuyên truyền cùng đưa tin hơn phân nửa là vì tiêu cực hình tượng làm chủ nghiêm trọng một chút đầy đủ có thể nói là yêu ma hóa rồi, tại dạng này một loại tình huống dưới chu dương vì không đến 50 mươi tuổi tắc liền trở thành ủy viên dự bị thiên đông bí thư tỉnh ủy, thân mình nhận chú ý cũng rất dễ dàng sẽ bị phóng đại, tại chu dương đến washington cùng ngày Số danh chiêu nhìn Washington biêu báo thì trang đầu đầu để liên tục ban bố tam thiên ẩn ý trong đó một thiên tên là Hoa Quốc Phái chủ chiến quan lớn tới chơi, ý muốn vì sao, có thể nói là kiếm đủ ánh mắt. Tại ẩn ý trong, không chỉ liệt cử Chu Dương nhậm chức trải nghiệm, càng là hơn trọng điểm báo cáo trước đây Chu Dương tại kinh tế diễn đàn buổi họp báo thượng nói tới cường ngạnh ngôn luận. Trên báo chí càng là hơn trực tiếp nói về, vị này trẻ tuổi quan lớn tựa hồ là đang phát xuất chiến tranh tuyên nôn, dùng cái này đến đe dọa đáng thương đóng tư nghị sĩ Trừ đó ra thái quá ngôn luận bên ngoài, ẩn ý ngược lại là vô cùng khách quan đánh giá rồi Chu Dương như vậy một vị trẻ tuổi quan lớn không chỉ có siêu phàm chính trị khả năng cùng cái nhìn đại cục, với lại đang phát triển kinh tế và quản lý chỗ phương diện cũng có được siêu phàm khả năng ẩn ý trong trực tiếp đem Nam Giang, Tây Giang cùng với Cam Nam các địa khu gần hơn 10 năm kinh tế cao tốc phát triển đổ cho Chu Dương người quản lý khả năng trên tổng thể chính là đem Chu Dương tạo thành rồi một gồm cả quản lý khả năng, đầu óc chính trị đồng thời đối ngoại cực độ cường thế tuổi trẻ người lãnh đạo hình tượng. Ha ha ha, Chu thư ký, ta nhìn xem ngài lần này đi thăm coi như là triệt để cho bọn hắn tới một trở tay không kịp rồi. người xem một chút chúng ta ngoại giao chiến tuyến thế nhưng thật lâu đều không nhìn thấy bọn họ những thứ này giới truyền thông náo nhiệt như vậy rồi xế chiều hôm đó chu dương tại phó ôn niên đám người cùng đi đi thăm đại sứ quán tại sứ quán trong phòng họp phó ôn niên theo đại sứ thương hiệu trần tiêu tình chỗ nào biết được washington bưu báo báo cáo tin tức sau đó lúc này cũng là cười đến không được chẳng qua nghe vậy chu dương lại ngược lại rất bình tĩnh thực chất điểm này trước khi tới hắn liền đã liệu đến chính mình lần này đi thăm kết hợp lần trước kinh tế diễn đàn buổi họp báo thượng ngôn luận bên này nếu không làm ra một điểm động tính ra đây đều khó có khả năng chỉ chẳng qua hắn cũng không ngờ tới phản ứng của đối phương thế mà sẽ lớn như vậy. Không nói trước cái này, đây đều là ngoại bộ dư luận. Đối với chúng ta mục tiêu của chuyến này ảnh hưởng cũng không lớn. Lao Trần ngươi nói trước đi nói bên này nắm giữ tình huống đi. Trong phòng họp, thấy Chu Dương trên mặt nét mặt trở nên nghiêm túc lên, mọi người cũng không còn thảo luận vấn đề này. Nghe vậy Trần Tiêu Tinh trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, Chu thư ký, trên tổng thể tình huống vẫn tương đối phức tạp. Thì hiện nay mà nói, Hồng Hà Trương Mao Mao mặc dù bị tạm giam rồi, nhưng mà người hành động cũng không nhận hạn chế, chẳng qua cũng không cho phép xuất cảnh. cũng không cho phép với trong nước tiến hành liên hệ, không sai biệt lắm là 24 giờ đều nhận giám thị một loại trạng thái, bao gồm chúng ta người đều không cách nào cùng hắn tiếp xúc được. được. Ngoài ra, theo tình báo của chúng ta biết, Trương Mao Mao trên tay hẳn là nắm giữ một phần quan trọng tình báo, chính là bởi vì phần tình báo này cho nên mới sẽ xuất hiện người khác bị tạm giam tình huống. Trong lúc nhất thời Chu Dương trong đầu cũng là rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn vậy mà không biết ở giữa còn có như thế một tình huống. Nhưng mà Trần Tiêu Tinh nói nếu là nói thật, vậy đã nói rõ Trương Mao Mao trên tay nắm giữ tình báo cực kỳ trọng yếu, đến mức đối phương đều không thể không áp dụng tiểu này cực đoan thân người khống chế cách thức. căn cứ hướng trong nước xin chỉ thị kết quả chúng ta hiện nay có hai loại phương thức giải quyết vấn đề này một cái là bên ngoài giao cách thức thông qua lần này ngài với đối phương cao tầng tiến hành đàm phán từ đó bọn họ phóng thích trương ma mao về phần một cái khác nói đến đây trần tiêu tinh hướng chu dương nhìn thoáng qua gặp hắn không có gì nét mặt biến hóa mới tiếp tục nói một phương khác là chính là vận dụng nhân viên tình báo cưỡng ép đem người làm đến đại sứ quán bên này nếu bọn họ không nghị triệt để vạch mặt lời nói vậy cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận nhưng mà một khi thật vạch mặt chỉ sợ cũng trần tiêu tinh những lời này cũng chưa có nói hết chẳng qua chu dương tự nhiên hiểu rõ hắn ý tứ nếu như đối phương thật không tiếc vạch mặt kia bị tạm giam chỉ sợ cũng không chỉ là trương mau mau rồi mà là bao gồm chính mình ở bên trong tất cả ngoại giao sứ đoàn vấn đề ngay tại ở đối phương thật sự có kiểu này là gan sao chương 61 ám tiễn hành động chương 061 ám tiễn hành động trong phòng họp theo trần tiêu tinh vừa dứt lời mọi người lúc này cũng là lâm vào một trận trầm mặc bên trong không tiếc vạch mặt đại xinh đẹp có kiểu này là gan khả năng tính cố nhiên không lớn nhưng mà là đánh cờ hai bên bọn họ đồng dạng không dám đi chặn cái này sát xuất chí ít nghe được trần tiêu tinh câu nói này lúc phó ôn nhiên cùng trần đột nhiên liếc nhau một cái rất nhanh liền thấy trong mắt đối phương vẻ chần chờ nhưng mà tất cả mọi người rất rõ ràng rốt cục làm thế nào muốn nhìn xem vị kia chu thư ký lần này đi thăm chu dương không vẹn vẹn là dẫn đội trưởng đoàn với lại tại trước khi lên đường đồng chí lâm kiến vĩnh liền đã tổ chức qua chuyên môn công tác hội nghị hội nghị tinh thần rất minh xác lần này đi thăm trong lúc đó mọi người không chỉ muốn đang hành động trên đều phải nghe chu dương chỉ huy hắn thậm chí có thể tại không kịp liên hệ trong nước tình huống giới một mình làm ra quyết định trọng đại loại trình độ này ủy quyền Bên ngoài chuyện trong công việc dường như là không có khả năng tồn tại. Hết lần này tới lần khác lần này thì xuất hiện ở Chu Dương trên người. Mà giờ khác này, Chu Dương thực ra cũng đang tự hỏi Trần Tiêu Tinh nói ra hai cái này cách thức đến tuột cùng áp dụng loại kia vấn đề. Trước đây Đàm Văn Sơn nói rất đúng. Lần này Trương Mao Mao bị tạm giam đại sinh đẹp nhiều hơn nữa khẳng định vẫn là nghị thăm dò bọn họ bên này thái độ. Về phần người có thể hay không phóng thích, đây là một khẳng định đầu đề đơn giản chính là vì cái gì hình thức phóng thích. khi nào phóng thích 85 năm ra đời trần tiêu tinh tuổi tác thực ra cũng không lớn 48 tuổi có thể đảm nhiệm chú đóng ở đại sinh đẹp bên này đại sứ thương hiệu trước cũng đủ để chứng minh năng lực của người nọ phi phạm. nhưng mà cho dù là khả năng xuất chúng nhưng mà trong khoảng thời gian này đối với trần tiêu tinh mà nói cũng quả thực được xưng tụng là mạo hiểm muôn phần đầu tiên là tình báo quan trọng nhân viên bại lộ ngay sau đó là vị này ẩn nút nhiều năm tình báo cao thủ nắm giữ tình báo mất đi nhưng mà không đợi trần tiêu tinh lấy lại tinh thần lại chuyên gia tình báo bị truyền tới tập đoàn hồng hà tổng giám đốc trương mao mao trong tay đang lúc đại sứ quán bên này xuất động muốn tìm tới trương mao mao lúc Hết lần này tới lần khác đại sinh đẹp cơ quan tình báo lại trước một bước tìm được rồi vị này trương tổng. Cuối cùng trực tiếp dẫn đến tình báo cùng người đều bị khống chế lại rồi. Phen này ngồi xe cắp treo thức biến cố. Có thể nói, nếu như không phải Trần Tiêu Tinh tập trung đủ tốt lời nói, chỉ sợ cả người đều có chút hoàng hốt. Chẳng qua ngay cả như vậy. Gần đây mấy ngày nay, theo Trương Mao Mao bị tạm giam, Trần Tiêu Tinh thần kinh cũng là luôn luôn ở vào trạng thái căng thẳng. Mãi cho đến Chu Dương đến sau đó, hắn mới xem như nhẹ nhàng thở ra. mặc dù với Chu Dương cũng không phải hết sức quen thuộc, hai người thậm chí có thể nói ngay cả trước đây gặp mặt số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. chẳng qua đối với vị này Chu Thư ký Đại danh, Trần Tiêu Tinh vẫn như sấm bên hai. có này một vị chấn thủ, Trần Tiêu Tinh tự nhiên là đem một trái tim đặt ở trong bụng. vậy mà lúc này giờ phút này, hai người ngầm đơn độc lúc gặp mặt, Trần Tiêu Tinh vẫn đang bị Chu Dương vừa mới câu nói kia giật mình. Chu Thư ký, một sáng một tối không phải không được. nhưng mà nhưng mà trong văn phòng, Trần Tiêu Tinh nhưng mà rồi hồi lâu cũng không nói ra một câu. nhưng mà mạo hiểm rất lớn, một khi bại lộ sẽ rất khó kết thúc đúng hay không? thấy trần tiêu tinh nói không nên lời cái như thế về sau chu dương cũng không tức giận mà là trực tiếp mở miệng nói nghe vậy trần tiêu tinh nhẹ gật đầu hắn xác thực lo lắng vấn đề này dù sao đây không phải ở trong nước mà là danh xưng toàn thế giới năng lực tình báo mạnh nhất đại sinh đẹp nơi này luận công tác tình báo khả năng đại sinh đẹp cục tình báo trung ương cùng quốc gia cơ quan tình báo đúng là khó có đối thủ chỉ ít tại ngoài sáng thượng là như thế này nghĩ tại đây hai chức nghiệp tổ chức tình báo mắt mũi dưới đáy dợ trò, độ khó chỉ sợ không thua gì vọt thẳng vào bạch trong phòng bắt người đốt điếu thuốc chu dương cũng không có lập tức giải thích vấn đề này chẳng qua hắn thấy Trần Tiêu Tinh lo lắng đúng là rất có cần thiết, nhưng mà vị này Trần Đại sứ đối với Đại cục phán đoán bị quản chế cho nắm giữ trong tay thông tin hơn phân nửa hay là dừng lại tại không nháo chuyện phương diện bên trên ý động thủ chỉ sợ còn không dám nghĩ. Nhưng mà vì quan Lâm cùng với Tiêu Lâm Thăng ba vị này ý nghĩa, hiện tại chỉ sợ đã không phải là có động thủ hay không cái bấy mặt, mà là đại sinh đẹp bước đến ngay không thể không ra tay đơn giản chính là xuất thủ cách thức cùng thời gian lựa chọn. căn cứ vào kiểu này phán đoán, tấm kia mau mau nhất định phải giải cứu, với lại không vẹn vẹn là muốn giải cứu, còn nhất định phải là vì một loại vô cùng gọn gàng phương thức tại làm hết sức trong thời gian ngắn nhường hắn xuất hiện tại trước mặt công chúng. nói thẳng thắn hơn. Hiện tại bọn hắn hai bên chính là tại chơi một ván cờ, hai bên chấp tử, ai trước khiếp đạm ai liền để bước. Kết quả xấu nhất chính là xe ngựa tương đối triển khai chiến trận tới một cái cứng đối cứng, hút xong một điều thuốc, Chu Dương trong lòng không sai biệt lắm cũng hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, Trần Tiêu Tinh bên thai cũng vang lên Chu Dương thập phần khẳng định nghiêm thanh: "Ngươi suy xét là đúng, nhưng mà tình thế bức bách, chỉ sợ là dung không được chúng ta lo trước lo sau à. Mấy chục năm chúng ta đi tới, không có đạo lý trước mặt cửa này không qua được. Ngươi phải biết ép con thỏ cũng có mắt đỏ lúc. Như vậy đi, ngươi trước dựa theo ta nói tiến hành bố trí." Ta ở ngoài sáng, ngươi đang ám, trước hết nghĩ cách xác định trường mao mao vị trí, sau đó không tiếc vận dụng tất cả thủ đoạn đem người mang đến đại sứ quán, chuyện còn lại giao cho ta liền tốt. Ngoài ra, tất nhiên quyết định làm như vậy, vậy cũng chỉ có thể thành công không thể thất bại, tại phạm vi năng lực của ngươi trong, tất cả thủ đoạn đều có thể buông tay đi dùng, xảy ra vấn đề ta cho ngươi lo hộ. Với lại tốc độ phải nhanh, ta lần này đi thăm, dự tính thời gian là 3 đến 5 ngày, đồng dạng, ta có thể cho ngươi tranh thủ thời gian tối đa cũng chỉ có 5 ngày. 5 ngày sau đó, ta hy vọng có thể tại ngươi nơi này nhìn thấy người. Đột nhiên nghe được Chu Dương gọn gàng những lời này, Trần Tiêu Tinh trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Thực chất là đại sứ thương hiệu. Trong tay hắn sắc thực nắm giữ lấy một ít không tại ngoài sáng thượng lực lượng đây không phải năng lực của hắn mà là chỗ hắn ở quyết định. Nhưng mà vận dụng những lực lượng này, hậu quả cùng đại giới là cực lớn. Sơ sẩy một cái, thậm chí mấy chục năm bố cục đều có khả năng hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chu thư ký, người xem. Xin chào muốn hay không trước hướng trong nước xin phép một chút. Nhưng mà nghe vậy Chu Dương lại trực tiếp quát qua tay. Xin chỉ thị cũng không cần rồi. Chuyện này người biết càng ít càng tốt. Không chỉ như thế. truyền bá con đường cũng muốn tận lực tránh đi tất cả điện tử lối đi ta cùng ngươi trong lúc đó bất cứ tin tức gì truyền lại đều chỉ có thể vì gặp mặt nói chuyện hình thức tiến hành cái khác thông qua bất luận cái gì hình thức nhận được thông tin ngươi cũng không cần để ý tới Nghe vậy trần tiêu tinh ngẩn ra một chút nhưng mà rất nhanh liền nhẹ gật đầu thực chất giờ phút này hắn cũng đã đoán được chu dương có thể là mang theo quan trọng sứ mệnh tới hiện tại chu dương ngần ấy hắn liền xem như lại ngu cũng biết này một vị trong tay hẳn là cầm thượng phương bảo kiếm đã như vậy trong lòng rất nhiều nỗi băn khoăn tự nhiên cũng là rộng mở trong sáng được, chu thư ký, vậy ta lập tức dựa theo chỉ thị của ngài đi làm công tác chuẩn bị. Ngoài ra, ngày mai ngài muốn tham gia chính thức ngoại sự hoạt động, ta với ấm năm bộ trưởng xin phép qua đại sứ quán bên này cho ngài ngoài ra an bài một tinh thông bên này ngôn ngữ cùng phong thổ phiên dịch, người xem muốn hay không cùng với nàng gặp mặt. Lần này chu dương ngược lại là không có nói thêm cái gì chỉ là nhẹ gật đầu. rất nhanh, tại trần tiêu tinh gọi một cú điện thoại sau đó, cửa ban công đột nhiên bị đẩy ra, lập tức thì đi tới một cái vóc người cũng không cao lắm chọn, nhưng mà hình tượng khí chất cũng rất không tệ tuổi trẻ tiểu cô nương nên vẫn chưa tới ba tuổi, chu thư ký. Vị này là chúng ta đại sứ quán ngoại giao phiên dịch Liễu Bình, đại học tiểu Liễu sau khi tốt nghiệp bước vào bộ ngoại giao môn công tác, sau đó thì trưởng kỳ ở chỗ này, ngoại sự kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Và Trần Tiêu tình giới thiệu xong, Chu Dương còn chưa kịp mở miệng, Liễu Bình lập tức thì chủ động với Chu Dương lên tiếng chào hỏi. "Ngài tốt, Chu thư ký, ngài gọi ta tiểu Liễu là được rồi." Địa phương thời gian ngày 19 tháng 5. Tại Phó Ôn Nghiên đám người cùng đi. Chu Dương chính thức vì đoàn đại biểu trưởng đoàn thân phận bắt đầu rồi ngoại sự viếng thăm hoạt động. Hoạt động trạm thứ nhất chính là tham gia tại hai bên quốc vụ hội đàm. Tại hội nghị tổ chức địa điểm cửa đại sảnh đại sinh đẹp ngoại trưởng Nghị Phở tự mình dự họp thành Chu Dương cử hành long trọng mà long trọng nghi thức hoan nên. Hiện trường tham gia nghi thức hoan nghênh giới truyền thông cùng phóng viên, dựa theo Chu Dương đoán chừng tối thiểu sẽ không thấp hơn trăm người. Tại những trình tự này tính hoạt động sau khi chấm dứt, hai bên lập tức liền tiến vào chính thức đóng cửa hội đàm câu. Chính như Chu Dương sở liệu, hội nghị ban đầu hắn thì đã nhận ra đối phương hùng hổ dọa người tư thế. Ngay tại Nghị Phở vừa dứt lời sau đó, ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân phiên dịch Liễu Bình khẽ miệng đều hơi có chút có gấp, bất quá vẫn là cực kỳ trấn định địa phiên dịch ra rồi nguyên văn. Chu Dương Tiên Sinh xa tới mà đến, chúng ta là mang vô cùng thành khẩn thái độ tỏ vẻ hoan nghênh, nhưng mà dưới mắt Chu Dương Tiên Sinh trước đây một ít nôn luận lại cho chúng ta hai bên quan hệ trong đó tạo thành nhất định ảnh hưởng trái chiều. Chúng ta Quốc hội nghị sĩ đóng tư tiên sinh cho rằng Chu tiên sinh thái độ đối chúng ta cũng không hữu hảo, không biết lần này tới chơi, Chu tiên sinh là mang địch ý mà đến, hay là mang hòa bình mục đích mà đến. Ngoài ra, chúng ta muốn biết Chu tiên sinh đối với hai bên hội đảm nội dung đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu quyền quyết định, hay là nói vẹn vẹn chỉ là đại biểu trong nước y nghiêm mà không có ý kiến của mình. Trong phòng họp, nghe được Liễu Bình thiết dịch, Chu dương cũng là nhịn không được nhấn mẩy sao đối với đại sinh đẹp tư duy quen thuộc cùng phương thức nói chuyện hắn hay là có hiểu biết nhưng mà có hiểu biết cũng không đại biểu hắn có thể dự liệu được đối phương vậy mà biết như thế trực tiếp cho dù là có khác nhau có mâu thuẫn dựa theo trong nước tư duy logic, vậy khẳng định cũng là tiên lễ hậu binh nhưng mà dưới mắt vị này ngoại trưởng rõ ràng chính là muốn làm đối lập ngược lại là rất có một loại cảnh cáo trước nói tại trước nhất đầu hương vị tất nhiên không thể nghi ngờ một điểm là đối phương có thể đem tình huống của mình sợ như thế thông thấu vậy cũng nói rõ là trước giờ làm đủ rồi công quá, chẳng qua đối phương làm đủ rồi bài tập cũng không đại biểu hắn thì không có bất kỳ cái gì chuẩn bị cho nên hơi chút tự hỏi sau đó chu dương lập tức thì cười nói ngoại trưởng các hạ quốc gia chúng ta có một câu gọi bằng hưu đến rồi có rượu ngon xài lang đến rồi có súng săn đến tột cùng là bằng hưu hay là địch nhân theo lập trường của chúng ta tới nói cũng không phải chúng ta có thể quyết định quyền lựa chọn ở chỗ quý phương ngoài ra ý của ta thì đại biểu lần này hội đàm ý nghĩa điểm này ta là có thể vì nhân cách thành đảm bảo theo chu dương vừa dứt lời ngồi ở phía đối diện nghỉ phơ bên cạnh thân hai phiên dịch liếc nhau một cái Lập tức lập tức liền từ bên trái thứ nhất phiên dịch tiến đến bản thân nàng bên thai bắt đầu tiến hành phiên dịch. Mà trong hội trường, nghe được Chu Dương, mặc kệ là phó ôn nghiên hay là Lý Thụy Hàm đắng người, trong lòng bàn tay cũng không khỏi được nhéo một cái mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, trong đại sứ quán, cũng không đi cùng tham gia hội đàm Trần Tiêu Tinh nhìn trước mặt vẻ mặt túc sắt nam tử trung niên, chấm tư sau một lát cũng dường như đã quyết định cuối cùng quyết tâm. Trương Thiên Hạo, lần này, ám tiến hành động, do ngươi toàn quyền phụ trách, ngoài ra tất cả hành động chỉ hướng ta bản thân tiến hành báo cáo, nhiệm vụ mục đích chỉ có một, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào đem Trương Mao Mao mang đến đại sứ tới. Hành động thời gian nhiều nhất chỉ có năm ngày, có thể làm đến sao? Chương 62. Nếu Chương Mao Mao không bị bắt lấy đâu. Chương 062. Nếu Chương Mao Mao không bị bắt lấy đâu. Trong phòng họp, Di nghiêng Miên hai bên cạnh thân phiên dịch tâm thanh, rất nhanh sắc mặt thì phát sinh biến hóa. Xanh Nguyên mang trong con ngươi lộ ra một tia sen lẫn phẫn nộ cùng chần chờ hương vị, hướng Chu Dương nhìn qua, lập tức liền đem ánh mắt nhắm ngay bên cạnh thân phiên dịch đợi đến phiên dịch vừa rất lời. Lúc này mới hướng Chu Dương quăng tới rất có khiêu chiến ý vị thoáng nhìn. Chu tiên sinh Nguyên nên đã hiểu, mặc dù chúng ta cũng không nhu cầu khác nhau cùng đấu tranh. Nhưng mà này không có nghĩa là chúng ta e ngại khiêu chiến. Quỹ quốc ngành tình báo tại nước ta khai triển hành động bằng chứng đã bị chúng ta nắm trong tay, đây là sự thực. Chúng ta nghiêm trọng kháng nghị các ngươi tiểu này không tuân thủ quốc tế kết giao quy tắc hành vi cùng cử động, quỹ quốc nên lập tức đình chỉ kiểu này hành động, đồng thời đem tương quan danh sách nhân viên giao cho chúng ta. Chúng ta có thể bảo đảm bọn họ nhân thân an toàn, tại xác định không có nguy hiểm cho nước ta an toàn tình huống dưới, những người này đều sẽ bị lông tóc không tổn hao gì trục xuất về nước. Theo phiên dịch đem đối phương phiên dịch ra tới. Ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân Lý Thụy hàm nhịn không được cười lạnh thành tiếng. Nghe vậy Chu Dương cũng nở nụ cười. quả nhiên đại sinh đẹp tư duy hay là như thế tươi mát tóc tục dựa theo dĩ vãng lịch sử đến xem nếu theo đại sinh đẹp trong miệng nói ra được bảo đảm có thể giữ lời lời nói tiêu đoán chừng heo mẹ già cũng có thể trèo cây rồi chẳng qua nếu là đàm phán chu dương tự nhiên cũng sẽ không để kiểu này không có ý nghĩa tranh luận không ngừng nghỉ địa nghiên cứu thảo luận xuống dưới ngoại trưởng các hạ ngài bảo đảm ta đầy đủ có thể tín nhiệm nhưng mà ngài nói bằng chứng chúng ta cũng không tán đồng vì một kiện không có chuyện đã xảy ra bất cứ chứng cớ gì đều chứng minh không được sự chân thật của nó về phần quý quốc không có lý do địa tạm giam phe ta quan trọng xí nghiệp ra, điểm này chúng ta cũng muốn hướng quý quốc đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị, xin mau sớm phóng thích Trương Mao Mao tiên sinh, đồng thời như vậy chuyện công khai hướng Trương Mao Mao tiên sinh bản thân xin lỗi. Ngoài ra, đây là nước ta bộ công thương khởi thảo về nhằm vào quý phương tại nước ta đầu tư xí nghiệp số đen, chúng ta có lý do hoài nghi những xí nghiệp này sử dụng sản xuất kinh doanh hoạt động tại nước ta xử lý không hợp pháp công tác tình báo. Nói xong Chu Dương khoát, khoát tay. Ngồi ở bên người hắn Lý Thủy Hàm lập tức thì theo tùy thân trong túi công văn lấy ra một phần cũng sớm đã chuẩn bị xong danh sách hướng đối phương đưa tới đến mà không trả lễ thì không hay. tất nhiên đối phương có lý do bắt lấy cùng tạm giam trương ma mao vậy bọn hắn tự nhiên cũng được làm ra tương đối động tác quả nhiên nghe được chu dương những lời này đại sinh đẹp bên ấy phụ trách lần này đàm phán mấy cái chính phủ yếu viên lập tức mặt đều đen rồi bên trong một cái bộ môn người phụ trách càng là hơn trực tiếp la ầm lên nói bọn họ đây là vô lý lại cực không lý trí hành động cho rằng làm như thế không chỉ sẽ không hòa hoãn quan hệ của song phương bất lợi cho và thế hòa thế phát triển hơn nữa là đang gây hấn với quyền ủy của bọn hắn thật xin lỗi các hạ chúng ta làm như thế hoàn toàn là dựa theo liên hợp quốc về hai nước kết giao ở giữa bình đẳng nguyên tắc đến chế định phương án bất luận cái gì thương nghiệp hành vi đều phải xem trọng chỗ quốc pháp luật đây là liên hợp văn kiện bên trong minh xác quy định trong phòng họp theo chu dương vừa dứt lời trong không khí lập tức liền có thêm một tia mùi thuốc súng đến mức hội nghị không thể không tạm thời bỏ dở bước vào tạm ngưng họp giai đoạn một lát sau trong phòng nghỉ chu dương đốt điếu thuốc trong đầu cũng tại kịch liệt địa chuyển động vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa vòng thứ nhất đàm phán hai bên đều không có khắc chế ý nghĩa mà là trực tiếp đem kế hoạch của mình cùng thái độ bày ra đây nhưng kế tiếp mới thật sự là cần khảo nghiệm ý chí đảm lượng cùng ý nghĩ lúc tất nhiên xe ngựa đều bày ra đây phía dưới kia tự nhiên là muốn gặp chiêu phá chiêu chu thư ký ta xem bọn hắn cũng đến có chuẩn bị a chẳng qua tám chín ta xem bọn hắn không hề có theo chương mau mau trong tay đạt được muốn thứ gì đó trước đây lời giải thích đơn giản chính là tại đe dọa uy hiếp nhìn tới mấu chốt còn đang ở chương mau mau chỗ nào nghe được giọng phó ôn nhiên chu dương cũng nhẹ gật đầu phó ôn nhiên nhìn phán đoán trên cơ bản hắn là công nhận đại sinh đẹp nhất quán phương thức làm việc chính là như thế vẫn là câu nói kia nói cho cùng chính là bá quyền tư tưởng quậy phá với lại những người này vài chục năm nay quan niệm còn chưa có xảy ra bất kỳ biến hóa nào vẫn đang cho là bọn họ hay là vài thập niên trước cái đó tình nguyện nén giận dán xếp ổn thỏa quốc gia nhưng mà thực chất lần này Chu Dương cũng sớm đã hạ quyết tâm muốn cùng bọn hắn cứng rắn rốt cục rồi không giao nhận ấm năm nói rất đúng nói cho cùng mấu chốt còn đang ở Trương Mao Mao chỗ nào ý niệm tới đây Chu Dương không thể không có chút bận tâm Trần Tiêu Tinh bên kia hành động nếu Trương Mao Mao về không được vậy cái này chính là một lần không có ý nghĩa tranh luận với lại rất có thể còn có thể lâm vào bị động trong hiện tại bọn hắn chính mình cần một cái lấy cớ đến làm cho đối phương bắt không được tay cầm đồng dạng đối phương cũng cần một cái lý do nắm bót bọn họ cái gọi là tình báo chính là mấu chốt trong đó. Về phần trước đây, đơn giản chính là đánh tâm lý chiến. Sau 10 phút, vòng thứ hai hội đàm tiếp tục bắt đầu, nhưng mà kết quả cũng không có gì khác biệt. Với vòng thứ nhất hội đàm giống nhau đại sinh đẹp bên này vẫn đang cắn chết không hé miệng, nhất định phải Chu Dương bên này giao ra danh sách, sau đó thừa nhận tồn tại phi pháp khai triển công tác tình báo hành vi. Mà Chu Dương đồng dạng tỏ vẻ cần nhìn thấy tương ứng bằng chứng, bằng không chính là vô lý lên án, đại sinh đẹp nhất định phải thành tiểu này vô lý hành vi làm ra xin lỗi. Hai bên rằng có khoảng chừng hơn nửa giờ, cuối cùng vẫn tan dã trong không vui. Cũng may ngày thứ hai cũng là làm để thời gian ngày 20 tháng 5 hai bên cũng không có lần nữa cử hành gặp gỡ mà là tại buổi sáng cùng buổi chiều chia ra khai triển hai lần hữu hảo hoạt động số 20 buổi sáng Chu Dương dẫn đội viếng thăm nơi đó một chỗ đại học đồng thời phát biểu về hai bên quốc tế quan hệ một ít phán đoán suy luận tại phát biểu trong Chu Dương ngược lại là không tiếp tục nói ra cái gì kinh người ngữ điệu mà là đúng quy định địa dựa theo bộ ngoại giao sớm chuẩn bị tốt bản thảo niệm xong rồi tất cả nội dung lập tức thì đi thăm trường học mỗi cái nơi trốn xế chiều hôm đó Đại sinh đẹp Phó Tổng thống ra mặt thịnh tình mời Chu Dương đến địa phương một trang viên trong nông chạy cưỡi ngựa cùng quan sát một lần hương ra đấu bỏ thi đấu. Hai bên thì hai nước kinh mậu vấn đề tiến hành giao lưu, đồng thời ký kết một loạt thương vụ hoạt động thông cảm bị vong lục. Dựa theo ký kết nội dung đến xem, chủ yếu là thị thuế quan vấn đề, công nông nghiệp sản phẩm chống phá giá điều tra vấn đề tiến hành nói rõ cùng ý kiến thống nhất. Chẳng qua Chu Dương rất rõ ràng, cái gọi là thông cảm bị vong lục thực ra chính là một tờ giấy lộn. Nếu quả như thật liên quan đến đứng dậy lợi ích, tấm này gì đó rất nhanh liền bị ném vào trong giò rác. So sánh dưới, ngược lại là vị kia phó tổng thống đề nghị hai bên tại tồn tại tranh cãi tình huống dưới, không muốn tìm kiếm dùng bạo lực cách thức mà là hòa bình phương thức giải quyết sướng nghị càng thêm hữu dụng một chút. vào lúc ban đêm, Chu Dương xuất lĩnh mọi người tham gia đại sinh đẹp bên ấy an bài một hồi xã giao tiệc tối, đồng thời tại yến hội trước khi bắt đầu làm một phen nói chuyện. Mà lần này đang đọc diễn văn trong Chu Dương thì có chút quá trắng da thậm chí chói thai rồi đến mức trong phòng yến hội không ít người cũng cao mày lên. Chúng ta hai bên kết giao từ xưa đến nay, nhưng mà cũng không phải vẫn luôn là hợp tác cùng cùng có lợi phương thức. Tin tưởng tại chỗ ngồi các vị bằng hữu cũng nghe qua giới truyền thông liên quan tới ta bản thân một ít đưa tin. Chúng ta có câu nói gọi trăm nghe không bằng một thấy, lần này tôi chơi, có một cái mục đích chính là hy vọng nhường càng nhiều tại bên kia bờ đại dương bằng hữu nhận thức lại một chút ta bản thân. Đối đại hợp tác, ta là cầm mở ra bao dung và bình đẳng thái độ. Nhưng mà đối đại khác nhau, ta đồng dạng sẽ ở khai thác hòa bình giải quyết vấn đề điều kiện tiên quyết, kiên trì không xâm phạm lẫn nhau nguyên tắc. Quốc gia chúng ta có lẽ là trước đó thì có triết học gia nói một câu, gọi người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta tất vì gấp trăm lần mà báo chi. Do đó, để cho chúng ta cộng đồng nâng chén, hy vọng quan hệ của song phương có thể vì càng thêm tin lẫn nhau, càng thêm bao dung phương thức tiếp tục nữa. Mong ước hai nước nhân dân có thể vĩnh viễn đắm chìm trong hòa bình dưới ánh mặt trời, mà không phải chiến hỏa khói lửa trong. Bên trong phòng yến hội. Theo Chu Dương vừa dứt lời, tất cả trong phòng hội nghị trừ ra vang lên thưa thất tiếng vô tay, mọi người lại ngoài dự đoán điệu tập thể giữ vững trầm mặc. mà ở hiến hội sau khi kết thúc ngày thứ hai, toàn thế giới các tạp chí lớn lập tức thì báo cáo chu dương phen này nói chuyện, không chỉ có một, dường như tất cả thân phương tây giới truyền thông đều đem chu dương phen này nói chuyện coi như là đến từ đông phương uy hiếp cùng đe dọa, thậm chí có giới truyền thông càng là hơn nói thẳng, vị này đến từ đông phương chu dương các hạng, dường như cô ý tại hướng tây phương thế giới tuyên cáo bọn họ cũng không e ngại chiến hỏa cùng khói lửa. một nhà nổi tiếng tòa báo càng là hơn trang đầu đầu để đăng rồi đối với chu dương tiến hành chỉ trích cùng phê phán ẩn ý văn chương tiêu đề càng là hơn bắt mắt đông phương cự nhân có thể hay không lại lần nữa nhóm lựa thùng thuốc nổ ha ha đều nói chúng ta có chút văn học người làm việc cùng tiểu thuyết tác giả thích liên tưởng am hiểu liên tưởng ta xem bọn hắn những thứ này dương lão ra cũng không kém nha sao ta nói hai câu nâng cốc chúc mừng từ thì biến thành ta muốn gây ra đối kháng tại đại sứ quán trong phòng họp, chu dương tự rêu thức nói chuyện nhường lý thụy hà mấy người cũng có phải không cho phép cười khổ lần này đi thăm bọn họ mặc dù biết chu dương trên người khẳng định mang theo những cái nhiệm vụ khác nhưng mà này một vị lá gan sắc thực lớn vô biên dựa theo dĩ vãng lệ cũ ngoại giao chiêu đai tiệp tối loại trường hợp này lãnh đạo phát biểu trên tổng thể hay là thiên hướng về lễ tiết tính có thể kết quả thì sao chu dương ngược lại là rất có lễ tiết nhưng mà nói chuyện có thể tất nhiên không thể nghe được rồi đừng nói là đại sinh đẹp bên ấy liền xem như chính bọn họ nghe xong chu dương phen này ngẫu hưng nói chuyện tại không biết rõ tình hình tình huống dưới đồng dạng sẽ cho rằng đây là một loại khiêu khích cùng nguy hiếp được rồi bên ngoài nói cái gì chúng ta thì không cần lo hiện tại cũng nói một chút đi xế chiều hôm nay hội đàm sao đi làm chuẩn bị Trong lúc nhất thời trong phòng họp mọi người cũng là sôi nổi trầm mặc xuống tới. Chu Dương thấy thế ngược lại cũng không làm khó dễ mọi người, lần nữa nhấn mạnh mấy cái nguyên tắc tính vấn đề lập tức lập tức thì kết thúc hội nghị đúng lúc này thì với Trần Tiêu Tinh đơn độc đi vào trong văn phòng. Vừa vào cửa, Chu Dương thì đổ ập xuống mà hỏi thăm, "Lão Trần, hiện tại tính toán đâu ra đấy đã chỉ còn lại có hai ngày trời rồi, ngươi nói cho ta biết thành công khả năng tính đến tột cùng lớn bao nhiêu?" Chương 63. Ma Mao vẫn phim chiếu dạp nhân sinh. Chương 63. Ma Mao vẫn phim chiếu giặc nhân sinh. Trong văn phòng. Trần Tiêu Tinh cao mày đối mặt Chu Dương vấn đề này. thành thật mà nói hắn thực ra cũng cho không ra một khẳng định đáp án. Thực chất mấy ngày nay trương thiên hạ bên kia hành động cũng không thuận lợi. Ám tiễn hành động thi hành mấy ngày lâu, bọn họ thực ra ngay cả trương mao mao vị trí đều chưa có xác định đại sinh đẹp lần này không còn nghi ngờ gì nữa cực kỳ thận trọng. Không chỉ đem liên quan tới trương mao mao ẩn thân vị trí thông tin đầy đủ phong tỏa ngăn cản, thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều không có tiết lộ ra ngoài. Cho dù là trương thiên hạo là một nghề nghiệp tình báo tinh anh, cũng rất khó tại tha hương nơi đất khách quê người theo trong biển người mênh mông tìm thấy một người tung tích. Tại không cách nào xác định trương mao mao chỗ ẩn thân điều kiện tiên quyết đừng nói là năm ngày. chỉ sợ sẽ là năm tháng đều rất khó có thu hoạch. nhưng mà hai ngày này hai bên gặp gỡ tình huống trần tiêu tinh đấy lòng cũng là hiểu rõ vô cùng. hiện tại đại sinh đẹp từ mọi phương diện đều không thể ngăn chặn bọn họ bên này. có thể nói là thật sự đến rồi có chút bản lĩnh đã dùng hết rồi hoàn cảnh. nay tại dĩ vãng là căn bản không thể nào xuất hiện tình huống. dưới loại tình huống này đại sinh đẹp duy nhất có thể cầm chắc lấy kế hoạch của bọn họ. chỉ sợ sẽ là trương mau mau cùng với trương mau mau trong tay kia phần quan trọng tình báo. nhưng mà nếu không được nói trước đem trương mao mao người mang về. vậy song phương công thủ đổi chỗ cũng là trước mắt sự việc đến lúc đó trương mau mau nếu quả như thật chịu đựng không được đối phương thực hiện áp lực tiết lộ tương quan thông tin vậy bọn hắn thì tất nhiên sẽ tại tất cả đàm phán trong ở vào bị động một khi xuất hiện loại kết quả này sợ rằng cũng gánh chịu không được tương quan trách nhiệm cho nên hành động lần này không vẹn vẹn là một cái trương mau mau vấn đề mà là quan hệ đến quốc vận ở giữa đấu tranh thực ra sớm tại nhiều năm trước kia trên xã hội thì tồn tại về quốc vận chi tranh ngôn luận nhưng mà thực chất quốc cùng quốc ở giữa cạnh tranh từ trước đến giờ cũng không cần đơn thuần là nào đó một sự kiện thắng thua quyết định thắng bại mà là hai bên chỉnh thể thực lực xảy ra nghiêng sau đó thông qua một mang tính tiêu chí sự kiện đến triệt để thay đổi càn khôn bên thắng lâu thịnh kẻ yếu thất bại thảm hại hiện tại bọn hắn tại việc làm mặc dù cũng không phải quyết định kia tính sự kiện nhưng lại là tại chiều thắng lợi kết quả tại trải đường nếu bởi vì cái này sự việc thất bại mà dẫn đến cái này sự kiện đến chỉ hoãn mấy năm thậm chí vài chục năm kia chính mình là lịch sử tội nhân ý niệm tới đây trần tiêu tinh cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu cắn răng chu thư ký trong vòng hai ngày ta nhất định sẽ cho ngài một kết quả vừa lòng người xác định sao chu dương cũng không gật đầu mà là trực tiếp hỏi ngược lại con mắt tùy theo cũng hướng Trần Tiêu Tinh nhìn sang. Thực chất Chu Dương lần này đi thăm quả thực đã được đến rồi rất lớn cho quyền. Nhưng mà với phó ôn niên cái đó đi cùng đi thăm Phó Bộ trưởng không giống nhau. Trần Tiêu Tinh là đại sứ thương hiệu, Chu Dương cũng không thể đầy đủ chỉ huy được hắn. Hắn tất nhiên hiểu rõ Trần Tiêu Tinh trên tay khẳng định nắm giữ lấy một ít chính mình không biết đặc thù quyền lợi có lẽ lực lượng, điểm này là không thể nghi ngờ. Mà Trần Tiêu Tinh vừa mới tỏ thái độ, vô cùng có khả năng mang ý nghĩa hắn phải vận dụng những vật này rồi. Loại hành vi này hội dẫn phát dạng gì hậu quả hiện nay vẫn chưa biết được. Chẳng qua chuyện có nặng nhẹ. dưới mắt tìm thấy trương mao mao đồng thời đạt được nắm trong tay của hắn cái đó tình báo quả thực mới là mấu chốt xế chiều hôm đó tại tất cả viếng thăm hành trình không phải gặp gỡ tính hoạt động sau khi chấm dứt chu dương với ngoại trưởng dĩ phở đàm phán thì tiếp tục tại chỗ cũng lại bắt đầu lại từ đầu nhưng mà lần này đối phương không chỉ điều chỉnh tham dự đàm phán nhân viên thậm chí ngay cả phiên dịch cũng đổi thành rồi một nam một nữ hai người trẻ tuổi trong đó tên kia nam tính lại là một tấm đông phương gương mặt cái này khiến chu dương đang âm thầm cau mày đồng thời trong lòng cũng ý thức được lần này hai bên đàm phán có thể biết đứng trước càng căng thẳng hơn tình thế là ngoại trưởng dị phở đã vượt qua năm tuổi theo tướng mạo nhìn lại vị này ngoại trưởng các hạ là thuộc về điển hình phương tây gương mặt tóc vàng mắt xanh mũi cao thẳng ngũ quan đây đại đa số phương tây nữ tính đều càng thêm lập thể hóa phương diện này là bởi vì nàng cá nhân tương đối thon gầy nguyên nhân mặt khác cũng đem người này cực kỳ độc lập cùng rất có tiến công tính tính cách đặc thù nổi bật phát huy vô cùng tinh tế thực chất sớm tại đi thăm trước đó chu dương thì đối với người này từng có xâm nhập quan sát cùng nghiên cứu có thể ổn thỏa ngoại trưởng vị trí này đầu tiên đã nói lên người này tại đại sinh đẹp bên này mối quan hệ rất mạnh trọng yếu hơn là mới nghỉ phở vãng liên quan hoa ngôn luận đến xem này một vị đối với địch thí của bọn hắn thật là máy liệt có thể nói là thuộc về điện hình phái chủ chiến cường ngạnh nhân vật thực ra theo gần đây mấy lần đàm phán cũng nhìn ra được dị phở nhượng bộ nguyện vọng rất yếu thậm chí tại trong lời nói rất có tính công kích buổi chiều hai điểm chung. hội nghị chính thức bắt đầu tại hội nghị trước khi bắt đầu dị phở cố ý với chu dương nắm tay sau đó ý vị thâm trường mở miệng nói chu dương các hạ ta biết người đang trong nước là một vô cùng có sức ảnh hưởng người cũng là một rất có tiền đồ quan viên nhưng mà ngươi chờ quên bất kỳ một cái nào chính khách đều là muốn vì chỉnh thể lợi ích phục vụ nếu lần này đàm phán chúng ta có thể đặt thành một hai bên đều có thể tiếp nhận kết quả kia đối cá nhân ngài hy vọng mà nói không thể nghi ngờ sẽ là một cực lớn trợ lực trái lại thì là một sự đà kích nặng nề đây cũng là ngài không hy vọng nhìn thấy kết quả nghe vậy chu dương nếu mày đáy lòng lập tức thì đã hiểu gì phở đây là đang đánh tâm lý chiến rồi không thể không nói này một vị đối với hắn hiểu rõ xác thực rất thâm nhập thực ra chu dương chính mình cũng biết lần này đi thăm kết quả đối với hắn cá nhân mà nói đồng dạng là cực kỳ trọng yếu quan lâm hai vị bao gồm tiêu lâm thăng ở bên trong, sở dĩ cho hắn tranh thủ đến như thế một nhiệm vụ, thực ra một trong những mục đích chính là vì nhường hắn có thể mượn cơ hội này tăng thêm một bước chính mình tại nội bộ tổ chức uy vọng. Nhưng mà đồng dạng, này đã là một cơ hội, cũng là một rất có nguy hiểm khiêu chiến. Thành công, vậy dĩ nhiên là uy vọng gia tăng mấy liệt. Nhưng mà một khi thất bại, chỉ sợ cũng sẽ khiến không ít chỉ trích rồi. Diệp có thể một câu vạch trần trong này lo gì? Cái này đủ để chứng minh nàng thập phần hiểu rõ trong nước chính trị thể chế, không chỉ như thế, đối với mình tại cựu ủy hội xuất cảnh cùng địa vị hẳn là cũng hạ công phu đi nghiên cứu. không hề nghi ngờ đây là một cực kỳ đối thủ khó dây dưa chẳng qua chu dương đương nhiên sẽ không bị nàng ở giữa mấy câu thì đánh vỡ trong lòng kiên trì nguyên tắc cho nên và liễu bình đem nghỉ phờ nguyên thoại phiên dịch sau khi đi ra chu dương lập tức thì cười nói ngoại trưởng các hạng đầu tiên cảm tạ ngài đối với ta cá nhân tín nhiệm cùng quan tâm chẳng qua ngài yên tâm ta cá nhân tiền đồ cũng không như ngài tưởng tượng trọng yếu như vậy tại quốc gia chúng ta như người như ta rất nhiều không có ta còn có những người khác chúng ta tại thôi động quốc gia phát triển cùng xúc tiến hòa bình thế giới nguyện vọng thượng là có nhất trí mục tiêu ngược lại là ngoại trưởng các hạng năm nay là của ngài cái thứ hai nhiệm kỳ nếu như chúng ta hai nước quan hệ trong đó tại ngài nhiệm kỳ trong xảy ra trọng đại biến hóa lời nói ta nghị cử tri hội lại lần nữa suy xét chính mình bỏ phiếu nguyện vọng đi Nghe vậy nghị phở sắc mặt quả nhiên thì trong nháy mắt biến đổi có thể nói chu dương câu nói này xác thực đấu chốc thì đánh trúng chỗ yếu hại của nàng chu dương nói không sai nay đã là nàng đảm nhiệm ngoại trưởng cái thứ hai nhiệm kỳ cũng là cái cuối cùng nhiệm kỳ vì đảng dân chủ trong đã quyết định hội do nàng tham gia lần tiếp theo tổng thống đại tuyển dị phở bản thân đối với hai năm sau đại tuyển cũng thập phần có trọng so với đảng cộng hòa đảng dân chủ càng thêm nhìn chúng tăng tiến hai bên chính trị tin lẫn nhau cùng kinh ngộ quan hệ Nếu tại nàng nhiệm kỳ trong dẫn đến hai bên xảy ra trọng đại khác nhau, nay tất nhiên sẽ biến thành ngày sau Đảng Cộng hòa người ứng cử công kích nàng một quan trọng thẻ đánh bạc, đây không thể nghi ngờ là Zini bản thân cực kỳ không muốn nhìn thấy kết quả. Trong lúc nhất thời, vị này ngoại trưởng trầm ngâm hướng Chu Dương hung hăng chằm chằm vào nhìn qua, đáy lòng càng là hơn không dám có bất kỳ khinh thị. Thực chất, từ vừa mới bắt đầu nghỉ phở liền không có xem thường Chu Dương. Nàng mặc dù không tính là Trung Quốc thông, nhưng mà đối với cái này cường đại đối thủ chú ý luôn luôn duy trì cực cao chuyên chú. chu dương với tuổi của nàng tranh lệch mặc dù cũng không lớn nhưng mà quen thuộc nước cộng hòa chính trị thể chế nghị phở rất rõ ràng vị này chu tiên sinh có thể tại cái tuổi này liền trở thành hiện tại cao cấp như thế quan viên loại người này tuyệt đối sẽ không rất nhiều không hề giống là chu dương nói như vậy có không ít với lại tại một có hơn một tỷ nhân khẩu cùng rộng lớn quốc thổ quốc gia có thể trưởng thành đến một bước này chu dương tất nhiên là trải qua vô số đấu tranh cùng tôi luyện nay cùng với nàng tại cái tuổi này đảm nhiệm ngoại trưởng đầy đủ không phải một mã chuyện nhưng mà cho đến giờ phút này dị phở phát hiện chính mình hay là xem thường đối thủ trong phòng họp hai bên đã gặp mặt về sau đàm phán lập tức cũng chính thức bắt đầu có rồi trước hội nghị một màn kia lần này dm phở rõ ràng tại trên thái độ thu liễm không ít chí ít không còn biểu hiện như là mấy lần trước giống nhau hùng hộ do người chẳng qua tại vô điều kiện phóng thích trương mau mau vấn đề bên trên nàng vẫn đang cắn vô cùng chết hai bên quay chung quanh vấn đề này có thể nói là thủ đoạn tận thi đến mức hội nghị không thể không lại một lần nữa lâm vào tạm ngưng họp giai đoạn mà chu dương chính mình cũng không thể không thừa nhận cái này dm phở đúng là một cực kỳ khó chơi với lại rất làm cho người kiêng kỵ đối thủ theo đàm phán ban đầu gì thì biến hiện ra hết sức cẩn thận thái độ đối với mình một phương này nói lên bất luận cái gì không chạm tới ranh giới cuối cùng vấn đề đều biểu hiện được cực kỳ lý trí cùng hữu hảo nhưng mà một khi liên quan đến căn bản tính vấn đề lập tức rồi sẽ trở mặt cái này để người ta rất khó bắt lấy nhược điểm của nàng đi tiến hành công kích chu thư ký ta nhìn xem trong vấn đề này mặt bọn họ là không có khả năng sẽ nhượng bộ nếu trong vấn đề này tiếp tục đàm đi xuống căn bản thì không khả năng sẽ có cái gì tính thực chất kết quả với lại phiền thoái nhất là hiện tại thời gian tại bọn họ bên này chưng mau mau trên tay bọn họ thời gian càng dài sự việc rồi sẽ trở nên càng phát ra không thể khống hết hạn cho tới bây giờ chúng ta còn rất khó xác định trương Mao Mao đến tột cùng có thể trụ được hay không đối phương áp lực trong phòng nghỉ phó ôn niên sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng thực chất là bộ ngoại giao phó bộ trưởng phó ôn niên đã tham gia ngoại giao hội nghị cùng đàm phán có thể nói là vô số kể nhưng mà như lần này tình huống thật là rất ít gặp tất nhiên cái này cũng không vẹn vẹn là vì đối phương vô lý ngang ngược nguyên nhân căn bản tính vấn đề vẫn là bởi vì bọn họ lần này là có chuyện nhờ mà đến mà đối phương không còn nghi ngờ gì nữa cũng là bắt lấy rồi điểm này cho nên mới sẽ đưa ra các loại vô lý yêu cầu thí dụ như cung cấp nhân viên tình báo danh sách đình chỉ tại đại sinh đẹp bên này tình báo hành động lại thí dụ như triệt để bông ra ndt ngoại cảnh tự do đổi hạn chế lại thí dụ như tại thuế quan vấn đề tiến tới một bước làm ra nhượng bộ các loại có thể nói trở lên này mấy giờ yêu cầu chỉ bằng vào một chương mau mau là tuyệt đối không thể lại bị bọn họ chỗ tán thành cùng đáp ứng nhưng mà đối phương không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết điều này chi sở dĩ nói ra những yêu cầu này đơn giản chính là nghĩ giao giá trên trời nghe vậy chu dương cũng không nói gì hắn cố nhiên hiểu rõ dân phở ý nghĩ cũng biết vị này ngoại trưởng tại tính toán gì nhưng mà bây giờ chính là địa thế còn mạnh hơn người chỉ dựa vào giọng cực kỳ không có ích lợi gì ngoại giao nói trắng ra hay làm hóa thực lực nói chuyện không có ngang nhau thực lực kẻ yếu là không quyền lên tiếng cho dù có rồi ngang nhau thực lực hiện tại chỉ cần trương mao mao còn ở trong tay bọn họ vậy bọn hắn thì không thể không nhịn nhìn. trước đây đàm văn sơn hỏi qua hắn một vấn đề tại quốc gia đại nghĩa cùng cá nhân lợi nhỏ trước mặt hắn có thể hay không cứu trương mao mao hiện tại vấn đề này thì vô cùng hiện thực may mà là trương mao mao còn không đốc hiểu rõ trong tay bóp lấy một phần tình báo bằng không sẽ có hay không có lần này đàm phán vẫn đúng là khó mà nói ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta có thể tiếp tục cùng bọn hắn nói tiếp. Thứ nhất đây vốn chính là một quyển không đầu sổ sách, bọn họ lừa gạt người khả năng tính rất lớn. Thứ hai từ đầu đến cuối chúng ta đều đều không để ý đến một vấn đề, trương mao mao mất tích, dựa theo đối phương đường kính, trương mao mao quả thật bị bọn họ không chế được. Nhưng mà các vị, các người có hay không nghĩ tới một khả năng khác? Giả thiết trương mao mao cũng không trên tay bọn họ đâu. Ta cho rằng bằng vào kia thủ đoạn, nếu trương mao mao thật bị không chế lại rồi, kia theo hắn trong miệng đạt được kia phần tình báo nội dung hẳn không phải là vô cùng khó khăn a. Trong phòng, trần đột nhiên đột nhiên mở miệng nói. trong lúc nhất thời chu dương cũng là xương sở chương mau mau không có bị khống chế lại cái này điều này có thể sao chu dương ngẩng đầu hướng mọi người nhìn thoáng qua trong con ngươi cũng là lộ ra một tiêu hoài nghi các ngươi cảm thấy trần ti trưởng nói khả năng này lớn không lớn nghe vậy mọi người nhất thời thì lâm vào trong trầm mặc mà đổi thành một bên đồng dạng là ở phòng nghỉ trong là ngoại trưởng nghỉ phở sắc mặt cũng giống như nhau ngưng trọng qua hồi lâu nàng bên cạnh thân một người trung niên nam tử đột nhiên mở miệng nói Dị phở nhìn tới người loại biện pháp này cũng không thể có hiệu quả cái đó chu so với chúng ta trong tưởng tượng khó đối phó hơn ngoài ra bạch nhà bên ấy hy vọng ngươi bên này mau chóng ổn định bọn họ chúng ta không cần ở thời điểm này tìm cho mình nhiều hơn nữa phiền phức thời gian không tại chúng ta bên này nói tên này thành Dương Khắc Quỳnh Tư bạch nhà quan viên lập tức liền đem một phần tin vắn bỏ vào ghi phở trước mặt nội dung phía trên rõ ràng là về nước cộng hòa bộ công thương ban bố một phần điều tra danh sách nếu không ngoài dữ liệu trên danh sách liên quan đến xí nghiệp đều sẽ tiếp nhận đối phương điều tra thực chất lúc này Chu Dương cũng đã nhận được đồng dạng thông tin trong phòng nghỉ nhìn trong nước đột nhiên phát đưa tới tình báo Chu Dương trên mặt cũng là lộ ra một tia đã lâu ý cười cái này điều tra bắt đầu thời gian thật đúng là tốt lúc hiện tại nhức đầu chỉ sợ hẳn là đại đẹp trên thực tế cũng đúng là như thế giờ phút này dư Nghị phở trầm vào dương khắc quỳnh tư nhìn thoáng qua trên mặt nét mặt cũng không phải nhìn rất đẹp đối nàng mà nói tin tức này tới xác thực vô cùng không phải lúc tại dưới mắt hai bên mau chóng thì phóng thích tạm giam nhân viên sự việc đặt thành nhất trí không còn nghi ngờ gì nữa phát huy ảnh hưởng đối bọn họ quan trọng hơn nếu trong vấn đề này tốn thời gian quá lâu thậm chí cuối cùng bước đến đối thủ khai thác một ít quá kích hành vi đối bọn họ mà nói khẳng định là một hồi ác ngộng Những kia chết tiệt nhà tư bản khẳng định sẽ ở quốc hội bên trong náo ra động tính rất lớn. Ngoài ra mấu chốt nhất một điểm là chương mao mao thực ra cũng không trong tay bọn hắn đây mới là lì phờ lo lắng nhất, chỗ chết tiệt kia những tên khốn kiếp kia, vì sao ngay cả một đơn giản như vậy, nhiệm vụ đều sẽ phạm sai lầm? Nô sẩn, ngươi nói cho bảo ẩn, hắn nhất định phải nhanh tìm thấy cái đó chết tiệt khỉ ra vàng. Ngay vậy chạm sau lưng lì phờ một quan viên nhẹ gật đầu lập tức liền bắt đầu gọi điện thoại. Cùng lúc đó, tại vị ở washington trung tâm chợ một nhà vô cùng không đáng chú ý khách sạn trong trải qua tiểu trang cách gan mặc sau đó. đã hoàn toàn biến thành người khác dường như trương mao mao tại trong phòng khách chầm chầm vào trên tv chu dương dự họp hoạt động hình tượng nguyên bản khẩn trương nét mặt cũng dễ dàng không ít thực chất lần này trương mao mao đúng là rất xui xẻo địa quấn vào một hồi là không phải trong nguyên bản lần này tới bên này là vì tham gia một thương vụ hoạt động mà ở hoạt động sau khi kết thúc về đến khách sạn lúc hắn tỏa giá trong nhưng lại không biết từ lúc nào nhiều một máu me khắp người nữ nhân trẻ tuổi trương mao mao lúc này thì tỏ vẻ muốn đem người đưa đến bệnh viện nhưng lại bị đối phương ngăn trở khi biết cái này tên là tần văn nữ hải tử lại là an toàn quốc gia bộ tại hải ngoại nhân viên tình báo sau đó Trương Mao Mao trong nháy mắt liền ý thức được chuyện khó giải quyết chỗ. Sau đó nhiều lần gián tiếp, Trương Mao Mao với Tần Văn mới chợt vật tránh cho tới bây giờ ẩn thân trong tiểu điếm đại giới chính là hắn trợ thủ cùng Bảo Tiêu cùng với địa phương văn phòng chi nhánh An Bài Bắc tài toàn bộ chết tại đại sinh đẹp đặc công trong tay. Trong phòng, ngay tại Trương Mao Mao xem TV thượng hình tượng có chút xuất thần lúc, bên ngoài phòng đột nhiên phát ra một đạo răng rắc tiếng vang. Hắn vừa lấy lại tinh thần sau đó cảnh giác địa cầm lấy trên bàn dao gọt trái cây, cửa phòng liền bị người mở ra, đi vào rõ ràng là tiểu trang cách ăn mặc sau Tần Văn. "Tiểu Tần, thế nào?" Nghe vậy Tần Văn lạnh lùng liếc Trương Mao một chút, Đối phương với rất căng, chúng ta ở chỗ này đợi thời gian đã vượt qua 2 giờ rồi, hiện tại nhất định phải lập tức đổi chỗ. Ngoài ra, Trương Tiên Sinh ta nhắc lại ngài một lần, hiện tại hai chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, ngài nếu không muốn chết, thì không cần sử dụng bất luận cái gì công cụ truyền tin cho ngoại giới truyền lại thông tin. Bây giờ cách đại sử quán còn có 11 cây số, nếu vận khí tốt, hai chúng ta đều có thể thuận lợi sống đến về nước. Nghe được Tần Văn, Trương Mao mau ngược lại là không nói gì. Thực chất tại cửa hàng sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, Trương Mao Mao trái tim lý tố chất đây Tần Văn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, chẳng qua đoạn đường này nào vong. trước mắt chứng kiến hết thảy đúng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn nhất là trợ thủ với bảo tiêu chết ở trước mặt hắn loại kinh nghiệm này trương mao mao chỉ sợ cả đời đều quên không được trước kia loại tình hình này hắn chỉ ở trong phim ảnh gặp qua nơi nào sẽ nghĩ đến một ngày kia chính mình thế mà còn có thể trải nghiệm như thế một lần trong khoảng thời gian này trương mao mao thậm chí có chút tự dễ ước hắn lần này trải nghiệm nếu chụp thành phim chiếu dạp lời nói đoán chừng điển lược nam long thành văn hóa sẽ rất có hứng thú thấy trương mao mao không có mở miệng thân văn cũng không chậm trễ vội vàng thu thập xong gì đó hai người lập tức một trước một sau tuần tự rời đi khách sạn tại khách sạn phía sau bãi đỗ xe, tần văn cẩn thận hướng bốn phía trương nhìn một cái, thấy bốn bề vắng lặng, lập tức thì động tác nhanh nhẹn địa đập phá bên cạnh thân một cố lao nhân xe cửa sổ xe. bên cạnh thân trương mao mao trừ miệng sừng có chút có quắp bên ngoài, trên mặt nét mặt cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng. mấy ngày nay hắn đã nhìn quen loại tình hình này rồi tự nhiên chẳng có gì lạ. cái này gọi tần văn tiểu cô nương không chỉ ý nghĩ bình tĩnh đáng sợ, với lại thân thủ cũng rất lợi hại. dựa theo trương mao mao đoán chừng, trước mặt kệ tần văn tên này là thật hay giả? nhưng mà nếu như đối phương thật là nhân viên tình báo lời nói, vậy tuyệt đối cũng là cái gọi là đặc công cấp bậc cao thủ. chính mình lần này có thể sống đến bây giờ hơn phân nửa cũng là tần văn công lao tất nhiên nếu như không phải tần văn bất ngờ xâm nhập trong xe của mình kia cũng sẽ không có việc này cho nên khoản nợ này hiện tại đã là một bút sổ sách lung tung rồi đừng lo lắng lên xe đi hy vọng lần này vận khí của chúng ta đủ tốt có thể vọt thẳng đến đại sứ quán và không nghe vậy trương Mao Mao cũng không nói gì chẳng qua tay trong lòng đã bóp một cái mồ hôi lạnh Hắn tự nhiên đã hiểu tần văn ý nghĩa gần hơn một cái tuần lễ đào vong hiện tại hai người không sai biệt lắm đã đến sơn cùng thủy tận lúc Dưới mắt duy nhất đường sống chính là xông vào trong đại sứ quán tìm kiếm che chở. Nhưng mà cuối cùng này tầm 10 cây số đường chỉ sợ mới là đáng sợ nhất. Ngồi vững vàng, nói xong Tần Văn cũng không lên tiếng nữa, lập tức thì phát động xe lái ra bãi đỗ xe. Không đến sau 10 phút, ngay tại hai người vừa mới biến mất tại khách sạn phía trước trên đường cái. Mấy chiếc màu đen trệ rộ lẹt xe Việt Giã lập tức thì đứng tại khách sạn phía trước, lập tức cửa xe mở ra, 10 cái nam tử lập tức nhanh chóng xông vào trong khách sạn. Rất nhanh tất cả khách sạn thì trở nên một hồi náo loạn. Một lát sau, những người này lần nữa về đến trên xe. sau đó liền dồn sức đánh tay lái hướng trên đường lớn vào tới cùng lúc đó khác một bên lại lần nữa về đến trên bàn hội nghị chu dương nhìn sắc mặt bình tĩnh như trước Jennifer, đáy lòng cũng là âm thầm cười lạnh thực chất Jennifer cũng không biết là giờ này khắp này chu dương ý nghĩ đã hoàn toàn thay đổi tất nhiên trần tiêu tinh hướng hắn bảo đảm tại trong vòng 2 ngày nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ kia chu dương hiện tại ý nghĩ chủ yếu chính là hai giờ điểm thứ nhất là làm hết sức kéo dài đàm phán thời gian mà điểm thứ hai thì là nghĩ biện pháp làm cho đối phương chủ động bại lộ trương mao mao vị trí nếu trương mao mao quả thực không ở trong tay bọn họ Việc xử lý như thế nào vấn đề này khẳng định lại là một loại khác phương thức. Cho nên tại sau 5 phút, làm hội nghị lần nữa bắt đầu. Chu Dương trực tiếp thì đưa ra một ý kiến. Tất nhiên chúng ta hai bên không cách nào tại vô điều kiện phóng thích tạm giam nhân viên vấn đề thượng đặt thành nhất trí, vậy chúng ta tiếp tục nói tiếp cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta vừa mới thương lượng một chút, vì trình độ lớn nhất chính là biểu hiện thành ý của chúng ta, trong vấn đề này chúng ta có thể để cho một bước, nhưng mà có một điều kiện, ta hy vọng tại hội nghị hôm nay kết thúc trước đó có thể với Trương Mao Mao tiên sinh gặp một lần bảo đảm cá nhân hắn thân người an toàn không, có nhận bất cứ thương tổn gì. Nếu điều kiện này không cách nào thỏa mãn lời nói, kia thật xin lỗi, chúng ta thì không cần phải. Lại nói nữa, trong phòng họp, Chu Dương nói xong cũng không lên tiếng nữa, mà đổi thành một bên. Và phiên dịch đem Chu Dương nguyên văn phiên dịch sau khi đi ra, dị phở trên mặt cũng minh hiện lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Liên tục mấy lần đàm phán, nàng thế nhưng khắc sâu lĩnh giáo qua Chu Dương khó chơi cùng cường ngạnh. Hiện tại Chu Dương đột nhiên sửa đổi yêu cầu, cái này xác thực nhường nàng có chút trở tay không kịp. Ngay tại lúc Jennifer đang định mở miệng lúc. Cửa phòng họp lại đột nhiên bị người đẩy ra đúng lúc này, một người da trắng nam tử đột nhiên thì thần sắc vội vàng địa chạy vào phòng họp tiến đến nghỉ Phở bên cạnh thân vị kia Dương khắc Quỳnh Tư bên thai nói thứ gì. Mà vị này bạch nhà quan viên sau khi nghe sắc mặt thoáng chốc thì thay đổi, thậm chí Lơ đã ngẩng đầu hướng Chu Dương nhìn thoáng qua. Trung hợp là, ngồi ở Chu Dương bên cạnh thân phó ôn nhiên lại cũng đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Lập tức đồng dạng là sắc mặt đại biến đúng lúc này cũng không đoán hoài tới là tại trong hội nghị. Lập tức thì tiến đến Chu Dương bên thai nói ra, "Chu thư ký, chương mau mau xuất hiện, tình huống khẩn cấp, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này." Chương 64 Kết thúc cũng là bắt đầu. Chương 064 kết thúc cũng là bắt đầu, hết trọn bộ. Một chương này chủ yếu nói ba cái sự việc. Cái thứ nhất, phiên ngoại đến đây kết thúc, cũng mang ý nghĩa màu đỏ hoạn lộ bộ thứ nhất đến đây toàn bộ kết thúc, vì nền tảng quy định phiên ngoại chỉ cho phép phát 10 và chữ. Cái thứ hai, màu đỏ hoạn lộ bộ 2 đã ban bố, có thể tại tên tác giả hạ tìm thấy cũng. Bộ 2 đúng lúc này Tiên Đông đến tiếp sau tiếp tục viết, nhưng mà ở giữa chiến tranh nội dung, khoảng 10 vạn chữ vì không thích hợp tuyên bố tròn nên thì tóm tắt, có thể đi trong đám nhìn xem. Cái thứ ba, đơn giản khái quát một chút tình lược tình tiết nội dung một. Chương Mao Mao bị nghĩ cách cứu viện về sau, ngoại giao sứ đoàn một nhóm mạo hiểm về nước nửa đường đã xảy ra chặn đường sự kiện sau khi về nước chính thức khởi động kịch liệt đối kháng kế hoạch chuẩn bị chiến đấu hai tất cả lớn nhỏ hơn 10 lần cục bộ đối kháng thì tỉnh lực không nói ba sau khi kết thúc hình thành thế giới mới bố cục hoàn thành lịch sử nhiệm vụ cùng mục tiêu bước đầu tiên bốn thành lập đông ninh tỉnh chính phủ chu dương điều nhiệm đông ninh tỉnh tạm thời ủy ban chủ nhiệm bí thư nam bình tĩnh trong sân trường thái dương như cụ dâng lên trong lớp học trên giảng đài mang một bộ màu đen khung con mắt lao sư đang truyền thụ là một đường liên quan đến kinh tế lý thuyết chương trình học nhưng mà bình tĩnh trong phòng học Ngồi ở thứ hai đến ngược sắp xếp Trần Quân lại đột nhiên thu hồi trên bản sách vợ giơ tay đứng lên. Lập tức ngay tại một đám học sinh ánh mắt kinh ngạc trong đi đến trên giảng đài đưa di động đưa cho lão sư nhìn thoáng qua. "Được rồi, ngươi mau chóng đi thôi." "Đúng rồi, chú ý an toàn." "Cảm ơn lão sư." Nói xong Trần Quân cũng không có nhiều lời, lập tức cũng nhanh bước rời phòng học đi xuống lầu sau đó, liền lập tức chạy về phía ký túc xá. Mà trong phòng học, tuổi không lớn lắm vị lão sư kia nhìn ngoài cửa dưới lầu đang phi tốc hướng ký túc xá chạy người trong quá khứ ảnh, trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng hốt đã từng vô cùng lúc còn trẻ, hắn cũng nghĩ qua chính mình hội mặc vào quần áo trên người. chỉ là đáng tiếc giá triệu hồi lệnh nhìn tới lần này thật muốn động thủ vị Tiêu Chu Thư ký sát thực không tầm thường có dũng khí có đảm lượng cũng dám cho đem sinh tử không để ý chính mình cùng hắn tương tự niên kỷ nhưng mà đời này là không có hy vọng làm loại chuyện này rồi thực chất hai ngày này trong trường học cũng không bình tĩnh nếu như không phải thượng cấp bộ môn cùng trường học lần nữa cường điệu muốn giữ vững tỉnh táo phản đối mù quáng lời nói trong lớp học đám người tuổi trẻ này chỉ sợ sớm đã vọt tới đường phố trên đầu nhưng mà ngay cả như vậy hắn cũng biết mình đang ở tại một đại khí bàng bạc thời đại thời đại này mỗi một cái người trong nước đều sẽ chứng kiến một lần lịch sử sự nghiệp to lớn thành lập tốt chúng ta tiếp tục lên lớp ngoài ra vừa mới trần quân đồng học nói đến đây hắn cái này nguyên bản thì hơi có chút cảm tính trung niên nam nhân trong lúc nhất thời bị học sinh môn phát hiện hắn lại đỏ trong mắt không nói chúng ta tiếp tục lên lớp không trải qua môn học trước đó ta nói một câu lời ngoài lề mọi người nhất định phải hái quốc không có quốc ở đâu ra ra một câu lập tức liền nói trong cả phòng học học sinh đột nhiên sửng sốt ngay cả nguyên bản mấy cái chính đang thì thầm nói chuyện có lẽ đang chơi điện thoại di động học sinh đều đột nhiên dừng lại động tác trong tay nhưng mà đúng vào lúc này, một đang chơi điện thoại di động học sinh đột nhiên thì la lên, con mẹ nó, đánh. Lập tức cũng bất kể có phải hay không là tại trên lớp học, lập tức thì lấy điện thoại di động ra. Các ngươi nhìn xem tin tức a, vừa phát đẳng cấp cao nhất chuẩn bị chiến đấu động viên mệnh lệnh. Chơi ạ, thật hay giả, đây là đánh đi. Trong cả phòng học lập tức thì loạn thành một bầy. Ngay cả nguyên bản còn muốn tiếp tục lên lớp lao sư trong nháy mắt cũng bối rối. Lập tức thì lấy điện thoại di động ra. Cùng lúc đó, phòng học bên ngoài, trong hành lang cũng nhanh chóng truyền đến cái khác phòng học tiếng ồn nào. Ta mẹ nó này đồ con rùa thực có can đảm đánh a một câu đánh a muốn người ta hiện tại liền lên trần quân khẳng định là bị triệu hồi rồi xem ra lần này thật muốn đánh rồi đánh trận có cái gì tốt còn không phải chúng ta người bình thường gặp nạn các ngươi vui vẻ cái rắm trong phòng học đột nhiên có người cực không đúng lúc địa mở miệng kêu lên nhưng mà trong nháy mắt liền bị hắn giọng người khác bao phủ lại rồi vui vẻ mẹ ngươi a vui vẻ lao tử chính là vui vẻ làm sao vậy sao ở đâu đều có các ngươi kiểu này sợ bức vì lâu đứng không dậy nổi đúng không mẹ nhà hắn người ta đều đánh lên đến rồi ngươi còn làm rụt đầu có phải ô quy trong cả phòng học lập tức thì lâm vào một hồi loạn chiến trong mà lúc này theo phe mình chuyên cơ bị công kích hình tượng xuất hiện tại các tạp chí lớn trên bình đại cùng với chính thức khởi động nhất cấp chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh phát ra cùng truyền đạt mệnh lệnh không đến 10 phút các đại tự giới truyền thông trên bình đại vô số tài khoản đều đang điên cuồng phát cái tin tức này đầu đường cuối ngõ nhà máy trường học cơ quan chính phủ xí nghiệp đơn vị vô số người đều trong nháy mắt thì lâm vào kinh khủng tranh lộ trong cùng lúc đó theo giới truyền thông hàng loạt địa phát thông tin trong nước bên ngoài trong lúc nhất thời lần nữa trở nên vô cùng huyên náo lên lão bà thật xin lỗi, lại muốn cho ngươi lo lắng thụ sợ. ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ trở lại. nhưng mà chỗ chức trách, ta không thể làm nào binh. cha, mẹ, nhi tử bất hiếu. trong phòng khách, trương vĩ mạnh nhìn trước mặt ăn xong điểm tâm đang rô rảnh vừa đẩy một tuổi nhi tử, cùng với ngồi ở trên ghế salon xem tivi phụ mẫu, cả người cũng là nước mắt như đầy mặt đều nói nước mắt đàn ông không dễ rơi. nhưng mà nói xong trương vĩ cường đột nhưng thì hướng phụ mẫu quỳ xuống, lập tức thì dập đầu mấy cái. cường tử, ngươi, ngươi làm cái gì vậy? lên lên, mau dậy, ngươi đây là nổi điên làm gì à? ta cùng ngươi mụ đều biết, ngươi yên tâm. Cha mẹ không trách người, quốc gia có việc, có thể vì nước xuất chinh, đây là vinh dự của ngươi, là chúng ta lão Trương gia quang vinh, ta cùng ngươi mụ đều. Vui vẻ, chúng ta vui vẻ. Nói xong Trương Vĩ cưỡng ép ứ lão phụ thân lập tức thì đỏ trong mắt. Trên tay dùng sức lôi kéo quỳ trên mặt đất như tử, khác một bên tiểu Tôn tử đột nhiên thì hoa địa khóc lên, đỏ thắm, ta biết ta không phải một xứng trước bạn trai, mấy năm này cũng cảm ơn ngươi đã hiểu. Đã ngươi lựa chọn chia tay, vậy ta thì chúc ngươi hạnh phúc đi. Ngươi xem đến cái tin này lúc, ta đã tiếp vào triệu hồi lệnh lại lần nữa hồi bộ đội rồi. mặc kệ lần này trở về có thể hay không đánh trận nhưng mà cảm tạ chúng ta đã từng cùng nhau vượt qua thời gian tốt đẹp mọi người không muốn thất thần rồi chúng ta vỗ tay cho tiểu hải cố lên tiểu hải ngươi yên tâm tương lai sự việc kết thúc quay về rồi chỉ cần ngươi vui lòng quay về công ty tùy thời rộng mở cửa lớn nên đón ngươi cố lên a nhất định phải làm chết đá mê gì ca lão cố lên tiểu hải Ngươi là ưu bước nhất cảm ơn lão bản cảm ơn mọi người ta lúc này đi theo lệnh triệu tập phát xuống vô số đã dỡ xuống quân trang quân nhân lại một lần nữa khẩn cấp tập hợp đi địa điểm chỉ định có lẽ nguyên đơn vị tác chiến tây xuyên tỉnh thành sân bay hùng vĩ đợi cơ trong đại sảnh lui tới lữ khách nhìn chỉnh chỉnh tề tề địa chiến thành mấy cái đội hình sát cánh nhau công nhân trong đám người đột nhiên có người hô một câu các huynh đệ cố lên a bảo vệ quốc gia xuyên quân vô địch lập tức tất cả sân bay đợi cơ trong đại sảnh mọi người lập tức thì sôi chào xuyên quân vô địch xuyên quân vô địch mà lúc này ở xa vạn lý hải cương bên ngoài từng chiếc từng chiếc cự luân tiếp vào báo tin về sau đột nhiên liền bắt đầu thay đổi phương hướng riêng phần mình bắt đầu xông lên nhiệm vụ mới địa điểm phía nam nguyên bản liền tại phụ cận tới lui thiên đông hiệu Hàng không mẫu hạm chiến đấu biên đội đột nhiên thì xuất hiện tại cách đó không xa trên mặt biển. Theo đạo đạo tiếng quanh minh vang lên. Mấy chục đỡ tàu mẹ máy bay chiến đấu theo thứ tự lên không, mà quy mô càng thêm khổng lồ. khoảng 5 hiệu, động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm biên đội thì trực tiếp lái về phía càng thêm xanh thẳm thâm hải lĩnh vực. Lập tức ngay tại chỗ không tiến chắn ngang tại đại dương trong. Ngay phía trước vị trí, Thinh Linh chính là tiếp giáp tô bị khách định. Báo cáo, tất cả máy bay tác chiến đã đến mỗi cái mục tiêu vùng trời, tùy thời có thể vì tiến hành công kích. Tốt, cho bọn hắn phát tín hiệu. Hạn thì trong nửa giờ rời khỏi phi pháp xâm chiếm lãnh thổ nước ta, nửa giờ sau lập tức tiến hành báo hòa công kích. Yêu cầu của ta chỉ có một, cho ta hung hăng nổ, rời địa ba thước cũng muốn làm trên mặt tất cả không thứ thuộc về chúng ta toàn bộ biến mất. Một lát sau, theo phanh phanh tiếng vang tại chống trải Dương trên mặt hoành tạc. Từng mai từng mai đạn đạo lập tức kéo lấy đuôi lửa cùng khói đặc bay lên trời, tựa như từng đạo mũi tên xẹt qua chân trời 3 năm thoáng một cái đã qua 37 đầu năm. Nước Cộng hòa chính thức tuyên bố hủy bỏ Đông Ninh tỉnh Lâm thời công làm ủy ban, thành lập Đông Ninh tỉnh ủy, do Chu Dương đảm nhiệm lần thứ nhất Đông Ninh bí thư tỉnh ủy. Tháng chín phần Z miễn trừ Chu Dương Đông Ninh tỉnh ủy ủy viên, bí thư chức vụ. Do Triệu Hồng Quân tiếp nhận Đông Ninh tỉnh ủy ủy viên, bí thư, Lý Nhất tiếp nhận Đông Ninh tỉnh trưởng. Lúc này, khoảng cách mới một lần hội nghị tổ chức còn có không đủ thời gian một tháng. Sóng lớn đại cát, lịch sử quần quần tiến lên. Một trang cũ bỏ qua, một trang mới cũng sắp chậm rãi lật ra Vũ sáu mươi 64. Quốc tế dư luận xôn xao. Chương 064 Quốc tế dư luận xôn xao, xong. Một chương này chủ yếu nói ba cái sự tình. Cái thứ nhất, phiên ngoại đến đây kết thúc.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 trong phòng khách, trương vi cường nhìn xem lên trước mặt ăn xong điểm tâm đang rỗ rảnh vừa đẩy một tuổi nhi tử, cùng với ngồi ở trên ghế salon xem TV phụ mẫu, cả người cũng là nước mắt như đầy mặt đều nói nước mắt đàn ông không dễ rơi, nhưng mà nói xong trương vi cường đột nhiên thì hướng phụ mẫu bị xuống, lập tức thì dập đầu mấy cái, cường tử, ngươi, ngươi làm cái gì vậy? lên lên, mau dậy, ngươi đây là nổi điên làm gì à? ta cùng ngươi mụ đều biết, ngươi yên tâm, cha mẹ không trách ngươi, quốc gia có việc, có thể vì nước xuất trình, đây là vinh dự của ngươi, là chúng ta lão trương gia con vinh, ta cùng ngươi mụ cũng, vui vẻ.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 Chương sáu mươi Mao Mao vẫn xuất hiện. Chương không năm Mao Mao vẫn xuất hiện. Trong phòng họp, Chu Dương cũng nghỉ phở cơ hội là đồng thời ngẩng đầu đánh giá đối phương. Theo riêng phần mình đấy mắt hai người đều thấy được một chút không bình thường hương vị. Không thể nghi ngờ trương Mao Mao xuất hiện thông tin nhường giữa Song Phương thái độ lần nữa trở nên vi diệu. Mà thấy thế Chu Dương dường như trong nháy mắt thì ý thức được trước đây Trần Bộ suy đoán là chính xác. Trương Mao Mao cũng không trong tay bọn hắn. Gì phở thì là ám kêu không tốt, cái đó chết tiệt khỉ da vàng xuất hiện vào lúc này, cái này mang ý nghĩa trên tay bọn họ quan trọng nhất át chủ bài không có. Phần Phật một tiếng. hai người đột nhiên liền cùng thời đứng lên, chẳng qua rất nhanh liền ngồi xuống lại, hai người cũng rất rõ ràng, lúc này rời khỏi phòng họp rõ ràng không phải một lựa chọn sáng suốt, ma quái là hai bên ai cũng không nói gì, cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua. khác một bên, ngay tại hai bên lâm vào im lặng đối lập cùng trong khi chờ đợi lúc Trần Tiêu Tinh tại tiếp vào thông tin trước tiên lập tức liền để bác tải lái xe dẫn hắn liền xông ra ngoài, Trần Tiêu Tinh so với ai khác đều tình tưởng Trương Mao Mao tầm quan trọng, mà theo trong khách sạn sông sau khi đi ra, Trương Mao Mao cũng tần văn thì một đường phi nhanh phóng tới ở vào trung tâm thành phố, không đến mấy phút đồng hồ sau hai người lại một lần nữa bị theo dõi. Vì tốc tiến lên xe giống một đầu sói đói xông vào bầy cừu trong, va chạm kịch liệt âm thanh nhường chương Mao Mao cả người cũng trở nên có chút sắc mặt trắng bệnh. Tất cả trên đường phố trong nháy mắt trở nên hỗn loạn tương bừng, tiếng thét đảo, tiếng quát mắng, tiếng cõi cảnh sát hoàn toàn đan vào một chỗ, nếu như không phải trên mặt thất kinh cùng vô cùng phẫn nộ nét mặt, này không thể nghi ngờ chính là động tác mạng lớn hình tượng. Trương tiên sinh, chúng ta đã không xông qua được rồi, nhưng mà còn có một cơ hội cuối cùng. Đợi lát nữa rẽ ngoặt sau đó, ngươi trực tiếp mở cửa xe mang theo ta giao cho ngươi đồ vật nhẹ đi xuống, sau đó liền đi tìm Trần tiên sinh. Nghe vậy trong xe chương Mao Mao cũng là sững sờ. lập tức liền vô ý thức mà hỏi thăm, vậy còn ngươi? trong xe Tần Văn cũng không nói lời nào, nhưng mà Trương mau mau lại hiểu nàng ý tứ. trong lúc nhất thời sắc mặt cũng là đại biến, nhưng mà thời gian đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. xuyên qua kính chiếu hậu hai người cũng đã thấy theo sắt mà đến xe về giã, đồng dạng là một đường mạnh mẽ đâm tới địa hướng bọn họ xung lại. mà bên thai vậy ngầm trộm nghe đến rồi máy bay trực thăng động cơ oanh minh âm thanh, đúng lúc này Tần Văn đột nhiên đem xe dẫm ở phanh lại ngừng tại nguyên chỗ. sau đó một xinh đẹp quèo cua đột nhiên xông vào phía bên phải chợt hẹp trên đường phố, tiếp theo đạp cần ga tận cùng vọt thẳng đến rồi lối đi ra. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại vòng qua ra miệng kia một cái trước mắt, xe đột nhiên bị dâm ở phanh lại, to lớn quán tính nhường xe trực tiếp trượt đến rồi ra miệng ven đường bên trên. Trương mau Mao bên thai đột nhiên nghe được tiếng quát mắng, xuống dưới, không trần chờ chút nào, đẩy cửa xe ra, Trương Mao Mao liền trực tiếp theo trên xe nhảy xuống tới, sau đó lập tức vọt vào đầu đường thất kinh trong đám người, mà xe phía sau thì tại một hồi trong tiếng thét chói tai lần nữa, oanh minh xông về cách đó không xa lộ diện. Trong phòng họp, theo thời gian từng giờ từng phút địa đi qua, Chu Dương nội tâm nhận thụ lấy cực kỳ mãnh liệt dày vò. Cả cái phòng bên trong cũng có vẻ mười phần yên tĩnh, bầu không khí vậy dị thường mạc quái Một mực đến cửa phòng họp bị đẩy ra, lúc trước cái đó người da trắng nam tử thần sắc vội vàng địa lần nữa đi vào, cùng lúc đó tiếp vào thông tin Phó Ôn Nghiên vậy tiến đến Chu Dương bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, dị phở cũng Chu Dương lúc này mới lại một lần nữa đồng thời ngẩng đầu hướng đối phương đánh giá một chút. Không bằng chúng ta hội nghị hôm nay trước hết đến nơi đây, làm sao? Chương 66 Trên tâm lý đọ sức. Chương 066 trên tâm lý đỏ sức. Trong phòng họp, một hồi ồn ào qua đi hai bên giường như không có bất kỳ cái gì giao lưu thì riêng phần mình rời đi phòng họp thẳng đến lầu dưới. Sau khi lên xe Chu Dương lập tức hỏi, lão giao, hiện tại là tình huống thế nào? nghe vậy phó ôn nhiên cũng không dám chậm trễ chương mao mao nửa giờ sau đột nhiên xuất hiện tại nội thành bọn họ hẳn là nghĩ trực tiếp lao ra khỏi vòng đây tin tức tốt là chương mao mao hiện tại đã thuận lợi bị tiếp quay về rồi tin tức xấu là chúng ta có một nhân viên công tác bây giờ bị chặn ở rồi trên đường lao trần đang cùng đối phương tiến hành thương lượng chu dương nghe vậy trên mặt nét mặt cũng không phải nhìn rất đẹp trương mao mao an toàn trở lại tới đương nhiên là một tin tức tốt nhưng mà hiện tại tình huống này đồng dạng rất khó giải quyết ý niệm tới đây chu dương cũng không dám chậm trễ lập tức thì phân phó nói lập tức đi tới cũng lao trần tụ hợp ngoài ra người bây giờ ngay lập tức gọi điện thoại báo cáo tình huống này chuyển đạt văn phòng bên ấy ta muốn người bảo lãnh mời lãnh đạo suy xét làm tương ứng bố trí nghe vậy phó ôn niên há to miệng muốn nói cái gì nhưng nhìn chu dương xanh xám sắc mặt hay là cũng không nói ra miệng mà là lập tức thì theo thư ký trên tay tiếp nhận vệ tinh điện thoại gọi thông rồi một nội bộ mã hóa dây số mà khác một bên tại vì ở khoảng cách trung tâm thành phố cũng không xa một ngã tư đường hàng loạt xe cảnh sát đã đem bốn cửa ra vào hoàn toàn ngăn chặn mấy chục tên cảnh sát đã làm tốt rồi xạ kích tư thế toàn bộ quảng trường đã hoàn toàn bị cách ly phong bế tại vị trí giữa ba chiếc chạy rộ lẹt xe việt dạ gắt gao ngăn chặn một cỗ màu đen ô tô trong xe trần tiêu tinh hướng về sau ngồi lên máu me đầy mặt dấu vết tiểu cô nương kia lướt qua trong lòng cũng là cực kỳ tức giận vậy mà lúc này giờ phút này trần tiêu tinh vô cùng rõ ràng sao đem người từ nơi này mang về mới là khó giải quyết nhất cũng may trương Mao Mao đã trước giờ xuống xe hiện tại người vậy an toàn trở về chu thư Kỳ đã đang hướng bên này chạy tới đột nhiên nghe được thư ký lời nói trần tiêu tinh trong lòng cũng là chấn định không biết dưới loại tình huống này cấp bậc của hắn thật có chút chưa đủ một lát sau chu dương cũng phở xe cơ hồ là đồng thời đến sự cố hiện trường Nhìn giữa đường trước kia đã hoàn toàn bị đâm đến biến hình xe nhỏ, Chu Dương trên mặt không hề có lộ ra cái gì biểu tình không vui. Tại địa bàn của mình áp dụng bạo lực bắt lấy hắn tự nhiên không thể chỉ trích, nhưng mà nếu bị tóm chính là mình người, kia ý nghĩa thì không đồng dạng. Phiên đoán nhất là vừa vặn ở trên xe phó ôn niên đã kỹ càng nói rõ với hắn rồi tình huống dưới mắt tiểu cô nương kia cho dù không bị là đặc thù nhân viên bị tạm giam, vậy sẽ đối mặt với giao thông gây chuyện, ăn cắp và nhiều hạng lên án đẩy cửa xe ra, Chu Dương trực tiếp đi vào Trần Tiêu Tinh xe bên cạnh, lúc này Trần Tiêu Tinh cũng đã đẩy cửa xe ra xuống. Chu thư ký, dừng người đâu? Nghe vậy Trần Tiêu Tinh ra hiệu rồi vừa xuống xe từ trong. Chu Dương lập tức tham tiến vào đầu nhìn một chút đã lâm vào trạng thái hôn mê nửa nằm tại chỗ ngồi phía sau bóng người, trong lòng nhất thời không khỏi vì đó chính là một hồi phẫn nộ. Tiểu cô nương này tuổi tác cũng nha nha không sai biệt lắm a. Hôm nay nếu mang không trở về tiểu cô nương này, lương tâm của hắn cũng lại nhận cực lớn khiến trách. Mà lúc này, Ripley cũng đã xuống xe hướng bên này đi tới. Chu Dương thấy thế hướng Trần Tiêu Tinh nhìn thoáng qua, lại liếc cách đó không xa thỉnh lình đang chỉ huy hiện trường phơ lập tức quay đầu hướng Trần Tiêu Tinh nói, "Lao Trần, ngươi lập tức làm hai chuyện." Bộ hai đã hơn 80 vạn chữ rồi. có thể làm thịt. Chương 67. Sinh tử vật tốc. Chương 067 Sinh tử vật tốc. Thứ nhất, mặc kệ ngươi nghĩ biện pháp gì, lập tức đem hiện trường chuyện đã xảy ra ghi chép lại, phần này ghi chép rất trọng yếu, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất cầm tại chính chúng ta trong tay. Thứ hai, ngay lập tức báo tin giới truyền thông về phần nguyên do sự việc. Nói đến đây Chu Dương đột nhiên dừng một chút, lập tức mới tiếp tục nói, ngươi trực tiếp nói cho giới truyền thông, chúng ta bị vây bắt, chú ý, là bạo lực vây bắt. Nghe vậy Trần Tiêu tinh hãm trên mặt nét mặt cũng biến thành vô cùng hãnh nhiên. Hắn tất nhiên hiểu rõ Chu Dương những lời này, nếu quả như thật thi hành sẽ dẫn phát bao lớn dư luận sóng gió. Nhưng mà nhìn thấy Chu Dương trên mặt nét mặt, hắn vậy đã hiểu đây không phải đang nói đùa. Lúc này cũng không chậm trễ lập tức thì nhẹ gật đầu. Lập tức liền thấy Chu Dương mặt lạnh lấy hướng nhịp phờ nên đón tiếp lấy. Thực chất giờ phút này Chu Dương trong đầu là vô cùng bình tĩnh. Hắn biết rõ hiện tại dĩ nhiên không phải giảng nguyên tắc lúc. Hiện tại so đấu chính là đàm lượng, dũng khí cùng sau lưng lực lượng. Nhưng mà vị này câu nói đầu tiên liền để hắn không khỏi phẫn nộ rồi lên. người này các ngươi không thể mang đi, ngươi nhất định phải đem nàng giao cho chúng ta, nàng dính hiểu. nhưng mà nghị phơ lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị chu dương ngắt lời rồi các hạ, ngươi muốn người là công việc của chúng ta nhân viên ta hiện tại chính thức hướng các hạ đưa ra nghiêm chỉnh lên án các ngươi không có lý do đối với bên ta xí nghiệp ra cùng nhân viên công tác tiến hành bạo lực với bắt không chỉ như thế còn phi pháp bắn giết rồi mấy nhân viên công tác đồng thời sử dụng bạo lực đối với bên ta nhân viên tiến hành dài đến một tuần lễ trở lên đuổi bắt cùng ám sát hành động nếu không liền như vậy chuyện cho chúng ta một câu trả lời lời nói ta không ngại đem việc này thông qua giới truyền thông nói cho toàn thế giới đồng thời tất cả hậu quả cũng để cho ngươi vừa gánh chịu ngoài ra ta có thể nói cho các hạ. ngay tại vừa nãy ta đã cùng ta phương lãnh đạo tiến hành báo cáo nếu như các ngươi khăng khăng muốn đem chúng ta lưu ở nơi đây lời nói giữa chúng ta tất nhiên sẽ xảy ra trọng đại đấu tranh trách nhiệm này hy vọng ngươi có thể nhận gánh chịu nổi thực chất chu dương hiện tại chính là đang đánh được. cực trong tay đối phương không hề có nắm giữ tần văn khai triển công tác bí mật chứng cứ đây là thứ nhất thứ hai vì hiện tại riêng phần mình gặp phải thế cuộc đối phương cũng không dám thật vạch mặt cùng bọn hắn liều mạng bọn họ cố nhiên võ vận hưng thịnh nhưng mà hiện tại đã không phải là trước kia bọn họ có năng lực vậy có đảm lượng tách ra vào tay cùng lúc đó nghe được chu dương lời nói dmì phở sắc mặt cũng là trong nháy mắt thì trở nên cực kỳ khó coi nàng không hề có xem thường trước mắt chu dương nhưng mà chu dương nhanh chóng phản ứng vẫn là để nàng hung hăng lấy làm kinh hãi nhưng mà dmì phở không có dự liệu được là ngay tại nàng cũng chu dương đối lập đồng thời phó ôn Niên cũng trần tiêu tinh đã đem sự kiện chỉnh thể tình huống trở lại rồi không chỉ như thế dựa theo chu dương chỉ thị trần tiêu tinh trước tiên liền đem hiện trường vây bắt bức ảnh xe bị đâm cháy hiện trường bức ảnh cùng với chu dương cũng dmì phở thương lúc bốn phía cầm súng hình tượng toàn bộ phát đến rồi giới truyền thông chỗ nào giờ phút này ở xa vạn lý xa trên hành lang Lưu Văn Bắc thần sắc vội vàng địa vòng qua từng cánh cửa, lập tức thì trực tiếp gõ lâm kiến vĩnh văn phòng. Sau 10 phút, từng chiếc màu đen xe liền sôi nổi lái vào trong viện. Không đến nửa giờ sau lập tức hạ nghị cấp mệnh lệnh đối với tiếp vào đạo mệnh lệnh này tất cả đơn vị mà nói đưa tới chấn động tri đại không thể nghi ngờ là khó có thể tưởng tượng. Phải biết khởi động nghị cấp mệnh lệnh số lần có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay tại lúc tất cả mọi người đều có chút ít không hiểu ra sao đồng thời, cơ hồ là trong cùng một lúc tất cả đài truyền hình, dư luận trên bình đài cũng tại cắm truyền bá một cái tạm thời tin nhanh. Màn hình tivi bên trên. tin tức phát ngôn viên vẻ mặt nghiêm túc hướng dưới truyền thông tuyên bố Chu Dương lọt vào đối phương vũ trang nhân viên bạo lực vây bắt. Hộ thống tin tức này cùng nhau ban bố còn có hiện trường hình tượng. Hình tượng trong chống chải trên đường phố, tất cả đường giao toàn bộ bị xe cảnh sát phong tỏa ngăn cản. Tại xoay quanh máy bay trực thăng vũ trang phía dưới, Chu Dương dường như đang cùng đối phương tiến hành thương lượng. Mà ở hai người bốn phía vượt qua gần trăm dân võ trang đầy đủ cảnh sát sôi nổi cũng tại cầm súng tiến hành nắm chuẩn. Chu Dương sau lưng thì là Trần Tiêu Tinh một nhóm người điều kỳ quái nhất là Trần Tiêu Tinh đang quay chiếu lúc thế mà đem đã tỉnh lại Tần Văn Dịu dắt ra đây. Tần Văn đầy người vết máu dáng vẻ tại cả tấm hình trong có thể nói là cực kỳ bắt mắt. Theo cái tin tức này tuyên bố, tại không đến thời gian nửa tiếng trong, dường như tất cả giới truyền thông cũng đối với cái tin tức này tiến hành phát. Các đài truyền hình lớn vậy sôi nổi bắt đầu rồi chuyên đề đưa tin. Không nói qua trương chút nào, hôm nay tuyệt đối là tất cả giới truyền thông cùng tòa báo là hưng phấn nhất một ngày. còn mọi người đã sớm dự liệu được tất có hai hổ tranh chấp lúc, nhưng mà ai cũng không ngờ rằng, điều này đấu tranh vậy mà sẽ vì như vậy một loại hình thức xuất hiện. Mà giờ này khắc này, dư luận vậy triệt để nổ tung. Chương sáu dẫn bạo dư luận. chôn 68 dẫn bạo dư luận đầu đường cuốn ngõ, ký túc xá, xí nghiệp cơ quan, sân trường cùng với internet bên trên, khắp nơi đều tràn ngập nghị luận âm thanh. Loại chuyện này không dám nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng là tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy, vậy bị vô số người nói là là trình độ lớn nhất khiêu khích. Nhưng mà đối với lúc này An Hiệu Khiết mà nói, không thể nghi ngờ lại là cực kỳ dày vò. Trong phòng khách, An Hiệu Khiết cơ hội là đang nhìn đến thông tin sau đó trước tiên liền trở về trong nhà. Sau đó gắt gao bắt điện thoại di động điên cuồng bắt đầu gọi điện thoại đồng dạng nghe hỏi chạy tới một sóng lớn người, bao gồm An Hiệu phòng hai vợ chồng. Hồ Thắng Lợi mấy người cũng sôi nổi tụ tập trong phòng khách nhìn tròng chọc vào trên tivi gọi thẳng trực tiếp hình tượng. Trên ghế salon, An Bình nhìn chòng chọc vào màn hình tivi, hai cánh tay bóp thành quả đấm, xương ngón tay tiết đã bị bóp hơi trắng bệnh. Nhưng mà ai cũng không biết. Giờ phút này mặt đối trước mắt Jennifer, Chu Dương đáy lòng lại vô cùng bình tĩnh. Ngược lại là theo thời gian không khô trôi qua, Phở đã có chút gánh không được áp lực. Ngay tại vừa mới qua đi trong nửa giờ, nàng đã nhận được vượt qua 10 điện thoại. Không chỉ như thế. Trên đường phố Tuân đi qua, phóng viên càng ngày càng nhiều đến mức bên cạnh thân nhân viên công tác không thể không khẩn cấp điều động nhiều hơn nữa người đến đem bốn phía hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Mặc dù Jennifer hiểu rõ làm như thế tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, nhưng mà nàng rõ ràng hơn, trước mắt cái đó khỉ ra vàng một khi bị Chu Dương mang đi, vậy mình chỉ sợ cũng không làm nổi. Chân, đu hẻm tiên sinh điện thoại. Cuối cùng, ngay tại hai người rằng có không xong lúc, phờ bên thai lại một lần vang lên sự vụ quan nhắc nhở âm thanh. Cùng lúc đó, Trần Tiêu tinh vậy cầm vệ tinh điện thoại hướng Chu Dương đi tới. "Chu thư ký, điện thoại, báo cáo, đi vào." mà giờ khác này tại thiên đông nơi nào đó trong doanh địa sốc lên cửa doanh một bóng người sắp bước vào trong nhưng mà còn đến không kịp đứng vững sau lưng một đạo khác bóng người liền vội sắt vội vàng theo sát vậy và vào giờ phút này trong phòng ba cái mặc một thân đồ giàn di đang vây lấy địa đồ chuyện thương lượng nam tử trung niên lập tức ngẩng đầu trên mặt nghi ngờ chằm chằm lên trước mắt địa hai người la thành hồng đây là tình huống thế nào nàng là người của ngươi sao nghe được này thanh âm của người thân làm đại đội trưởng la thành hồng trong lòng nhất thời cũng là hơi hồi hộp một chút nhưng mà la thành hồng còn chưa mở miệng bên thai lập tức thì vang lên một đạo âm thanh trong trẻo báo cáo là ta yêu cầu la đội trưởng mang ta đến chu an thuận người câm miệng báo cáo chu an thuận là chúng ta đại đội nàng có chuyện trọng yếu xin chỉ thị cho nên nghe vậy là người phụ trách vương trưởng quý trên mặt nét mặt lúc này mới hòa hoãn mấy phần chẳng qua dưới mắt thật sự là hắn không có thời gian lãng phí ở những chuyện nhỏ nhặt này mặt thượng cấp vừa mới ra lệnh hiện tại bọn hắn toàn bộ cũng tại làm công tác chuẩn bị tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể biết phát sinh sự kiện trọng đại không cần nói hắn chính là cùng địa phương khác đều đã mở đủ mã lực Tin tức trên phản hồi thông tin có thể nói đủ để khiến cho mọi người lộ vẻ xúc động đối với vị kia Chu thư ký Dũng khí cùng đảm lượng, Vương Trường Quý trong lòng là cực kỳ khâm phục. Những năm này bọn họ đúng là 10 phần khắc chế. Nhưng mà cho dù tốt sự nhẫn nại tại đối mặt với đối phương lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích thời vậy có tiêu hao hết một ngày. Lần này đối phương bước lên Thiên Hạ chi đại bục trực, lại sử dụng bạo lực bắt lấy một vị phe mình quan trọng nhân viên, chuyện này đối với bất cứ người nào mà nói cũng là không thể chịu đựng. Thực chất, nhận được mệnh lệnh một khắc kia trở đi, Vương Trường Quý liền đã dốc hết sức lực muốn làm một vô lớn, bọn họ đóng băng hoạt động lưỡi đã có vài chục năm không có thấy máu. chỉ sợ rất nhiều người đã quên đi trên người đau nhức. Chương 69, Quật cường nha nha. Chương 069 Quật cường nha nha. Người ra ngoài đi, nhường nàng lưu lại. Nghe vậy La Thành Hồng tựa hồ có chút chần trở. Chẳng qua bị Vương Trường Quý bên cạnh thân một người khác gắt gao nhìn chằm chằm, hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu nhẹ gật đầu, lập tức liền rời đi rồi bộ chỉ huy. Mà và La Thành Hồng sau khi rời khỏi, Vương trưởng Quý lúc này mới thả tay xuống bên trong cây thước. Sau đó ngẩng đầu đánh giá một chút trước mặt cái đó đứng nghiêm tuổi trẻ nữ hoa. hoa. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe vậy nha nha cũng không chần chờ. Báo cáo ta muốn mời hai ngày nghỉ. nghe được nha nha âm thanh, vương trường quý sắc mặt lập tức thì biến đổi. thực chất, giờ phút này đứng ở vương trường quý bên cạnh thân hai người cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu hướng nha nha nhìn lại. xin phép nghỉ. hơn nữa còn là ở thời điểm này. quả nhiên, Bình một tiếng, nha nha vừa dứt lời, vương trường quý thì đột nhiên đập bàn một cái. hoang đường. hiện tại là lúc nào ngươi không rõ ràng sao? ngươi bây giờ nói với ta lúc này muốn xin phép nghỉ. tốt tại bên người lưu văn chính hợp thời mở miệng. nói một chút đi, ngươi bây giờ muốn xin phép nghỉ là có cái gì đặc thù sự việc? chu dương tất nhiên không thể dự liệu được mọi chuyện cần thiết càng không rõ ràng nha nha sẽ bởi vì cái này sự việc chủ động yêu cầu xin phép nghỉ thực chất hắn hiện tại vậy không có thời gian đi tự hỏi quá nhiều hậu quả tình huống cụ thể ta đã hiểu rõ rồi lần này ngươi làm rất đúng chúng ta người tuyệt đối không thể lưu ở trong tay bọn họ đây là nguyên tắc tính vấn đề hiện tại ngươi tình huống bên kia sao dương trong loa giọng lâm kiến vĩnh có vẻ đặc biệt nghiêm trọng không thể không nói chuyện tiến triển kỳ thực ngay cả lâm kiến vĩnh vậy cảm thấy bất ngờ sớm tại chu dương trước khi lên đường kỳ thực bọn họ liền đã suy đoán qua có thể biết gặp phải tình huống vậy quay chung quanh tiểu này suy đoán làm ra rất nhiều kế hoạch nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa chu dương bọn họ lại bị người sử dụng bạo lực bắt lấy tại rất nhiều người nhìn tới đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ nhưng mà vậy đủ để chứng minh lần này nhiệm vụ gấp gáp tính cùng mức độ nguy hiểm nếu hơi không cẩn thận như vậy nhất định nhưng sẽ dẫn đến cực kỳ trọng đại sự cố cho nên tại hội nghị sau khi chấm dứt lâm kiến vĩnh trước tiên cũng là người ta bấm chu dương bên kia vệ tinh điện thoại mà nghe được lâm kiến vĩnh lời nói chu dương lập tức đem tình huống hiện tại báo cáo rồi một lần kỳ thực hắn hiện tại lo lắm nhất kỳ thực cũng không phải sự việc kết cuộc như thế nào vấn đề mà là lâm xê dũng thái độ của bọn hắn hiện tại lâm kiến vĩnh tỏ thái độ không thể nghi ngờ chẳng khác gì là nhường hắn ăn một thuốc căng thần vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa đối với bên này động tác trong nước chủ lưu ý kiến chỉ sợ vẫn là lựa chọn cứng đối cứng tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận sự kiện lần này xử lý như thế nào chính ngươi nhất định phải tùy cơ ứng biến tổng thể nguyên tắc chính là muốn cường ngạnh rốt cục điểm này ngươi phải tất yếu hiểu rõ ngoài ra nhất định phải bình an quay về sau khi cúp điện thoại Chu dương trong lòng kỳ thực trên cơ bản đã coi như là nắm chắc khác một bên Di không còn nghi ngờ gì nữa cũng đã cũng đối diện hoàn thành cuối cùng câu thông. Chỉ gặp nàng ra lệnh một tiếng, rất nhanh bốn phía xe cảnh sát cùng vũ trang nhân viên liền sôi nổi bắt đầu thu hồi sông tới được rút lui. Tuần, ngươi thắng, người ngươi có thể mang đi, nhưng mà tại không có lấy được phải chúng ta cho phép trước đó. Các ngươi chỉ sợ còn không thể rời khỏi. Ta rất bội phục dũng khí của các ngươi, nhưng mà đây cũng không có nghĩa là chúng ta rồi sẽ nhận vua. Quả nhiên, Di nói lời nói mặc dù hung ác. nhưng mà hiện nhưng đã được đến rồi nào đó thụ ý, cũng không muốn nhường tình thế tiến một bước mở rộng. Thực chất hiện tại bọn hắn nhận áp lực một chút cũng không thiểu. Tại vừa nãy kia thông trong điện thoại, Jifer đã bị giày một trận. Rốt cuộc đột nhiên tiếp vào mười mấy cái đến từ đồng minh điện thoại, cho dù là bọn họ vậy gánh không được loại áp lực này. Jifer các hạ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ so với ngươi tưởng tượng càng thêm có đảm lượng. Chớ quên, các ngươi đã thua qua một lần. Chương 70. Mây đen dày đặc. Chương 070 Mây đen dày đặc. Ngoài ra, dựa theo hành trình, chúng ta ngày mai buổi sáng 10 điểm chung rồi sẽ chính thức lên đường trở về. Kế hoạch này sẽ không nhận bấy kỳ yếu tố nào quá nhiều, nếu như các ngươi cưỡng ép lưu lại chúng ta, tất cả hậu quả do các ngươi gánh chịu. Tất nhiên bàn đàm phán trên không giải quyết được vấn đề, vậy chúng ta thì dùng hắn phương thức của hắn đến đọ sức. Tất nhiên đã vậy mặt, Chu Dương tự nhiên cũng sẽ không khách khí với gì phở. Rốt cuộc đe dọa đối với bọn hắn hôm nay mà nói, đã không có mãnh liệt như vậy dùng. Lưỡng cường tranh chấp tất có một bị thương đây là sự vật phát triển tất nhiên quy luật. Không để ý đến trên mặt nàng cực kỳ khó coi nét mặt. Chu Dương trực tiếp hướng Trần Tiêu tinh vậy vây tay. Một đoàn người lập tức liền lên xe. Trong phòng nhìn thấy một thân chật vật trương Ma mao, Chu Dương cũng là bùi ngùi mai thôi. Hai người ôm một hồi, Chu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Thiên luôn vạn nữ cuối cùng cũng biến thành ba chữ. khổ cực cho Lâm Tỷ gọi điện thoại không có nàng là lo lắng nhất người trước đó đã cũng hiểu khiết nghe nóng rồi nhiều lần nghe vậy Trương Mao Mao nhẹ gật đầu đã liên lạc qua rồi chỉ là đáng tiếc đi theo ta tới mấy người cũng vô duyên vô cớ mất mạng những thứ này khốn kiếp thật sự là quá gắt nếu như không phải tiểu tần lời nói ta gái mạng này sợ rằng cũng phải nằm tại chỗ này đúng rồi đây là tiểu tần giao cho ta đồ vật vì như thế một đồ chơi nhỏ đưa tốt mấy cái mạng hiện tại cuối cùng là ném ra rồi đời này đánh chết ta cũng không tới nơi rách nát này rồi tự do thế giới quả thực mẹ nhà hắn tức giận mắng hai câu. chương mau mau tinh thần rõ ràng cũng không được khá lắm Vô vô bở vai của hắn chu dương vậy không nói gì nhìn một chút trên tay mã hóa điện tử thẻ tồn chữ chu dương vậy không nghĩ nhiều thì giao cho bên cạnh thân phó ôn niên lao giao mau chóng để người đem đồ vật trong này lấy ra trở lại đi sau đó đem nguyên kiện tiêu hủy đi tiếp nhận chu dương đưa tới đồ vật phó ôn niên nhẹ gật đầu lập tức thì bàn giao đi xuống đối với lần này bất ngờ phó ôn niên hiện tại đã hoàn toàn không có quá nhiều dư thừa ý nghĩ nói là đem sinh tử không để ý cũng không quá đáng tất nhiên đã ra loại chuyện này chu dương một nhóm đương nhiên sẽ không lại trở lại trong tử điểm mà thời gian vậy tại từng phút từng giây địa trôi qua nhưng là đối với ngoại giới mà nói tiếp xuống 24 tiếng chắc chắn là một hồi cực kỳ dài lâu chờ đợi thậm chí khoa trương một chút địa nói theo buổi họp báo triệu khai một khắc kia trở đi không khí khẩn trương đã bắt đầu chậm rãi bao phủ lại mỗi một cái góc thực chất đối với vô số người mà nói tối nay không thể nghi ngờ là khó mà ngủ say một đêm thiên đông mân giang thị tại vị ở quảng trường tiền đầu đường bên trên mặc dù đã đến rồi lúc nửa đêm nhưng mà cuộn trào mãnh liệt biển người vẫn như cũ duy nhất có chỗ khác biệt là lần này tất cả mọi người tại tập thể trong trường mặc đồng dạng hình tượng ở xa ở ngoài nàn dặm kinh thành cũng giống như thế nắng sớm mờ mờ màn đêm biến mất làm phá hiểu thứ nhất xóa nắng sớm sẹt qua chân trời lúc ở xa bên kia bờ đại dương trong phòng tất cả thành viên ngực cũng cực kỳ hiếm thấy đồng thời đeo kim trúc cơ sĩ, mà chu dương thì cực kỳ cẩn thận địa sửa sang lại trang phục của mình cùng với ngực viên kia tượng trưng cho thân phận huy chương chu thư ký tất cả mọi người đã chuẩn bị xong chúng ta tùy thời có thể vì xuất phát nói câu nói này lúc kỳ thực thư ký giọng du phương vũ đều có chút phát run bởi vì lúc này giờ phút này mọi người đã sớm biết tại phòng bên ngoài đếm trong vòng trăm thức đã ba tầng trong ba tầng ngoài địa hiện đầy các loại giám thị chương bảy mươi vạn dặm đường về một chương bảy vạn dặm đường về trên ghế salon chu dương đốt điếu thuốc hung hăng hít một hơi lập tức thì nhìn một chút cổ tay giờ phút này đúng lúc là buổi sáng 7 giờ khoảng cách phi cơ chính thức cất cánh dự định thời gian còn có ba mấy giờ nói cho mọi người để bọn hắn lại kiểm tra một lần tùy thân hành lý chúng ta nửa giờ sau chính thức xuất phát nhẹ gật đầu du phương vũ vậy không nói gì liền đi ra ngoài mà ngồi ở chu dương bên cạnh thân phò ôn nghiên cũng lý thụy hàm đám người thì cười lấy uống chén trà. hiểu rõ chu thư ký thích trà, lần này nếu có thể thuận lợi trở về ta nào còn có một bịch tráng ơ lá đến lúc đó đưa cho chu thư ký bày ra chúc mừng làm sao ha ha ha người cái này lao dao cất giấu đồ tốt ta được trà này lá ta thì đặt trước rồi theo khởi mở địa cởi mở điệu tiếng cười trong phòng vang lên thời gian vậy lặng yên không một tiếng động tại từng phút từng giây địa trôi qua mà giờ khác này tại cũng không có bao nhiêu khoảng cách văn phòng trong đại lâu một vị thân hình cao lớn nam tử nhìn xem lên trước mặt một đám phụ tá, đáy mắt vậy đang lóe lên cực kỳ vẽ phức tạp nhưng mà trong phòng họp cũng không ai mở miệng nói chuyện bởi vì là tất cả mọi người đang chờ cuối cùng mệnh lệnh không ai hiểu rõ sau ngày hôm nay bọn họ sẽ đối mặt với cái gì đúng lúc này một bóng người cực nhanh địa thôi mở cửa đi vào lập tức thì đem trong tay một phần tình báo đặt ở này vị diện tiền chúng ta tại Đông Hải bờ khoảng cách không đến 300 cây số trên mặt biển phát hiện vượt qua chí ít 7 chiếc mang theo đạn hạt nhân công kích tàu ngầm ngoài ra bờ biển tây đồng dạng xuất hiện tung tích của bọn hắn đây là mới nhất vệ tinh hình tượng theo trong tay điều khiển từ xa nhân số dưới phòng họp trên màn hình lập tức thì xuất hiện vệ tinh bắt được hình tượng chỉ thấy trắng xóa trên mặt biển mấy chiếc đã hoàn toàn nổi lên mặt nước màu đen ảnh từ không sai biệt lắm là không giữ lại chút nào giữ lại tại rồi trong tầm mắt chỗ chết người nhất chính là những thứ này to lớn ra hỏa đọc bên trên cơ hồ tất cả phát xạ nắp giếng đều đã toàn bộ mở ra không hề nghi ngờ là cái này trần trụi uy hiếp bọn họ cố nhiên có niềm tin tuyệt đối đem những đại gia hỏa này trong nháy mắt hủy diệt nhưng mà đại giới vậy đem không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn mà cái này đại giới bọn họ chỉ sợ còn không chịu được nổi bình một tiếng trong phòng lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn gặp quỷ bọn họ là lúc nào xuất hiện chúng ta tàu ngầm ở đâu trong phòng họp. Theo một chồng văn kiện bị đột nhiên thôi ngược lại trên sàn nhà, bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt mọi người ở đây bốn phía tràn ngập ra. Mà mọi người thấy trước mặt vị kia nghiệm nhưng đã lâm vào nổi giận trong gia hỏa, bốn phía cũng không có nhân chủ di chuyển mở miệng. Bọn họ tàu ngầm ở đâu? Bọn họ tàu ngầm tự nhiên tại đại dương trong tới lui, thậm chí không bài trừ có chút đã xâm nhập rồi đối phương gần biển. Nhưng mà này lại như thế nào? Phương Đông có câu vô cùng cổ lão gọi, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Bây giờ đối phương đã không phải là một con mánh hổ rồi, mà là một cái tự long. Không cần quá lâu, thậm chí là tại mười năm trước kia, bọn họ còn không dám lớn mật như thế. trực tiếp nhường tàu ngầm hạt nhân tiền ra đến đông bờ biển tây nhưng mà mười năm sau hôm nay rộng lớn đại dương đã không ngăn cản nổi đối phương mà sở dĩ sẽ xuất hiện hôm nay vấn đề này căn nguyên ngay tại ở những thứ ngu xuẩn kia còn không có nhận thức đến điểm này bọn họ vẫn đang chìm đắm trong đi qua trong mộng đẹp bên ấy vừa mới truyền về thông tin mục tiêu đã xuất phát dự tính vào khoảng nửa giờ sau đến sân bay ngoài ra chúng ta người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đúng lúc này cơ quan tình báo người phụ trách đột nhiên mở miệng nói trong phòng họp mọi người nghe vậy lập tức thì những mày tất cả mọi người hiểu rõ đây là một khoai lang bằng tay chương Vạn dặm đường về, 2. Chương 072 Vạn dặm đường về, 2. Theo thời gian tới gần, trong phòng họp Chu Dương vậy không làm bất luận cái gì chần chờ đứng dậy chào hỏi mọi người xuất phát. Trước cửa trong viện, Chu Dương đi ra sau thật dài địa hít vào một hơi, quay người nhìn về phía vì mọi người tiện đưa nhân viên công tác. "Chu thư ký, chúc các ngươi lên đường bình an." Trong đám người có người đột nhiên hô một tiếng, đúng lúc này trong đám người thì vang lên một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. "Chu thư ký, các ngươi là cái này." Một cái nhân viên trẻ đột nhiên vươn ngón tay cái. Tiếng vỗ tay lập tức càng thêm nhiệt liệt mấy phần, mãi đến khi Chu Dương phất tay mới dừng lại. Các đồng chí, hôm nay chúng ta chưa hết được một bước trở về, ta chờ các ngươi hoàn thành công tác an toàn trở về. Ngày khác hữu duyên ở trong nước gặp nhau lời nói, ta mời các ngươi ăn cơm uống trà. Lên xe đi. Trong viện, vừa dứt lời, mọi người sôi nổi mang theo đồ vật lên sớm liền chuẩn bị tốt xe buýt. Thổi còi 3 tiếng bảy ra cáo biệt, sau đó xe buýt lập tức chậm rãi khởi động, vọt thẳng qua phía trước đã mở ra một cái thông đạo cách ly hàng rào trực tiếp lái vào thông hướng sân bay con đường. Giờ phút này, không xa một chỗ khúc quanh, màu đen trong xe việt dã nhìn dần dần biến mất trong tầm mắt trong ba xe. một người da trắng nam tử đáy mắt buốc lên một tia hàn quang hướng bên cạnh thân đồng bạn hỏi gặp ủy cứ như vậy để bọn hắn rời đi chẳng qua đồng bạn nhìn hắn một cái nhưng không có lên tiếng qua hồi lâu mới mở miệng mắng kỹ nữ nuôi thứ gì đó ép hít dường như đến sân bay cả cái hai bên đường cũng đứng đầy dơ hồng kỳ người da vàng gương mặt thực chất tại công bố thời gian sau đó có vô số người vào lúc ban đêm thì đi suốt đêm xe hoặc là thừa đi máy bay đến nơi này bọn họ cũng không có quá nhiều ý nghĩ thì là đơn thuần địa nghĩ vì bọn họ tiến đưa bởi vì là tất cả mọi người rất rõ ràng lần này người trên xe có thể nói là thật sự làm ra một lần đại sự kinh thiên động địa tình đồng dạng bọn họ sắp gặp phải cũng là chưa từng có tiền lệ mạo hiểm cùng nguy cơ trước bất luận phi cơ có thể hay không cất cánh cho dù cất cánh sau có thể hay không thuận lợi đến đây đều là ẩn số không có người biết hoài nghi đối phương đối với chuyện như thế này mặt vô sỉ cùng bẩn thỉu bọn họ diễn lại cho cũ áp dụng hạ tam lạm thủ đoạn ba loại thủ đoạn hạn hạ, đánh rơi phi cơ cũng không phải là không có có thể không đủ hai mươi mấy giờ về sau nếu chiếc máy bay này có thể thuận lợi đến vậy bọn hắn rồi sẽ sáng tạo một kỳ tích chu tiên sinh một đường thuận phong lên đường bình an cửa sổ xe hai bên thỉnh thoảng có các loại biểu ngữ xe qua chẳng qua lúc này chu dương nội tâm lại cực kỳ bình tĩnh hắn tất nhiên hiểu rõ trở về chuyến này tất nhiên là nguy cơ trùng trùng chu thư ký điện thoại trong xe chu dương đang trầm tư thời khắc bên hai đột nhiên chuyển đến giọng pho ôn niên nhẹ gật đầu theo pho ôn niên trong tay tiếp nhận vệ tinh điện thoại ta là chu dương trong loa rất nhanh liền chuyển đến giọng lâm kiến vĩnh các ngươi chuyến này chỉ sợ sẽ không quá mức an toàn chúng ta tiến hành ba lượt bàn bạc nhưng là đối phương luôn luôn không có nhả ra Cho nên có lý do tin tưởng bọn họ tất nhiên sẽ có hành động để bảo đảm chuyến bay an toàn, chúng ta cũng làm nhiều tay chuẩn bị. Điện thoại bên kia, Lâm Kiến Vinh cực kỳ kiên nhẫn cho Chu Dương truyền đạt các loại an bài tình huống. Ta biết rồi. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem tất cả người một không rơi xuống đất cũng mang về. Nếu nếu quả thật có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, kia cũng không có cái gì đáng tiếc, về phần cái khác, trở về rồi nói sau. Ở chương 73. Vạn dặm đường về, 3073 vạn dặm đường về, hết. Khi thời gian chính thức chỉ đến thời khắc dự kiến, Chu Dương cũng không làm bất luận cái gì chần chờ. Lập tức liền đứng dậy gọi đám người mang đồ vật xuất phát trước cửa trong viện. Chu Dương đi tới sau lập tức liền hít sâu một hơi, lập tức quay người nhìn về phía nhân viên công tác tiễn mọi người. "Thư ký Chu, chúc các ngươi lên đường bình an." Trong đám người, không biết là ai bỗng nhiên hô một tiếng, ngay sau đó trong đám người liền vang lên một hồi tiếng vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt. "Thư ký Chu, ngài là cái này!" Một nhân viên công tác trẻ tuổi đột nhiên giơ ngón tay cái với Chu Dương. Tiếng vỗ tay lập tức càng thêm nhiệt liệt thêm vài phần. Mãi cho đến khi Chu Dương phất, phất tay, đám người lúc này mới dừng lại. "Các đồng chí, hôm nay chúng ta đi trước một bước trở về." Ta chờ các ngươi hoàn thành công việc an toàn trở về. Ngày khác hưu duyên gặp lại, ta mời các ngươi ăn cơm uống trà. Được, lên xe đi. Trong viện, theo tiếng nói của Chu Dương rơi xuống, đám người lúc này mới nhao nhao mang theo đồ vật lên một chiếc xe buýt đã sớm chuẩn bị sẵn, thổi còi ba tiếng để các biệt, sau đó, hai bên cửa sổ xe rán cờ đỏ nhỏ, chiếc xe buýt lập tức chậm rãi khởi động. Lập tức liền trực tiếp xông qua hàng rào cách ly đã mở ra một lối đi phía trước, trực tiếp lái vào con đường thông hướng sân bay. Mà giờ khắc này, tại một khúc cua không xa, trong chiếc xe việt dã màu đen nhìn chiếc xe buýt trung ba dần dần biến mất trong tầm mắt, một người đàn ông da trắng trung niên đáy mắt bước lên một tia hàn quang, hỏi đồng bạn bên cạnh: chết tiệt, cứ như vậy để cho những con khỉ da vàng này rời đi. bất quá đồng bạn nhìn hắn một cái nhưng không có lên tiếng, qua một hồi lâu mới mở miệng mắng: đồ con đi, xịt. 4. sau khi chiếc xe buýt trung ba khởi động, chu dương rất nhanh liền nhìn thấy một màn khiến người kinh ngạc, gần như là toàn bộ hai bên đường đến sân bay đều đứng đầy những người da vàng giơ cờ đỏ. trên thực tế, sau khi công bố thời gian, có vô số người cùng ngày buổi tối liền suất đêm bắt xe hoặc đáp máy bay đến nơi này, bọn họ cũng không có quá nhiều suy nghĩ. chỉ đơn thuần là muốn tiến đưa bọn họ, bởi vì tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Lần này có thể nói là thực sự làm ra một đại sự kinh thiên động địa. Nhặt được bảo vật đồng thời bọn họ sắp gặp phải cũng là nguy cơ và rủi ro chưa từng có. Trước tiên không nói máy bay có thể cất cánh hay không, dù cho cất cánh sau có thể thuận lợi đến nơi hay không, đây đều là ẩn số. Không có ai sẽ hoài nghi đối phương đối với chuyện như thế này vô sỉ và bẩn thỉu. Bọn họ diễn lại trò cũ áp dụng thủ đoạn thấp hèn đánh rơi máy bay cũng không phải là không có khả năng. Không đủ hai giờ sau, nếu như chiếc máy bay này có thể thuận lợi đến nơi, vậy bọn họ liền sẽ sáng tạo một cái kỳ tích. Thiên sinh chu. thuận buồn xuôi gió lên đường bình an hai bên cửa sổ xe thỉnh thoảng có đủ loại quảng cáo xe qua bất quá lúc này nội tâm chu dương lại cực kỳ bình tĩnh hắn đương nhiên biết chuyến trở về này tất nhiên là nguy cơ trùng trùng một khi máy bay đến vùng biển quốc tế đến lúc đó thậm chí không có bất kỳ cái gì chỗ dựa có thể nói dù sao liền trước mắt mà nói trong phạm vi chu dương biết quốc nội còn không có bất luận cái gì một chiếc máy bay đang hoạt động nào có thể trong khoảng thời gian ngắn vượt qua khoảng cách xa như vậy tới vì bọn họ hộ tống mà hàng không mẫu hạm lái tới cảng là cần gần mười ngày thư ký chu điện thoại trong xe chu dương đang trầm tư lúc Bên 2 đột nhiên chuyển đến âm thanh của 4 5 gật đầu một cái, nhận điện thoại vệ tinh tử trong tay 4 5 Ta là Chu Dương. 4. Đường danh giới 4. Còn tiếp, 4. Đường danh giới 4. Bởi vì độ dài và số lượng phiên ngoại được phép công bố có hạn chế, phiên ngoại đến đây là kết thúc.